c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu hạ thạch k h ô n rời đi đỉnh phong chiến hoàng cấp cường giả hiến thân không thu giáo giáo chủ tên là ma quạ thực lực vì sơ cấp chiến hoàng tại trước đây thật lâu không thu giáo chính là làm tinh bên trên là hắc cám nhất thế lực một trong bất quá về sau mai danh nhận tích ma quạ cắn răng c h ầ m c h ầ m lên trước mắt không thu giao giáo giáo đ ổ nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra long một đầu thật là lớn long không phải không phải đầu tiên là âm sơn trưởng lão trực tiếp bị miễu sát sau đó sau đó hắn phương vũ hạ tên này không thu giao giáo giáo đồ còn tại chưa tình hồn trả lời âm đúng giọng nói vô cùng vì run rẩy phế vật ma quạ nổi giận gầm lên một tiếng tên này không thú giáo giáo đồ bị ma quạ cái này gầm lên giận dữ cuối cùng là bình tĩnh trở lại cổ họng của hắn nuốt số nước bọn đ ó lấy tên này không thú giáo giáo đồ bắt đầu giảng thuật chuyện hết thể trải qua tổng đàn trong đại điện không thú giáo các cao tầng bọn hắn càng nghe tâm càng hoảng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ thực lực vậy mà đạt đến mạnh mẽ như vậy tình trạng gây t ư ở n ma quạ quát lạnh một tiếng lần này cùng vương gia giao dịch thua t h i ệ t lớn hắn vì tham vương gia nắm giữ hoa sen chín màu cho nên mới đáp ứng vương gia điều kiện lục sắc liên hoa có thể có trợ giúp hắn đột phá trung cấp chiến hoàng thế nhưng là lần này giang nam thành phố chuyến đi bọn hắn gãy nhiều như vậy tinh anh ở nơi đó thật là không chịu nổi bất quá nói đi thì nói lại chỉ cần hắn có thể đột phá đến trung cấp chiến hoàng liền xem như toàn bộ không thú giáo bị đổ cái k i a lại có làm sao đâu giáo chủ chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì đột n g ộ t tổng đàn trong đại điện một tên không thú giáo cao tầng đối ma q u a hỏi các cao tầng toàn đều nhìn về giáo chủ ma q u a bọn hắn muốn nhìn một chút giáo chủ có thể hay không đối giang nam thành phố tiếp tục hái lấy dạng gì hành động chuyên mệnh lệnh của ta từ hôm nay trở đi núi cửa đóng kín liền làm chúng ta không thú giáo không tồn tại đi ma quạ đối tổng đàn trong đại điện các cao tầng nói các cao tầng giật mình bọn hắn vốn cho rằng giáo chủ sẽ còn tiếp tục đối giang nam thành phố khai thác một chút hành động dù sao bọn hắn tại giang nam thành phố tổn b i n h hào tướng tự nhiên không thể cứ tính như vậy có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là giáo chủ thế mà dự định tạm thời tránh mũi nhọn giáo chủ khó nói chúng ta cứ tính như vậy lại một tên cao tầng đối giáo chủ ma quạ kinh ngạc không thôi mà hỏi cứ tính như vậy ma quạ cười lạnh một tiếng ngươi nói thật giống như rất khâm phục vậy ngươi có hay không nghĩ tới phương vũ m i ệ u sát tâm sơn ngươi cảm thấy phương vũ thực lực mạnh bao nhiêu tổng đàn trong đại điện các cao tầng được nghe lấy giáo chủ trả lời bọn hắn biết phương vũ thực lực khẳng định vô cùng đáng sợ nhưng bọn hắn không thú giáo còn chưa từng có từng chịu đựng như thế tổn thất chẳng lẽ lần này cứ như vậy nhận thua rồi hết thể chờ ta đột phá đến trung cấp chiến hoàng lại nói ma quả nói t i ế p đi tổng đàn trong đại điện không thú giáo các cao tầng thấy giáo chủ nói như vậy bọn hắn âm thầm thở phào một hơi còn cho là bọn họ không thú giáo lần này cứ như vậy nhận thua nữa nha hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy bọn hắn an tâm phương vũ luyện hóa thể bên trong huyết long tinh huyết đã m hắn có dự cảm thể nội huyết long tinh huyết không bao lâu thời gian liền có thể bị hoàn toàn luyện hóa lại qua sau một tiếng phương vũ từ dưới đất đứng dậy chỉ vì hắn đã hoàn toàn đem thể nội huyết long tinh huyết cho luyện hóa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chiến lược của hắn có một cái chất tăng lên trong cơ thể của hắn cũng tràn đầy lực lượng sức mạnh vô cùng vô thận hắn đến một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt nhìn lên trước mắt chiến lược kiểm chất máy móc tiếp lấy một quyển trùng điệp đánh tới ẩm b ở sau đó là thời điểm nghĩ biện pháp đem nguyên tế bào quyết lấy tới tầng thứ mười đi hiện tại bất quá tầng thứ năm mà thôi xích long chiến thể thăng cấp đến sáu chào hết long qua đi kỳ thật lại có thể thôi diễn chỉ chẳng qua trước mắt tới nói còn không cần thiết một tháng sau một tháng này phương vũ lộ ra rất nhàm chán b i cảnh còn chưa mở ra thời gian lâu như vậy phương vũ cũng đem hạ thạch k h ô n thể nội độc tố cuối cùng cho chữa trị xong k phương vũ ngay tại chẳng có mục đích đi tới lúc phương tiểu tiểu thanh â m bỗng nhiên xuất hiện ở bên thai của hắn tiểu ni t ử cổ linh tinh quái nhìn qua rất là đáng yêu chuyện gì hạ ra ra cho ngươi đi một chuyến phương tiểu tiểu nói phương vũ nghe phương tiểu tiểu hắn không có có mơ tưởng liền hướng phía một chỗ mà đi mấy phút sau hắn nhìn thấy hạ thạch k hôn hạ lão phương vũ đối hạ thạch k h ô n kêu một tiếng phương vũ t ì ngươi tới l à muốn cùng ngươi kể một ít sự tình chuyện gì phương vũ có chút nghi hoặc nhìn trước người hạ thạch khôn hắn không rõ hạ thạch khôn còn có cái gì khó mà mở miệng sự tình ta rời đi long thành đã thật lâu thời gian cho nên hạ thạch khôn cũng chưa có nói hết nhưng tiếp xuống ý tứ kỳ thật không cần phải nói cũng có thể minh bạch cái kêu hạ lao ngươi liền trở về thôi dù sao ta không bao lâu thời gian cũng sẽ đi long thành phương vũ còn tưởng rằng là chuyện gì chứ hắn đối hạ thạch khôn cười một tiếng cùng ngươi đợi thời gian lâu như vậy quái không nỡ bỏ ngươi hạ thạ c h khôn lắc đầu phương vũ nghe hạ thạ c h khôn hắn gái mông xích chặt hạ lão ngươi là pha lê cái gì đồ chơi hạ thạ thạ thạch khôn không rõ ràng cho lắm nhìn xem phương vũ. hiển nhiên là không rõ phương vũ ý tứ không có việc gì không có việc gì phương vũ khoát tay á o vậy ngươi nhất định phải nhanh chóng tìm long thành a hạ thạch không nói được rồi phương vũ gật gật đầu vậy ta liền đi được phương vũ đưa hạ thạch k h ô n ra đằng long v õ quán hắn biết hạ thạch k h ô n cho tới bây giờ liền không thuộc về giang nam thành phố trở lại nên trở về địa phương cái này vốn là không gì đáng trách sự tình phương vũ gặp hạ thạch khôn rời đi về sau hắn nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trời âm thầm nghĩ đến tự mình thông báo một chút cũng là thời điểm đi long thành hắn cùng long thành vương ra cũng nên có một cái kết thúc ngày thứ hai p h ư ơ n g vũ đang chuẩn bị tiến về võ đạo liên minh làm ra một chút lời nhắn nhủ thời điểm một tên khách không mời mà đến lại là xuất hiện ở trước mặt hắn đây là một người đàn ông tuổi trung niên nam tử trên dưới quanh người tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng nhưng ở trong lúc phất tay lại có vương bá khí tức nhìn qua v ị cựu ngũ trí tôn nam tử nhìn qua chừng năm mươi tuổi bộ dáng tướng mạo rất là xuất khí mặt quan như ngọc mãi kiếm mắt sáng bởi vì hệ thống nguyên nhân hắn có thể nhìn ra này nam tử cảnh giới nam tử này đúng là đỉnh phong chiến hoàng toàn bộ long quốc đỉnh phong chiến hoàng chỉ có một người đó chính là long chủ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm bảy mươi bảy long quốc c h i chủ sơ cấp chiến hoàng trung cấp chiến hoàng cao cấp chiến hoàng tại cao cấp chiến hoàng hậu còn có một cảnh giới đó chính là đ ỉ n h phong chiến hoàng phương vũ biết toàn bộ long quốc cũng chỉ có long chủ một người là đ ỉ n h phong chiến hoàng nhưng long chủ ả n h c h ụ ộ hắn tự nhiên là tại tin tức phía trên nhìn thấy qua trước mắt người này rất hiển nhiên không phải long chủ dung m ạ o vất quá dịch dung thuật thứ này phương vũ vẫn là minh bạch hắn cảm thấy trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên nhất định là long chủ người là phương vũ nam tử nhìn xem phương vũ ừng phương vũ hướng về phía nam tử nhẹ gật đầu hắn đã đoán được long chủ là tới tìm hắn ngươi biết ta là ai à? nam tử trên mặt h i ể n lộ ra một vòng ý cười trên giới quanh người đều đang không ngừng tản ra khí tức bá đạo long chủ phương vũ không chút suy nghĩ liền nói ngươi làm sao ngươi biết nam tử giật mình hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại biết thân phận của hắn hắn đ ố i phương vũ hỏi ra vấn đề này đến chính là cho rằng phương vũ cũng không biết thân phận của hắn hắn bại lộ không nên à, hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải thật sự là nghĩ mãi mà không rõ phương vũ vì sao lại biết thân phận của hắn đoán phương vũ biết mình đoán đúng rồi nam tử được nghe phương vũ hắn kinh ngạc nội tâm bình tĩnh lại nguyên lai là đ o á n a đã bị ngươi đ o á n chúng vậy ta cũng liền lấy chân diện mục gặp người nói nam tử kéo xuống m g i trang long quốc chi chủ dung nhan ánh vào phương vũ trong con mắt phương vũ ta là tự mình tới tìm ngươi nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện ngươi nhìn đi theo ta ông rơi phương vũ mang theo long chủ hướng về một cái phương hướng mà đi không bao lâu tại phương vũ dẫn đầu dưới long chủ đến một cái không ai trong đại sành l o n g chủ n g ư ơ i đến giang nam thành phố tìm ta là có chuyện gì không phương vũ hơi có vẻ nghi ngờ nhìn qua trước người l o n g chủ nếu như nói l o n g chủ nhìn xem phương vũ ta từ rất sớm trước đó liền bắt đầu chú ý ngươi ngươi có tin hay không phương vũ khe giật mình nghĩ lại qua đi hạn tại giang nam thành phố làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h bị l o n g chủ chú ý cái này giống như cũng rất bình thường phương vũ ngươi thật sự là quá cường đại thật đáng sợ ta thậm chí một lần hoài nghi ngươi không phải làm tinh bên trên người l o n g chủ cười cười vương gia còn không biết trêu chọc dạng gì tồn tại bọn hắn phá vỡ quy tắc ta hẹn đàm vương gia ra chủ qua đi vốn cho rằng vương gia sẽ thu liễm một chút nhưng không nghĩ tới vương gia vậy mà để không t h u giáo người tới đối phó toàn bộ giang nam thành phố phương vũ một mực nghe long chủ ý tứ hắn mặc dù nghe được một chút mánh khỏe nhưng còn không xác định phá vỡ quy tắc hẳn là đụng phải một chút trừng phạt chỉ là ta thân là long chủ muốn cân bằng thế lực khắp nơi cho nên không thể chủ động đối nào đó thế lực xuất thủ đặc biệt là như bây giờ hoàn cảnh lớn long chủ ý của ngươi là nói nếu như ta đ ố i vương gia chủ động xuất kích ngươi sẽ ủng hộ ta phương vũ nhìn xem long chủ hắn đi đến long thành qua đi tự nhiên là muốn đội vương ra đ ộ n thủ b ấ sau á nhất đó n định h định cảm thấy có chút phiền、phức. nếu long đạt được l chủ, chủ, chủ, chủ lại cùng phương vũ trò chuyện rất nhiều chuyện thì như long quốc hiện tại uy lực lớn nhất chính là long thành giã ngoại cường đại thế giới dưới lòng đất còn có gần nhất một cỗ hát thế lực ngầm ngay tại thẩm thấu long quốc một chút thế lực bọn hắn có được một loại nào đó kỹ thuật loại kỹ thuật này có thể đem nhân loại biến thành hung thú theo long chủ phỏng đoán không thú giáo sẽ trở thành bọn hắn trước hết nhất lựa chọn phương vũ cùng long chủ nói chuyện với nhau rất nhiều lời qua đi hắn biết long quốc bây giờ nhìn đi lên chỉnh thể giống như rất bình tĩnh nhưng kỳ thực quần quận sóng ngầm nói không chừng một ngày nào đó liền bỗng nhiên phát sinh một kiện đại sự để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị thốt phương vũ ta muốn về long thành long chủ đứng dậy hắn đôi phương vũ đưa tay ra phương vũ cũng đưa tay ra kết của bọn họ gấp năm ở cùng nhau long quốc nhờ vào ngươi long chủ đối phương vũ vô cùng nói nghiêm túc phương vũ nghe long chủ hắn đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác mặc dù long chủ nhìn qua là một tên vĩ nạn nam tử trung niên nhưng lại nói ra những lời này đến thời điểm càng giống là một cái tuổi xế chiều lao nhân quyền lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn thân là long quốc c h i chủ ngoại trừ cần vô cùng thực lực cường đại bên ngoài còn muốn có chủ tính trung toàn cục bản sự đưa mắt nhìn long chủ rời đi về sau phương vũ âm thầm nghĩ đến mình cũng phải hành động hắn hướng về võ đạo liên minh mà đi không bao lâu hắn liền đến võ đạo liên minh bên ngoài võ đạo liên minh bên ngoài bọn thủ vệ thấy là phương vũ Bọn hắn vội vàng hướng lấy phương vũ cung kính hành lễ phương vũ chiến vương phương vũ cũng đối với những thủ vệ này nhóm chào hỏi qua đi hắn đi vào võ đạo trong liên minh đến võ đạo trong liên minh qua đi từ mục lập tức đạt được tin tức hắn bước nhanh hướng về phương vũ phương hướng đi tới phương vũ chiến vương từ mục đến phương vũ trước mặt qua đi hắn lập tức đối từ mục t ê u một tiếng phương vũ chiến vương người đến võ đạo liên minh là có chuyện gì không từ mục nhìn xem phương vũ hắn biết phương vũ đột nhiên đến võ đạo liên minh nhất định là có một ít chuyện đi vào nói đi tức từ mục vội vàng mời phương vũ tiến vào trung tâm đại điện hai người tới trung tâm đại điện về sau hắn lại để cho từ mục đem giang nam thành phố tất cả cao tầng tìm tới hắn cảm thấy mình rời đi sự tình vẫn là đối tất cả cao tầng cùng một chỗ nói tốt một chút giờ phút này trung tâm trong đại điện có giang nam thành phố tất cả cao tầng những cao tầng này toàn đều nhìn phương vũ bọn hắn đều vẫn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra phương vũ chiến vương đến cùng chuyện gì xảy ra a từ mục thử nhìn xem phương vũ hắn đương nhiên muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra ta muốn rời đi phương vũ nói trung tâm trong đại điện các cao tầng nghe phương vũ lời này bọn hắn tất cả đều bị giải ra làm sao cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ nói lời như vậy muốn rời đi giang nam thành phố các cao tầng sửng sốt sau một hồi bọn hắn n h a o n h a o lấy lại tinh thần bất quá cái này cũng rất bình thường bọn hắn rất sớm trước đó liền biết phương vũ là tuyệt không có khả năng một mực đợi tại giang nam thành phố phương vũ chiến vương ngươi đây là muốn đi long thành a một tên sơ cấp chiến tướng đối phương vũ mở miệng hỏi đúng phương vũ ứng thanh gật đầu trung tâm trong đại điện các cao tầng biết phương vũ đi long thành không hề nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất bất quá ta lần này đi long thành còn có một cái mục đích đột phương vũ ánh mắt nhìn thẳng trung tâm trong đại điện tất cả cao tầng nói độc ý n có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm bảy mươi tám tiến về long thành gặp hạ thách khôn đi long thanh đại học võ đạo liên minh trung tâm trong đại điện các cao tầng nghe phương vũ bọn hắn lần nữa ngây ngẩn cả người đi long thành còn có một cái mục đích cái mục đích gì bọn hắn cực kỳ không hiểu nhìn qua phương vũ phương vũ chiến vương cái mục đích gì a từ mục nhìn xem phương vũ các cao tầng cũng đều nhìn phương vũ muốn lấy được phương vũ trả lời diện vô ra phương vũ chậm rãi nói ra ba chữ này d i ệ t vương ra t ê trung tâm trong đại điện các cao tầng nghe phương vũ bọn hắn t o à n cũng n h ị n không được hít vào một ngụm khí lạnh làm sao cũng không nghĩ tới phương vũ trong miệng mục đích lại là cái này bọn hắn n gây n g ẩ n cả người thời gian khá lâu cái này mới rốt cục là kịp phản ứng bọn hắn ngơ ngác nhìn phương vũ muốn nói ra một ít lời nhưng thực sự lại không biết nên mở miệng như thế nào trung tâm trong đại điện các cao tầng đương nhiên biết bọn hắn không có cách nào đối phương vũ chiến vương quyết định nói cái gì bọn hắn có thể làm cũng chỉ có ủng hộ cái kêu phương vũ chiến vương ngươi chuẩn bị lúc nào đi long thành ba ngày sau đi phương vũ nghĩ đến thời gian không cần thiết an bài quá gấp lập tức phương vũ lại tiếp tục cùng trung tâm trong đại điện các cao tầng nói một chút phương diện khác sau một hồi hắn rời đi v õ đạo liên minh đằng long võ quán trở lại đằng long võ quán qua đi phương vũ lại cùng đằng long võ quán người chào hỏi người nhà hắn đã sớm với người nhà nói ra ý nghĩ của mình người nhà của hắn đương nhiên lý giải hắn cứ như vậy phương vũ tại giang nam thành phố lại thường thường không có gì lạ qua ba ngày ngày này hắn bước lên tiến về long thành đường đi long thành làm long quốc phồn hoa nhất lớn nhất thành thị phương vũ tự nhiên là lần đầu tiền đặt chân long thành, thành thị xa hoa trụy lạc đã hấp dẫn không được hắn mảy may đi nơi nào đâu phương vũ sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định đi trước tìm hạ thạch khôn về phần hạ thạch khôn hiện tại ở nơi nào hắn còn không biết bất quá hạ thạch khôn dạng này cường giả mất tích nhiều năm như vậy đống nhiên về tới long thành khẳng định sẽ khiến cực lớn manh động hắn đi vào long thành về sau điện thoại xứng đôi internet hẳn là sẽ chuyển đổi thành long thành internet phương vũ mở ra điện thoại phát hiện quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng hắn phát hiện rất nhiều liên quan tới quỹ hạ thạch k h ô n tin tức đồng thời cũng làm cho hắn phát hiện hạ thạch k h ô n địa chỉ tại một tòa cũ nát nhà trệt bên trong nhìn đến đây phương vũ trên mặt không khỏi run dậy m ư ờ cái hắn trong lòng suy nghĩ hạ thạch k h ô n thật đ cả đời không lập gia đình còn chưa tính đều trở thành cao cấp chiến vương cái này là cường giả trở về a thế mà ở tại bình trong phòng bất quá bây giờ tìm được hạ thạch k h ô n trụ sở cái này rất đơn giản hắn hướng về hạ thạch k h ô n trụ sở mà đi sau một lát hắn đã đến hạ thạch k h ô n trụ sở bên ngoài một tòa rách dưới nhà trệt nhìn qua có thật lâu lịch sử phương vũ trong lòng suy nghĩ hạ thạch khôn rời đi long thành thời điểm hẳn là cũng tại ở chỗ này mặt sau khi trở về cho nên mới ở tại nơi này đang lúc phương vũ chuẩn bị gõ cửa thời điểm cửa lại làm b n g nhiên mở hạ thạch khôn ánh vào tầm mắt của hắn phương vũ hạ thạch khôn vốn là đi ra ngoài linh lợi có thể hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là mở cửa liền gặp phương vũ sửng sốt vài giây sau hạ thạch khôn từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần hắn mừng rỡ vạn phần nhìn xem phương vũ phương vũ ta còn tưởng rằng ngươi còn cần một chút thời gian mới có thể đến long thành không nghĩ tới tới nhanh như vậy à nói xong hạ thạch khôn lại tiếp lấy nói ra ta nếu sớm biết ngươi nhanh như vậy liền đến long thành ta liền chờ ngươi cùng ngươi cùng đi hạ lão tha thứ ta nói thẳng phương vũ nhìn xem hạ thạch khôn hắn tiếp lấy nói ra ở loại phòng này giống như không có ý gì a mặc dù phương vũ đối nhà ở cũng không thèm để ý cho nên hạ thạch k h ô n trô o ở nhìn qua thật sự là quá cái kia vẫn tốt chứ chủ yếu là quen thuộc hạ thạch k h ô n trở lại nhìn một chút phòng ở đây là nàng để lại cho ta phương vũ nghe hạ thạch khôn hắn không có tiếp tục h ỏ i tới hắn biết nếu như tiếp tục cái đề tài này như vậy tiếp xuống đoán chừng cũng có chút lúng túng bất quá thông qua hạ thạch khôn câu trả lời này hắn cũng biết hạ thạch khôn cũng không phải là pha lê có lẽ là bởi vì trong lòng cái kia nàng đã không tại hồi long thành qua đi lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn toàn bộ long thành đều biết ta trở về các tạp chí lớn tranh nhau chen lân phỏng vấn vô số thế lực muốn đưa phòng hào trạch cho ta ở hạ thạch k h ô n tiếp lấy lại nói đến hắn về long thành một ít chuyện đối với hạ thạch k h ô n nói chuyện phương vũ cảm thấy đây là rất bình thường dù sao hạ thạch khôn thế nhưng là một tên vô cùng cường đại cao cấp chiến vương a thực lực như vậy đương nhiên là có vô số thế lực muốn kéo lũng phương vũ lại cùng hạ thạch k h ô n nói thật nhiều nói đúng rồi hạ lão long thanh đại học ngươi có người q u â n sao đông nhiên phương vũ đối hạ thạch k h ô n hỏi có a long thanh đại học hiệu trưởng trương tiên h bồi thế nhưng là lão bằng hữu của ta hạ thạch k h ô n nói vậy chúng ta đi long thanh đại học một chuyến đi、Tốt. hạ thạ thạch khôn nguyên bản đi ra ngoài chính là muốn chạy trượt hiện tại nghe phương vũ nói như vậy hắn một ngụm liền đáp ứng xuống sau một lát phương vũ cùng hạ thạch khôn đã đến long thanh đại học bên ngoài bọn hắn thành công đi vào long thanh đại học về sau hạ thạch khôn liền mang theo phương vũ hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng mà đi phòng làm việc của hiệu trưởng tại hạ thạch khôn dẫn đầu dưới phương vũ gặp được long thanh đại học hiệu trưởng trương thiên bồi trương tiên bồi là một tên trung cấp chiến vương vị này là trương tiên bồi nghi hoặc nhìn phương vũ phương vũ hạ thạch k h ô n nói trương tiên bồi nghe vậy giật mình phương vũ hắn tự nhiên là nghe qua tên phương vũ chỉ là không biết là cái gì dung mạo hơn nữa còn cùng vương ra huyên náo rất cương p h ư ơ n g Vũ, n g ư ơ i nói một chút ngươi đến long thanh đại học mục đích đi hạ thạch khôn nhìn xem phương vũ hắn mặc dù mang theo phương vũ tới long thanh đại học bất quá hắn còn không biết phương vũ đến long thanh đại học chuẩn bị làm gì chính là nghĩ gặp một chút sơ tuyết phương vũ nói hạ thạch khôn cũng đã gặp thanh sơ tuyết hắn lập tức minh bạch phương vũ ý tứ lao trương mang bọn ta đi thôi hạ thạch khôn nhìn về phía long thanh đại học hiệu trưởng trương tiên bồi hiệu trưởng trương tiên bồi nghe hạ thạch khôn hắn ngây ngẩn cả người cái này nghe làm sao như thế không hài hòa đâu hắn n h ư là lập tức trương tiên bồi đem hạ thạ th p h ư ơ ngươi Vũ đến n c ù thấy c g ta ạ giống đùa giỡn hay sao hạ thạch khôn đối trương thiên bồi hỏi lại trương thiên bồi nuốt nước bọt hắn không nghĩ tới phương vũ lại là loại tồn tại này đi nói trương thiên bồi dẫn đầu hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra ngoài độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh chương một trăm bảy mươi chín không có việc gì chính là tới nhìn người một chút có thể tiến long thanh đại học đều là long quốc các nơi thiên tri tiêu tử thanh sơ tuyết tại giang nam thành phố thiên phú mặc dù rất mắt sáng nhưng ở long thành lại cũng không tính là gì thân là long thanh đại học hiệu trưởng trương thiên bồi h ắ n tự nhiên là không biết thanh sơ tuyết phương vũ cùng hạ thạch khôn gặp trương thiên bồi đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng qua đi bọn hắn cũng đi theo ra ngoài trương thiên bồi mang theo phương vũ cùng hạ thạ c h khôn đến trong một cái phòng trong phòng có mấy tên lao sư cái này mấy tên lão sư gặp hiệu trưởng tới bọn hắn vội vàng đối hiệu trưởng trương thiên bồi thi lễ một cái hành lễ qua đi lại phát hiện hiệu trưởng bên người là quý hạ thạch khôn bọn hắn lại đối hạ thạch khôn hành lễ giúp ta t r a một chút thanh sơ tuyết là cái nào đạo sư mang được rồi hiệu trưởng một tên lão sư nhẹ gật đầu sau đó hắn liền bắt đầu đối máy tính thao tác vẫn còn chưa qua một phút người lão sư này liền đối trương thiên bồi mở miệng nói ra hiệu trưởng thanh sơ tuyết là tiêu minh phượng đạo sư mang trương tiên h bồi mang theo phương vũ cùng hạ thạch k h ô n lại hướng về một chỗ mà đi long thanh đại học nào đó ban một tên nữ đạo sư ngay tại đối lớp học những thiên tài này nói lý luận các người tuổi như vậy nhất định phải cố gắng tu luyện như vậy tương lai mới có thể trở thành cường đại võ giả mặc dù các người đều có nhất định bối cảnh nhưng ở mạnh thế lực lớn trước mặt bối cảnh của các ngươi liền không đáng giá nhắc tới nếu như là long t h a n h các học sinh còn tốt một chút những thành thị khác học sinh bối cảnh của các ngươi liền càng thêm không đáng giá nhắc tới các học sinh đều nghe người nữ đạo sư này bọn hắn biết tất cả mặc dù lời của đạo sư cũng không phải là như vậy dễ nghe nhưng là hiện thực tiêu đạo sư người ra một chút đột ngột một tên lão sư gõ cửa phòng học hắn đ ố i nữ đạo sư nói người nữ đạo sư này chính là tiêu minh vượng tiêu minh vượng ra phòng học về sau nàng nhìn thấy hiệu trưởng hạ thạch khôn cùng phương vũ ba người hiệu trưởng tiêu minh vượng nghi hoặc nhìn hiệu trưởng trương tiên b ồ i nàng cũng không rõ ràng hiệu trưởng tìm đến hắn mục đích bất quá trong nội tâm nàng suy đoán hiệu trưởng tìm đến nàng mục đích có phải là vì phương vũ dù sao quỷ y hạ thạch khôn cũng tại có phải là vì phương vũ có thể tiến long thanh đại học mà đến không có cách người ta là cá nhân liên quan thực lực bản thân cố nhiên trọng yếu nhưng một số thời khắc bối cảnh cũng là tương đối quan trọng một vòng thanh sơ tuyết là học sinh của người a hiệu trưởng trương thiên bồi đối tiêu minh vợ n g mở miệng hỏi đúng thế tiêu minh vợ n g đối hiệu trưởng nhẹ gật đầu chúng ta bây giờ muốn đi vào một chút trước cùng ngươi nói một tiếng để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý hiệu trưởng trương thiên bồi nói tiêu minh vợ n g ứng thanh gật đầu vậy chúng ta đi vào đi trương thiên bồi đối phương vũ cùng hạ thạch không nói ba người tiến vào phòng học đến trong phòng học qua đi bên trong các học sinh lập tức quăng tới ánh mắt kinh nghi quy y tiền bối các học sinh đều không nghĩ tới trong truyền t u y ế t quỷ ý hạ thạch k h ô n vậy mà lại tới đây có thể chỉ có thanh sơ tuyết bị giải ra nàng khiếp sợ dĩ nhiên không phải quỷ hạ thạch k h ô n tới đây mà là phương vũ lại tới đây phương Phương vũ trong phòng học tất cả học sinh ánh mắt kinh ngạc dưới phương vũ c h ậ m dài hướng về thanh sơ tuyết vị trí đi đến các học sinh ánh mắt tự nhiên là theo phương vũ bước chân mà biến hóa bọn hắn hiện tại rất muốn biết phương vũ đến cùng có thân phận gì phương vũ đến thanh sơ tuyết trước người qua đi hắn đối thanh sơ tuyết cười một tiếng về sau lập tức nói ra cũng không hề có ý gì khác chính là tới nhìn ngươi một chút phương vũ đối thanh sơ tuyết nói ta thanh sơ tuyết nghe phương vũ lời này trong lòng cảm động đến sao cũng được nghĩ nói với phương vũ ra một ít lời đến nhưng bây giờ là không biết nên mở miệng như thế nào giờ phút này không chỉ là trong phòng học các học sinh ngay cả cùng đạo sư của bọn hắn tiêu minh phượng cũng trận tròn mắt đây rốt cuộc là chuyện ra sao à, làm sao cùng bọn hắn n g h ị không g i ố n g à. t ố t ta hiện tại đã tới long thành về sau thời gian gặp mặt còn nhiều ngươi lên trước khóa đi phương vũ nói t ố t t ố t thanh sơ tuyết nặng nghề gật đầu phương vũ tại nói với thanh sơ tuyết câu nói này qua đi hắn liền hướng về phòng học đi ra ngoài hạ thạch k h ô n thấy thế cũng đi theo ngay tại trương thiên bồi chuẩn bị bước chân thời điểm tiêu minh vượng thanh â m xuất hiện ở trương thiên bồi bên hai hiệu trưởng trương thiên bồi nghe hiệu trưởng thanh â m hắn dừng lại bước chân hắn nhìn xem tiêu minh vượng muốn biết tiêu minh vượng gọi lại hắn còn có chuyện gì còn có chuyện gì sao trương tiên bồi nghi hoặc nhìn tiêu minh vượng không có chuyện gì chính là muốn hỏi một chút hắn đến cùng là ai a tiêu minh vượng rất muốn biết thân phận của phương vũ đến cùng là cái gì mới có thể để hiệu trưởng cùng hạ thạch k h ô n tự mình cùng đi cương giả trương thiên bồi chỉ nói với tiêu minh vượng ra hai chữ này đến hắn liền đi ra phòng học cương giả tiêu minh vượng ngây ra như p h ó n nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hiệu trưởng vậy mà sẽ nói như vậy phải biết hiệu trưởng thế nhưng là một tên cường đại trung cấp chiến vương a trong miệng hắn cường giả phải là cường đại cỡ nào võ giả a đạo sư hắn là ai a lam phương vũ hạ thạch khôn cùng trương thiên bồi rời phòng học qua đi các học sinh ánh mắt lập tức nhìn về phía đạo sư tiêu minh phượng tiêu minh phượng nghe các học sinh trên mặt của nàng nổi lên một vòng cười khổ lập tức đ ố i các học sinh nói ra ta nghĩ vấn đề này phải hỏi sơ tuyết các học sinh được nghe lấy tiêu minh p ư ợ n g bọn hắn đều cảm thấy tiêu minh p ư ợ n g rất có đạo lý tiếp lấy bọn hắn đều nhìn về tiêu minh p ư ợ n g liên quan tới hắn ta không thể lộ ra quá nhiều thanh sơ tuyết biết phương vũ có lẽ không nghĩ thấu lộ thân phận của mình nàng cũng không có thu hoạch được phương vũ đồng ý tùy tiện liền đem thân phận của phương vũ cáo chi điểm này cũng không khá lắm tiêu minh vượng cùng các bạn học gặp thanh sơ tuyết nói như vậy bọn hắn biết thanh sơ tuyết là không nguyện ý nhiều lời đã là như vậy vậy bọn hắn cũng không có biện pháp khác phương vũ hạ thạch không cùng trương tiên bồi lần nữa đến trong phòng làm việc của hiệu trưởng hiệu trưởng các ngươi long thanh đại học hẳn là có một ít nguyên khí nồng đậm địa phương a phương vũ đối long thanh đại học hiệu trưởng trương tiên bồi mở miệng hỏi đối với những người khác tới nói có có thể là đối với ngư loại tồn tại này là không có trừ phi trương thiên bồi đ ỉ n h chỉ nói chuyện hắn như có điều suy nghĩ trừ phi phương vũ không hiểu nhìn trước mắt trương thiên bồi hắn không biết trương thiên bồi cố kỵ chính là cái gì trừ phi mở ra tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động trương thiên bồi trầm ngâm vài giây sau hắn đối phương vũ nói chẳng lẽ tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động có cái gì không thể mở ra sao phương vũ nhìn xem trương thiên bồi bởi vì tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động cảm giác g á p bách quá mạnh đã từng có một tên sơ cấp chiến vương đi vào vẫn lạc tại bên trong cho nên liền đóng lại đến nay không có người biết tầng m ư ơ i tám tầng dưới chốt nhất là giặc gì hạ thạch khôn ở một bên cũng mở miệm nói ra hiển nhiên cũng là biết tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động độc ý ý、ấy. có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh c h ư n một trăm tám mươi khởi động lại tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động phương vũ nghe hạ thạch k hôn trên mặt của hắn hưng thú nếu là như vậy tầng m ộ ư ơ i tám nguyên trong động nguyên khí chắc hẳn cực kỳ n ồ n g đậm đối với hắn nguyên tế bảo quyết hẳn là có tăng lên rất nhiều phải biết nguyên tế bảo quyết hết thể có một ư ơ i tầng hiện tại cũng bất quá tầng thứ năm mà thôi cái kia tầng m ư ơ i tám nguyên động ở nơi nào đâu phương vũ mở miệng hỏi ngay tại chúng ta long thanh trong đại học bất quá ta không ngại mở ra tầng m ư ơ i tám nguyên động phương vũ ngươi là muốn hút thu nguyên khí mà thôi còn có rất nhiều có thể thử một chút phương vũ cười một tiếng cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý này hắn vẫn là minh bạch trương tiên bồi nghe phương vũ trả lời khẳng định hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hạ thạch khôn hắn muốn cho hạ thạch khôn khuyên một chút phương vũ nhưng để trương tiên bồi làm sao cũng không nghĩ tới chính là hạ thạch khôn thế mà một bộ bất vi sở động bộ dáng liền giống cái gì cũng không có nghe thấy đồng dạng lão hạ trương tiên bồi cho rằng hạ thạ c h khôn là không có chú ý hắn gọi hạ thạch khôn một tiếng hạ thạch khôn biết trương tiên bồi là có ý gì hắn đối trương chỉ là tầng mười tám nguyên động có thể tính gì chứ hạ thạch k hôn rất rõ ràng phương vũ thực lực hắn mặc dù là cao cấp chiến vương nhưng ở cường đại phương vũ trước mặt lại chẳng phải là cái gì trương thiên bồi nghe hạ thạch k hôn hắn còn muốn khuyên một chút nhưng nghĩ tới tự mình chỉ là một tên trung cấp chiến vương lại không nói gì nữa có lẽ tầng mười tám nguyên động đối với phương vũ tới nói thật rất đơn giản đi vậy liền mở ra tầng mười tám nguyên động ừ n phương vũ ứng thanh gật đầu như vậy sẽ khiến động tĩnh rất lớn toàn trường đều sẽ chú ý tới trương thiên b g ồ i còn không rõ ràng lắm phương vũ có muốn hay không điệu thấp nếu như muốn muốn điệu thấp vậy cái này là không có biện pháp bởi vì muốn nặng mới mở ra tầng mười tám nguyên động đưa tới động tính đương nhiên sẽ rất lớn không sao phương vũ biết mình hiện tại đã rất cường đại nếu như làm chuyện gì đều còn tại sợ hãi dù rẻ cái kia còn có ý gì mạnh lên không phải liền là nghĩ muộn tùy tâm sở r ụ c ca tiểu lý đi đem trường học cao tầng tất cả đều gọi tới vâng hiệu trưởng một nữ tử sau khi rời khỏi đây không bao lâu long thanh đại học các cao tầng tất cả đều đến trong phòng làm việc của hiệu trưởng trường học các cao tầng đều còn không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn nhìn xem hiệu trưởng trương thiên bồi muốn từ trương thiên bồi miệng bên trong biết được chuyện gì xảy ra chúng ta muốn khởi động lại tầng mười tám nguyên động hiệu trưởng trương thiên bồi đối long thanh đại học các cao tầng nói cái cái gì trong phòng làm việc của hiệu trương mặt các cao tầng nghe hiệu trưởng trương thiên bồi bọn hắn tất cả đều sợ ngây người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hiệu trưởng vậy mà muốn khởi động lại tầng mười tám nguyên động hiệu trưởng nghĩ như thế nào đ ố n g nhiên khởi động lại tầng mười tám nguyên đ ộ a một tên sơ cấp chiến vương nghi hoặc đến cực điểm nhìn xem hiệu trương trương thiên bồi cái khác các cao tầng cũng nhìn xem hiệu bởi vì phương vũ muốn x ô n g tầng mười tám nguyên động trương tiên bồi nói trong văn phòng long thanh đại học các cao tầng toàn đều có chút ngốc trệ ở phương vũ ánh mắt của bọn hắn lập tức nhìn về phía phương vũ bọn hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này chính là phương vũ bởi vì trong văn phòng chỉ có phương vũ một người trẻ tuổi chẳng lẽ phương vũ thật mạnh như vậy bọn hắn có chút không dám tin tưởng dạng này một người trẻ tuổi sẽ giống trong truyền thuyết mạnh đến mức như vậy tà dị sửng suốt một lát sau các cao tầng đều nhất trí đồng ý hiệu trường trương tiên bồi khởi động lại tầng mười tám nguyên động dự định bọn hắn cũng muốn nhìn một chút phương vũ thực lực đến cùng phải hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy dù sao lấy lực lượng một người cùng chết vương gia để vương gia chúng nhiều cường giả vẫn lạc tại giang nam t h à n h thị đã tất cả mọi người không có có dị nghị vậy liền khởi động lại tầng mười tám nguyên động làm khởi động lại tầng mười tám nguyên động quyết định chuyển đến long thanh đại học chúng thầy trò trong thai qua đi bọn hắn tất cả đều sợ ngây người làm sao cũng không nghĩ tới một ngày kia lại còn sẽ khởi động lại tầng mười tám nguyên động phương vũ muốn xông tầng mười tám nguyên động tin tức như vậy cũng làm cho long thanh đại học thầy trò nhóm biết bất quá phương vũ là ai a tầng mười tám nguyên động tại long thanh đại học dưới hậ lúc này long thanh đại học các cao tầng tất cả đều tụ tập ở chỗ này phương vũ cùng hạ thạch k h ô n tự nhiên cũng ở nơi đây ngoại trừ bọn hắn bên ngoài long thanh đại học thầy cho nhóm cũng liên tục không ngừng hướng về nơi này chạy đến phương vũ nghe thanh sơ tuyết thanh âm hắn nhìn sang phát hiện thanh sơ tuyết đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn hắn phát hiện thanh sơ tuyết trắng non trên gương mặt có một vòng lo lắng thân sắc ta nghe nói tầm mười tám nguyên động là rất đáng sợ đã từng có một vị sơ cấp chiến vương đều vẫn lạc tại bên trong thanh sơ tuyết đi tới phương vũ phụ cận qua đi nàng đối phương vũ nói không có chuyện gì phương vũ đối thanh sơ tuyết cười một tiếng hắn trong lòng suy nghĩ chỉ là tầng mười tám nguyên động đem hắn cho đã cách trở vậy hắn liền qua phế đi một điểm thanh sơ tuyết gặp phương vũ trên mặt tự tin như vậy nàng cũng không định nói tiếp nàng chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ vì phương vũ cố lên tại long thanh đại học d ư ớ i hậu sơn người càng ngày càng nhiều người đông nghỉ nghỉ tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng phương vũ đến cùng là ai à làm sao như bức như vậy đâu thế mà nghị sông tầng mười tám nguyên động đây không tính là kinh khủng nhất kinh khủng nhất chẳng lẽ không phải phương vũ nghị sông tầng mười tám nguyên động trường học của chúng ta cao tầng liền trọng khải tầng mười tám nguyên động đúng vậy a phương vũ đến cùng có bối cảnh gì a cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi tất cả mọi người muốn biết phương vũ đến cùng có cái gì kinh động như gặp thiên nhân bối cảnh lại có thể chỉ huy bọn hắn long thanh đại học các cao tầng đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa long thanh đại học hiệu trưởng trương thiên bồi đối trường học các cao tầng nói trường học các cao tầng nghe hiệu trưởng trương thiên bồi bọn hắn đều cùng kêu lên ứng thanh chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu đi tiếp lấy tại hiệu trưởng trương thiên bồi dẫn đầu dưới long thanh đại học tất cả các cao tầng đến tầng m ư ơ i tám nguyên động lối vào chỗ cái này cửa vào đã từng bị bọn hắn cho phong ấn hiện tại muốn khởi động lại tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động bọn hắn tự nhiên đến vì đó giải phong sau đó long thanh đại học các cao tầng bắt đầu cho tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động lối vào giải phong trong tay của bọn hắn đều xuất hiện kỳ lạ linh quang trong miệng còn nói l ầ m b ầ m mấy phút sau nguyên bản ngăn cản tại tầng m ộ ư ơ i tám nguyên thâm nhập quan sát miệng bình chướng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phương vũ phong ấn giải khai hiệu trưởng trương tiên bồi đi đến phương vũ phía sau người hắn đối phương vũ nói được phương vũ ánh mắt nhìn thẳng dưới chân núi tầng m ư ơ i tám nguyên động lối vào trên mặt của hắn có chơi dấu thân sắc không biết tầng mười tám nguyên động đối nàng có phải là hay không một cái khiêu chiến hắn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng về tầng mười tám nguyên động đi đến một bước hai bước rốt c ụ c hắn đến tầng mười tám nguyên động lối vào chỗ đ ậ c ý ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh c h ư một trăm tám mươi mốt tầng mười tám nguyên trong động có hông thú tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phương vũ đi tới tầng mười tám nguyên động lối vào chỗ bởi vì chỉ có long quốc cao tầng cùng một chút cường giả biết phương vũ nguyên nhân đến mức long thanh sinh viên đại học nhóm đều còn không biết phương vũ đến cùng là ai tại tầng một đầu đoán p h ư ơ n g Vũ i cảnh tám sao thể nguyên hoài động có một tấm bia đá nghe nói tấm bia đá này có thể biết tiến vào tầng một mươi tám nguyên động người đến tầng thứ mấy ta cũng đã được nghe nói ta vừa mới tiến long thanh đại học thời điểm liền tới đây nhìn tất cả mọi người 18 nguyên động đóng đã nhìn xem trên tấm địa đá ân ký bọn hắn liền lập tức hiểu được biết phương vũ hiện tại ở vào tầng mười tám nguyên động tầng thứ nhất vị trí phương vũ nhìn xem tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động tầng thứ nhất cảnh tượng trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều ba động nếu như nơi này không phải tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động hắn sẽ nhận vì chính là một cái rất phổ thông sân động tầng thứ nhất phương vũ căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì cảm giác cắt bách bất quá nguyên khí ngược lại là rất nồng đậm hết t hệ tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động tầng thứ nhất đương nhiên sẽ không là phương vũ mục tiêu hắn hướng về bên trong đi đến cũng không có có thời gian bao lâu, phương vũ đã đến tầng thứ hai lối vào hắn biết chị tự mình là muốn trực tiếp đạt đến tầng thứ một mươi tám bên trong hấp thu nguyên khí hắn một khắc cũng không có dừng lại tầng thứ ba tầng thứ, tư, tầng thứ năm cảm giác c bách không có không có vẫn là không có trong khoảng thời gian ngắn phương vũ đi tới tầng thứ một ư ơ i theo số tầng biến hóa bên trong nguyên khí cũng càng lúc càng n ồ n g nặng nhưng phương vũ đến tầng thứ m ộ ư ơ i qua đi hắn lại là dừng lại bước chân bởi vì hắn cảm giác được tầng thứ m ộ ư ơ i bên trong có chút không tầm thường tựa hồ có h u n g thú phương vũ trên mặt nổi lên một vòng ý cười hắn không nghĩ tới tại tầng m ộ ư ơ i tám nguyên trong động lại còn sẽ có h u n g thú mà lại trước mắt của hắn còn xuất hiện một bộ hải cốt thi cốt h i ệ n nhiên là tên kia vẫn lạc tại tầng m ộ ư ơ i tám nguyên trong động sơ cấp c h i n vương sự kiện kia qua đi tầng m ư ơ i tám nguyên động liền đóng lại phương vũ vốn cho rằng là bởi vì tầng 18 nguyên trong động cảm giác gáp bách quá mạnh cho nên tên này sơ cấp chiến vương mới sẽ vẫn lạc ở bên trong nhưng hiện tại xem ra có lẽ không phải như vậy nhân loại ngu xuẩn ngươi đây là lạc đường sao đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng cười âm lãnh xuất hiện ở phương vũ bên hai phương vũ biết đây là hung thú thanh âm cường đại hung thú sẽ miệng nói tiếng người đây là rất bình thường thoại âm rơi xuống qua đi một đầu loại người hình hung thú xuất hiện ở phương vũ tầm mắt bên trong đây là một đầu bát dai t r u n g cấp hung thú phương vũ từng tại hung thú đồ giám phía trên cũng nhìn thấy qua hỏa diễn ma yêu không hề nghi ngờ hỏa diễn ma yêu là hòa thuộc tính hung thú toàn thân nó đều mang hừng hực liệt diễm nhìn qua cực kỳ đáng sợ nhiệt độ chung quanh cũng đột nhiên ấm lên nhân loại ngươi tự hồ vẫn không trả lời vấn đề của ta h ỏ a diễm ma yêu gặp phương vũ không nói gì nó tiếp lấy nói với phương vũ nói cái gì nói ngươi có phải hay không lạc đường à? h ỏ a、hỏa、diễm ma yêu lần nữa đối phương vũ phát ra tiếng cười â m l ã n h lạc đường phương vũ nhìn không được có chút muốn cười sẽ không có người sắp chết đến nơi còn không biết ta không đúng là h u n g thú đầu này hỏa diễm ma yêu được nghe phương vũ nó không khỏi ngây ngẩn cả người bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới phương vũ vậy mà lại nói với nó ra như vậy sắp chết đến nơi hỏa diễm ma yêu hơi giật mình nhìn xem phương vũ ý của ngươi là nói ngươi có thể chém g i ế t ta đương nhiên phương vũ trên mặt lướt qua mỉm cười về sau hắn một cái rậm chân đã đến đầu này hỏa diễm ma yêu trước người dựng lên đống cắt lớn năm đấm năm đấm bị nguyên khí màu vàng nóng bao k h ỏ a hắn một quyền hướng về đầu này hỏa diễm ma yêu trùng điệp đánh tới thiên phú cũng không phải là nhất định phải t h u ố c d ụ c mới có bổ trợ coi như không thôi động thiên phú cũng là có nhất định tăng thêm chỉ bất quá dạng này tăng thêm cũng không phải là quá rõ ràng cần phải biết rằng chính là p h ư ơ n g vũ thiên phú thế nhưng là sáu trào hết long a coi như không phải quá rõ ràng cần phải so làm tinh bên trên những thiên phú khác mạnh rất rất nhiều hỏa diễm ma yêu cảm nhận được một quyền này cảm giác c á t bách con của nó cấp tốc c o vào hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn ngươi ngươi ẩm ẩm đầu này hỏa diễm ma yêu còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì phương vũ nắm đấm liền đã đánh vào trên thân thể của nó tại hỏa diễm ma yêu chung quanh khu vực xuất hiện nổ vang hỏa diễm ma yêu thân hình trực tiếp bị phương vũ cho đánh tan đánh chết hỏa diễm ma yêu qua đi hã tiếp tục hướng về tầng m ư ơ i tám nguyên động chỗ sâu đi đến 11, tại tầng ấ người ký phát sinh cải biến. n b ê này n g o đến cùng là thực lực gì a ông trời ơi cái này cũng thật bất khả tư nghị đi ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là thật sao vì cái gì tầng mười tám nguyên động có thể bị phương vũ dạng này xung kích ta long thanh sinh viên đại học nhóm tất cả đều trợn mắt hốc mồm gây ra như phóng thanh sơ tuyết nhìn đến đây nàng cũng âm thầm thở phào một cái đồng thời cũng có chút tinh thần chán nản nàng cùng phương vũ tranh lệch đã không cách nào đổi kịp long thanh đại học hiệu trưởng trương thiên bồi nhìn một chút bên người hạ thạch hôn hạ thạch k h ô n trên mặt có một bộ khuôn mặt tươi cười hắn biết do phương vũ đáng sợ chỉ là tầng mười tám nguyên động lại làm sao lại đối phương vũ tạo thành trở ngại gì đâu trương thiên bồi tại phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm nghe hạ thạch hôn hắn đối phương vũ thực lực có một cái p h i diện nhận biết bất quá cái này không bài trừ hạ thạch h ô n là tại nói ngoa m nhưng bây giờ trương thiên b ồ i biết hạ thạch k h ô n nói đều là thật lấy nhanh chóng như vậy tốc độ xung kích tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động dù sao hắn là vô luận như thế nào đều làm không được chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai bị hấp thu khô kiệt tầng m ộ ư ơ i tám hô trương thiên b ồ i ở trong lòng thở dài một cái từng có lúc hắn cũng là biết thiếu niên nhanh nhẹn trong mắt người khác siêu cấp thiên tài nhưng là bây giờ vậy mà để hắn nhìn thấy phương vũ loại tồn tại này đừng nói là hắn lúc còn trẻ ngay tại lúc này cũng không được c tầng m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tầng 15 tầng Tầng 17, người bên ngoài phát hiện phương vũ đã tiến vào tầng thứ 17, trên mặt của bọn hắn tuyệt đối là mang theo vẻ cực độ khiếp sợ bọn hắn từ không nghĩ tới qua vậy mà lại có người xung kích tầng 18 nguyên động tốc độ nhanh như vậy mới vừa rồi còn tại cho rằng phương vũ là bởi vì không biết trời cao đất rộng cho nên mới nghĩ muốn xung kích tầng 18 nguyên động các học sinh lúc này trên mặt của bọn hắn một trận nóng bỏng bọn hắn cảm thấy mình chính là một cái nhảy nhóc r ồ kẹ tầng 18, rốt cục trên tấm bia đa ân ký biến thành m ư đại biểu cho phương vũ đã tiến vào tầng m ư t ầ n g m ư cũng chính là tầng m ư nguyên trong động tầng cu phương vũ đến tầng 18 qua đi hắn bắt đầu vận chuyển thể nội nguyên tế b à o hấp thu tầng 18 bên trong nguyên khí nguyên khí 2.000 vạn nguyên khí 2.000 vạn nguyên khí 2.000 vạn cảm thụ được nguyên khí gia tăng số liệu phương vũ trên mặt hiện lộ ra tiểu dung trong lòng suy nghĩ tầng 18 bên trong nguyên khí ngược lại là thật không tệ á hắn không có có mơ tưởng bắt đầu toàn lực tại tầng 18 bên trong hấp thu nguyên khí tầng 18 nguyên n g o à i động tất cả mọi người biết phương vũ hiện tại khẳng định là ở bên trong hấp thu nguyên khí hiện tại duy nhất có thể lấy đoán chính là phương vũ có thể hấp thu thời gian bao lâu nói cho cùng tầng m ư nguyên trong động cảm giác gáp bách thế nhưng là rất mạnh ba giờ không ta cảm thấy là năm tiếng ta cảm thấy một ngày ta cảm thấy một ngày rưỡi long thanh sinh viên đại học nhóm lần nữa nghị luận ở mỹ bọn hắn đều muốn biết phương vũ tại tầng m ộ ư ơ i tám bên trong hấp thu bao lâu nguyên khí không chỉ là những học sinh này ngay cả long thanh đại học các cao tầng cũng đều rất muốn biết long t h a n h vương gia vương gia là l o n g quốc một cái cường đại võ đạo gia tộc gia tộc kia tọa lạc tại vương minh núi giữa sườn núi gia tộc đại điện vương gia các cao tầng phân hai sắp xếp ngồi mở gia chủ vương tiêu tại ngay phía trên trên ghế ngồi ngồi ánh mắt của hắn quét mắt trong đại điện vương gia cao tầng trong đại đ i ệ n vương gia các cao tầng tức giận không thôi bọn hắn đang nói một chút cắn răng nghiến lợi lời nói phương vũ không khỏi cũng qua cuồng vọng đi hắn là cho là mình vô địch sao hắn khẳng định cho là mình vô địch nếu không làm sao dám ở thời điểm này đến long thành đâu hơn nữa còn tại long thanh đại học như thế cao điệu nếu như ta nhớ không lầm tầng mười tám nguyên trong động giống như vẫn lạc qua một tên sơ cấp chiến vương đi đúng vậy ngươi không có nhớ lầm phương vũ lấy rất tốc độ nhanh liền đạt tới tầng thứ mười tám thực lực của người này không thể khinh tường h a vương gia gia chủ vương tiêu là một vị tuổi tắc vượt qua một trăm năm mươi tuổi lão cộ đồng hắn nghe trong đại điện vương gia cấp cao tầng những nghị luật này sắc mặt của hắn cũng rất khó、coi. bọn hắn vương gia liên tiếp tại giang nam thành phố tổn binh hào tướng hắn biết được tin tức này sau nổi trận lôi đ ỉ n h đã phương vũ dám đối phó bọn hắn vương gia vậy hắn liền làm cho cả giang nam thành phố cho bọn hắn trốn cùng hắn vốn là n g h ị chủ động xuất thủ thế nhưng là lòng chủ đột nhiên xuất quan đồng thời tìm hắn nói chuyện cái này khiến hắn không có thể lên đường chuyển động thân thể tiến về giang nam thành phố hắn đành phải lấy hoa sen chín màu đại giới đến để hát thế lực ngầm không thu giáo đi mang tự mình làm chuyện này vốn cho rằng sự tình sẽ mười phần chắc chín thế nhưng là để hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là không thu giáo âm sơn thế mà cũng bị p ư ơ n g vũ chém giết hắn biết phương vũ thực lực tuyệt không có khả năng là cao cấp chiến vương đơn giản như vậy chuyện này mới trôi qua không lâu phương vũ liền đến long thành chuyện này đối với bọn hắn vương g i a không thể nghi ngờ là khiêu chiến bọn hắn vương g i a thế nhưng là tại long thành chúng ta cầm phương vũ cũng không có biện pháp gì à vương tiêu nói lần trước vương g i a giang nam thành phố đánh vỡ quy tắc là bởi vì l o n g chủ đang bế quan tăng thêm mục đích là tại giang nam thành phố hiện tại phương vũ tới long thành cũng không thể đi đến long thanh đại học sau đó công khai ra tay với phương vũ đi trong đại điện các cao tầng nghe phương vũ bọn hắn tất cả đều cũng cho rằng như thế phương vũ đến long thành ngược lại có chút khó giải quyết nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ đã được đến long chủ ủng hộ bọn hắn cũng không biết bọn hắn tiếp xuống vận mệnh sẽ là cái gì Tầng 18 nguyên động. Phương vũ đã tại tầng trong thời một Thời một tầng trong hút tai một chút thời、gian. tin tức tốt là nguyên tế bào quyết đột phá đến tầng thứ、6. trong cơ thể của hắn cũng có 6 nguyên tế bào. Hắn từ tầng cần nguyên trong động. Phương nguyên động gian ngày. gian ngày không nhưng nguyên động nguyên cũng hắn dọn Muốn sinh, còn gian, nguyên đến hắn cũng nguyên Hắn đã đợi phá hề khí sạch. khoa cơ Vũ dài, bào bào. của là là có bị thanh sơ tuyết gặp phương vũ bình an vô sự ra nàng cũng liền chân chính yên tâm lại phương vũ làm sao ở bên trong hấp thu thời gian ngắn như vậy a còn không đợi long thanh đại học các cao tầng nói chuyện hạ thạch k h ô n liền trước tiên mở miệng long thanh đại học các cao tầng nghe vậy cũng nhìn về phía phương vũ bọn hắn cũng rất muốn biết phương vũ vì cái gì không tiếp theo tại tầng mười tám bên trong hấp thu nguyên khí là bởi vì tầng mười tám bên trong cảm giác gáp bách quá m ạ n h rồi bên trong nguyên khí đã bị ta hấp thu k h ô kiệt không cần thiết tiếp tục đợi ở bên trong phương vũ đối hạ hạch không nói hạ thạch khôn cùng long thanh đại học các cao tầng nghe phương vũ lời này bọn hắn đều sợ ngây người như bị xét đánh giống như nhìn xem phương vũ phương vũ ngươi không có nói đùa sao không có a không tin các ngươi đi xem chúng ta không dám tiến vào a phương vũ cười một tiếng kỳ thật bên trong cảm giác gáp bách còn tốt tên kia sơ cấp chiến vương chết là bởi vì bên trong có một đầu bát d i a i trung cấp hung thú đầu kia bát d i a i trung cấp hung thú đã bị ta đánh chết tại tầng thứ mười bên trong chém giết bát d i a i trung cấp hung thú hỏa diễm ma yêu quái về sau chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều long thanh đại học các cao tầng lần nữa bị g i i ra tầng mười tám nguyên trong động lại có h u n g thú bọn hắn biết phương vũ cũng không có cùng bọn hắn nói đ ù a nhìn nhau về sau long thanh đại học các cao tầng đều đặt thành một cái ý nghĩ bọn hắn hướng về tầng mười tám nguyên động lối vào chỗ đi đến các học sinh nhìn thấy các cao tầng này hình bọn hắn đều ngây n g ẩ n cả người không rõ đây là ý gì chẳng lẽ trường học các cao tầng cũng muốn đi sông tầng mười tám nguyên động tại các học sinh kinh ngạc phức tạp trong ánh mắt đờ đẫn long thanh đại học các cao tầng đến tầng mười tám nguyên trong động theo số tầng gia tăng long thanh đại học các cao tầng cũng phát hiện tầng mười tám nguyên động cảm giác á c bách cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy đ nếu là cưỡng ép tế b à o khẳng định lại bởi vì chịu không được cảm giác gáp bách bạo thể mà chết tầng thứ m ộ ư ơ i long thanh đại học các cao tầng phát hiện sơ cấp chiến vương thi thể độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 183, long Điện, trương ầ n Nguyên Chiến v t ê nhanh này sơ cấp c i ế n vương nhưng thật r là l o g t a cao qua n tầng,、tại、bọn hắn phát hiện tầng 18 nguyên động qua đi, liền có không ít võ giả bình thường đi vào thăm dò, nhưng bọn h học phát thăm Đại đi, đi tại giả có vào ít võ dò, cái này hay là bởi vì tầng mười tám nguyên ngoài động địa đá tên này cao tầng liền nghĩ vào xem thật không nghĩ đến chết tại tầng thứ m ộ ư ơ i long thanh đại học các cao tầng cũng không biết bên trong có cái gì có lẽ là bởi vì cảm giác g á p bách quá mạnh lại có lẽ là bởi vì một chút nguyên nhân gì khác tóm lại bọn hắn không có tiến đến đem tên này sơ cấp chiến vương thi thể mang đi ra ngoài nói cho cùng người đã trải qua mất mạng dù sao có sinh mệnh tấm thẻ dập tắt qua đi liền đại biểu cho sinh mệnh vĩnh viễn biến mất bọn hắn biết nếu như cưỡng ép đi vào ở bên trong nói không chừng sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm không biết hiện tại bọn hắn nhìn xem tên này sơ cấp chiến vương thi cốt long thanh đại học các cao tầng trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập áy náy bọn hắn nếu sớm biết là như vậy đã sớm tiến đến đem hắn thi cốt mang đi ra ngoài bọn hắn khi đó thừa nhận là tự mình sợ người đem thi cốt t r ư ớ c mang đi ra ngoài chúng ta tiếp tục đi tới hiệu trưởng trương thiên bồi nói một tên cao tầng nhẹ gật đầu qua đi hắn liền dẫn tên này sơ cấp chiến vương thi cốt hướng về bên ngoài đi đến làm tên này cao tầng đem sơ cấp chiến vương thi cốt mang đi ra bên ngoài qua đi long thanh đại học thầy trò nhóm liền bị giải ra đây là tên kia vẫn lạc tại tầng mười tám nguyên động sơ cấp chiến vương thi thể hẳn là đi Ta nghe sợ. bởi vì bọn hắn phát hiện phương vũ không có nói đùa tầng mười tám bên trong nguyên khí thật bị hắn hấp thu khô kiệt thế nhưng là bọn hắn mua đến một tầng liền sẽ cảm thụ một chút nguyên khí biến hóa tầng mười bảy bên trong nguyên khí vô cùng nồng đậm theo lý mà nói là không thể nào hấp thu khô kiệt ta phải biết tầng mười tám nguyên trong động nguyên khí là có thể tại sinh tái sinh tốc độ so tốc độ hấp thu nhanh hơn nhiều có thể đem tầng 18 bên trong nguyên khí tại thời gian một ngày bên trong liền hấp thu k h ô kiệt như vậy chỉ có một loại nguyên nhân đó chính là hấp thu nguyên khí tốc độ muốn so nguyên khí tái sinh tốc độ nhanh hơn rất nhiều n ố c trệ một lát sau long thanh đại học các cao tầng đều lấy lại tinh thần bọn hắn nghĩ đến phương vũ còn trẻ như vậy liền có thể trở thành mạnh như thế người hấp thu nguyên khí rất nhanh đây cũng là không gì đáng trách sự tình bọn hắn không có tiếp tục dừng lại tại tầng 18 nguyên trong động đến đi ra bên ngoài về sau bọn hắn hướng về phương vũ cùng hạ thạch k h ô n vị trí đi tới hạ thạch khôn nhìn xem hiệu trưởng trương thiên bồi mặc dù hắn biết phương vũ không có nói đùa nhưng không chính thay n g h e thấy luôn cảm thấy không phải cái tiếp vị tầng mười tám bên trong nguyên khí đã khô kiệt trương thiên bồi đối phương vũ cùng hạ thạch k h ô n nói hạ thạch khôn lắc đầu cười một tiếng hắn thầm nghĩ ngay từ đầu còn hỏi phương vũ vì cái gì chỉ ở tầng mười tám bên trong hấp thu thời gian ngắn như vậy đâu nguyên lai là bên trong không có nguyên khí à. chúng ta đi thôi phương vũ đối hạ thạch khôn nói một tiếng hiện tại số sáu bí cảnh còn chưa mở ra hắn phải đi một chỗ mới được được hạ thạch khôn đối phương vũ ứng thanh gật đầu hắn cùng hiệu trưởng trương thiên bồi chào hỏi về sau hai người liền bước chân chuẩn bị rời đi long thanh đại học h ả o h ả o cố lên phương vũ đến thanh sơ tuyết bên người dừng lại hắn đuôi thanh sơ tuyết nói ừ m thanh sơ tuyết n g ò ngọt cười a cái này ở đây long thanh đại học thầy cho nhóm nhìn xem dạng này một màn bọn hắn đều có chút giật mình giữa bọn hắn có quan hệ hoặc là nói là quan hệ như thế nào trong lúc nhất thời long thanh đại học thầy cho nhóm đều đem thanh sơ tuyết dung mạ âm thầm ghi tặc trong lòng bọn hắn biết thanh sơ tuyết về sau là không thể trêu chọc phương vũ cùng thanh sơ tuyết lại nói mấy câu qua đi hắn liền cùng hạ th phương vũ ngươi còn không có chỗ ở đi ngươi không có ý định tìm chỗ ở hạ thạch khôn nhìn xem phương vũ ngươi đừng hiểu lầm a ta vốn là muốn mời ngươi đi nhà ta ở thế nhưng là nhà ta chỉ có một cái giường bất quá ngươi không quan tâm lời nói ta liên quan tới chuyện này để sau hay nói đi ta đi trước một chỗ phương vũ nói đi chỗ nào hạ thạch khôn nghi hoặc nhìn phương vũ long điện phương vũ đáp long điện là long quốc tri chủ hành chính địa phương cũng là long quốc nhất là trang nghiêm kiến trúc được vậy ngươi đi đi hạ thạch khôn mặc dù không biết phương vũ đi long điện làm gì có thể hắn biết không tất yếu mỗi sự kiện đều hỏi được rõ ràng như vậy được phương vũ ứng thanh về sau hắn liền hướng về long điện mà đi hắn đã trên điện thoại di động biết được long điện lộ tuyến nửa giờ sau phương vũ đến long điện bên ngoài nhìn trước mắt tòa này kiến trúc hứng vĩ phương vũ tới đây chỉ có một cái mục đích chính là nói với long chủ ra một chút ý nghĩ của mình xin hỏi có giấy thông hành a nếu như không có giấy thông hành mời rời khỏi dây đỏ bên ngoài một tên thủ vệ ngăn cản phương vũ phương vũ biết giống long điện loại địa phương này chơi giấy thông hành cũng là rất bình thường nếu như không cần g i y thông hành cái kia mỗi người đều có thể đi vào đã sớm lộn nếu như không có g i y thông hành còn có cái gì những phương pháp khác sao Phương vũ rời khỏi dây đỏ bên ngoài về sau hắn đối tên thủ vệ này mở miệng hỏi giấy thông hành loại vật này là cần làm không có người ngay từ đầu liền có được giấy thông hành cho nên khẳng định còn có cái khác biện pháp giải quyết có thể nói cho một chút tên của ngươi ta gọi điện thoại cáo chi một chút phía trên thủ vệ nói phương vũ phương vũ đem tên của mình báo cho tên thủ vệ này hắn vừa tới long thành tại long thanh đại học làm chuyện xác thực là có chút cao điệu cũng không đại biểu hắn sẽ trực tiếp đến trên tòa long điệu không một người vẫn là cần một chút ra quốc tinh hoài nếu mà có được thực lực sau cái gì đều không để ý vậy liền chỉ là một cái của đồ mang u lăng đầu thanh đầu sắc em bé thậm chí là ngốc đầu nga mà thôi phương vũ tự nhiên là không sẽ làm như vậy tên thủ vệ này biết được tên phương vũ qua đi hắn liền bắt đầu đánh điện thoại liên lạc không bao lâu tên thủ vệ này liền c ú p điện thoại hắn đ ố i phương vũ mở miệng nói ra ngươi có thể tiến vào phương vũ nghe tên thủ vệ này hắn đi vào đại môn đ ặ t tới long điện còn đi chưa được mấy bước một tên cao cấp chiến vương liền xuất hiện ở trước mắt của hắn long quốc cao cấp chiến vương cũng không có bao nhiêu người tên này cao cấp chiến vương phương vũ cũng biết tên là trần nguyên là một tên tồn tại cực kỳ mạnh mẽ bởi vì bá đạo tác phong làm việc bị long quốc rất nhiều người biết rõ người chính là phương vũ trần nguyên nhìn xem phương vũ hắn đ ố i phương vũ cũng không có quá nhiều hiểu rõ chỉ là nghe nói phương vũ tại giang nam thành phố làm ra một chút ghê gớm sự tình chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư n một trăm tám mươi bốn phương vũ ý nghĩ ừ m ta chính là phương vũ phương vũ đối trước người trần nguyên nhẹ gật đầu trần nguyên được nghe lấy phương vũ hắn tiếp tục mở miệng nói ra đi theo ta lập tức trần nguyên liền dẫn phương vũ hướng về một chỗ mà đi sau một lát tại trần nguyên dẫn đầu dưới Phương vũ đối ế n một c trang với đại điện t long Trong đại chủ kêu một tiếng đúng rồi phương vũ ngươi tìm đến ta hẳn là có việc gì long chủ nhìn xem trước người phương vũ hắn rất muốn biết phương vũ đến long điện tìm hắn mục đích là cái gì、ừ. Phương vũ đối long chủ nhẹ gật đầu có chuyện gì long chủ tò mò nhìn phương vũ ở một bên trần nguyên chiến vương cũng nhìn về phía phương vũ hắn cũng muốn biết phương vũ đến long điện mục đích ta cùng vương ra sự tình ta cũng nghĩ thế thời điểm có cái kết thúc phương vũ nói long chủ khẽ giật mình sau đó hắn liền nghĩ tới điều gì hắn đối phương vũ mở miệng hỏi phương vũ ngươi không phải là muốn nói cho ta ngươi nghĩ hiện tại liền đối vương ra ra r tay đi trần nguyên nghe long chủ hắn khó có thể tin nhìn xem phương vũ không thể tin được phương vũ đến long điện đúng là mục đích này đúng vậy ta nghĩ hiện tại liền đối vương ra xuất thủ phương vũ đáp hắn hiện tại đã là cao cấp chiến vương tăng thêm sáu chào hết u y long thiên phú diệt vương g i a hẳn không phải là việc khó gì hắn lần này tới long điện ngoại trừ nói cho một chút long chủ phía dưới còn muốn biết được một chút vương gia tin tức tương quan tỉ như vương gia cường đại nhất võ giả là cảnh giới gì long chủ cùng trần nguyên nghe phương vũ trả lời khẳng định trên mặt của bọn hắn c h ấ n kinh thần xác hiện thị rõ cũng không nghĩ tới phương vũ lại trả lời chắc chắn như thế phương vũ ta có thể phải nhắc nhở ngươi vương gia g i a chủ vương tiêu thế nhưng là một tên sơ cấp chiến hoàng a long chủ biết vương ra ngoài mặt vẫn là một cái chiến vương gia tộc dạng này mặt ngoài tin tức rất có thể để phương vũ nộ phán vương gia thực lực nhưng ơ Vũ từ l o n để hắn rất là không nghĩ tới chính là phương vũ trên mặt căn bản không có xuất hiện bất kỳ biến hóa thật giống như đối phương gia gia chủ thực lực căn bản khinh thường một chú ý đồng dạng trần nguyên đối phương vũ hiểu rõ cũng không nhiều hắn biết phương vũ tại giang nam thành phố làm ra một chút đại sự kinh thiên động địa có thể hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ nghĩ đối vương g i a xuất thủ hắn bất luận nhìn thế nào cũng cảm thấy chuyện này thực sự là quá thiên phương dạ đàm phương vũ nhìn ngươi đã làm ra quyết định của ngươi long chủ biết đã phương vũ trên mặt chưa từng xuất hiện biến hóa vậy liền chứng minh phương vũ có lòng tin đánh bại vương g i a g i a chủ đúng vậy long chủ sớm một chút diệt vương g i a ta liền ít một chút nỗi lo về sau phương vũ biết đạo vương nhà làm lên sự tình đến cũng là rất điên cuồng từ để không thú giáo đi giang nam thành phố đối phó bọn hắn liền có thể nhìn ra cái kia long chủ trầm n g âm mấy giây ngươi là chuẩn bị đơn thuần đem vương g i a cao tầng cho đánh giết hay là chuẩn bị để vương g i a di ệ tộc t trần nguyên được nghe lấy long chủ hắn cũng lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía phương vũ hắn cũng rất muốn biết phương vũ đến cùng sẽ làm thế nào di ệ tộc t phương vũ căn bản không có suy nghĩ hắn đương nhiên biết c h ả m thảo trừ căn nếu như không đem vương g i a di ệ tộc t như vậy vương g i a tử đệ khẳng định sẽ báo thù mặc dù không thể nói là cái gì họa lớn trong lòng nhưng cũng thật phiền thoái long chủ cùng trần nguyên đều âm thầm thở vào một hơi bọn hắn cũng biết rõ n ổ có không trừ gốc g i xuân thổi lại mọc đạo lý không làm thì đã Tướng. không cần b trợ giúp gì bởi phương vũ cảm á c cao tầng. Nếu thật thấy không cần cái gì trợ giúp thực lực của hắn bây giờ cũng không phải là rất mạnh nhưng cũng tuyệt không yếu hắn chỉ hy vọng đem vương g i a diệt qua đi số sáu bí cảnh có thể mở ra Tốt. dù sao là vương ra đánh trước phá quy tắc ngươi liền tùy tâm sở dục đi làm chuyện ngươi muốn làm đi long chủ vô vũ phương vũ bà vai phương vũ ở trong đại điện mặt còn nói ra một chút lời nói về sau hắn liền rời đi long điện rời đi long điện về sau phương vũ hướng về hạ thạch khôn nơi ở mà đi không bao lâu hắn đã đến hạ thạch khôn nơi ở phương vũ ngươi trở về hạ thạ c h khôn gặp phương vũ trở về qua đi hắn mặt già bên trên tràn ngập tò mò rất muốn biết phương vũ đi long điện làm cái gì hạ l a o ta tới là muốn nói cho ngươi p ư ơ n g vũ nhìn trước mắt hạ thạ t h khôn ta kế tiếp còn muốn đi một chỗ hạ thạch không n ẩ n ra một chút hắn trong lòng suy nghĩ phương vũ đến long thành còn không đến bao lâu bất quá địa phương muốn đi ngược lại là thật nhiều a địa phương nào hạ thạch k h ô n tự nhiên là muốn nhìn một chút phương vũ kế tiếp còn muốn đi chỗ nào vương minh núi phương vũ chậm rãi nói ra b à chữ này tới vương minh núi hạ thạch k h ô n kinh trụ hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ tiếp xuống địa phương muốn đi vậy mà lại là vương minh núi vương minh núi thế nhưng là vương ra địa bàn a phương vũ ngươi không có nói đồ chớ hạ thạch k h ô n kịp phản ứng về sau hắn kinh ngạc nhìn xem phương vũ vương minh núi là vương ra địa bàn ngươi đến đó làm gì d i ệ t vương gia phương vũ trên mặt bình thản như nước phản phất chỉ là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng t hạ thạch k h ô n nghe đến đó hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa hít vào một ngụ m khí lạnh d i ệ t vương gia phương vũ lại chuẩn bị d i ệ t vương gia thế nhưng là thế nhưng là coi như ngươi có d i ệ t vương gia thực lực nơi này là tại long thành a không thể làm loạn nếu như yên tâm đi ta đã lấy được long chủ đồng ý phương vũ cười một tiếng hạ thạch k h ô n nhanh chóng tỉnh táo lại hắn hiện tại đã biết rõ phương vũ đi long điện mục đích phương vũ ngươi thật nghĩ kỹ hạ thạ c h k h ô n chăm chú nhìn phương vũ hắn biết chuyện này không thể coi thường một cái sơ xẩy liền sẽ vứt bỏ tính mạng của mình ta nhanh như vậy đến long thành chính là nghĩ diệt vương gia tốt đ ỗ n g nhiên hạ thạch k h ô n nặng nề gật đầu chúng ta đi đ ộ c g y vỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh t r ê vương gia rất mạnh hạ thạch khôn nghe được sửng sốt một chút hắn đương nhiên biết đạo vương nhà rất mạnh nếu như không mạnh hắn cũng không cần đến cùng đi ý của ta là ngươi không cần đi phương vũ hướng về phía hạ thạch khôn cười một tiếng ta một người đi là được rồi phương vũ ngươi hạ thạch khôn cũng không nghĩ tới phương vũ là ý tứ này một người đi không ta nhất định phải đi không cần ngươi chẳng lẽ không tin ta chỉ là vương gia có thể làm khó được ta phương vũ trên mặt tràn đầy tự tin h ắ n tương lai nhưng là muốn trở thành trong vũ trụ cường đại nhất nam nhân nếu như bị một cái chỉ là vương gia đều trở ngại đây chẳng phải là quá không có ý nghĩa một điểm p h ư ơ n g vũ cũng học long chủ động tác hắn vô vô hạ thạch khôn b ả vai ta xuất phát nói xong phương vũ liền hướng về bên ngoài gian phòng đi đến phương vũ như một đi không trở lại phương vũ nghe bên thai hạ thạch khôn thanh âm hắn lộ ra một cái bên m ặ t đến vậy liền một đi không trở lại thoại âm rơi xuống phương vũ không quay đầu lại nữa vương minh núi tại vương minh núi giữa sườn núi có một chỗ khổng lồ khu kiến trúc khu kiến trúc chính là vương gia vương gia đủ có mấy ngàn người là long thành một cái cực kỳ cường đại võ đạo gia tộc giờ phút này phương vũ đã đến vương minh rời núi trong tầm mắt của hắn ánh vào mấy tên vương gia tử đệ người là ai cái này mấy tên vương gia con cháu cảnh giác nhìn xem phương vũ trực giác nói cho bọn hắn phương vũ cũng không đơn giản vương minh núi t r u n g quanh khu vực đều thuộc về vương gia tất cả cái này mấy tên vương gia con cháu biết nếu như phương vũ nói cũng không được gì vậy bọn hắn liền sẽ lập tức khu trục phương vũ phương vũ phương vũ đối trước người cái này mấy tên vương gia con cháu nói ra tên của mình phương phương vũ mấy tên vương gia con cháu đương nhiên biết phương vũ là ai đồng thời còn biết bọn hắn vương gia mấy tên cường giả tại giang nam thành phố bị phương vũ đánh giết bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà tìm tới cửa、A? phương vũ nơi này chính là vương minh núi vương gia chúng ta địa bàn người tới nơi này quả thực là tự chui đầu vào lưới muốn chết hành vi mấy tên vương gia con cháu mặc dù sợ hãi đến mức độ không còn gì hơn nhưng cũng đối phương vũ nói ra lời nên nói tới phương vũ nghe cái này mấy tên vương gia con cháu trong miệng lời nói hắn âm t h ầ m nghĩ đến cường đại võ đạo gia tộc chính là không giống à tại trong lúc nguy cấp lời nói ra chính là không giống các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao đột nhiên một đạo ánh mắt lạnh lùng từ phương vũ trong con mắt quét sạch mà ra cái này mấy tên vương gia tử đệ cảm thụ được dạng này băng lênh ánh mắt bọn hắn lập tức như rơi vào hờ băng vạn phần hoảng sợ bọn hắn cũng biết phương vũ lập tức liền muốn ra tay với bọn họ liền vội vàng xoay người hướng giữa sườn núi chạy như bay chỉ có về đến gia tộc bên trong bọn hắn mới có thể chân chính an toàn có thể cái này mấy tên vương gia tử đệ sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ mục đích lần này là để vương gia diệt tộc cho nên toàn bộ vương minh thiên không có mặt cho hà địa phương an toàn tại cái này mấy tên vương gia con cháu phi thân đảo vong thời điểm mấy đạo nguyên khí bên ngoài thả ra trong nháy mắt liền đánh vào trên thân thể của bọn hắn thân thể của bọn hắn trực tiếp bị nguyên khí xuyên qua ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt động tĩnh cũng không đủ lớn phương vũ cảm thấy sự t ì n h phát triển cho tới bây giờ tình trạng như vậy điệu thấp không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì dù sao hắn diệt vương gia cũng sẽ bị biết do a đã là như vậy vậy hắn sao không cao điệu một phen chém giết cái này mấy tên vương gia con cháu qua đi phương vũ liền từ dưới đất nhảy lên một cái một sát na này ở giữa khí thế phản phất để minh lượng bầu trời đều trở nên n à m đạm vô quang giữa sườn núi vương gia bọn hắn tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ không h i ể u áp vương gia tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời bọn hắn phát hiện tại vương gia trên không xuất hiện một người người kia là ai lại dám xuất hiện tại vương gia chúng ta trên không không muốn sống không biết ta hẳn là một cái chiến tướng đi vừa đột phá chiến tướng không lâu muốn thử xem thời gian giải ngự không phi hành ta quản hắn là ai à tại vương gia chúng ta phía trên lại không được vương gia đam tử đệ tất cả đều lòng đầy căm phẫn thế nhưng là bọn hắn những thứ này tức giận bất bình lời nói mới vừa vặn nói ra miệng vô số đạo nguyên khí ngưng tụ mà thành quyền cương liền hướng lấy phương hướng của bọn hắn cuốn tới vương gia đam tử đệ căn bản còn chưa kịp phản ứng trong tầm mắt của bọn họ liền tràn đầy quyền cương tại thời khắc này bọn hắn thậm chí quên đi đảm bệnh ẩm ẩm lập tức toàn bộ vương gia đều xuất hiện kịch liệt bạo tạc a a a a đông đảo tiếng kêu thảm thiết cũng từ mặt đất chuyển đến trên không nhưng kịch liệt như vậy bạo tạc lại chỉ kéo dài mấy giây tại phương vũ chuẩn bị tiếp tục đối vương gia áp dụng phá hư tính đà kích thời điểm một đạo nguyên khí màu vàng nóng vòng phòng hộ đem vương gia kiến trúc bao phủ dám công kích ta vương gia m u ố n chết một đạo không biết từ nơi nào chuyển đến thanh âm thanh âm như vậy trực kích sâu trong linh hồn để cho người ta có loại âm thầm sợ hãi cảm giác cầm rơi một con kim sắc cự thủ từ vương gia khu vực hướng lên không có tới ta vương gia cường giả xuất thủ may mắn thoát khỏi lấy vương gia con cháo nhóm gặp kim sắc cự thủ đằng không mà lên bọn hắn đều kích động và phần bọn hắn vương g i a còn có lần thứ nhất đụng phải qua công kích như vậy bọn hắn vương g i a cường giả sẽ để cho giữa không trung người này biết công kích bọn hắn vương g i a sẽ trả cái giá lớn đến đâu bọn hắn cũng biết chỉ cần kim sắc cự thủ đem trên không trung người nằm ở như vậy thân thể của người này trong nháy mắt liền sẽ bị bót nát thế nhưng là bọn hắn căn bản không biết ở trên không bên trong chính là phương vũ phương vũ nhìn xem càng ngày càng gần kim sắc cự thủ kim sắc cự thủ mặc dù hơi có vẻ kinh khủng nhưng ở trước mặt của hắn lại tính không được cái gì Tại kim sắc thủ lập tức sẽ nắm chặt hắn thời kim nắm sắc sẽ hắn cự lập đột i ể m m hắn q u y ề nhiên trùng n điệp đ á vào c á này kim sắc cự thủ b tại r vương, vương, vương gia khu ắ c kim s vực bên trong mấy đạo thân ảnh này lên bọn hắn đến trên bầu trời những thứ này thân ảnh bên trong cũng bao gồm vương gia gia chủ vương tiêu vương tiêu cùng vương gia các trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt bọn hắn đương nhiên biết người trẻ tuổi trước mắt này chính là phương vũ phương vũ ta là thật không nghĩ tới a người đến long thành như thế cao điệu còn c h ư a t í n h hiện tại lại dám trực tiếp tới vương gia chúng ta vương gia gia chủ vương tiêu hướng về phía phương vũ lạnh lùng nói vương gia các trưởng lão cũng là giận không kèm được bọn hắn không nghĩ tới phương vũ vậy mà c u ồ n g vọng đến tình trạng như vậy độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớt ố t chuyện đã phun bạo trưng nhanh trên không trung vương gia gia chủ cùng các trưởng lão toàn đều vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm phương vũ theo bọn hắn n g h ĩ phương vũ thật sự là quá cản rỡ phương vũ đi vào bọn hắn vương gia cũng liền mang ý nghĩa muốn cùng bọn hắn vương gia làm ra sau cùng kết thúc bọn hắn cũng biết điểm này bọn hắn cũng biết phương vũ cùng vương gia sớm muộn sẽ có một cái kết thúc chỉ là bọn hắn không nghĩ tới phương vũ vừa tới long thành liền làm ra như vậy như thế cả gan làm loạn sự t ì n h dạng này cũng tốt vương gia gia chủ vương tiêu hướng về phía phương vũ lại là cười lạnh một tiếng hiện tại ngươi đã đến nơi này chúng ta liền có thể đưa ngươi chấm giết dạng này vương gia chúng ta liền sẽ không có nỗi lo về sau theo vương tiêu giống vương vũ loại người này nếu như không nhanh chóng kích giết như vậy tương lai khẳng định sẽ trở thành bọn h ắ n vương giá họa lớn trong lòng vương tiêu biết vương vũ thực lực rất đáng sợ nhưng bằng mượn thực lực của hắn tăng thêm vương ra một đám cờ giả hắn cũng không tin không đối phó được vương vũ thật sao vương vũ n ế miệng lên trên mặt lướt qua một vòng ý cười thoại âm rơi xuống qua đi hắn thúc giục sáu t r ả o hết u y long tiên phú trong chốc lát hắn biến thân làm sáu trào hết long nhân toàn bộ không gian khu vực t r o n cũng biến thành kinh khủng như vậy mùi huyết tinh hiện thì rõ thôi động tiên phú qua đi trong không gian cảm giác á p bách cũng biến thành kinh khủng gì thường cùng hắn rằng co vương gia c h ú n g cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được dạng này cảm giác c áp bách này thiên phú vương gia gia chủ vương tiêu cùng vương gia các trưởng lão đều không nghĩ tới phương vũ thiên phú vậy mà đáng sợ như vậy bọn hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút phát hiện thiên phú đồ dám phía trên cũng không có thiên phú như vậy thế nhưng là bọn hắn biết thiên phú như vậy quang chỉ là nhìn lên một cái liền có thể nhìn ra trong đó kinh khủng quả thực là thật là đáng sợ phương vũ ngươi cho rằng ngươi rất mạnh a ta liền hết lần này tới lần khác không tin ô rơi một tên vương gia cao cấp chiến vương hướng về phương vũ hét lớn một tiếng ngay sau đó tên này vương gia cao cấp chiến vương liền hướng về phương vũ đột nhiên đánh tới mặc dù nhưng là hắn chính là không tin phương vũ có thể lấy tuổi tác như vậy liền trở thành mãnh liệt như vậy v õ giả tên này vương gia cao cấp chiến vương nắm đấm đã đến phương vũ phụ cận nhìn xem dạng này nắm đấm hướng về tự mình đánh tới phương vũ âm thầm cười một tiếng trong lòng suy nghĩ người này không khỏi cũng quá xem thường hắn đi dạng này nắm đấm ở trước mặt hắn cái gì cũng không tính mà lại ngươi không nớt phú đều không có sử dụng liền muốn ra tay phương vũ đương nhiên biết tên này ra tay với hắn vương gia cao cấp chiến vương đã là một bộ thi thể lạnh băng vương gia tên này cao cấp chiến vương mặc dù hắn không có sử dụng thiên phú cũng không có cái gì bất luận cái gì c h i ế n kỹ nhưng không thể không nói cao cấp chiến vương liền là cao cấp chiến vương tại hắn một quyền hướng vương vũ trùng điệp đánh tới thời điểm chung quanh khí thế bắt đầu h i ể n thị rõ khí lãng từng cơn sóng liên tiếp từ bốn phía k h u ấ c tán trên mặt đất vương gia con cháu nhóm nhìn xem dạng này một màn bọn hắn tất cả đều kích động không thôi bọn hắn rất muốn biết giống phương vũ dạng này c n g đồ biết mình lập tức sẽ bỏ mình thời điểm sẽ là thế nào h n h làm vương gia cao cấp chiến vương một quyền trùng điệp nện ở phương vũ khu vực thời điểm p h i ế khu vực này nói liền xuất hiện kịch liệt tiếng nổ không gian bên trong cũng xuất hiện số cái đại lỗ thủng c ò n tưởng rằng rất mạnh đâu không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này ạ tên này vương gia cao cấp chiến vương gặp phương vũ ở tại khu vực xuất hiện kịch liệt bạo tạc trên mặt của hắn nổi lên một vòng ý cười nhưng lại tại tên này vương gia cao cấp chiến vương còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm một con huyết long chi c h ả o đông nhiên từ khu vực nổ bên trong nô ra tốc độ nhanh đến làm cho người bắt giữ không đến tình trạng cái gì tên này vương gia cao cấp chiến vương nhìn xem hướng mình quấn tới huyết long chi trào con ngươi của hắn không khỏi cấp tốc co vào hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại rằng này thế nhưng là Hắn đã tới vương kịp có bất hằng vương, vương, vương, vương, vương, vương, vương gia gia chủ vương tiêu dẫn đầu kịp phản ứng về sau hắn lớn kêu ra tiếng ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên trên mặt đất vương gia con cháu nhóm tất cả đều như bị xét đánh vạn phần hoảng sợ vương hằng trưởng lao thế nhưng là một tên cao cấp chiến vương a có thể bây giờ lại bị phương vũ cho m i ệ u s á t rồi phương vũ đến cùng là làm sao làm được ca phương vũ ta muốn n g ư ơ i chết vương tiêu lên cơn giận dữ vương g i a các trưởng lão theo ta cùng một chỗ chu sát kẻ này tại vương tiêu thanh em rơi xuống qua đi ở trên không bên trong vương g i a các trưởng lão nhau nhau thúc giục thiên phú của mình ngọc diện l ô i h ổ từ cực trường kiếm hóa ma vương tiêu cùng các trưởng lão đều sử dụng thiên phú về sau bọn hắn cùng một chỗ đối phương vũ xuất kích trên mặt đất vương ra con cháu nhóm bọn hắn biết phương vũ có mạnh đến đâu cũng không thể nào là gia chủ cùng các trưởng lão đối thủ chờ đợi phương vũ ngoại trừ tử vong còn là tử vong ầm ầm trong n g y mắt toàn bộ vương minh trên núi không đều xuất hiện kịch liệt tiếng nổ từng đạo sóng nhiệt phi tốc quyết tán toàn bộ long thành các cư dân đều có thể cảm nhận được nhiệt độ lên cao đây là có chuyện gì ha không biết à nếu như ta không có nhìn lầm cái chỗ kia hẳn là vương minh vùng núi vượt đi nơi đó thế nhưng là vương g i a địa bàn có lẽ là có người ở nơi đó luận bàn đi long thành đông đảo các cư dân bọn hắn đều đang nhìn phương xa trên không xuất hiện kịch liệt bạo t ạ n bọn hắn đều không rõ ràng cho lắm không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào chỉ có số ít người biết vương minh trên núi không xuất hiện bạo tạc đến cùng là chuyện gì xảy ra vương gia gia chủ vương tiêu cùng các trưởng lão cùng một chỗ thúc giục công kích đương nhiên là rất c ư ờ n g đại nhưng sáu trả o huyết long cho phương vũ cung cấp tốc độ tăng thêm thật sự là thật là đáng sợ phương vũ rất dễ dàng liền tránh đi vương tiêu cùng các trưởng lão công kích tại tránh đi về sau phương vũ huyết long con người bắn ra đạo đạo tinh quang sau đó hắn phun ra mấy chữ huyết long chữ sắc quyết hắn sử dụng huyết long cấp chữ kỹ huyết long chữ sắc quyết toàn bộ không gian bên trong bắt đầu xuất hiện vô số sát cơ chi lực không gian bên trên cũng tại không có dấu hiệu nào xuất hiện đông đảo khẽ hở những thứ này khe hở tựa như là bị đao kiếm chém ra đến đồng dạng nhìn qua rất có cảm giác chấn động cái này đây là có chuyện gì vương tiêu cùng vương ra các trưởng lão nhìn xem dạng này kỳ dị trẳng diện đồng thời trên mặt của bọn hắn còn có hồn kinh phách rơi t h ầ n sắc bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được mảnh không gian này đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô hạn sắc cơ a ngay tại vương tiêu cùng các trưởng lão còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm một đạo tiếng kêu thảm thiết lại là vang dội tới một tên sơ cấp chiến vương từ trên không trung lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống hiển nhiên tên này sơ cấp chiến vương là bị chấm t i ế t nhìn đến đây vương tiêu cùng các trưởng lao tất cả đều hít một hơi lanh khí phương vũ là thế nào xuất thủ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm tám mươi bảy d i ệ t vương gia hai tại vương minh trên núi chống không vương tiêu cùng các trưởng lao bọn hắn tất cả đều hoảng sợ muôn dạng nhìn qua phương vũ bọn hắn cảm nhận được trong không gian vô cùng lớn kinh khủng cũng cảm nhận được không gian bên trong vô hạn sát cơ thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là những thứ này sát cơ vậy mà lại chủ động xuất kích bọn hắn biết đạo vương nhà cái này tên giải lao ứng nên chính là bị dạng này đánh、giết. trước mắt người này rốt cuộc mạnh cỡ nào phương vũ không bằng chúng ta làm cái giao dịch thế nào vài giây sau vương tiêu đã bình phục hoảng sợ nội tâm hắn đối phương vũ mở miệng nói ra giao dịch gì ngươi gia nhập vương gia chúng ta vương gia chúng ta vận dụng hết t h ể tài nguyên đến giúp ngươi tu luyện vương tiêu nói phương vũ nghe vương tiêu hắn n h ị n không được có chút muốn cười chỉ cảm thấy vương tiêu thật sự là buồn cười quá một điểm ngươi cảm thấy điều này có thể sao phương vũ huyết long trong con mắt lần nữa tập ra một đạo tinh quang trong chốc lát lại có hai tên vương gia trưởng lão bị ẩn nút trong không gian mặt vô hạn sát cơ cho đánh chết lần này vương tiêu là thật sợ hãi phương vũ vương gia chúng ta chết vương tiêu lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền đối vương gia cùng các trưởng lao phun ra một cái c h ế t chữ nói xong phương vũ một cái dậm chân mà đi ba ba bá s ắ c bén huyết long chi trào trong nháy mắt để mấy vương gia trưởng lao vẫn mệnh tại chỗ không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng giờ phút này toàn bộ trên bầu trời cũng chỉ còn lại vương gia gia chủ vương tiêu một người mà thôi mà trên mặt đất vương gia con cháu nhóm bọn hắn tất cả đều giống như tượng gỗ cương tại n g ư n chỗ trên mặt bọn họ hoảng sợ thần sắc đã không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được ngay từ đầu bọn hắn tự nhiên là coi là bằng bọn hắn vương gia cường đại muốn muốn chém giết phương vũ là một chuyện rất dễ dàng nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn ý nghĩ này không chỉ có sai hơn nữa còn sai rất b u ồ n c ư ờ i bọn hắn vương g i a đến cùng t r e o chọc một cái dạng gì tồn tại phương vũ ngươi ngươi ngươi Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng bông tha ta nếu như ngươi có thể bông tha ta vì cái gì đều đã đến lúc này ngươi còn có thể như thế n g ư ơ i thơ phương vũ thần sắc thản nhiên nhìn xem trước người vương gia già chủ vương tiêu vương tiêu nghe phương vũ lời này hắn biết muốn để phương vũ bông tha hắn là hoàn toàn không thể nào hắn hiện tại chỉ ở trong lòng hối hận vì cái gì không có tại phương vũ chưa trưởng thành lên thời điểm đi giang nam thành phố đánh giết với hắn hiện đang hối hận thì đã trễ phương vũ mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi vương tiêu không phải đồ đần hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ của phương vũ có thể ngươi phải biết là nơi này là long thành ngươi tại long thành công nhiên chạm giết vương ra chúng ta nhiều người như vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ tốt hơn sao vương tiêu nói ra hắn sau cùng tậy vào nếu như ngươi để không thú giáo đi đối phó giang nam thành phố thời điểm cũng nghĩ như vậy là tốt phương vũ cười một tiếng nói đến đây hắn đã không muốn cùng vương tiêu có quá nhiều, nhiều lời hắn từng bước một hướng về vương tiêu di động mà đi vương tiêu gặp phương vũ hướng về tự mình tới gần hắn nhìn chòng chọc vào phương vũ sau đó cắn r ă n g một cái hướng về phía phương vũ quát phương vũ ta liệu mạng với ngươi vương tiêu không muốn ngồi chờ chết hắn hướng về phía phương vũ t h i t r i ể n ra công kích của mình thế nhưng là vương tiêu công kích lại làm sao lại tổn thương đến phương vũ đâu phương vũ rất dễ dàng liền né tránh vương tiêu công kích huyết long chi c h ả o hướng về vương tiêu vị trí thật nhanh nô ra bạch còn không đợi vương tiêu kịp phản ứng huyết long chi trào đã trùng điệp đánh vào trên thân thể hắn vương tiêu con mắt trợn trừng lên hắn nhìn một chút tự mình xuyên qua thân thể của h trên mặt của hắn có đủ loại không tam lòng hắn tự nhiên không muốn dạng này liền chết thế nhưng là còn có thể làm sao đâu hắn vốn cho rằng vương g i a tại dưới sự hướng dẫn của hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại có thể hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới tại dưới sự lãnh đạo của hắn vương g i a vậy mà liền dạng này không có c h ẳ m thảo trừ c a n phương vũ chắc chắn sẽ không bông tha vương g i a bất luận kể nào mang tuyệt vọng cùng không tam lòng vương tiêu sinh mệnh vĩnh viễn biến mất gia chủ chết rồi trên mặt đất vương ra con cháu nhóm nhìn xem dạng này một màn bọn hắn tất cả đều quá sợ hãi hồn kinh phách rơi ầm những thứ này vương g i a con cháu nhóm còn đến không kịp h ô hô ai thai bọn hắn ở tại khu vực liền xuất hiện kịch liệt bạo tạc vương g i a bị diệt vĩnh viễn biến mất tại long thành phương vũ âm thầm thở p h à o một hơi hắn biết đem vương g i a diệt qua đi hắn liền không có suy nghĩ gì nỗi lo về sau phương vũ không biết là tại vương minh trên núi không tiếp tục lâu như vậy bạo tạc đã khiến cho long thành rất nhiều người chú ý tất cả mọi người biết bạo tạc địa phương là vương g i a địa bàn một chút hiếu kỳ võ giả nhao nhao hướng về vương minh vùng núi vực mà tới tại phương vũ đối mặt đất bên trên vương ra con cháu nhóm xuất thủ thời điểm đã bị một số võ giả trông thấy những võ giả này bên trong không thiếu có cường đại võ giả bọn hắn lúc này trên mặt không không khiếp sợ đến cực điểm tại vương minh trên núi không không ngừng xuất hiện kịch liệt bạo tạc qua đi bọn hắn liền nghĩ đến rất nhiều loại khả năng thế nhưng là bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới tại vương minh núi trên không c h u n g xuất hiện những thứ này bạo tạc lại là bởi vì có người đối vương gia xuất thủ khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm vương gia càng đã bị diệt tộc dạng này rung động c h ẳ n g diện để bọn hắn như điêu khắc giống như tượng đá l a n g tại nguyên chỗ muốn nói ra cái gì đến lại thế nào cũng nói không nên lời một người đối vương gia xuất thủ sau đó liền đem vương gia tiêu diệt trường hợp như vậy đối bọn hắn xung kích thật sự là quá lớn làm một chút gan lớn võ giả đến gần về sau bọn hắn phát hiện phương vũ đúng là như thế tuổi trẻ liền cùng cháu của bọn hắn bối đồng dạng dạng này người diệt vương g i a là thật sao rất nhiều người đều xoa xoa ánh mắt của mình cho rằng cái này nhất định là ảo giác thế nhưng là vô luận bọn hắn làm thế nào cũng không cải biến được vương g i a bị phương vũ diệt sự thật huynh đệ đột n ộ t một lao giả đến phương vũ phụ cận ngươi vẫn là nhanh rời đi nơi này đi long thành là có quy tắc ngươi diệt vương g i a ngươi sẽ phương vũ nghe lao giả này hắn cười cười lao nhân ra nhìn ngươi cùng vương ra quan hệ chẳng ra sao cả hắn biết nếu như trước mắt lão giả này cùng vương gia quan hệ rất tốt lời nói như vậy hắn là tuyệt đối không hy vọng mình lập tức rời đi long thành rời đi long thành hắn cần sao hắn không cần vương tiêu trước kia khi nhục qua ta cho nên ta một mực rất hận vương gia chỉ là không nghĩ tới minh đệ ngươi lại có thể diệt vương gia lão giả khâm phục nhìn xem phương vũ hắn biết phương vũ nhất định đã cường đại đến lịch thiên tình trạng bằng không thì lại làm sao có thể lấy lực lượng một người liền d i ệ t toàn bộ vương gia đâu nên biết đạo vương gia g i a chủ vương tiêu thế nhưng là một tên cường đại sơ cấp chiến hoàng a Tại không chương ó gặp p ả i p h một c trăm tám mươi tám vương gia bị diệt khiếp sợ long thành các cư dân lao giả nghe phương vũ trả lời hắn bị dại ra hắn là một tên trung cấp chiến vương tại long thành cũng coi là cường giả nếu không thì không có tư cách bị vương gia ra chủ vương tiêu vũ n h ụ hắn cũng đã được nghe nói tại giang nam thành phố ra một cái ghê gớm tồn tại cái này tồn tại chính là phương vũ phương vũ cùng vương gia có cực lớn cựu hận vương gia tại giang nam thành phố cũng không ngừng tồn binh hào tướng tất cả mọi người biết phương vũ cùng vương gia sớm muộn sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên thế nhưng là bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ cùng vương gia đại chiến thế mà tới nhanh như vậy vương gia lại dạng này bị diệt phương vũ ta cảm thấy ngươi vẫn là rời đi trước long thành một đoạn thời gian đi nếu không ngươi sẽ có phiền thức lão giả sau khi tính hồn lại hắn đối phương vũ nói tiếp đi không có việc gì ta đến long thành diệt vương gia đã chuẩn bị xong hết thẻ tất cả p vương Vũ đối trước người trước này minh ộ t t ế g Lao giả núi g Vũ ê n trí khu vực hắn thở mấy t t i ế n có lẽ đã thành phế tích nhìn qua tựa như là vừa vặn trải qua một trận động đất phương vũ bước chân hắn cũng không định tiếp tục ở chỗ này dừng lại số dưới không để cho hạ hạ thạch khôn cùng đi là bởi vì có lẽ sẽ xuất hiện biến số gì tỷ như vương trong nhà ẩn giấu đi một loại nào đó lao yêu quái cấp bậc cường giả nhưng hiện tại xem ra vương gia cường đại nhất võ giả cũng chính là vương gia gia chủ vương tiêu diệt vương gia đến mức như thế nhẹ nhõm đây là hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới hắn về tới hạ thạch khôn nơi ở hạ thạch khôn biểu lộ nghiêm trọng ánh mắt của hắn một mực nhìn qua vương minh núi khu vực độc tố trong cơ thể của hắn là phương vũ chữa khỏi phương vũ là ân nhân cứu mạng của hắn mà lại trải qua cùng phương vũ trung đụng đoạn thời gian này cái này khiến hắn đối phương vũ vô cùng kính n g thậm chí hắn đều muốn bái phương vũ vi sư. hạ, hạ ư ơ thạch, thạch khôn nghe n n đạo này vô cùng thanh em quen thuộc trên mặt của hắn mừng rỡ và phần hắn biết đây là phương vũ thanh em trong tầm mắt của hắn đã xuất hiện phương vũ thân ảnh phương vũ hạ thạch khôn gặp phương vũ trở về hắn vội vàng bước nhanh lên đón vừa rồi ta phát hiện vương minh vùng núi vực một mực xuất hiện bạo tạc nhìn vương ra đã bị ngơi diệt hạ thạch khôn hỏi hắn giờ phút này rất muốn biết vấn đề ừng đã diệt p h ư ơ n g vũ đối hạ thạch không ậ t gật đầu hạ thạch khôn nghe phương vũ trả lời khẳng định hắn sửng suốt vài giây sau tiếp lấy nói với phương vũ vương minh vùng núi vực xuất hiện động tinh thực sự quá lớn có khả năng toàn bộ long thành cũng đã biết ngươi tại long thành diệt vương ra rất có thể sẽ mang cho ngươi đến vô tận phiền p h ứ c mặc dù long chủ ủng hộ ngươi thế nhưng là tại long chủ phía dưới còn có bảy đại cao cấp chiến hoàng bọn hắn nếu là cùng một chỗ liên hiệp lại liền hạ thạch khôn lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng tiếp xuống ý tứ đã rất rõ ràng sợ cái gì binh tôi tướng đỡ nước tới nâng ăn phương vũ cũng không tin là vương ra trước phá quy tắc hơn nữa còn để không thú giáo đối phó giang nam thành phố muốn để giang nam thành phố mấy chục triệu người tử vong hắn diệt dạng này gia tộc có thể nói là vì dân t r ừ hại nếu như long thành những cường giả này nhất định phải bởi vậy đối phó hắn lời nói cái k i a không có cách hắn đành phải cùng bọn hắn làm một vô lớn Tốt ta, vậy ngươi trước tại ta chỗ này đợi mấy giờ vương gia bị diệt khẳng định sẽ trong nháy mắt gây nên long thành manh động chúng ta xem trước một chút sẽ lên men đến mức nào hạ thạch không nói tốt ta trầm ngâm vài giây sau phương vũ nhẹ gật đầu quả nhiên cùng hạ thạch k h ô n nghĩ long thành các cư dân biết được vương minh vùng núi vực xuất hiện bạo tạc là bởi vì vương gia bị diệt qua đi toàn bộ long thành trong nháy mắt chính là một mảnh xôn xao vương gia lại bị diệt đây nhất định không phải thật sự nếu như vương gia là bị cái gì thế lực cường đại diệt ta đây tin tưởng thế nhưng là vương gia là bị một người diệt ta s á c thực quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi một người diệt vương gia mà lại diệt tốc độ nhanh như vậy nghe quả thực là thiên phương giả đàm long thành các cư dân bọn hắn đều cảm thấy chuyện này thực sự là thật bất khả tư nghị vương gia bị diệt chuyện lớn như vậy là phương vũ diệt vương gia đương nhiên cũng bị long thành các cư dân biết trước đó long thành ngoại trừ cường đại võ giả bên ngoài những người khác là không biết phương vũ nhưng là bây giờ bọn hắn lại là biết phương vũ ngoại trừ phương vũ diệt vương gia còn biết phương vũ cùng vương gia những chuyện khác tỷ như vương gia con cháu cưỡng ép tiến vào giang nam thành phố bắc sơn thế giới dưới lòng đất sau đó gây nên hung thủ quân đoàn tiến công giang nam thành phố vương gia phái g i a cường giả tiến về giang nam thành phố chém giết phương vũ không có kết quả về sau càng la cùng k h ô n g thu giáo tiến hành giao dịch nào đó để k h ô n g thu giáo đi đối phó giang nam thành phố khống thu giáo muốn diệt toàn bộ giang nam thành phố đây quả thực là phát rộ là vương gia cùng phương vũ có thủ không có nghĩa là giang nam thành phố tất cả mọi người muốn chết biết được những chuyện này qua đi long thành các mạng lưới lớn diễn đàn bên trên đều xuất hiện một mảnh lên tiếng ủng hộ phương vũ thứ mười tất cả mọi người cho rằng phương vũ làm được quả đúng nếu như vương ra dạng này thế lực bất d i ệ t như vậy thì là thiên lý n a n dung long điện trần nguyên chiến vương bước nhanh hướng về một chỗ mà đi hắn đem phương vũ mang đến đại điện gặp long chủ thời điểm phương vũ nói muốn tiêu diệt vương ra khi đó thật sự là hắn là bị phương vũ gây kinh hãi đồng thời hắn cũng có chút không tin hắn liền không rõ phương vũ còn trẻ như vậy làm sao có thể có thể diệt đi vương ra đâu có thể hắn bây giờ lại là biết hắn ngay lúc đó cách cục quá nhỏ hắn cũng quá coi thường phương vũ sau một lát trần nguyên liền tìm được long chủ long chủ trần nguyên đối long chủ thi lễ một cái ừ m long chủ đối trần nguyên nhẹ gật đầu hắn tự nhiên là biết phương vũ đã đem vương ra diệt sự tình hắn cũng biết trần nguyên tới tìm hắn cũng là vì chuyện này phương vũ đã đem vương ra tiêu diệt hiện tại toàn bộ long thành đều đã biết chuyện này trần nguyên vội vàng đối long chủ nói ta đã biết thế nhưng là trần nguyên có chút muốn nói lại thôi ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi long thành cấp cao t ầ n nghĩ muốn gặp ngươi hẳn là đối với chuyện này phải thương lượng ra một cái giải quyết kết quả trần nguyên nói để cho bọn họ tới đi ta đi đại điện chờ bọn hắn nói xong long chủ l ắ c l ắ c ống tay áo trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vương bá khí tức giống như là trời sinh vương giả hắn hướng về đại điện chậm rãi đi đến chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm tám mươi chín bảy vị cao cấp chiến hoàng được rồi long chủ trần nguyên nhìn xem long chủ bằng lưng hắn nhẹ gật đầu lập tức hắn cũng rời đi nơi đây lòng không chủ có đối a n bảy vị cao cấp chiến hoàng gật đầu ứng thanh không biết các vị tới tìm ta có chuyện gì l o n g chủ mặc dù biết bọn hắn đến đại điện cần làm chuyện gì nhưng còn có hỏi lên l o n g chủ vương gia bị phương vũ di tộc chuyện này tại giang nam thành phố đưa tới cực lớn oanh động không biết chuyện này chúng ta nên làm như thế nào trong đó một tên cao cấp chiến hoàng đối ngay phía trên trên ghế ngồi long chủ mở miệng hỏi trong đại điện cái khác cao cấp chiến hoàng cũng nhìn về phía long chủ bọn hắn đều muốn biết long chủ phương án giải quyết là cái gì tại long quốc là không cho phép tôn g sư cùng tôn g sư trở lên cường giả tiến hành sinh tử chi chiến phương vũ tại long thành công nhiên đem vương ra di tộc cái này không khác là tại hướng long thành quy tắc khiêu chiến các ngươi cảm thấy ứng giải quyết như thế nào đâu long chủ cũng không có dẫn đầu nói ra ý nghĩ của mình mà lại đối trong đại điện cái này bởi vị cao cấp chiến hoàng mở miệng hỏi ta cảm thấy hẳn là để phương vũ l ê tội mặc dù long thành người hiện tại cũng là ủng hộ phương vũ nếu như chuyện này đều thờ ơ như vậy về sau người khác liền sẽ bắt t r ư ớ c chuyện này toàn bộ long thành thậm chí toàn bộ long quốc đều sẽ lộn xộn một tên cao cấp chiến hoàng nói ta cũng cảm thấy hẳn là làm như thế ta cũng cảm thấy hẳn là làm như vậy trong đại điện cao cấp chiến hoàng nhóm nhào nhào phụ họa sau khi nói xong bọn hắn đưa ánh mắt đều nhìn về long chủ bọn hắn hiện tại đã nói ra tự mình phương án giải quyết liền nhìn long chủ sẽ nói thế nào có thể là là vương g i a tại giang nam thành phố dẫn đầu phá vỡ quy tắc ca phương vũ bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người cái này chẳng lẽ có cái gì không thể sao long chủ là định phong chiến hoàng Là Long quốc cường n Quốc đại h ấ trong võ giả. t đại điện cái này bảy vị cao cấp chiến hoàng tự u muốn quản quốc tuyệt quyền khẩu y lấy bảy ệ điện t thủ biết, một thể tâm Trong t không khả không khác mình. Nhưng hắn chế, chính phục phục. chiến hoàng năng cường cần người gia, có của cao cấp sẽ là lý là đối để đại áp vị nhiên là biết long chủ trong miệng sự t ì n h là cái gì nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới long chủ thế mà lại lấy loại này giọng điệu nói ra dạng này ngựa k h í chỉ có thể chứng minh một điểm long chủ là ủng hộ phương vũ long chủ ngươi là ủng hộ phương vũ đội một trong đó một tên cao cấp chiến hoàng đối long chủ mở miệng nói còn lại cao cấp chiến hoàng nhóm nghe lời này bọn hắn cũng lập tức nhìn về phía long chủ muốn nhìn một chút long chủ tiếp xuống sẽ trả lời như thế nào không sai long chủ nhẹ gật đầu ta xem chuyện này vẫn là để phương vũ tự mình đến nơi này dạng này mới có thể tốt hơn giải quyết long chủ nói tiếp đi hắn muốn một lần liền đem chuyện này giải quyết tốt vì ngăn ngừa xuất hiện nó nỗi lo về sau của hắn vẫn là để phương vũ tự mình đến nơi này sau đó đối mặt mặt giải quyết càng tốt hơn trong đại điện bảy vị cao cấp chiến hoàng vẫn luôn là lấy long chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó hiện tại gặp long chủ là rất phương vũ bọn hắn cũng không có nói tiếp nó hắn đều đồng ý để phương vũ tới nơi này lại nói trần nguyên c h í n vương long chủ gọi tới trần nguyên long chủ trần nguyên từ đại điện bên ngoài đi đến hắn cung kính nhìn xem ngay phía trên trên ghế ngồi long chủ trần nguyên c h í n vương ngươi đi đem phương vũ mời đến vâng long chủ trần nguyên biết là chuyện gì hắn một khắc cũng không dám thất lễ vội vàng rời đi long điện hắn cũng rất muốn biết phương vũ cuối cùng sẽ bị xử lý như thế nào kỳ thật hắn tại trong lòng cũng là ủng hộ phương vũ vương gia làm ra sự tình thật sự là người người hoán trách ý là cường đại võ đạo gia tộc n g h ĩ đối giang nam thành phố võ giả tiến hành hàng duy đ c kích thật không nghĩ đến giang nam thành phố vậy mà xuất hiện một tôn mạnh như thế người hiện tại vương gia bị diệp tộc đây hết thể đều là bọn hắn gieo gió gật bão tự thực các quả ngoại trừ trần nguyên muốn biết bên ngoài long thành các cư dân cũng rất muốn biết bọn hắn cũng không phải là đồ đần mặc dù bọn hắn ủng hộ phương vũ cách làm nhưng bọn hắn biết long thành quy tắc là cái gì phương vũ tại long thành công nhiên đem vương gia d i tộc nhất định sẽ đụng phải nghiêm khắc trừng phạt bọn hắn hiện tại có thể làm chỉ có quan sát sơ tuyết ngươi vì cái gì ở chỗ này g ầ u dĩ không vui một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở thanh sơ tuyết bên hai thanh sơ tuyết nghe đột nhiên xuất hiện thanh âm nàng thuận thanh âm nhìn sang phát hiện là đạo sư tiêu minh phượng đạo sư thanh sơ tuyết đối tiêu minh phượng kêu một tiếng là không phải là bởi vì phương vũ sự t ì n h tiêu minh phượng nhìn xem trước người thanh sơ tuyết ngay từ đầu phương vũ hạ thạch không cùng hiệu trưởng tìm đến nàng thời điểm nàng vốn cho rằng phương vũ là muốn tiến vào long thanh đại học lại bởi vì có quan hệ nghỉ đi cửa sau có thể s a u để chứng minh cũng không phải như vậy tại phương vũ sông tầng mười tám nguyên động thời điểm nàng cả kinh trận mắt h ố m mồm nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ thực lực vậy mà cường hoành đến tình trạng như vậy ngay tại nàng coi là đã tận khả năng đem phương vũ thực lực nghĩ rất mạnh về sau phương vũ thế mà diệt vương ra làm nàng biết được phương vũ diệt vương ra qua đi nàng đã c h ấ n kinh đến mức độ không còn gì hơn ngũ lôi doanh đ í n h n g ẹ n họ nhìn chân chối đạo sư ngươi nói phương vũ sẽ có chuyện gì sao thanh sơ tuyết nhìn qua tiêu minh vượng tiêu minh vượng liền biết thanh sơ tuyết là bởi vì phương vũ sự tỉnh cho nên mới biểu hiện được như thế ta cũng không biết nhưng là ta cảm thấy người h i ề n tự có thiên tướng chúng ta có thể làm chỉ có thể là cho phương vũ cầu nguyện không phải sao thiêu minh phượng đối thanh sơ tuyết cười một tiếng đúng vậy a thanh sơ tuyết gật gật đầu nàng hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ có thể ở trong lòng vì phương vũ cầu nguyện trừ cái đó ra cái khác đã không thể làm gì hạ thạch k h ô n trụ sở trần nguyên đến hạ thạch k h ô n trụ sở về sau hắn liền nhìn thấy phương vũ phương vũ trần nguyên đối trước người phương vũ kêu một tiếng về sau hắn lại cảm thấy dạng này gọi thẳng phương vũ tục danh giống như có chút không ổn hắn lại đối phương vũ nói ra phương vũ lại nhân phương vũ ngay cả vương ra đều tiêu diệt vậy liền chứng minh phương vũ thực lực còn mạnh hơn hắn bên trên quá nhiều cương giả phối tôn xưng đây là tại chuyện không quá bình thường trần nguyên chiến vương ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không phương vũ nhìn xem trần nguyên hạ thạch khôn cũng nhìn xem trần nguyên hắn muốn nhìn một chút có phải hay không long thành các cao tầng đã có đối phương vũ xử lý phương án long chủ mời ngươi đi long điện một chuyến trần nguyên nói được phương vũ ngay cả do dự đều không do dự liền ứng thanh xuống tới vạn sự cẩn thận hạ thạch khôn dặn dò một tiếng phương vũ nhẹ gật đầu về sau hắn liền cùng trần nguyên hướng về long điện phương hướng mà đi một lát phương vũ cùng trần nguyên đến long điện bên ngoài long điện bên ngoài bọn thủ vệ bọn hắn gặp phương vũ tới bọn hắn ở trong lòng đều nổi lòng t ô n kính chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm chín mươi long thành các cao tầng quyết định những thủ vệ này nhóm đều biết phương vũ làm ộ t cái giá trị đến bọn hắn kính nể người tại giang nam thành phố lúc tại đối mặt cường đại vương ra lúc hắn không có lựa chọn lối bước ngược lại là dứt khoát quyết nhiên phản kháng vương gia loại này không sợ cường quyền dám cùng áp thế lực làm đấu tranh tâm thái thật sự là để bọ bọn thủ vệ cũng biết hiện tại phương vũ diệt vương ra chờ đợi phương vũ chính là xử lý phương vũ cùng trần nguyên không có ở bên ngoài qua dừng lại thêm bọn hắn hướng về bên trong tòa long điện đi vào tại trần nguyên dẫn đầu dưới phương vũ đến long điện đại điện bên trong vừa bước vào trong đại điện số đạo ánh mắt liền đồng loạt đưa tới trong đại điện có long chủ cùng giang nam thành phố bảy đại cao cấp chiến hoàng bảy đại cao cấp chiến hoàng tại phương vũ còn không có đến giang nam thành phố thời điểm liền nghe qua phương vũ cái tên này cũng biết một chút phương vũ tại giang nam thành phố tương quan sự tích bọn hắn đương nhiên cũng biết phương vũ rất trẻ trung nhưng bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ vậy mà tuổi trẻ đến tình trạng như vậy sửng suốt vài giây sau trong đại điện bảy vị cao cấp chiến hoàng nhao n h a u lấy lại tinh thần mặc dù bọn hắn không thể tin được phương vũ có thể lấy tuổi tác như vậy liền trở thành cường đại như vậy võ giả có thể sự thật chính là như vậy phương vũ ngươi đã đến ngay phía trên trên ghế ngồi long chủ gặp phương vũ tới qua đi hắn đối phương vũ cười một tiếng diệt vương ra hắn là hết sức ủng hộ nếu như trong đại điện cái này bảy vị cao cấp chiến hoàng không nhận ý vậy hắn tự nhiên không phải nghe bảy vị cao cấp chiến hoàng bất cứ ý kiến gì hắn không muốn làm độc đoán nhưng nếu như dính đến phương diện này sự tỉnh không làm độc đoán là không được ngồi đi phương vũ long chủ nói phương vũ sau khi ngồi xuống long chủ liền nhìn xem trong đại điện bảy vị cao cấp chiến hoàng hắn mở miệng nói ra hiện tại phương vũ đã tới mọi người có thể nói thoải mái trong đại điện bảy vị cao cấp chiến hoàng được nghe lấy long chủ lời này bọn hắn nhìn lẫn nhau đều không muốn cái thứ nhất nói chuyện nhưng nói dù sao cũng phải có người nói phương vũ long chủ mới vừa nói ủng hộ ngươi diệt vâng ra bất quá ngươi phải biết là nếu như chuyện này không có một cái nào xử lý thích đáng như vậy về sau người khác đều bắt trước loại phương thức này toàn bộ long quốc quy tắc liền không tồn tại nữa đột nhiên trong đó một tên cao cấp chiến hoàng đối phương vũ nói tại thời khắc này trong đại điện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phương vũ bọn hắn đều muốn biết phương vũ đối mặt dạng này chất vấn chọn trả lời thế nào ta không muốn nhiều như vậy làm chính là làm thúng chi quy tắc cho tới bây giờ đều là cường giả chế định quy tắc dưới tông sư cùng tông sư trở lên không thể tiến hành sinh tự chi chiến có thể tông sư cùng tông sư trở lên võ giả lại đối với người bình thường hoặc là võ giả bình thường có quyền sinh sát quy định này vốn là trăm ngàn chỗ hở thúng chi lần này là vương gia đánh trước phá quy tắc càng muốn hơn diện toàn bộ giang nam thành phố dạng này gia tộc bất diện không đủ để an nhân tâm phương vũ đối tên này cao cấp chiến hoàng nói ra dạng này một phen tới long chủ nghe phương vũ trả lời trên mặt của hắn không khỏi hiện lộ ra ý cười hắn thấy phương vũ trả lời như vậy quả thực là quá khen trong đại điện bảy vị cao cấp chiến hoàng bọn hắn hai mặt nhìn nhau muốn nói ra một thứ gì nói đến có thể từ đầu đến cuối cũng không nói ra miệng bởi vì bất luận nhìn thế nào phương vũ trả lời đều quá có đạo lý đúng vậy à chúng ta cũng nghĩ qua nếu quả thật muốn đem ngươi xử lý có lẽ sẽ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng cũng k ó nói chúng ta cũng không muốn đem ngươi làm gì liền là chuyện này dù sao quá lớn cái gì kết quả xử lý cũng không có có lẽ sẽ bị những cái kia chớ đi dụng tâm người lợi dụng nếu không ta xem chuyện này cứ định như vậy đi vương gia làm ra chuyện như thế hiện tại là chiến loạn thời đại hắn nên diệt tộc trong đại điện bảy vị cao cấp chiến hoàng đô nói ra ý nghĩ của mình nói ra ý nghĩ của mình về sau bảy vị cao cấp chiến hoàng nhao nhao nhìn về phía ngay phía trên trên ghế ngồi long chủ bọn hắn đều muốn nhìn một chút long chủ cuối cùng sẽ như thế nào quyết định long chủ cười một tiếng hắn nhìn xem phương v ũ cùng trong đại điện bảy vị cao cấp chiến hoàng mở miệng nói ra kỳ thật các ngươi nói đến đều rất đúng riêng phần mình lập trường khác biệt đối đại chuyện phương thức cũng không giống chuyện này cứ như vậy kết thúc không xử lý phương vũ, như vậy cũng còn xử lý vũ, vậy có trong h khuyên như hôm chính hắn hạ ể nếu nay ngày người, loạn, vương bọn bảo có ít t gia mai dám làm loạn. Hôm nay vương gia chính là à n g l chủ nói, trong đại điện bảy vị cao cấp chiến hoàng đô nhẹ gật đầu bọn hắn cũng là giống long chủ nghĩ như vậy hiện đang quyết định không đối phương vũ làm ra cái gì xử lý qua về sau bọn hắn liền có chút như chút được gánh nặng thân là long thành cao tầng bọn hắn nghĩ muốn so với người bình thường hơn rất nhiều bọn hắn lại làm sao không biết về sau phương vũ sẽ trở thành long quốc lương đông đâu hiện tại nước h á c hát thế lực ngầm đã thẩm t ấ u long quốc những thứ này hát thế lực ngầm có được đem nhân loại biến thành hung thú kỹ thuật nếu như loại kỹ thuật này nếu sản xuất hàng loạt như vậy toàn bộ long quốc đem sẽ trở thành địa ngục ở thời điểm này bọn hắn nhất định phải toàn lực mà đối đãi không thể phớt lờ long quốc có phương vũ loại này tuổi trẻ huyết dịch tựa như là cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần vô luận là tại long thành các đại diễn đàn vẫn là trong hiện thực đối với phương vũ kết quả như thế nào tất cả mọi người triển khai kịch liệt thảo luận cơ hội tất cả mọi người cho rằng không nên xử lý phương vũ thậm chí còn hẳn là ca ngợi phương vũ vương gia đều đối giang nam thành phố làm ra như thế thiên lý nan dung sự tính tới phương vũ hiện tại diện dạng này gia tộc đối toàn bộ long quốc tới nói đều là một chuyện tốt làm không xử lý phương vũ kết quả bị công bố ra về sau toàn bộ long thành đều sôi trào lên tất cả mọi người nhất trí cho rằng đây là long thành từ trước tới nay nhất anh minh một lần quyết định quá tốt rồi long thanh đại học nơi nào đó phương thanh sơ tuyết biết được phương vũ không có bất cứ chuyện gì qua đi nàng mừng rỡ phi thường trải qua lần trước phương vũ tại tầng m ộ ư ơ i tám nguyên động qua đi long thanh đại học đông đảo học sinh đem phương vũ coi là thần tượng làm long thanh đại học những học sinh này biết phương vũ thực lực cường đại cùng vương g i a ân đoán bên ngoài bọn hắn liền biết phương vũ diệt vương ra tuyệt đối là vô cùng lựa chọn chính xác long thành các cao tầng không đối phương vũ có bất kỳ xử lý cũng liền chứng minh cao tầng cũng cho rằng phương vũ là đúng lúc này toàn bộ long thanh sinh viên đại học cũng là hưng phấn vô cùng bọn hắn hiểu do phương vũ qua đi mới biết được nguyên lai long quốc lại còn có phương vũ loại tồn tại này phương vũ cũng từ long điện ra hắn rời đi long điện về sau đã đến long thanh đại học tìm được thanh sơ tuyết cũng không phải là bởi vì hắn không thích thanh sơ tuyết mà là hắn luôn cảm thấy hắn phải làm chuyện trọng yếu hơn không nên nhị nữ tư tỉnh có lẽ hiện tại làm hồng nhan tri kỷ rất tốt về phần về sau sự tỉnh ai biết làm như thế nào phát triển đâu tại long thanh đại học cùng thanh sơ tuyết nói rất nhiều nói về sau phương vũ lại về tới long điện hắn đã đáp ứng long chủ mời ở tại long điện độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm chín mươi mốt số sáu bí cảnh mở ra phương vũ đến bên trong tòa long điện qua đi long chủ an bài cho hắn chính là một chỗ cực kỳ rộng lớn khu biệt thự vực hắn đến trong biệt thự chỗ ở là điều kiện gì kỳ thật hắn cũng không phải là như vậy quan tâm ngày thứ hai thật sớm phương vũ rửa mặt xong qua đi vừa muốn đi ra ngoài đi một chút lúc tức bộ của hắn vừa mở ra trong đầu lại là xuất hiện hệ thống thanh âm đinh số sáu bí cảnh đang trong quá trình mở ra đinh số sáu bí cảnh đã thành công mở ra hệ thống thanh em rơi xuống qua đi phương vũ trong đầu liền xuất hiện số sáu bí cảnh ô biểu tượng phương vũ mừng rỡ phi thường số sáu bí cảnh rốt cục mở ra không có chút gì do dự hắn q u a y người về đi đến trong phòng sau đó mở ra trong đầu số sáu bí cảnh ô biểu tượng đinh xin hỏi phải trăng tiến vào số sáu bí cảnh tiến vào đinh thành công đã số sáu bí cảnh theo hệ thống thanh em xuất hiện phương vũ liền tiến vào số sáu bí cảnh bên trong số sáu bí cảnh một khối thật to trên tấm bia đá thình lình có số sáu bí cảnh bốn chữ lớn phương vũ phát hiện chỗ hắn ở lại là trên bờ biển nói cách khác số sáu bí cảnh là ở trong biển mặt nghĩ tới đây phương vũ mặt bên trên h ứ n g thú hắn còn chưa từng có từng tới trong nước đâu tại bí cảnh bên trong thể nghiệm một chút cũng là rất tốt hắn bước chân hướng về trong biển đi đến giống đột ngột hông thú giống lên một tiếng lại là xuất hiện ở bên thai của hắn phương vũ phát hiện một đầu thất giai trung cấp hung thú ánh vào tầm mắt của hắn đây là một đầu cựu xí hắc hồ đương nhiên là loại người hình cựu sĩ hắc hồ càng là cường đại hông thú loại người hình, hình thái cũng càng nhiều đầu này cựu xí hắc hồ không nói lời gì trực tiếp hướng về phương vũ đánh tới đừng nói là tại bí cảnh bên trong liền xem như tại trong hiện thực một đầu cựu sĩ hắc hổ ở trước mặt của hắn cũng thật sự là không gì hơn cái này ẩm tại đầu này cựu sĩ hắc hổ lập tức liền muốn tới trước người hắn thời điểm hắn một quyền hướng về đầu này cựu sĩ hắc hổ đánh tới trong chốc lát đầu này cựu sĩ hắc hổ liền ngã xuống trong vũng máu phương vũ trong đầu cũng xuất hiện thăng cấp điểm gia tăng số liệu đinh chém giết một đầu thất gia trung cấp hung thú thăng cấp điểm hai nghìn năm trăm một đầu thất gia trung cấp hung thú bất quá tương đương với nhân loại võ giả trung cấp chiến tướng mà thôi ở trước mặt của hắn liền như là sâu kiến đang lúc phương vũ chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm lại là vài đầu thất gia i trung cấp hung thú ngăn chặn đường đi của hắn lại phương vũ thực lực há lại chỉ là bọn chúng có thể ngăn cản chỉ là trong nháy mắt cái này vài đầu thất gia i trung cấp hung thú liền bị hắn diệt s á t chỉ cần tiếp tục tiến lên hắn liền có thể tiến vào trong b i ể n rộng không có có mơ tưởng phương vũ nhảy xuống tiến vào mảnh này âm u đầy t ử khí b i ể n cả qua đi phương vũ trong đầu cũng tràn ngập rất nhiều tin tức hát ma hải hết thầy ba vạn mét sâu mỗi bao nhiêu mét thuộc về một cái giai đoạn càng hướng xuống hung thú càng cường đại những tin tức này đối p ư ơ n g vũ tới nói có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung phương vũ vừa hạ b i ể n cả hắn liền phát hiện đông đảo hung thú đám hung thú này đều là thuần một sắc thất gia i trung cấp hung thú nơi này là số sáu bí cảnh tại bí cảnh bên trong đợi thời gian lại có thể bể trên rất nhiều mà lại tại trong hiện thực thời gian trôi qua sẽ ngắn hơn giống giống giống những thứ này thất gia i trung cấp đám hung thú nhìn thấy có nhân loại tiến vào lãnh địa của bọn nó qua đi nhao nhao đối phương vũ phát ra phẫn nộ cầm rú nghe những thứ này giống lên một tiếng phương vũ trên mặt hiện lộ ra ý cười với hắn mà nói đám hung thú này có thể đều là bảo bối a căn cứ nhanh chóng kết thúc mục đích chiến đấu phương vũ trực tiếp thúc giục thiên phú sáu trào huyết long thúc giục sáu trào huyết long qua đi phương vũ bắt đầu đối với mấy cái này đánh tới thất gia i trung cấp đám hung thú xuất thủ những thứ này thất gia i trung cấp hung thú làm sao có thể ngăn cản được phương vũ công kích đâu ở thiên phú chiến k ỹ cùng thuộc tính thần thông cộng đồng công kích đến thất gia i trung cấp đám hung thú liên tiếp không ngừng bạo thể mà chết ngay cả hoàn chỉnh thi thể cũng không thể lưu lại đinh chém giết một đầu thất gia trung cấp hung thú thăng cấp điểm hai n đinh chém giết một đầu thất gia trung cấp hung thú thăng cấp điểm 2.500. đinh chém giết một đầu thất gia i trung cấp hung thú thăng cấp điểm 2.500. n h ữ n g thứ này thất gia i trung cấp hung thú điên cuồng bị chém giết thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu phương vũ trên mặt mười phần đặc sắc từ khi số năm bí cảnh quan b ế qua đi hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này loại cảm giác này chỉ có thể dùng một cái thoải mái chữ để hình dung một trăm m hai trăm m ba trăm m phương vũ điên cuồng hướng đáy biển chỗ sâu mà đi rốt cục hắn gặp một đầu hoàn toàn mới u n g thú thất giai cao cấp u n g thú thanh ma cô đem thanh ma cô đem đồng dạng là loại người h ì n hung thú cầm trong tay lạnh mâu nhìn qua lại có chút uy phong l ắ m liệt phương vũ nghĩ đến hiện tại gặp thất giai cao cấp hung thú vậy liền đại biểu cho còn có càng nhiều thất giai cao cấp hung thú nói không chừng chém giết đầu này thất giai cao cấp hung thú qua đi một cái cực lớn số lượng bảy hung thú liền sẽ ánh vào tầm mắt của hắn giống đầu này thất giai cao cấp hung thú thanh ma của tướng nó đối phương vũ phẫn nộ gầm rú một tiếng về sau liền cầm trong tay lạnh mâu hướng về phương vũ bay tập mà tới nhìn xem đối với mình xuất thủ thất giai cao cấp hung thú thanh ma của tướng phương vũ dựng lên một ngón tay trên ngón tay một đạo nguyên khí ngưng tụ mà thành chỉ mang trí lực hướng về đầu này thanh ma cô đem quét s chém ỉ Chỉ là trong ngay mắt. Chỉ mang chi lực liền trong mắt. thủng thanh ma đem thân thể đầu này. thanh ngay mang xuyên nảy không hề nghi ngờ bị Phương ma cua ma đem đem chi cua c hề h đầu bị Vũ chém giết Đinh. h c é một giết m đầu thất giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm bốn thăng cấp điểm gia tăng số liệu xuất hiện phương vũ tiếp tục hướng xuống quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. chém giết thanh ma c u a đem sau đó không lâu một cái cực lớn số lượng bảy hung thú quả nhiên là ánh vào tầm mắt của hắn cái này cực lớn số lượng hung trong bảy thú hung thú tất cả đều là thất giai cao cấp hung thú phương vũ trên mặt lướt qua một vòng ý cười hắn biết hắn cái này cực lớn số lượng bảy hung thú diệt qua đi sẽ thu hoạch được không ít tính điểm giống giống Giống, còn không đợi phương vũ chủ động xuất kích cái này cực lớn số lượng bảy hung thú liền hướng về phương vũ nào h tới nhìn xem phô thiên cái địa lít nha lít nhít bảy hung thú đánh tới phương vũ lớn có một loại ngoài ta còn ai cảm giác hắn hiện tại là sử dụng thiên phú sáu trào huyết long trạng thái tại cái này cực lớn số lượng bảy hung thú đối hắn đánh tới qua đi hắn cũng đối với cái này cực lớn số lượng bảy hung thú xuất thủ huyết long chữ sắc quyết xích kim huyền hòa trảm thủy long trùng thiên tháo lôi long gạo thét ở thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông phía dưới cái này cực lớn số lượng bảy hung thú căn bản là không có cách tiếp cận phương vũ trong lúc nhất thời nước biển nhan sắc đã bị hung thú tươi máu nhung đỏ toàn bộ tràng diện nhìn qua lại như thế nhìn thấy mà giật mình thăng cấp điểm tại phương vũ trong đầu thêm đ i ê n rồi tinh điểm một nghìn đ e m cái này cực lớn số lượng b ầ y hung thú diệt qua đi c h ọ n vẹn thu được một nghìn tinh điểm phương vũ đem một nghìn tinh điểm tất cả đều thêm tại sáu t r ả o hết u y long thiên phú phía trên chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm chín mươi hai long chủ ý nghĩ lôi thành khu vực đem một nghìn tinh điểm tất cả đều thêm tại sáu trào hết long phía trên qua đi phương vũ cũng biết sáu trào huyết long lần sau tiến hóa qua đi là cái gì thiên phú cấp độ ss s thiên phú sáu trào t ử kim huyết long sáu trào t ử kim huyết long xem như sáu trào huyết long thăng cấp b ạ n nhưng không giống chính là sáu trào huyết long thăng cấp đến sáu trào t ử kim huyết long qua đi đem sẽ mở ra toàn thuộc tính dung hợp thần quyết nói cách khác tất cả thuộc tính đều có thể dung hợp lại cùng nhau ngưng tụ thành công kích như vậy loại công kích này sẽ so năm tướng xích long quyết cường đại hơn nhiều hắn tiếp tục tại h ắ c ma hải bên trong săn giết hung thú làm đến một nghìn em mở thời điểm bí cảnh thời gian kết thúc phương vũ từ bí cảnh bên trong về tới trong hiện thực trên mặt của hắn có một vòng ý cười hiện tại số sáu bí cảnh mở ra hắn cũng coi là có ngắn ngủi mục tiêu phương vũ chiến hoàng n g ẫ nhiên trần nguyên chiến vương thanh n â m xuất hiện ở phương vũ bên hai kỳ thật phương vũ hiện tại cũng không phải là chiến hoàng mà là cao cấp chiến vương chỉ bất quá hắn ngay cả vương ra đ ề u diện ai lại sẽ cho rằng hắn chỉ là một tên cao cấp chiến vương đâu trần nguyên chiến vương tới tìm ta có chuyện gì không phương vũ hơi có vẻ nghi hoặc nhìn trước người trần nguyên long chủ cho ngươi đi đại điện một chuyến tựa như là có chuyện gì a trần nguyên đối phương vũ nói hắn bất quá là một tên cao cấp chiến vương mà thôi rất nhiều chuyện hắn đều là không biết được rồi phương vũ hướng về phía trần nguyên nhẹ gật đầu qua đi hắn không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại mà là hướng về long điện đại điện đi đến mấy phút sau phương vũ liền đi vào long điện đại điện tiến vào đại điện về sau hắn nhìn thấy long chủ long chủ phương vũ ngươi đã đến phương vũ đối long chủ chào hỏi long chủ gặp phương vũ tới qua đi trên mặt của hắn cũng hiện lộ ra tiếu dung long chủ ngươi để cho ta tới là có chuyện gì không phương vũ nghi hoặc nhìn long chủ hắn đương nhiên muốn biết long chủ gọi hắn tới mục đích cái này hai thiên long thanh đại học có một trận lịch luyện là tại giã ngoại long chủ nói phương vũ nghe long chủ hắn nao nao không rõ bạch long chủ nói những thứ này cùng hắn có quan hệ gì nhưng hắn biết đã long chủ nói như vậy vậy liền khẳng định có lấy long chủ mục đích kỳ thật có một việc các ngươi cũng không biết gần nhất long thành đi giã ngoại lịch luyện người đã mất tích rất nhiều người cái này đã đầy đủ nói do vấn đề long chủ tiếp lấy nói với phương vũ phương vũ được nghe lấy long chủ lời nói hắn liền đoán nghĩ tới điều gì nước nào đó hát thế, thế lực ngầm tin tưởng đã cùng hung thú ký kết một loại nào đó khế ước vì chính là để làm tinh bên trên toàn nhân loại hung thú hóa như vậy toàn bộ lam tinh cũng coi là luân hãm Phương vũ nghĩ đến gần nhất tại long thành cũng tại lịch luyện người mất tích hẳn là cùng phương diện này có quan hệ không thu giáo đích thật là có thể khống chế hung thú nhưng bọn hắn không có cách nào đem nhân loại biến thành hung thú nếu như cố này hát thế lực ngầm cùng long thành g i ã ngoại không thu giáo hợp tác như phát triển mạnh lên liền rất phiền thoái sau đó long chủ lời nói ra c n g ân chứng phương vũ phỏng đoán long chủ vậy ngươi muốn ta làm thế nào phương vũ ánh mắt nhìn thẳng trước người long chủ long thanh đại học đi g i ã ngoại lịch luyện ta muốn cho ngươi len lén đi theo nhìn xem có thể hay không phát hiện chuyện quan trọng gì long chủ nói được phương vũ không chút suy nghĩ liền đáp ứng Lịch、luyện ị c h l thời gian là hai ngày sau cái này hai ngày bên trong phương vũ một mực tại số sáu bí cảnh bên trong hắn đã đến ba m sâu độ hắn hơi nghi hoặc một chút cái này số sáu bí cảnh cũng chả có gì đặc biệt dựa theo tốc độ như vậy muốn đem h ắ c ma hải thăm dò xong là rất dễ dàng bất quá còn có một loại khả năng loại khả năng này chính là số sáu bí cảnh không chỉ là có h ắ c ma hải nghĩ tới đây phương vũ lại có chút bình thường trở lại hắn không có có mơ tưởng hắn l à qua m ộ ư ơ i hai điểm liền tiến vào số sáu bí cảnh chờ sau khi trời sáng long thanh sinh viên đại học nhóm cũng nên đi dã ngoại lịch luyện sau khi trời sáng phương vũ đơn giản rửa mặt một chút long thanh đại học mấy cái ban học sinh trùng trùng điệp điệp hướng về lôi thành phế tích địa khu mà đi lôi thành cách long thành cũng không phải là rất xa trước kia cũng là một cái rất là thành thị p h ồ n hoa chỉ bất quá về sau bị hung thú chiếm lĩnh hiện tại thuộc về hung thú l ã n h đ ị a p phương vũ một mực đi theo những học sinh này sau lưng những học sinh này có đạo sư bảo hộ nếu như không có ngoại bộ thế lực tham gia tin tưởng an toàn không có vấn đề gì thanh sơ tuyết cũng không có tại lịch luyện trong danh sách phương vũ đối với hiện tại định nghĩa cũng nghĩ đến rất rõ ràng tại hoa hạ thời điểm hắn nhìn qua một bộ phim truyền hình nhân vật nam chính có câu lời nói được rất tốt ta hiện tại không có công phu nói chuyện gì cầu thí tình yêu ta chỉ muốn kiếm tiền hắn cũng kém không nhiều chỉ muốn mạnh lên long thanh sinh viên đại học nhóm đã đến lôi thành khu vực phương vũ cũng l ạ n g y ê n không tiếng động tiến vào lôi thành bên trong lôi thành bên trong hung thú đối với hắn mà nói thật sự là quá yếu ớt hắn liên c h ạ m giết h u n g thú đều để lên không nổi trước khi tới những thứ này long thanh sinh viên đại học nhóm đã tự mình hợp thành riêng phần mình tiểu đội bọn hắn đến lôi thành qua đi tự nhiên là chia ra làm các cái khu vực sau đó chém giết hung thú sau một tiếng đông đảo tiểu đội đều có chút bất mãn ta nói cái này lôi thành bên trong hung thú cũng quá yếu đi không có gì quá lớn ý từ a ta cũng cảm thấy không có ý gì lấy thực lực của chúng ta hẳn là đi cường đại hơn địa phương lịch luyện mới l à nói không phải nói như vậy đường đến từng bước một đi cũng không thể ăn một miếng thành mập m ặ p đi phương vũ nghe những nghị luận này trên mặt của hắn lướt qua mỉm cười chuyện gì xảy ra đạo sư khẩn cấp để chúng ta tập hợp đi đi mau đ ỗ n g nhiên tại lôi thành khu vực tất cả tiểu đội tất cả đều hướng về chỉ định địa phương tập hợp từ một nơi bí mật gần đó phương vũ meo mắt lại hắn trong lòng suy nghĩ rốt cuộc đã tới a hắn cũng đi theo đến chỉ định địa phương tại lôi thành khu vực một khối lớn trên đất trống có long thanh đại học đạo sư cùng mấy trăm danh học sinh đạo sư chuyện gì xảy ra a có phải hay không phát hiện thú chiều a ta làm sao một điểm cảm giác cũng không có a ta cũng không có cảm giác căn bản không biết chuyện gì xảy ra long thanh đại học những học sinh này đều nghi hoặc không hiểu nhao nhao nhìn qua riêng phần mình đạo sư vừa rồi lâm nước đạo sư tại lôi thành bên ngoài phát tín hiệu cho chúng ta tại lôi thành bên ngoài phát hiện không biết tên thế lực vì lý do an toàn chúng ta đến kết thúc lịch luyện trong đó một tên đạo sư mở miệng nói ra long thanh đại học chúng các học sinh nghe lời này trên mặt của bọn hắn toàn đều có chút kinh hãi bọn hắn cũng không có trải qua gió to sóng lớn gì lôi thành trong khu vực h u n g thú cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ đối với bọn hắn tới nói chính là một trò chơi thế nhưng là không biết tên thế lực bọn hắn thế nhưng là biết tại long thành giã ngoại có một chút hát thế lực ngầm những thứ này hát thế lực ngầm bình thường đều là phát rộ chúng ta bây giờ bắt đầu rút lui một đạo mệnh lệnh qua đi đạo sư mang theo long thanh sinh viên đại học nhóm chuẩn bị rời đi lôi thành khu vực các vị đến hiện ở thời điểm này còn muốn rời đi không cảm thấy quá muộn sao chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố không thu giáo lần nữa hiện thân ngay tại long thanh đại học đám đạo sư chuẩn bị mang theo các học sinh lúc rút lui một đạo cười lạnh thanh â m đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bên thai của bọn hắn đạo sư cùng các học sinh nghe thanh â m như vậy bọn hắn lập tức k h ẽ giật mình hướng về thanh â m chuyển đến chỗ nhìn sang bọn hắn phát hiện một tòa không cao kiến trúc bên trên xuất hiện một người đây là người nhìn qua cực kỳ tà ác nam tử nam tử trên bờ vai khiêng một thanh huyết s ắ c đại đao tại nam tử này sau khi xuất hiện lại liên tiếp xuất hiện mười mấy người không thu giáo long thanh đại học đám đạo sư tất cả đều giật mình bọn hắn gắt gao cắn chặt hàm rằng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới không thu giáo vậy mà lại xuất hiện. chúng á c ọ c s nhiên cũng ta h hắn giáo, bọn t nguyên nhân. Nguyên nhân chúng, ta, chúng ta thế nhưng là long thanh đại học người các người long thanh đại học thì thế nào chúng ta hôm nay đến nơi này chính là vì diện các người long thanh đại học người không thu giao đám người cười lạnh liên tục từ những thứ này không thú giáo giáo đồ thân bên trên truyền đến cực kỳ hoảng sợ cảm giác áp bách cái này khiến long thanh đại học tất cả mọi người biết bọn hắn căn bản không thể lại là những thứ này không thú giáo giáo đồ đối thủ đặc biệt là tên này trên vai khiêng huyết sắc đại đao nam tử tất cả mọi người biết nam tử này là một tên cực kỳ cường đại võ giả long thanh đại học phổ thông đạo sư chỉ là đại tông sư mà thôi đừng nhìn đ ố i khắp cả long thành tới nói đại tông sư không tính là cái gì nhưng thực tế tông sư tại võ giả bình thường trong mắt liền đã cực kỳ cường đại những người khác nhìn không ra tên này k h i ê n đao nam tử cảnh giới phương vũ đương nhiên có thể nhìn ra được đây là người trung cấp chiến tướng. long thanh đại học những đạo sư này cùng các học sinh tuyệt không có khả năng là một tên trung cấp chiến tướng đối thủ bất quá hắn vẫn là muốn nhìn một chút những thứ này không thú giáo người tới đây là vì diện s á t long thanh đại học người vẫn là vì bắt bọn họ long thanh đại học đạo sư cùng các học sinh lúc này đều chân tay luôn cuống trên mặt của bọn hắn đều có tuyệt vọng thân sắc vô luận là đạo sư còn có những học sinh này bọn hắn đều có thể xem như bên trong phòng ấm đó hoa chưa thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng đối mặt với không thú giáo những thứ này hổ lang chi đồ bọn hắn ngoại trừ sợ hai bên ngoài đã không có biện pháp khác các vị ở tại đây Các người ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, chúng người ngoan ngoan giờ thủ ta bây giờ sẽ khiêng ô n g đ ố với các đao nam tử tiếp lấy cười lạnh nói phương vũ nghe tên này khiêng đao nam tử hắn đã có thể xác định không thu giáo là cùng nước nào đó h ấ t thế lực ngầm hợp tác hắn cũng không chuẩn bị cùng long thanh đại học người cùng đi không thu giáo dù sao hắn cũng không rõ ràng không thu giáo thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào mà lại ngoại trừ không thu giáo bên ngoài còn có no thế lực của hắn coi như hắn đến lúc đó có thể toàn thân trở ra nhưng long thanh đại học những người này coi như tao t ư ơ n g cái này h i ể m không thể bước lên chúng ta không phải thúc thủ chịu c h ó i mặc dù chúng ta rất sợ hãi mặc dù chúng ta không phải là đối thủ của các người thế nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta liền sẽ khuất phục một tên long thanh đại học đạo sư bỗng nhiên nói không sai đi là chết không đi cũng là chết vậy chúng ta vì cái gì còn muốn ngoan ngoãn nghe lời đâu liều mạng cùng không thú giáo những người này liều mạng bọn hắn không thú giáo sẽ không cho là mình vô hủy ta liền coi như chúng ta chết tại không thú giáo những người này trong tay về sau sẽ có người cho chúng ta báo thù tại những thứ này kích tình lời nói phía dưới long thanh đại học đạo sư cùng các học sinh bọn hắn như là đánh cây huyết tất cả đều chiến ý ngang nhiên rất có cùng không thú giáo cái này hơn mười người giáo đ ổ lấy mệnh tương bác dự định thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta khiêm đao nam tử nhìn xem dạng này một màn hắn tức giận đến toàn thân rút u i dậy khuôn mặt xanh xám hắn tiếp lấy nói ra đã các ngươi muốn chết như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi khiêm đao nam tử thật sự là một cái bạo tính tình hắn nghĩ đến long thành đến dã ngoại lịch luyện người còn nhiều long thanh đại học những người này rét cũng liền rét thế nhưng là tên này khiêng đao nam tử lời nói vẫn chưa nói xong một đạo phản phất xâm nhập linh hồn thanh â m xuất hiện ở không gian bên trong thanh â m như vậy xuất hiện qua về sau tất cả mọi người ngây ngẩn cả người vô luận là không thú giáo người còn có long thanh đại học người đầu của bọn hắn bên trong tựa như là có t h i ể m điện sẽ qua bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại có thanh â m như vậy xuất hiện thậm chí bọn hắn căn bản không biết thanh â m là từ chỗ nào chuyển đến ngay tại không thú giáo giáo đ ồ cùng long thanh đại học đám người m ở mịt thời điểm một thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt t làm long thanh đại học đạo sư cùng các học sinh thấy rõ ràng đạo thân ảnh này về sau Bọn hắn trong o vào nào à này ngàn n cũng nhịn không ngụm lạnh,、vô、luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ cần được cái khắc hít khí thế thời vô một tới. Tại t sẽ e sợi loại tóc, t ồ tại xuất hiện. này n sẽ h p ư ơ Vũ Chiến Hoàng, là phương vũ hoàng. Trong lúc à Hoàng. Phương Chiến Trong Vũ l đó long thanh đại học tất cả mọi người đều n h i ệ t huyết sôi trào kích động v ạ n p h ầ n bọn hắn đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị có thể nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ sẽ xuất hiện vào lúc này a phương vũ chiến hoàng xuất hiện như vậy không t h u giáo những giáo đồ này vẫn là sự tình à. phương, phương vũ không thú giáo những giáo đồ này cũng trận tròn mắt bọn hắn cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ bỗng nhiên xuất hiện không t h u giáo c h ú n g nhiều cường giả tại giang nam thành phố tổn binh hao tướng sự t ì n h bọn hắn đương nhiên biết mà lại vương gia bị phương vũ d i ệ t tộc chuyện này cũng đã truyền đến không t h u giáo tất cả giáo đồ trong thai tồn tại khủng bố như vậy hiện tại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn các ngươi rời đi trước đi phương vũ đối long thanh đại học đạo sư cùng các học sinh nói đạo sư cùng các học sinh gặp phương vũ nói như vậy bọn hắn tự nhiên không dám ở nơi này tiếp tục dừng lại x u ố n g d ư ớ i vội vàng mang theo các học sinh rời đi lôi thành không thú giáo hơn mười người giáo đồ bọn hắn thì là một cử động cũng không dám toàn thân bọn họ đã bị mồ hôi lạnh nhức nhẹp mỗi người đều tại không ngừng run rầy trong m phương vũ chính là tuyệt thế đại khủng bố a tại long thanh đại học tất cả mọi người rời đi lôi thành khu vực qua đi phương vũ ánh mắt nhìn thẳng tới hắn nhìn qua không thú giáo cái này hơn mười người giáo đồ không thú giáo hơn mười người giáo đồ cảm thụ được phương vũ ánh mắt lạnh lùng bọn hắn như là tiến vào vô g i a n địa ngục bên trong loại cảm giác này đơn giản so tử vong còn khó chịu hơn vật phần nói cho ta các ngươi không thú giáo tại cùng cái gì thế lực hợp tác phương vũ chậm rãi nói ra câu nói này không thú giáo chúng giáo đ ầ nghe phương vũ trên mặt của bọn hắn đều trần trờ không thôi hiển nhiên đều không rõ phương vũ là có ý gì độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong k vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm chín mươi bốn ma điện không thú giáo những giáo đồ này đều không rõ phương vũ rốt cuộc là ý gì bọn hắn nhìn lẫn nhau không rõ ràng cho lắm nói chuyện đi phương vũ cũng không định tại không thú giáo những giáo đồ này lãng phí quá nhiều thời gian phương vũ chúng ta chúng ta không biết ngươi nói là có ý gì trong đó một tên không thú giáo giáo đồ đối phương vũ nói phương vũ cười một tiếng đã là như vậy ngươi sẽ không cho là các ngươi còn có thể xuống a thoại âm rơi xuống còn không đợi những thứ này không thú giáo giáo đồ phản ứng trận trận nguyên khí ba động liền từ trong cơ thể của hắn quét sạch mà ra trực kích những thứ này không thú giáo giáo đồ hơn mười người không thú giáo giáo đồ căn bản không có khả năng ngăn cản được dạng này nguyên khí công kích bọn hắn ngao n g a o bị nguyên khí đánh chúng qua đi đều ngã xuống trong vũng máu chết không nhắm mắt lúc này ngoại trừ tên này khiêng huyết sắc đại đao nam tử trung niên bên ngoài còn lại không thú giáo giáo đồ tất cả đều bị phương vũ cho đánh chết phương vũ ngươi ngươi đ â y là tuyệt không cho chúng ta không thú giáo mặt m u i nam tử này nhìn chòng chọc vào phương vũ phương vũ ánh mắt nhìn thẳng tên này k h i ê n đao nam tử hắn mở miệng nói ra kỳ thật sau khi nói xong phương vũ trên mặt nổi lên ý cười ngươi là một người thông minh nên làm như thế nào mới có thể sống sót ngươi hẳn là rất rõ ràng đi khiêng đao nam tử nghe phương vũ hắn gắt gao cắn chặt hàm r ă n g song quyền nắm chặt giống như là cực kỳ phẫn nộ phương vũ mặc dù ngươi rất cường đại thế nhưng là chúng ta không thú giáo cũng không phải dễ chê ơ đừng tưởng rằng ngươi tại giang nam thành phố chém g i ế t ta không thú giáo một số người liền có thể muốn làm gì thì làm khiêng đao nam tử nói phương vũ nghe tên này khiêng đao nam, nam tử ngược lại là rất có cơ khí cái này cũng rất bình thường t người. Người ở phương diện này phương vũ tự nhận tự mình cũng không phải là người tốt lành gì hắn biết nếu như tên này khiêng đao nam tử không có nói như vậy hắn liền để tên này khiêng đao nam tử biết cái gì gọi là chân chính hối hận ha ha khiêng đao nam tử hướng về phía phương vũ cười lạnh một tiếng không thu giáo sẽ báo thù cho ta không không khiêng thú giáo nhất định sẽ báo thủ cho ta.、Ah, ha ha ha ha. thú Tên này n giáo giáo ta. báo đao sẽ A a một tử phát to tiếng thực ta thấy tên tử thế xét thai, nuốt lại liền lên, lấy nói giống cười cười người kinh nhiên, khiêng xong hắn cũng như nghe khủng. Đồng này nam đánh không kịp bưng thai, hắn đó cho đao vào câu cảm sau, để về sự kịp m hạt độc dược. Phốc, một miệng ộ t m lớn máu tươi đen ngòm từ tên này khiêng đao nam tử trong miệng phút tới phương vũ nhìn đến đây phương vũ có chút một mặt một bức tại còn không có xuyên qua tới thời điểm hắn tại trên tivi nhìn gặp qua không ít tương tự kịch bản vốn cho rằng cái này kịch bản cũng chỉ có thể tại trong tivi nhìn thấy chỗ nào nghĩ đến tại trong hiện thực thật phát sinh bất quá phương vũ khỏe miệng lướt qua một k i a cười lạnh tên này khiêng đao nam tử không khỏi quá ngây thơ rồi coi là nuốt độc dược liền có thể giải quyết ta hắn một thuộc tính thần thông cũng không phải chỉ là hư danh hắn đi tới tên này khiêng đao nam tử trước người sau lập tức hắn bày mở tay ra trường trên bàn tay xuất hiện một đạo ôn hòa nguyên khí nguyên khí tiến vào tên này khiêng đao nam tử trong thân thể về sau nguyên bản khiêng đao nam tử đã phát xanh gương mặt vậy mà lấy tốc độ cực nhanh khôi phục ta ta không chết khiêng đao nam tử khôi phục ý thức qua đi hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tự mình thế mà không chết hắn ngơ ngác nhìn lấy hết thẻ trước mắt hắn ăn thế nhưng là không thú giáo đặc chế mất hồn tán k i ế n huyết phong h ầ u à cái này cũng chưa chết là ngươi là ngươi khiêng đao nam tử sau khi t ỉ n h hồn lại hắn vạn phần hoảng sợ nhìn xem phương vũ hắn chỉ biết là phương vũ thực lực vô cùng cưỡng hãn tự mình tuyệt không có khả năng là phương vũ đối thủ nhưng là thế nào cũng không có nghĩ tới là phương vũ ý thuật thế mà cũng cao minh như vậy nói cho ta đi bằng không thì ta sẽ một mực tra tấn ngươi phương vũ xông lên trước mắt tên này k i ê n đao nam tử thản nhiên cười một tiếng khiêng đao nam tử được nghe lấy phương vũ lời này hắn đơn giản so a n phân còn khó chịu hơn phương vũ võ đạo y thuật cao minh như vậy liền chứng minh hắn muốn tự sát cũng là thành công không được ta chỉ biết là ma điện cái khác cái gì cũng không biết khiêng đao nam tử cắn răng nói ma điện phương vũ nghe tên này khiêng đao nam tử hắn sau khi suy nghĩ một chút phát hiện cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái thế lực này hắn nhìn xem khiêng đao nam tử mặt hắn tự nhiên là biết khiêng đao nam tử không có lừa hắn chết đi phương vũ không định ở tên này k i ê n đao nam tử trên thân song tôn thời gian hắn một trưởng chùm lên tên này k i ê n đao sợ đầu của nam tử bên trên trong ch k h i ế n đ a o đầu của nam tử xương đỉnh đầu vỡ nát thất khiếu chảy máu không có bất luận cái gì sinh cơ phương vũ biết được đem tin tức này báo cho long chủ nhìn xem long chủ có biết hay không ma điện hắn hóa thân thành một đạo kim sắc lưu quang hướng lên bầu trời bên trong mà đi long thành phương vũ trở lại long thành về sau hắn đã tìm được long chủ long chủ phương vũ n g ư ơ i phát hiện cái gì sao long chủ đối phương vũ mở miệng hỏi phương vũ đem tại lôi thành khu vực phát sinh sự t ì n h tất cả đều báo cho long chủ ma điện long chủ suy tư một chút ta cũng chưa nghe nói qua cái thế lực này không nếu như để cho cái khắc các cao tầng đến xem bọn hắn có biết hay không ma điện cái thế lực này phương vũ trầm ngâm một chút cũng nói t ố t long chủ ứng thanh nhẹ gật đầu sau một lát long thành các cao tầng liền tất cả đều đến đại điện bên trong long chủ các cao tầng tất cả đều đối long chủ chào hỏi sau long chủ đem chuyện lần này nói ra ma điện trong đại điện bảy đại cao cấp chiến hoàng tất cả đều ngây n g ẩ n cả người bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút sau đó một tên cao cấp chiến hoàng giống là nghĩ đến cái gì ta t r ư a kêu giống như ở nơi nào nghe nói qua là ngân hùng nước một cái hát thế lực g ầ m mà lại rất cường đại nhưng ta hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều trong đại điện tất cả mọi người nghe tên này cao cấp chiến hoàng bọn hắn cũng tất cả đều suy tư bây giờ được tình báo là ma điện có đem nhân loại biến thành hung thú kỹ thuật không biết mọi người thấy thế nào long chủ đối trong đại điện các cao tầng nói trong đại điện các cao tầng nghe lời này bọn hắn lúc trước đều biết điểm này nghe long chủ nói bọn họ như vậy cũng bắt đầu phát biểu cái nhìn của mình nếu quả thật để ma điện sản xuất hàng loạt như vậy về sau có thể liền p h i ệ n thoái đúng vậy a chúng ta tuyệt đối không thể để cho ma điện âm hưu đạt được chỉ là hiện tại không biết ma điện ở nơi nào bằng không thì đem bọn hắn tận diện phương vũ cũng nghe lấy chúng chiến hoàng hắn trong lúc nhất thời cũng không có cái gì đặc biệt biện pháp tốt đ ộ c ý l i h ĩ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm chín mươi lăm thăm dò bí cảnh quan thuộc tính số sáu bí cảnh bí cảnh thời gian đổi mới qua đi phương vũ thành công tiến vào số sáu bí cảnh bên trong ầm ầm ở trong biển mặt vô số tiếng nổ xuất hiện một đầu tiếp lấy một đầu hung thú bạo tạc mà chết nhìn qua vô cùng thê thảm phương vũ tại hắc ma hải bên trong đã có thật lâu thời gian hắn đem cái này cực lớn số lượng bảy hung thú diện qua đi để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là một cái của bụng còn có chút kim hoàng dương nhỏ ánh vào tầm mắt của hắn đây là bảo dương phương vũ nhìn trước mắt một cái dương nhờ hủy nửa tử suy t ư nói hắn đến cái này bảo dương trước người gấp sau đó mở ra bảo dương một chi quen thuộc tầm mắt xuất hiện ở trong mắt của hắn bí cảnh kéo dài d ư ợ c tề trong dương hết thể có ba chi bí cảnh kéo dài d ư ợ c tề nhìn đến đây phương vũ trên mặt xuất hiện đặc sắc t h ầ n sắc hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là bảo trong dương vậy mà lại là bí cảnh kéo dài rực tề cái này bí cảnh kéo dài rực tề ra sân phương thức ngược lại là thật đặc biệt bất quá có bí cảnh kéo dài dự tề muốn đem h ắ c ma hải nhanh chóng thăm dò s o n g cũng không phải là việc khó gì hắn ngay từ đầu coi là số sáu bí cảnh cũng chỉ có h ắ c ma hải nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy phải biết h ắ c ma hải sâu độ không qua ba v ạ n gạo hiện tại hắn lại đạt được ba chi bí cảnh kéo dài dự tề muốn đem h ắ c ma hải t h ă m dò s o n g liền càng thêm dễ dàng hiện tại bí cảnh thời gian còn chưa kết thúc phương vũ tiếp tục hướng về h ắ c ma hải mà xuống mười mấy phút sau vô số hung thú xuất hiện ở phương vũ bốn phương tám hướng đám hung thú này tạo thành một cái tường đồng vách sắp giống như vòng đ â nhìn qua chật như nêm tối hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện chỉ tiếp đám hung thú này đối mặt chính là phương vũ đây cũng là tại bí cảnh bên trong vô luận đám hung thú này đi thành vòng vây lại thế nào nghiêm mật vô luận đám hung thú này cường đại đến mức nào bọn chúng tại phương vũ trước mặt vẫn như c ũ chỉ là sâu kiến thôi phương vũ thúc giục sáu trào huyết long qua đi hắn trực tiếp mở ra giai đoạn thứ hai dài đến vài trăm m sáu t r ả o huyết long thình lình xuất hiện hủy thiên diệt địa đồng thời hắn cũng sử dụng chỉ có tại giai đoạn thứ hai mới có thể sử dụng huyết long cấp thiên phú chiến kỹ lập tức phương vũ sức chiến đấu đột nhiên gia tăng tăng thêm cực kỳ thân thể cao lớn chém giết đám hung thú này tốc độ thực sự nhanh đến một cái mức nghe nói kinh người đinh chém giết một đầu thất giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm bốn nghìn đinh chém giết một đầu thất giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm bốn nghìn đinh chém giết một đầu thất giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm bốn nghìn cũng không có có thời gian bao lâu phương vũ liền đem bốn phương tám hướng tất cả hung thú tất cả đều cho tán sát tinh điểm một hai trăm n h ì n xem nhiều như vậy tinh điểm phương vũ trên mặt cũng không có quá nhiều ba đ ậ u hắn biết sáu trào huyết long muốn muốn tăng lên đến sáu trào t ử kim huyết long cần tinh điểm số lượng không thể nghi ngờ là kinh khủng hắn đem một nghìn hai trăm tinh điểm tất cả đều thêm tại sáu trào huyết long phía trên ngay sau đó liền tiếp theo hướng hát ma hải hạ hả mà đi rốt cuộc bí cảnh thời gian phải kết thúc bất quá hắn cũng không hoảng dù sao có bí cảnh kéo dài dược tề không có, có mơ tưởng phương vũ trực tiếp sử dụng bí cảnh kéo dài dược tề bí cảnh kéo dài dược tề hết thể có ba chi như vậy hắn liền có thể tiếp tục tại bí cảnh bên trong đợi bên trên thời gian khá lâu một cái cực lớn số lượng bảy hung thú hai cái ba cái bốn cái làm phương vũ đem ba chi bí cảnh kéo dài dược tề đều sử dụng hết qua đi hắn cũng không biết đến tột cùng diệt nhiều ít hung thú hắn kiểm tra một hồi sáu t r ả o hết u y long thăng cấp tiến độ mười hai một trăm n h ì n xem sáu t r ả o hết u y long thăng cấp tiến độ phương vũ âm thầm nghĩ đến vẫn được a đột nhiên phương vũ vậy mà phát hiện trong đầu người trong hành trang phát sáng lên cái này cũng liền mang ý nghĩa lại rơi xuống vật gì tốt hắn không kịp chờ đợi mở ra trong đầu người ba lô tại người ba lô khoảng trắng bên trên có thuộc tính chi lực quan g thuộc tính phụ ma thiên phú về sau có thể dùng thiên phú thu hoạch được quan g thuộc tính chi lực phương vũ trên mặt hưng phấn phi t h ư ờ n g rốt cục lại đạt được một cái thuộc tính ca đinh xin hỏi sáu trào hết long thiên phú là không phụ ma quan thuộc tính phụ ma đinh sáu t r ả o huyết long thiên phú thành công v ụ ma quang thuộc tính hệ thống thanh â m tại phương vũ trong đầu rơi xuống đang lúc phương vũ chuẩn bị làm dùng một chút quang thuộc tính thời điểm trong đầu lại một lần xuất hiện hệ thống thanh â m lĩnh nộ g quang thuộc tính thần thông quang chi mưa tên quang thuộc tính thần thông a phương vũ cười một tiếng ngoại trừ kim thuộc tính không có thuộc tính thần thông bên ngoài còn lại thuộc tính đều tự động lĩnh nộ g thần thông hơn nữa còn có một điểm tại sáu t r ả o huyết long tăng lên tới sáu t r ả o từ kim huyết long qua đi còn sẽ mở ra toàn thuộc tính dung hợp thần quyết đến lúc đó vô luận là cái gì thiên phú đều có thể dung hợp cho nên hắn hiện tại lấy được thuộc tính càng nhiều càng tốt đến lúc đó dung hợp đông đảo thuộc tính một kích toàn lực tin tưởng liền xem như vực ngoại cường giả hoặc là dị tộc hắn cũng là không sợ đã lĩnh ngộ quang thuộc tính thần thông quang chi tiến mưa không có lý do không thử một chút phương vũ nhìn trước mắt lít nha lít nhít hung thú giống giống giống đám hung thú này đối phương vũ phát ra trùng thiên giống lên một tiếng qua đi bọn chúng liền hướng về phương vũ bay nhỏ mà đến tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n phải biết là đám hung thú này đều là thất giai cao cấp hung thù a nếu là tại trong hiện thực dạng này thú triều vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều là một trận hủy diệt tính tai nạn chỉ bất quá đây là tại bí cảnh bên trong phương vũ chính là đám hung thú này tai nạn nhìn xem hướng về tới mình vô số thất gia i cao cấp hung thú phương vũ thi triển ra vừa mới l ĩ n h nộ quang thuộc tính thần thông quang chi mưa tên làm sau khi dùng qua phương vũ trên giới quanh người liền tản ra mãnh liệt kim sắc quang mang những thứ này kim sắc quang mang đem nguyên bản huyết long thân thể cho bao phủ lại và lấy bao phủ tại huyết long thân thể phía trên kim sắc cường quang biến thành vô số quang chi mũi tên những thứ này mũi tên hướng về v ọ t tới hung thú bay tập mà đi tốc độ nhanh đến mức độ không còn gì hơn đinh chém giết một đầu thất gia cao cấp hung thú thăng cấp điểm bốn nghìn mỗi một tây quang chi mũi tên đánh trúng một đầu thất giai cao cấp hung t h ú qua đi đầu này thất giai cao cấp hung t h ú liền sẽ bị quang chi mũi tên cho đánh giết thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng sẽ xuất hiện tại phương vũ trong đầu tinh điểm một nghìn bốn trăm phương vũ đem tất cả tinh điểm đều thêm tại sáu trào hết u y long thiên phú phía trên về sau hắn phát hiện hắn đã đến mười lăm nghìn gạo chiều sâu nhìn qua không bao lâu thời gian h á c ma hải liền sẽ bị hắn thăm dò hết chỉ là không biết thăm dò xong h á c ma hải qua đi còn sẽ xuất hiện dạng gì khu vực để hắn thăm dò chuẩn bị tiếp tục thăm dò hát ma hải về sau vì cảnh thời gian kết thúc hắn về tới trong hiện thực thời gian trôi qua rất nhanh Số ngày trôi qua về s a u l h hà thành phố d n g v ạ i xuất hiện k h t n g thù giáo phương vũ t h ư ớ c m t đài này c h i n lược kiểm tra máy m ó à h u n môn kiểm tra chiến lược kiểm tra máy móc trước mặt đài này chiến lược kiểm tra máy móc cùng cái khác máy móc cũng không giống nhau đây là chuyên môn kiểm tra cường giả chiến lược kiểm tra máy móc độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh phương vũ trước mắt đài này chiến lược kiểm tra máy móc là chuyên môn kiểm tra chiến vương cùng chiến vương trở lên chiến lược chiến vương cấp chiến lược bởi vì chiến lược quá cường đại lợi dụng tinh lực đến phân chia ẩm phương vũ một quyển trùng điệp đánh vào trước mắt đài này chiến lược kiểm tra trên máy móc tứ tinh chi lực chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình cho thấy hiện tứ tinh c h i lực ba sao chi lực là cao cấp chiến vương cơ sở chiến lực nhưng không có nghĩa là tứ tinh chi lực liền là sơ cấp chiến hoàng cơ sở chiến lực lục tinh chi lực mới là sơ cấp chiến hoàng cơ sở chiến lực phương vũ hiện tại cách sơ cấp chiến hoàng còn cách một đoạn tay hắn động đem chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình số liệu về không q u a n đi một thanh âm liền xuất hiện ở bên t a i của hắn phương vũ chiến hoàng phương vũ biết đây là trần nguyên thanh âm hắn nhìn sang về sau phát hiện trần nguyên đã đến hắn phụ cận phương vũ chiến hoàng long chủ cho ngươi đi đại điện trần nguyên đi đến phương vũ bên người qua đi hắn đối phương vũ rất là cung kính nói được rồi phương vũ đối trần nguyên ứng thanh nhẹ gật đầu hắn liền hướng về đại điện bước nhanh tới hiện tại chính là không thú giáo cùng ma điện thời kỳ mấu chốt hắn nghĩ long chủ để hắn đi đại điện cũng hẳn là vì chuyện này đến đại điện qua đi phương vũ trước là hướng về phía long chủ lên tiếng chào hỏi lập tức hắn đối long chủ hỏi long chủ ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không phương vũ nhìn xem long chủ hắn đã đoán được long chủ tìm hắn đến là bởi vì cái gì sự tình nhưng trước mắt hắn còn không biết chuyện lớn nhỏ Phương phải nghĩ ngươi Vũ, ta đi lần thứ nhất tại giang nam thành phố nhìn thấy long chủ thời điểm long chủ cũng từng nói với hắn hắn một mực đang chú ý chính mình như vậy hắn tại ninh hà thành phố một ít sự tích hẳn là cũng bị long chủ châu biết rõ bất quá những thứ này đều không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là lòng chủ để hắn đi ninh hà thành phố mục đích là cái gì tại ngươi c h u y ể n về ma điện tin tức về sau ta liền đã phái người tiến về long quốc các cái địa phương muốn nhìn một chút ma điện cùng không thú giáo ngoại trừ tại long thành giã ngoại hoạt động bên ngoài còn có hay không đi cái khác thành thị hoạt động ta được đến một phần báo cáo phần báo cáo này là liên quan tới ninh hà nội thành vực phát hiện không thú giáo thân ảnh sự tình gần nhất không thú giáo hoạt động quá bình thường vương ra cùng không thú giáo giao dịch chắc hẳn không thú giáo giáo chủ đã từ giữa đất lợi đột phá đến trung cấp chiến hoàng lòng chủ một ngay cả nói với p ư ơ n g vũ ra rất nhiều sự tình phương vũ nghe long chủ hắn hiểu rõ ra không thú giáo cùng ma điện hành động cư nhiên như thế nhanh chóng nhìn cũng không phải là không thú giáo cùng ma điện hợp tác đơn giản như vậy có lẽ hiện tại không thú giáo đã bị ma điện hoàn toàn khống chế cũng khó nói ta hiện tại liền đi ninh hà thành phố phương vũ biết ninh hà thành phố thực lực tổng hợp cũng không mạnh hắn nhất định phải mau chóng đi ninh hà thành phố tuất ngươi cẩn thận một chút long chủ đối phương vũ nói phương vũ ra đại điện về sau hắn nhảy lên một cái đến trên bầu trời sau liền hướng về ninh hà thành phố phương hướng bay tập mà đi hắn biết lần này đi ninh hà thành phố nói không t r ừ n g o ạ i trừ gặp phải không thú giáo người cũng có thể gặp phải ma điện người đến lúc đó hắn liền có thể biết càng nhiều tin tức hơn ninh hà thành phố tối cao chấp chính phủ trung tâm đại điện ninh hà thành phố tối cao chấp chính quan lâm sơn hiện tại đã từ trung cấp đại tông sư đột phá đến cao cấp đại tông sư thế nhưng là trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý cười bởi vì ninh hà thành phố gần nhất vô duyên vô cớ mất tích rất nhiều người bất kể là phía trước hướng dã người bên ngoài vẫn là trong thành hảo hảo đ ợ i người đều tại mất tích hắn thân là ninh hà thành phố tối cao chấp chính quan thậm chí còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm sơn nắm đấm nện ở trên bàn hội nghị trên mặt của hắn có một vòng tức giận trung tâm trong đại điện các cao tầng cũng là không nói một lời bọn hắn cũng không biết ninh hà thành phố vì sao lại có nhiều người như vậy vô duyên vô cớ mất tích những ngày này đã mất tích mấy vài người trước kia là xưa nay chưa từng xảy ra qua a nếu như là hung thú cái kia còn chưa tính nhưng bọn hắn căn bản không có trông thấy bất luận cái gì hung thú rất nhiều người ngủ ở nhà lấy phát hiện biến mất cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi trước đó lâm sơn đã hạ lệnh quan bế ninh hà phòng tuyến cửa thành cái này khiến ninh hà thành phố người không thể đủ tiến vào giã ngoại nhưng trong thành người vẫn như c ũ là mất tích không ít Các ngươi không i b ế trong c h u tâm đại điện g t linh hội hà thành i n phố các cao tầng trông thấy ánh vào bọn hắn tầm mắt phương vũ lúc bọn hắn tất cả đều kích động vật phẩm phương vũ tại long thành diệt vương ra đại sự như vậy không chỉ là long thành biết đã sớm chuyển khắp toàn bộ long quốc bọn hắn biết phương vũ hiện tại đã không phải chiến vương mà l phương, phương vũ chiến hoàng ngươi mới vừa nói ngươi có lẽ biết lâm sơn tò mò nhìn phương vũ hắn trong lòng suy nghĩ hẳn là phương vũ chiến hoàng cũng là bởi vì việc này mà đến trung tâm đại điện cái khắc các cao tầng nghe lâm sơn bọn hắn cũng tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía phương vũ bọn hắn muốn biết phương vũ sẽ trả lời như thế nào các ngươi có biết hay không không thù giáo phương vũ tại ninh hà thành phố các cao tầng nhìn chăm chú hắn chậm rãi mở miệng không thú giáo trung tâm trong đại điện ninh hà thành phố các cao tầng giật mình bọn hắn có chút hai mặt nhìn nhau phương vũ chiến hoàng ngươi là chỉ khi đó xuất hiện tại giang nam thành phố g i ã ngoại không thú giáo không sai phương vũ nhẹ gật đầu ta biết không thú giáo trước kia là long quốc cường đại h ắ c thế lực ngầm xuất hiện tại giang nam thành phố g i ã ngoại là bởi vì vương gia mời bọn họ tới đối phó ngươi thế nhưng là bọn hắn xuất hiện tại chúng ta ninh hà thành phố g i ã ngoại mục đích là cái gì lâm sơn nghi hoặc không hiểu cái khác các cao tầng cũng giống như thế vậy các ngươi có biết hay không có một loại kỹ thuật có thể để nhân loại biến thành hung thú phương vũ lại đối trung tâm trong đại điện ninh hà thành phố các cao tầng nói t các cao tầng nghe phương vũ lời này bọn hắn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh như bị xét đánh cứng họng lại có loại này đáng sợ kỹ thuật ninh hà thành phố các cao tầng trên mặt tất cả đều hãi nhiên không thôi cái kia ninh hà thành phố mất tích những người kia phương vũ chiến hoàng ý của ngươi là nói không thú giáo có loại kỹ thuật này đ ộ c ý kể có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã p u n bạo chứng nhanh b ọ phương ắ n rất m vũ chiến h hoàng vậy ngươi bây giờ nghĩ tới chúng ta làm thế nào lâm sơn đối phương vũ nói phương vũ trên mặt cũng không có quá nhiều ba động hắn chậm rãi mở miệng nói ra các ngươi không cần làm cái gì ta đi một chuyến giã ngoại là được rồi được rồi ninh hà thành phố các cao tầng đương nhiên sẽ không đối phương vũ quyết định có chấu nghi vấn phương vũ nhớ hắn nếu như đi ninh hà thành phố giã ngoại khu vực tin tưởng ninh hà thành phố giã ngoại khu vực người là không biết hắn nếu như không thú giáo cùng ma điện người phát hiện hắn hẳn là sẽ đem b ắ t đi đến lúc đó hắn liền tìm hiểu nguồn gốc nhìn xem ma điện cùng không thú giáo tại ninh hà thành phố giã ngoại khu vực làm cái gì cho vặt phương vũ lại cùng trung tâm trong đại điện ninh hà thành phố các cao tầng nói ra một ít lời sau khi nói xong hắn rời đi đại điện hướng về giã ngoại khu vực mà đi ninh hà thành phố giã ngoại Phương vũ tại lạng yên không một tiếng động ở giữa liền tiến vào ninh hà thành phố g i ã ngoại khu vực hắn cứ như vậy tùy tiện đi tới không có chút nào ẩn tàng hắn mục đích chính là hy vọng để không thú giáo cùng ma điện người phát hiện hắn nửa giờ sau hắn cũng không có gặp phải không thú giáo cùng ma điện người ngược lại là gặp một chút hung thú bất quá đám hung thú này tại phương vũ trước mặt thật sự là yếu đến đáng thương chỉ là trong nháy mắt đám hung thú này liền bị phương vũ cho chém giết bọn chúng thậm chí không biết mình là chết như thế nào chém giết đám hung thú này qua đi phương vũ tiếp tục tại ninh hà thành phố dã ngoại khu vực đi tới công p u không phụ lòng người lại qua thời gian một tiếng Phương v mấy, mấy, mấy, mấy tên không thú giáo giáo đồ cũng không nghĩ tới ở thời điểm này lại còn sẽ ở ninh hà thành phố dã ngoại khu vực trông thấy những người khác ninh hà thành phố cấp cao tầng rõ ràng đã không cho ninh hà thành phố người đến dã ngoại không nghĩ tới còn có không người nào dám tới thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta ta nghĩ ngươi hẳn là hối hận đi cái này mấy tên không thú giáo giáo đồ chạy tới phương vũ phụ cận trong đó một tên không thú giáo nam tử đối phương vũ thản nhiên cười một tiếng không có hối hận để cái này mấy tên không thú giáo giáo đồ không nghĩ tới chính là phương vũ lại là đối lấy bọn hắn lắc đầu bọn hắn phát hiện phương vũ trên mặt lại không có bất kỳ cái gì kinh sợ ba động thật giống như đem bọn hắn coi là không có gì cái này mấy tên không thú giáo giáo đồ đều chỉ là đại võ sư thực lực ở trước mặt bọn họ thậm chí ngay cả sâu kiến cũng công bằng bọn hắn nghe phương vũ trả lời trên mặt không khỏi đều nổi lên nghi ngờ không rõ phương vũ vì sao lại nói lời như vậy không hối hận ở thời điểm này sao có thể không hối hận đâu nhìn ngươi còn không biết chúng ta là ai nếu không ngươi đã sớm hối hận các ngươi chẳng lẽ không phải không thú giáo người、A? Phương、vũ、nhìn à? Vũ t r ư ớ cái mắt mấy tên không thú không g i o g á Cái o đồ. này mấy tên không thú giáo giáo đồ nghe thấy lời ấy bọn hắn tất cả đều bị d ạ i ra căn bản không nghĩ tới phương vũ thế mà biết thân phận của bọn hắn có thể nếu biết bọn hắn thân phận vì cái gì tại đối mặt bọn hắn thời điểm còn không sợ đâu đây rốt cuộc là vì cái gì à? chẳng lẽ đột một cái này mấy tên không thú giáo giáo đồ toàn đều đã nghĩ đến một cái kinh người khả năng khả năng này chính là phương vũ còn mạnh mẽ hơn bọn họ được nhiều bằng không thì chắc chắn sẽ không như thế chẳng lẽ ngươi đến ninh hà thành phố g i ã ngoại là cố ý tới tìm chúng ta một tên không thú giáo giáo đồ lại nghĩ tới một cái khả năng nhìn ngươi còn không tính quá đần phương vũ cười một tiếng nói hắn đã không muốn cùng t r ư ớ c người cái này mấy tên không thú giáo giáo đồ có quá nhiều nhiều lời hắn từng bước một đi tới mấy tên không thú giáo giáo đồ bất quá là đại võ sư bọn hắn lúc này đã có thể cảm nhận được từ phương vũ trên thân thể chuyển đến khí tức cường đại、Chật. cái này mấy tên không thú giáo giáo đồ lập tức đem tự mình khống chế hung thú kêu gọi ra chuẩn bị toàn lực ngăn cản phương vũ thế nhưng là bọn hắn vừa đem tự mình khống chế hung thú triệu hắn đi ra tại lạng yên không một tiếng động ở giữa bọn hắn khống chế hung thú liền bạo thể mà chết mà bọn hắn còn không rõ ràng l ắ m chuyện gì xảy ra làm sao có thể cái này mấy tên không thú giáo giáo đồ nhìn xem dạng này một màn bọn hắn toàn cũng không khỏi hồn kinh phách rơi vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy nói cho chúng ta biết m a điện người có hay không tới ninh hà thành phố g i ã ngoại khu vực điểm này là phương vũ trước mắt quan tâm nhất mấy tên không thú giáo giáo đồ đã bị phương học bày ra thực lực sợ cho váng bọn hắn đã không thể nói ra nói tới nhìn không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn nhìn các ngươi là không định nói thật ra ấm rơi một đạo nguyên khí ba động đi thành sóng xung kích sóng xung kích trong nháy mắt liền đánh vào trong đó một tên không thú giáo giáo đồ trên thân thể a tên này không thú giáo giáo đồ kêu t h ả m một tiếng về sau hắn liền ngã xuống trong vũng máu nơi nào còn có nửa điểm sinh mệnh ba động Xoạn! còn lại hai tên không thú giáo giáo đồ nhìn thấy này hình bọn hắn tất cả đều sợ choáng cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ bỗng nhiên xuất thủ người người người người muốn thế nào chúng ta thế nhưng là không thú giáo người, người một tên khác không thú giáo giáo đồ còn muốn uy hiếp phương vũ lại là một đạo nguyên khí ba động hình thành sóng xung kích hướng về hắn quét sạch mà ra tên này không thú giáo giáo đồ căn bản không có khả năng ngăn cản được công kích như vậy không hề nghi ngờ hắn cũng bị phương vũ cho chép giết lúc này chỉ còn lại một tên không thú giáo giáo đồ tên này không thú giáo giáo đồ hồn kinh phép rơi vạn p h ầ n hoảng sợ toàn thân của hắn tại rừng run r ậ y không ngừng tại gặp phải phương vũ thời điểm hắn vốn cho rằng phương vũ sẽ dọa đến phe gia quần có thể hắn nơi nào sẽ nghĩ đến nguyên lai dọa đến phe gia quần lại là hắn hiện tại có thể nói cho ta phương vũ ánh mắt nhìn thẳng còn lại cuối cùng tên này không thú giáo giáo đồ ta nghĩ biết đi có thể có thể tên này không thu giáo giáo đồ nơi nào còn dám có nửa điểm g i ấ u g i ế m a đích thật là có ma địa người là một tên trung cấp chiến tướng hắn hiện tại ngay tại huyết lâm thế giới dưới lòng đất bên trong tên này không thu giáo giáo đồ đem biết hết t h ể toàn đều nói ra các ngươi tại huyết lâm thế giới dưới lòng đất có phải hay không tại đem nhân loại biến thành hứng thú đúng thế không thu giáo giáo đồ nói phương vũ thân là cao cấp chiến vương hắn đương nhiên biết trước mắt tên này không thu giáo giáo đồ có hay không lừa hắn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à n ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm chín mươi tám huyết lâm thế giới dưới lòng đất tức sẽ xuất hiện ma điện v õ giả hắn biết tên này không thú giáo giáo đ ổ cũng không có lửa hắn chỉ cần ninh hà thành phố giã ngoại khu vực có ma điện người cái này hắn an tâm như vậy hắn liền có thể có được càng nhiều tin tức hơn đại nhân ta ta ta ta có thể đi được chưa đi địa ngục đi tên này không thú giáo nam tử vừa nói xong phương vũ liền một bàn tay đập vào trên đầu của hắn lập tức tên này không thú giáo nam tử liền thân tử g ạ t tiêu huyết lâm thế giới dưới lòng đất phương vũ k h ỏ miệng có chút dâng lên hắn tại ninh hà thành phố thời điểm đã từng nghiên cứu qua một hồi ninh hà thành phố g i ã ngoại khu vực đối với huyết lâm thế giới dưới lòng đất ở nơi nào hắn tự nhiên là biết không có có mơ tưởng hắn hướng về huyết lâm thế giới dưới lòng đất mà đi để hắn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn lập tức sẽ đến huyết lâm thế giới dưới lòng đất cửa vào lúc hắn lại gặp không thú giáo người bất quá lần này không đơn thuần là không thú giáo người còn có bọn hắn nắm trong tay hung thú trừ cái đó ra còn có mấy chục danh nhân loại những nhân loại này bên trong có là võ giả có là người bình thường trên mặt của bọn hắn đều có tuyệt vọng thân sắc bởi vì bọn hắn biết sinh mệnh của mình sẽ kết thúc ở đây bọn hắn còn có tốt đẹp tiền đồ không muốn như vậy tử vong thế nhưng là bọn hắn lại có thể làm sao đâu tại thực lực tuyệt đối giới liền coi như bọn họ nói ra cỡ nào hùng tâm trang trí cũng cuối cùng chỉ là không ốm mà dê thôi hắc hắc chờ một chút h ắ c thập đại người lại có thể đem những nhân loại này biến thành hông thú đúng vậy à, như vậy ma điện không bao lâu liền có thể thống trị toàn bộ lam tinh đến lúc đó chúng ta không thú giáo chính là công tần h a ha ha ta đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp trường hợp như vậy những thứ này không thú giáo giáo đồ tất cả đều hưng phấn không thôi mà bị bọn hắn áp hướng huyết lâm thế giới dưới lòng đất các nhân loại bọn hắn thì là không nói một lời nghe được bọn hắn sắp biến thành hung thú tất cả mọi người rõ ràng sửng sốt một chút muốn nói cái gì lại từ đầu đến cuối cũng không nói ra miệng hết thảy hết thảy cuối cùng chỉ là bọn nước nếu như ở thời điểm này có người có thể cứu bọn họ cái kia thì tốt biết bao nhưng tất cả mọi người biết cái này là không thể nào chuyện này chỉ có thể làm rộng có thể làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là liền tại bọn hắn cách huyết lâm thế giới dưới lòng đất càng ngày càng gần thời điểm không thu giáo người cùng bọn hắn không chế hung thú lại là dừng bước chỉ vì tại trước người của bọn hắn xuất hiện một tên nam tử nam tử này lần đầu tiên nhìn qua là còn trẻ như vậy có thể nhìn lần thứ hai nhìn qua qua đi nhưng lại là thần bí như vậy để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn là bị áp lấy những nhân này bọn hắn nhìn xem phương vũ dung mạo tất cả đều bị giải ra tại ninh hà thành phố rất nhiều nơi đều có khuôn mặt này pho tượng nếu như bọn hắn không có nhìn lầm bọn hắn khẳng định không có nhìn lầm bị áp lấy các nhân loại tại thời k h ắ c này tất cả đều kích động và phần thậm chí có thật nhiều người chạy ra nước mắt phương vũ chiến hoàng bọn hắn trên ngựa muốn bị bắt giữ lấy huyết lâm thế giới dưới lòng đất thời điểm là hy vọng dường nào có người có thể cứu bọn họ à, nhưng làm sao lại có người đến cứu bọn họ đâu nhưng ở thời điểm này phương vũ chiến hoàng lại là xuất hiện bọn hắn tại ninh hà thành phố thời điểm đã từng nhiều lần nhìn qua phương vũ chiến hoàng pho tượng bọn hắn cũng biết phương vũ chiến hoàng tại long thành anh hùng sự tích tại nhiều năm sau bọn hắn đối với mình hậu bối nhấc lên làm tính mạng của bọn hắn lập tức sẽ đi đến cuối thời điểm một tên cường đại đến không thể địch nổi nam nhân xuất hiện phương vũ không t h u giáo người thấy là phương vũ bọn hắn tất cả đều hãi nhiên v ậ phần bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại là phương vũ đây chính là để bọn hắn không thú giáo tại giang nam thành phố tổn thất nhiều vị cường giả tồn tại a chết như thế nào phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem trước người không thú giáo những giáo đồ này không thú giáo những giáo đồ này đã sợ choáng váng bọn hắn vạn phần hoảng sợ nhìn xem phương vũ bọn hắn bất quá là không thú giáo b è o b ọ t nhất người tại đối mặt phương vũ loại tồn tại này bọn hắn như là sâu kiến phương vũ hát thập đại người nhưng tại huyết lâm thế giới dưới lòng đất bên trong nếu như ngươi dám làm loạn a phương vũ như thế nào lại để tên này không thú giáo giáo đồ lợi nói xong đâu người còn lại gặp phương vũ xuất thủ bọn hắn biết không thể đối đầu n h o nhao n chỉ bất quá đám bọn hắn quá ngây thơ rồi a a a a trong khoảnh khắc những thứ này chạy trốn không thú giáo các giáo đồ bọn hắn tất cả đều thần tử đạo tiêu không có bất luận cái gì sinh cơ phương vũ chiến hoàng được cứu đám người bọn hắn kích động không thôi nhìn xem phương vũ ở thời điểm này bọn hắn đã không nhịn được đối phương vũ quỷ bái lâm sơn không phải không để các ngươi ra ninh hà thành phố sao làm sao các ngươi vẫn là bị không thú giáo người bắt lấy rồi phương vũ hơi có vẻ nghi hoặc nhìn những người ở trước mắt phương vũ chiến hoàng chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái bởi vì chúng ta căn bản không có ra giang nam thành phố tỉnh lại lần nữa thời điểm đã đến g i ngoại khu vực quá kỳ quái đúng vậy a ta cũng là dạng này ta cũng là dạng này đám người nhao nhao phụ họa phương vũ nghe lời này hắn có chút ngây ngẩn cả người đây là vì cái gì đây chẳng lẽ là ma điện người tiến vào ninh hà thành phố sau đó dùng bí pháp nào đó đem những này người từ trong nhà bắt ra thuấn gian di động cái này là không thể nào các ngươi về trước ninh hà thành phố đi phương vũ âm thầm nghĩ đến các loại tiến vào huyết lâm thế giới dưới lòng đất hết t h ả vấn đề hẳn là có thể giải quyết dễ dàng tại long thành giã ngoại thời điểm hắn không có độc thân mạo hiểm là bởi vì không thu giáo tổng bộ cùng ma điện cường đại võ giả đều tại long thành giã ngoại h ắ những i người này tất cả đều bước nhanh hướng về ninh hà thành phố mà đi sống sót sau hai nạn bọn hắn đều còn có chút chưa tình hồn tin tưởng trở về được chậm mấy ngày mới có thể tỉnh táo lại phương vũ tiếp tục hướng về huyết lâm thế giới dưới lòng đất cửa vào đi đến sau một lát hắn rốt cục đến huyết lâm thế giới dưới lòng đất lối vào bên ngoài huyết lâm thế giới dưới lòng đất là một cái cũng không lớn thế giới dưới lòng đất hết thể bất quá bảy tầng mà thôi tin tưởng cái này thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú đã tất cả đều bị diệt dùng để làm ma điện cùng không thú giáo tại ninh hà thành phố g i ã ngoại khu vực đại bản doanh hắn tiến vào huyết lâm thế giới dưới lòng đất cửa vào đến vào trong miệng về sau bên trong quả nhiên là có một chút hung thú thi thể đám hung thú này thi thể đã phát ra mùi hôi l ư ơ n g vị phương vũ ẩn giấu đi khí tức ở bên ngoài cao điệu là có mục đích hiện tại đã tiến vào huyết lâm thế giới dưới lòng đất bên trong liền phải điệu thấp một điểm để tránh đánh cỏ động rắn tầng thứ nhất tầ phương vũ một mực hướng về huyết lâm thế giới dưới lòng đất tầng dưới chót nhất mà đi trong lúc đó hắn nhìn thấy đông đảo không thú giáo giáo đồ không thú giáo giáo đồ tự nhiên không phải mục tiêu của hắn rốt cuộc hắn đến huyết lâm thế giới dưới lòng đất tầng thứ bảy độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm chín mươi chín tự bạo bỏ mình h á t mươi phương vũ đã đến huyết lâm thế giới dưới lòng đất tầng thứ bảy vừa tới tầng thứ bảy bên trong hắn liền cảm nhận được đông đảo mùi huyết tinh trên mặt đất cũng khắp nơi là hung thú thi thể nhìn xem đám hung thú này sau một lát trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một ít nhân loại những nhân loại này bên trong có không thú giáo người cũng có những người khác tại trước mắt của hắn ánh vào một cái cự đại hình tròn tế đàn tại trên tế đàn có một chút phương vụ không quen biết dụng cụ lúc này một tên nhân loại tiếp lấy một tên nhân loại đi đến tế đàn đến trên tế đàn qua đi ở phía trên dụng cụ chiếu xạ những nhân loại này lập tức những nhân loại này biến thành hung thú giống giống giống từng đạo hung thú giống lên một tiếng xuất hiện phương vũ từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem trường hợp như vậy hắn trong lòng suy nghĩ nguyên lai là dạng này đem nhân loại biến thành hung thú hắn phát hiện tại hình tròn tế đàn khu vực ngoại trừ có mấy tên cường đại không thú giáo đại t ô n g sư bên ngoài còn có một tên nhìn qua không thuộc về lòng quốc người võ giả hình dạng tóc đều rất khác nhau hình thể cũng muốn so không thú giáo những người này cao lớn không ít trung cấp c h i ế n tướng phương vũ tự nhiên là có thể nhìn ra tên này nước khác nam tử cảnh giới hắn biết nam tử này khẳng định chính là ma điện h một mươi ta không muốn trở thành hung thú ai tới cứu cứu ta ai tới cứu cứu ta khu vực trong có hơn ngàn tên sắp biến thành hung thú nhân loại những nhân loại này phát ra tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết phương vũ từ chỗ tối đi ra hắn cảm thấy không cần thiết tiếp tục cẩn giấu đi đồng thời trên thân thể của hắn tản ra khí tức cường đại trong lúc nhất thời toàn bộ hình tròn tế đàn khu vực đều có thể cảm nhận được từ phương vũ trên thân thể chuyển đến khí tức cường đại dạng n à y khí tức thật sự là thật là đáng sợ n g ư ờ i là ai đông nhiên một tên không thú giáo đại tông sư nhìn thấy phương vũ hắn rất là kinh ngạc nhìn qua phương vũ những người khác cũng ở thời điểm này phát hiện phương vũ chết phương vũ căn bản không muốn để cho những thứ này không thú giáo người quá nhiều mạng sống hắn chậm dãi phun ra một cái chết chữ qua đi tại hình tròn tế đàn khu vực tất cả không thú giáo giáo đổ tất cả đều bỏ mình bao quát không thú giáo đại tông sư ông trời ơi sắp biến thành hung thú các nhân loại căn bản còn chưa kịp phản ứng bọn hắn đã nhìn thấy dạng này một màn toàn cũng không khỏi quá sợ hãi hồn kinh phách rơi ngoại trừ những nhân loại này bên ngoài tại hình tròn tế đàn khu vực cũng chỉ có ma điện h 1 0 h 1 0 bất quá trung cấp chế i n tướng phương vũ muốn muốn chém giết h 1 0 nói thực sự dễ như t r ở bàn tay nếu không phải phương vũ muốn từ h 1 0 ngụm bên trong biết được một chút tin tức đen như vậy một ư ơ i hiện tại cũng đã là một người chết mà ở thời điểm này hình tròn tế đàn khu vực nhân loại ở bên trong nhóm bọn hắn rốt cục nhận ra phương vũ là phương vũ chiến hoàng là phương vũ chiến hoàng hơn ngàn danh nhân loại tất cả đều kích động đến mức độ không còn gì hơn bọn hắn đều là ninh hà thành phố người nhận ra phương vũ cũng không phải là chuyện kỳ quái gì tất cả mọi người biết bọn hắn đã được cứu chỉ vì ở chỗ này gặp phương vũ phương vũ ánh mắt lại nhìn thẳng cách đó không xa h một mươi h một mươi nhìn t r ọ n g t r ọ c vào phương vũ hắn không nghĩ tới phương vũ sẽ đ ỗ n g nhiên xuất hiện hắn trước kia đương nhiên chưa nghe nói qua phương vũ cái tên này thế nhưng là m a điện toàn diện tiếp quản không thú giáo qua đi hắn liền nghe nói qua phương vũ cái tên này hiện tại phương vũ liền xuất hiện ở trong tâm mắt của hắn phương vũ người muốn thế nào h m t mươi hướng về phía phương vũ lạnh lùng mờ miệm nói cho ta các ngươi ma điện tại long quốc cường đại nhất võ giả là cảnh giới gì phương vũ nói ha ha h m ộ mươi cười lạnh một tiếng ngươi sẽ không cho là ta sẽ nói cho n g ư ơ i bê ta vĩ đại thế giới liền muốn tới bạo t ạ c đi nói xong h m ộ mươi vậy mà bắt đầu cầu nguyện hắn chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm phương vũ cũng không biết h m ộ mươi đây là đang làm gì nhưng khi hắn muốn kịp phản ứng thời điểm lại là đã không còn kịp rồi với anh tại h m ộ mươi khu vực đột nhiên xuất hiện một trận bạo tạc qua đi h m ộ mươi bạo thể mà chết ngoan nhân a Phương、vũ、không nghĩ H-10 Vũ tới t r ự các tiếp l ự h n loại những nhân loại này rời đi huyết lâm thế giới dưới lòng đất qua đi phương vũ cũng rời đi hắn trở lại ninh hà thành phố ninh hà thành phố các cao tầng gặp phương vũ trở lại qua về sau bọn hắn ngao ngao đối phương vũ hỏi muốn biết vấn đề phương vũ đem tạ i huyết lâm thế giới dưới lòng đất phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho bọn hắn ninh hà thành phố hiện tại sẽ không có người mất tích ta về trước giang nam thành phố một chuyến được rồi phương vũ chiến hoàng phương vũ cáo biệt ninh hà thành phố c á c cao tầng qua đi hắn hóa thân thành một đạo kim sắc lưu hoàng liền hướng về giang nam thành phố phương hướng mà đi cũng không có, có thời gian bao lâu phương vũ liền trở về giang nam thành phố đến giang nam thành phố về sau hắn thăm người nhà của mình còn thật nhiều bằng hữu tại giang nam thành phố chờ đợi thời gian một ngày về sau hắn lại lên đường về tới long thành trở lại long thành đem tại ninh hà thành phố phát sinh mọi chuyện đều báo cho long chủ phương vũ chúng ta điều tra đến gần nhất có cường đại võ giả tiến vào long quốc có lẽ chính là ma điện người long chủ đối phương vũ nói trên mặt của hắn có một vòng vẹn ngưng trọng vậy thì thế nào chẳng lẽ ma điện dám trực tiếp xuất hiện tại long thành công nhân xuất thủ kỳ thật cũng không phải là không có loại khả năng này long chủ nói hiện tại lam tinh quá loạn thế giới chi thành bên kia ngay tại bộ phát đại chiến cho nên ma điện hoàn toàn có khả năng làm như vậy nếu như ma điện đem chúng ta long quốc sau khi diệt vậy chúng ta long quốc liền sẽ trở thành thứ một thí lượt trận sau đó ma điện từng bước một từng bước xâm chiếm lam tinh các quốc gia bọn hắn lỏng lan dạ thú đã rõ rành rành long chủ đối phương vũ nói phương vũ không nói gì bởi vì long chủ hắn không biết trả lời như thế nào thời gian qua vài ngày nữa h ắ c ma hải đã đến cuối cùng một năm t phương vũ trước mắt có vô số hung thú đám hung thú này hướng về phương vũ đánh tới đám hung thú này đối với phương vũ tới nói chính là sâu kiến bên trong sâu kiến đinh chém giết một đầu thất giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm bốn nghìn đinh chém giết một đầu thất giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm bốn nghìn đinh chém giết một đầu thất giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm bốn nghìn Thăng chương ấ p p điểm liệu điên liệu tại ra tăng cùng số Vũ trong đầu xuất đầu hai i điểm thêm tại ệ n thăng long đem được thêm lấy cấp huyết trào h p í trên t Phương về Vũ sau, ế p trăm ụ c chỗ hướng về s Không linh g t nguyên cự viên, đ n vương i khí trường hà long hoàng quyết kỳ vương cự viên hướng về phương vũ vị trí đánh tới đây là một đầu bát dai thú giữ cấp thấp phương vũ tại bí cảnh bên trong còn chưa hề gặp qua chỉ là trong nháy mắt đầu này kỳ vương cự viên liền đã đến phương vũ trước người giống kỳ vương cự viên cũng không phải là loại người hình hung thú nó mở ra huyết b u ồ n đại khẩu chuẩn bị đem phương vũ một n g ụ m liền cho nuốt tiến trong bụng đi thế nhưng là đầu này kỳ vương cự viên thật sự là quá nghĩ đương nhiên nó làm sao biết phương vũ cường đại đâu ẩm phương vũ một móng nuốt hướng về đầu này kỳ vương cự viên manh tập tới trong chốc lát đầu này kỳ vương cự viên trực tiếp bị một phân thành hai t ử trạng đơn giản vô cùng thê thảm、Đinh. c hắn é m một giết giữ dai bát thú đầu phát hiện tại hắc ma hải dưới đáy có một cái sơn động có phải hay không tiến vào cái sơn động này liền có thể đến khu vực khác đây phương vũ sau khi suy nghĩ một chút hắn không có, có mơ tưởng hướng về trong sơn động đi vào sơn động cũng không lớn cũng không biết qua thời gian bao lâu phương vũ rốt cục đi tới cái này cái cuối sơn động cuối cùng đúng là một mảnh khác thế giới thế giới này khắp nơi là đèn nhánh thổ địa thổ địa nhìn qua vắt chảy ra nước làm cho người có loại không nói ra được cảm giác sợ hãi có sông phương vũ khe giật mình hắn cũng không nghĩ tới c h ỗ như vậy thế mà cũng sẽ có dòng sông mà lại giống như không phải phổ thông sông phương vũ phát hiện trước mắt dòng sông không đơn giản hắn hướng về dòng sông chỗ đi tới đến phụ cận về sau hắn bị dại ra bởi vì để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là dòng sông bên trong lại tràn đầy nguyên khí đây là một đầu ngân sông phương vũ chỉ nghe nói qua có nguyên sông tồn tại nhưng cho tới bây giờ còn không có gặp qua nguyên tế bảo quyết hiện tại bất quá tầng thứ sáu không biết tại đầu này nguyên trong sông có thể hay không có tăng lên phương vũ trên mặt hưng phấn không thôi hắn đến bí cảnh bên trong c h ỉ là muốn chém giết hung thú mà thôi có thể làm sao cũng không nghĩ tới chính là vậy mà lại có một đầu khổng lồ như thế nguyên sông hắn không có tại đầu này nguyên trong sông cảm nhận được hung thú khí tức không có quá nhiều do dự hắn hướng về đầu này nguyên sông n g ả y xuống lập tức nguyên k h í gia tăng số liệu điên cùng xuất hiện tại phương vũ võng mạc bên trong tại thể nội nguyên tế bảo vận chuyển dưới cái này khiến hắn hấp thu nguyên khí tốc độ và trị số quá kinh khủng nguyên khí 9.999 n g h n ạ n nguyên khí 9.999 n g h n ạ n nguyên khí 9.999 n g h n h ạ n nhìn xem mỗi giây lấy tốc độ như thế gia tăng nguyên khí phương vũ trên mặt mười phần đặc sắc tiếp tục như vậy cái kia nguyên tế bảo quyết đến tầng thứ mười cũng không phải cái gì quá khó khăn sự tính a một giờ hai giờ ba giờ đáng tiếc là phương vũ lần này cũng không có bí cảnh kéo dài giờ tệ bí cảnh thời gian kết thúc về sau hắn cũng chỉ có từ bí cảnh bên trong ra ngày thứ hai phương vũ lần nữa tiến vào sáu hào bí cảnh bên trong Hắn không chém g có đi i ế trong hung thú, mà là lại tại đầu này, nguyên khí khổng đầu nguyên này tại t mà là dài lại lồ s cơ thể hắn nguyên tế bảo số lượng đạt đến hai vạn hai vạn nguyên tế bảo vận chuyển cái này khiến hắn hấp thu nguyên khí tốc độ và trị số xuất hiện một cái chất cải biến hắn từ bí cảnh sau khi ra ngoài trực tiếp thẳng đến một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt nhìn lên trước mắt đài này chiến lược kiểm chất máy móc ngay sau đó hắn một quyền đánh vào đài này chiến lược kiểm chất trên máy móc cẩm ngũ tinh chi lực đến gần vô hạn lục tinh chi lực phương vũ trên mặt lộ ra một vòng ý cười hắn biết mình cách sơ cấp chiến hoàng đã không có nhiều khoảng cách xa tại cao cấp chiến vương cảnh giới đợi thời gian lâu như vậy cũng là thời điểm đột phá đúng rồi thôi diễn khi đó không có chỗ hấp thu nguyên khí cho nên để thể nội nguyên tế bà quyết không cách nào đột phá bây giờ tại số sáu bí cảnh bên trong có một đầu nguyên khí trường hạ lúc này không thôi diễn nguyên tế bà quyết lúc nào thôi diễn đâu. hắn hiện tại nguyên tế bà quyết vẫn là giao long chiến thể tăng lên tới chân long chiến thể lúc thôi diễn hiện tại chân long chiến thể đã để thăng làm sáu trào huyết long đương nhiên là có thể tiếp tục thôi diễn hắn tiến vào gian phòng của mình qua đi tiếp lấy bắt đầu thôi diễn nguyên tế bà quyết một giờ hai giờ ba giờ thời gian trôi qua từng phút từng giây sau mấy tiếng nguyên tế bà quyết rốt cục bị hắn thôi diễn đến một cái cao độ t o à n mới long hoàng quyết phương vũ trong lòng suy nghĩ xa tế bà quyết cái tên này ít nhiều có chút thổ đến lấy một cái n g ư bức điểm danh tự hắn là có thể trực tiếp lãnh ngộ long hoàng quyết hiện tại long hoàng quyết hết thể có tam đại quan cửa thứ nhất cửa thứ hai cửa thứ ba muốn xông phá ba cửa ải cũng là cần khổng lồ nguyên khí sóng sung kích các loại bí cảnh thời gian đổi mới qua đi liền có thể tiến vào bí cảnh làm dùng một chút long hoàng đã quyết nguyên tế bảo quyết thôi diễn thành long hoàng quyết qua đi nguyên tế bảo gông cùng xiềng xích cũng bị đánh vỡ phải biết nguyên tế bảo quyết nhiều nhất nguyên khí số lượng cũng bất quá hai vạn long hoàng quyết có nguyên tế bảo thì có thể đạt tới mười vạn nhưng cái này trước mắt không phải phương vũ muốn nhất đ ạ tới t hắn hiện tại vẫn là hy vọng sáu trào huyết long có thể mau chóng tăng lên tới sáu trào tử kim huyết long như vậy l hãng c nhìn ể mở ra t o trước mắt nguyên khí trường hạ nhảy xuống vận chuyển long hoàng quyết thể nội hai vạn nguyên tế bảo điên cùng vận chuyển nguyên khí trường hạ có nguyên khí cũng là có hạ tại hai vạn nguyên tế bảo vận chuyển dưới đ ầ u n à y nguyên khí trường hà vậy mà đã có khâu kiệt trạng thái nhưng phương vũ đã rất thỏa mãn dù sao trước đó nguyên tế bảo quyết không qua tầng thứ sáu hiện tại đã hoàn toàn trở nên không đồng dạng hiện tại bí cảnh thời gian còn có không ít dựa vào nguyên khí trường hà vọt tới long hoàng quyết cửa thứ hai hiển nhiên đã là tuyệt không có khả năng lại tại nguyên khí giải trong sông hấp thu một chút nguyên khí phương vũ liền từ nguyên khí giải trong sông ra còn đi không bao lâu vài đầu b á t dai thú giữ cấp thấp liền ánh vào tầm mắt của hắn giống cái này vài đầu bắt dai thú g ữ cấp thấp phát hiện phương vũ qua đi bọn chúng liền hướng về phương vũ đánh tới Phương Vũ tại r ự c mở ra cái h huyết o này vài đầu bắt hung dai thú giữ cấp thấp hắn đã thúc giục sáu trào huyết long tại cái này vài đầu bắt dai thú giữ cấp thấp lập tức liền muốn tới hắn phụ cận thời điểm hắn đuôi cái này vài đầu bắt dai thú giữ cấp thấp xuất thủ h u y ế t long chi trào xuất thủ về sau cái này vài đầu bát dai thú giữ cấp thấp trong khoảnh khắc liền bị phương vũ cho đánh chết quả nhiên cùng hắn nghĩ đến tại chém giết cái này vài đầu bát dai thú giữ cấp thấp không lâu hắn gặp toàn cục lượng bảy hung thú thuần một sắc bát dai thú giữ cấp thấp nhìn trước mắt nhiều như vậy bát dai thú giữ cấp thấp phương vũ biết có thể đủ tốt tốt chém giết một đợt quang chi mưa tên lôi long gào thét cực địa b á c phong cồn g bạo gió xoáy phương vũ đ ố i lên trước mắt cái này toàn cục lượng bát dai thú giữ cấp thấp bảy thi c h u ể n ra thuộc tính thần thông cùng tiên phú chiến kỹ Tại t h một ngày h thần này g song thiên trọng phú chiến kỹ công đến, phương vũ chỗ nào cũng không có đi liền trong phòng chờ đợi bí cảnh thời gian đổi mới hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đột phá đến sơ cấp chiến hoàng một ngày hai ngày ba ngày mấy ngày trôi qua về sau sau c h à o huyết long tăng lên tiến độ lại phát sinh một cái cải biến phương vũ thì là đi tới một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt hắn một quyền trùng điệp hướng về đài này chiến lược kiểm chất máy móc đánh qua ẩm một quyền đánh vào chiến lược kiểm chất trên máy móc về sau chiến lược kiểm chất trên máy móc xuất hiện phương vũ chiến lược lục tinh chi lực nhìn trên màn ảnh biểu hiện lục tinh chi lực phương vũ âm thầm thở vào một hơi trong lòng suy nghĩ cuối cùng là đột phá đến chiến hoàng cấp đột phá đến chiến hoàng cấp qua đi thực lực của hắn liền nâng cao một bước phương vũ chiến hoàng một tên long điện nhân viên công tác xuất hiện ở phương vũ trước người có chuyện trước không? Phương、vũ、nhìn lên gì Vũ mấy ắ hắn t tên tác. Thạch tới. ta biết Thạch tìm một ít tình. Tên tác một viên viên này lòng điện nhân viên công tác. Hạ thạch Khôn chiến vương Mang Phương Khôn hẳn này lòng điện nhân viên công tác nghe Phương vũ đã nói như vậy. Về sau, liền dẫn Phương、vũ、hướng là mà vậy đi đi. đã đi. Hạ Hạ chỗ Vũ Vũ về Vũ về có m sau, sự phút sau phương vũ nhìn thấy hạ thạch k hôn hạ lão phương vũ hướng về phía hạ thạch k h ô n kêu một tiếng sau đó tiếp lấy nói ra ngươi tìm đến ta có chuyện gì không mấy ngày nay ta tại giã ngoại phát hiện một chút chuyện kỳ quái một chút không thú giáo người tại một chỗ ra ra và vào không biết đang làm gì dạng này a phương vũ nghe hạ thạch khôn hắn trầm ngâm mấy giây hắn nghĩ đến c h ỗ như vậy khẳng định là mau mau đến xem hạ lão không bằng chúng ta đi một chuyến ha ha ta chờ chính là ngươi câu nói này hạ thạch khôn cười một tiếng chúng ta bây giờ liền đi nói xong hạ thạch khôn liền dẫn phương vũ hướng g i ã ngoại mà đi đúng rồi hạ lão ngươi ngoại trừ trông thấy không thú giáo người bên ngoài còn có nhìn thấy hay không một chút người bình thường hoặc là võ giả phương vũ đối hạ thạch khôn hỏi hắn tại ninh hạ thành phố dã ngoại khu vực thời điểm đã nhìn thấy qua ma điện là như thế nào đem nhân loại biến thành hung thú hắn nghĩ đến hạ thạch khôn nhìn thấy địa phương rất có thể là không thú giáo một cái cứ điểm không có để phương vũ rất là không có nghĩ tới là hạ thạch khôn lại là lắc đầu ta chỉ nhìn thấy không thú giáo người phương vũ được nghe lấy hạ thạch khôn hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút nếu chỉ có không thú giáo người vậy hắn cũng không biết cụ thể là cái gì tình huống hắn không có tiếp tục suy nghĩ chỉ cần đến hạ thạch khôn nói tới cái chỗ kia liền có thể biết là chuyện gì g i ã ngoại tại hạ thạch khôn dẫn đầu dưới phương vũ đến long thành g i ã ngoại khu vực bọn hắn lúc này thân ở tại bạch minh núi d ậ núi khu vực trồng hạ thạch khôn tay chỉ một cái sơn động cái sơn động này lối vào cũng không lớn nhưng cũng không phải rất nhỏ phương vũ ta chính là ở chỗ này trông thấy không thú giáo người phương vũ đánh giá cách đó không xa sơn động cái sơn động này cũng không có gì đặc biệt chúng ta đi vào tìm tòi hư thực đi phương vũ không định làm cái gì ô m cây b ợ i tỏ trực đảo hoàng long càng tốt hơn Tốt. hạ thạch k h ô n nhẹ gật đầu c hai ậ h người hướng về sơn động đi đến đến trong sơn động về sau trên mặt của bọn hắn liền xuất hiện một địa kỳ quái biểu lộ kỳ quái cái sơn động này tựa như là nhân công mở、ừ. phương vũ cũng nhẹ gật đầu hắn cũng cảm thấy giống như là nhân công mở bọn hắn tiếp tục đi tới mấy phút sau bọn hắn liền đến cuối sơn động cuối sơn động cũng không lớn nhưng một cái giống như là thế giới dưới lòng đất cửa vào địa phương ánh vào tầm mắt của bọn họ nơi này hẳn là còn ẩ n tàn g một cái thế giới dưới lòng đất hạ thạch khôn hứng thú hắn không có nghĩ đến cái này giống như là nhân công mở trong sơn động còn có huyền cơ khác đi vào đi phương vũ không có có mơ tưởng hắn trực tiếp tiến vào cái này nghi là thế giới dưới lòng đất lối vào hạ thạch khôn gặp phương vũ tiến vào hắn cũng đi theo đi vào hai người tiến vào cái này nghi là thế giới dưới lòng đất lối vào về sau trước tiên bọn hắn liền đặt thành chung nhận thức cái này cửa vào cũng không phải là thế giới dưới lòng đất cũng là nhân công mở ra đây là đang làm gì đó hạ thạch khôn láo trên mặt có vẻ mờ mịt hắn thật sự là không biết đây là đang làm gì phương vũ nheo mắt lại không t h u giáo làm nhiều chuyện như vậy nhất định không đơn giản chỗ của hắn hẳn là địa đạo địa đạo thông hướng địa phương nào đâu long thành trong này hẳn là có không t h u giáo người chúng ta chỉ cần gặp phải không t h u giáo người hết thảy vấn đề đều có thể hiểu rõ nói xong hai người cũng không biết đến cùng đi bằng xa cũng may chính là bọn hắn rốt cục nhìn thấy không thú giáo người đinh đinh, đinh. k e giáo giáo ngay, giáo giáo ngay, ngay lúc này một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người bên hai không thu giao các giáo đồ khe giật mình dừng lại trong địa đạo mấy tên sơ cấp chiến tướng cũng ngay ngần cả người bọn hắn hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang phương vũ cùng hạ thạch không đánh vào tầm mắt của bọn họ bên trong các ngươi là ai nhìn trước mắt hai tên khách không mời mà đến ở đây không t h u giáo tất cả mọi người đều cảnh giác lên chết phương vũ cũng không muốn cùng những thứ này cặn ba có quá nhiều nói nhảm trước hết giết một chút lại nói chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm linh hai cao tầng quyết sách chủ động xuất kích phương vũ hiện tại là sơ cấp chiến hoàng trong địa đạo những thứ này không t h u giáo giáo đồ ở trước mặt hắn thật sự là quá yếu hắn căn bản không dung những thứ này không thú giáo giáo đồ phản ứng xuất thủ sau toàn bộ địa đạo ngoại trừ mấy tên sơ cấp chiến tướng bên ngoài còn lại không t h u giáo giáo đ ồ liền tất cả đều bị chém giết người người người cái này mấy tên sơ cấp chiến tướng nhìn trước mắt một màn này bọn hắn trực tiếp sợ cho váng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại như thế bọn hắn căn bản còn chưa kịp phản ứng liền toàn mất mạng nói cho ta các ngươi đào đầu này địa đạo mục đích là cái gì phương vũ đối trước người cái này mấy tên sơ cấp chiến hoàng mở miệng hỏi đây là phía trên đ ể chúng ta đ à o địa đạo chuẩn bị đ à o được long thành d ư ớ i đáy cái này mấy tên sơ cấp chiến tướng đã bị dọa đến hồn phi phép tán tại đối mặt phương vũ thời điểm nơi nào còn dám có nửa điểm dấu diêm a vội vàng đem biết hết thạy toàn đều nói ra p đại nhân g chúng ta không thú giáo thế nhưng là rất thế lực cương đại ta khuyên ngươi vẫn là không muốn trong đó một tên sơ cấp chiến tướng ổn ổn tâm thần về sau hắn còn muốn dùng không thú giáo huy danh đến để phương vũ biết khó mà lui thế nhưng là tên này sơ cấp chiến tướng lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền ra tay với hắn một đạo như kiểu lưới kiếm sắc bén nguyên khí hướng về tên này sơ cấp chiến tướng của tới trong nháy mắt liền đánh vào tên này sơ cấp chiến tướng trên thân thể tên này sơ cấp chiến tướng phát ra một đạo kêu thảm về sau hắn liền ngã trên mặt đất không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói giống như vậy địa đạo các ngươi hết thể đảo nhiều ít đầu đại nhân trước mắt chúng ta biết chính là đồ này thật chúng ta không dám lừa ngươi còn lại cái này hai tên không thú giáo sơ cấp chiến tướng dọa đến hồn bất phụ thể bọn hắn thế nhưng là cấp chiến tướng võ giả một lời không hợp liền bị tàn sát đơn giản như đồ heo cho a bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy phương vũ biết bất cái hai giáo chiến thế tên thú tướng thì cấp cũng có quá này không không hắn, nào vậy lừa sơ đối â u quả trung quy kết Kiếp tử Hảo Hảo của sau, bọn hắn vong. người. Phương là là Vũ đ cái này hai tên sơ cấp chiến tướng chậm dai nói cái này mấy tên sơ cấp chiến tướng nghe phương vũ lời này bọn hắn đương nhiên biết phương vũ nói câu nói này qua đi tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì con của bọn hắn đột nhiên có vào vừa nghĩ nói với phương vũ ra một chút cầu xin tha thứ ngữ có thể còn chưa kịp mở miệng phương vũ liền đã ra tay với bọn họ trong n h y mắt còn lại cái này hai tên không thú giáo sơ cấp chiến hoàng cũng sinh tử đạo tiêu không nghĩ tới không thú giáo lại có như thế lòng lan g dạ thú thật sự là thật là đáng sợ hạ thạch k h ô n nói chúng ta đi về trước đi phương vũ đối hạ thạch khôn nói một tiếng về sau hắn liền hướng về bên ngoài mà đi hạ thạch khôn cũng đi theo hai người tới bên ngoài sơn động về sau phương vũ dựng lên nằm đấm một quyền đối trước người sơn động đánh tới trong chốc lát cái sơn động này cửa hang liền cự thạch lan xuống thành công bị phương vũ cho phong bế tiếp lấy phương vũ cùng hạ thạch khôn hướng lấy long thành mà đi trở lại long thành về sau phương vũ cùng hạ thạch khôn liền chào tạm về xong phương vũ tìm được long chủ hắn cảm thấy phải đem chuyện này nói cho l o n g chủ l o n g chủ nghe phương vũ nói lên sự tình hết thể trải qua về sau hắn rõ ràng lâm thần nhìn chúng ta cũng không thể một mực trở lấy l o n g chủ nhìn xem phương vũ có đôi khi chủ động xuất kích cũng là có thể hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không nghĩ tới không t h u giáo vậy mà lại chơi những thứ này hoa văn nếu quả thật tại long thành không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới không t h u giáo người cùng ma điện võ giả đột nhiên xuất hiện tại long thành như vậy sẽ có hậu quả gì không thì là có thể nghĩ thế nhưng là chúng ta không biết không thú giáo tổng bộ ở nơi nào phương vũ nói Tất cả mọi nói xong long chủ lấy ra một phần địa đồ hắn chỉ một tòa không biết tên núi ngọn núi này không có trải qua chính thức mệnh danh dấu âm sơn cũng là hắn phái đi ra điều tra người bảo hắn biết phương vũ nhìn lấy địa đồ bên trên dấu âm sơn nếu như không thú giáo tổng bộ thật tại dấu âm sơn phía trên lời nói như vậy cách long thành vẫn là có khoảng cách nhất định sau đó long chủ để cho người ta đem long thành các cao tầng gọi tới mở ra nhất cao cấp bậc hội nghị đại điện bên trong chứ long chủ cùng phương vũ bên ngoài còn lại bảy vị cao cấp chiến hoàng nói thoải mái cuối cùng bọn hắn đều nhất trí đồng ý chủ động ra tay với không thú giáo trước kia không thú giáo làm hát thế lực ngầm nhưng không có nhấc lên sóng gió gì bọn hắn chủ yếu phương châm còn có phòng ngự đến từ hung thú tiến công dù sao tại long thành g i ã ngoại cũng là có chúng cường đại cỡ nào thế giới dưới lòng đất những thứ này thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú bất cứ lúc nào cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn nhất định phải làm tốt phòng ngự nhưng là bây giờ không thú giáo đã đến một cái không thể không d i ệ t hoàn cảnh thời gian định tại ngày thứ hai nhất cao cấp bậc hội nghị kết thúc về sau phương vũ từ trong đại điện rời đi ngày mai hắn tự nhiên cũng sẽ cùng theo tiến về dấu âm sơn không thú giáo rất đáng ghét d i ệ t cũng tốt qua mười hai giờ khuya về sau bí cảnh thời gian lại một lần đổi mới phương vũ tiếp tục tại h ắ cám chi trong đất diệt lấy cái này đến cái khác cực lớn số lượng bảy hung thú Bí cảnh kéo d sau, sau mấy tiếng đương nhiên đây là bí cảnh bên trong thời gian trôi qua tại trong hiện thực thời gian là cơ hội không có trôi qua coi như phương vũ tại bí cảnh bên trong sử dụng một trăm chi bí cảnh kéo dài dược tề nhưng trong hiện thực thời gian trôi qua cơ hồ cũng là không có qua mấy giờ phương vũ tại hắc ám c h i điệu bên trong đã chém giết rất nhiều hung thú đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm hung thú thời điểm trước mắt của hắn vậy mà xuất hiện một dòng sông đây là phương vũ con ngươi không khỏi thả lớn mấy phần nguyên sông nhìn đến đây phương vũ trong nháy mắt liền không bình tĩnh hắn không nghĩ tới lại nhìn thấy nguyên sông đây là hắn chẳng thể nghĩ tới đã lại có nguyên sông như vậy long hoàng quyết phương vũ trực tiếp tiến vào trước người đầu này nguyên sông đầu này nguyên sông so trước đó đầu tiên nguyên sông cần phải b ả n g lớn không ít hắn bắt đầu vận chuyển thể nội hai vạn nguyên, tế bào, hấp thu nguyên khí độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cự tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai trăm linh ba tiến về dấu âm sơn không thu giáo các cao tầng phương vũ vận chuyển t h ể nội hai vạn nguyên tế bào điên cùng tại nguyên trong sông hấp thu nguyên khí long hoàng quyết hết t h ể có ba cửa ải hiện tại ngay cả cửa thứ nhất cũng không phải phương vũ rất rõ ràng liền xem như mỗi giây lấy khủng bố như thế trị số hấp thu muốn, muốn đạt tới long hoàng quyết cửa thứ nhất cũng không phải dễ dàng như vậy tại nguyên trong sông hấp thu thật lâu nguyên khí qua đi bí cảnh thời gian liền kết thúc phương vũ từ bí cảnh bên trong về tới trong hiện thực sau khi trời sáng phương vũ đơn giản rửa mặt một chút một tên long điện nhân viên công tác liền xuất hiện ở hắn ngoài cửa phương vũ chiến hoàng phương vũ mở cửa nhìn xem tên này long điện nhân viên công tác nhân viên công tác nhìn trước mắt phương vũ hắn tiếp lấy nói ra phương vũ chiến hoàng long chủ bọn hắn đã chuẩn bị xong bọn hắn tại quảng trường chờ ngươi ta đã biết phương vũ đối tên này nhân viên công tác nói một tiếng về sau hắn liền hướng về long điện quảng trường mà đi mấy phút sau phương vũ đến trong sân rộng hắn nhìn thấy trong sân rộng long chủ cùng bảy vị cao cấp c h i n hoàng phương vũ ngươi đã đến long chủ gặp phương vũ tới về sau hắn cũng đối với phương vũ chào hỏi lần này nối không thú giáo phát ra chủ động công kích đây là tuyệt mật ngoại trừ bọn hắn bên ngoài toàn bộ long thành không còn cái khác người biết phương vũ cũng đối với long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng chào hỏi đã người đều đến đâu đủ vậy chúng ta liền lên đường đi bọn hắn đầu tiên là bí mật đến g i ã ngoại khu vực sau đó từ g i ã ngoại khu vực hóa thân từng đạo kim sắc lưu quang hướng về dấu âm sơn vị trí bay tập m à đi dấu âm sơn không thú giáo tổng đàn trong đại điện giáo chủ q u ả ma một mặt phẫn nộ nhìn xem trong đại điện các cao tầng phương vũ lại là phương vũ quạ ma thân là không thú giáo giáo chủ tại giang nam thành phố bọn hắn không thú giáo tổn binh hào tướng chuyện này đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy nhưng là bây giờ phương vũ vậy mà lại hủy bọn hắn lòng đất thông đạo còn tốt bị bọn hắn giáo đồ phát hiện bằng không thì chuyện gì xảy ra cũng không biết giáo chủ cái này phương vũ không khỏi cũng quá côn vọng côn vọng là côn vọng thế nhưng là các ngươi không nên quên phương vũ thế nhưng là một thân một mình diệt vương g i a a ta cảm thấy hắn có thực lực như vậy là đáng giá côn vọng ngươi làm sao g i ả i người khác chí khí diệt uy phong của mình đâu ta lại không nói lung tung phương vũ thực lực bản thân liền rất cường đại a tổng đàn trong đại điện không thú giáo cấp cao tầng tranh d ù n b e n đi giáo chủ quả ma thấy thế lập tức quát bảo ngưng lại bọn hắn bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm chúng ta tạo dựng lòng đất thông đạo bị hủy chỉ có thể một lần nữa cấu trúc một đầu đem tất cả gọi tới chính là muốn nhìn một chút ở nơi nào cấu trúc lòng đất thông đạo là tốt nhất tổng đàn trong đại điện các cao tầng nghe giáo chủ lời này bọn hắn lúc này mới toàn đều nhìn địa đồ nghị l u ậ n lên giáo chủ đ ỗ n g nhiên một đạo khẩn cấp thanh âm xuất hiện ở tổng đàn đại điện bên trong quả ma cùng các cao tầng hướng nhìn ra ngoài về sau bọn hắn phát hiện một tên không thú giáo cao tầng chạy vào trên mặt vội vội vàng vàng giống như là xảy ra đại sự gì chuyện gì thân là không thú giáo các cao tầng tâm tình của bọn hắn tự nhiên là cường đại cũng thường thấy sóng to gió lớn giáo chủ các trường lão tại chúng ta g i ấ u âm sơn khu vực xuất hiện rất nhiều kim sắc lưu quang tên này không thú giáo giáo đồ nói quả ma cùng không thú giáo các cao tầng nghe vậy đều là khẽ giật mình bọn hắn cũng không nghĩ tới g i ấ u âm sơn khu vực vậy mà lại xuất hiện kim sắc lưu quang chẳng lẽ là có cường giả tới thế nhưng là ma điện các cường giả vừa vừa rời đi không thú giáo các cao tầng tất cả đều lắc đầu ma điện cường giả đều là hắc á m con mang làm sao cũng không thể nào là kim sắc lưu quang như vậy đến cùng là ai tổng đàn trong đại điện các cao tầng tất cả đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều muốn nhìn một chút là nghĩ như thế nào bất kể là ai dám xuất hiện tại chúng ta không thú giáo khu vực vậy chúng ta liền để hắn nhạn qua n ổ đông thú đi lưu ra giáo chủ quạ ma vốn là tại nổi nóng hiện tại gặp chuyện như vậy hắn càng thêm phất nộ lại nói ra câu nói này về sau hắn liền từ trên ghế ngồi đứng dậy sau đó hướng về tổng đàn lớn đi ra ngoài điện không thú giáo những trưởng lão này thấy thế tự nhiên cũng đi theo những trưởng lão này sắc mặt cũng rất khó coi tại toàn bộ long quốc cũng không có ai biết bọn hắn không thú giáo ở nơi nào dấu âm sơn khu vực xuất hiện kim sắc lưu quang chắc hẳn cũng chỉ là ngẫu nhiên chỉ trách vận khí của bọn hắn không tốt gặp thấy bọn họ thế nhưng là bọn hắn như thế nào lại biết hóa thân thành những thứ này kim sắc lưu quang đến cùng là bực nào tồn tại đâu làm giáo chủ quạ ma cùng các cao tầng đi ra tổng đàn đại điện qua đi bọn hắn quả nhiên là nhìn thấy không ít kim sắc lưu quang những thứ này kim sắc lưu quang tất cả đều rơi vào dấu âm sơn hạ khu vực chúng ta đi xem một chút đi giáo chủ quạ ma nói một tiếng về sau hắn cùng không thú giáo những cao tầng này liền hướng về dấu âm sơn hạ khu vực bước nhanh mà đi sau một lát quạ ma cùng các cao tầng đã đến dấu âm sơn phía dưới. một người thanh niên cũng ngay đầu tiên liền ánh vào tầm mắt của bọn họ phương vũ q u ả ma đương nhiên là nhìn qua phương vũ ả n h chụp hơn nữa còn không chỉ là một lần hắn đối phương vũ hận thấu xương có khi chỉ có thể đối phương vũ ả n h chụp cho hà giận không t h u giáo những cao tầng này cũng nhận ra phương vũ trên mặt của bọn hắn đều có giận không kèm được thân sắc ha ha ha ha đông nhiên giáo chủ q u ả ma lại là cười to lên phương vũ a phương vũ ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới ngươi đến giã ngoại vậy mà đánh bậy đánh bạn sẽ đến chúng ta không thú giáo địa bàn a quà ma lúc này vô cùng đắc ý hắn thấy khẳng định là như vậy về phần cái khắc kim sắc lư quang có lẽ là g i ã ngoại xuất hiện bảo b ố i gì cộng đồng đến tầm bảo cùng phương vũ cũng không phải là cùng nhau cái này cũng có thể giải thích vì cái gì bọn hắn trước mắt chỉ có phương vũ một người không t h u giáo các cao tầng được nghe lấy giáo chủ q u ả ma bọn hắn cũng dương dương đ ắ c ý đều nhìn phương vũ muốn nhìn một chút phương vũ tiếp xuống sẽ nói ra dạng gì nói tới đánh bậy đánh bạn phương vũ lắc đầu ta chính là cố ý đến các ngươi nơi này cái gì q u ả ma cùng không t h u giáo các cao tầng khẽ giật mình bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ lại là cố ý đến bọn hắn không thú giáo chẳng lẽ hắn biết không thú giáo tổng đàn tại dấu âm sơn mấy giây sau quá ma nhau mắt lại phương vũ vậy ngươi ngược lại là nói cho ta ngươi cố ý đến chúng ta không thú giáo tổng đàn mục đích là cái gì còn có thể là cái gì đương nhiên là d i ệ t các ngươi không thú giáo a phương vũ trầm dai nói a ha ha ha ha ha phương vũ vừa dứt lời dưới không thú giáo giáo chủ quạ ma liền lần nữa cười to lên cái này có gì đáng cười a phương vũ nghi hoặc nhìn quá ma d i ệ t chúng ta không thú giáo quạ ma khinh thường nhìn xem phương vũ chỉ bằng ngươi một người không thú giáo các cao tầng cũng hướng về phía phương vũ cười lạnh theo bọn hắn nghị phương vũ thực sự quá không biết tự lượng sức mình độc ý ấy, có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun b ạ o trương nhanh chương hai trăm linh bốn d i ệ t không thu giáo một tháng sau không thu giáo các cao tầng cười lạnh nhìn xem phương vũ theo bọn hắn n g h ĩ phương vũ thật sự là quá côn g vọng tuy nói phương vũ có nhất định thực lực nhưng bây giờ lại muốn bằng sức một mình liền diện bọn hắn không thu giáo cái này thật sự là sư tử vô thỏ ai nói chỉ có một mình t a rồi ngay tại q u ả ma cùng không t h u giáo các cao tầng cực kỳ khinh thường thời điểm phương vũ lại là mở miệng lần nữa nói chuyện quạ ma cùng không thú giáo các cao tầng k ẽ g i ậ mình hiển nhiên là không nghĩ tới phương vũ sẽ nói như vậy xác thực không chỉ là phương vũ một người còn có chúng ta đột n ộ t một đạo uy nghiêm mười phần thanh â m xuất hiện ở quả ma cùng các cao tầng bên hai quả ma cùng các cao tầng nghe như vậy toàn thân bọn họ vì đó chấn động lập tức hướng phía thanh â m chuyển đến chỗ nhìn sang t thế nhưng là không nhìn không sao quả ma cùng không thú giáo các cao tầng nhìn qua đi trong nháy mắt liền hít vào một ngụm khí lạnh ngay sau đó lớn kêu ra tiếng là long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng quả ma cùng không thú giáo các cao tầng nơi nào sẽ nghĩ đến long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng vậy mà lại xuất hiện ở cái địa phương này a khi bọn hắn kịp phản ứng về sau lập tức trở nên hồn kinh p á c h rơi vạn phần hoảng sợ bọn hắn tại long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng trước mặt thật sự là quá mức nhỏ yếu trong nháy mắt bọn hắn liền có thể bị chém giết trăm ngàn lần bọn hắn vốn cho rằng không thú giáo tổng đàn rất bí mật có thể hiện tại xem ra đã là bại lộ long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng giấu ở một bên chính là muốn nhìn một chút tới sẽ là ai không nghĩ tới chỉ là không thú giáo giáo chủ và các cao tầm tới về phần ma điện người một cái cũng không có trông thấy ma điện người đâu long chủ nhìn chằm chằm không thú giáo giáo chủ q u ả ma mở miệng hỏi ma ma ma ma điện người đã rời đi quá ma tại long chủ trước mặt cái gì cũng không phải Hắn l ú cho này toàn t â n run dậy, trên người dậy, á bào bị đen đã được lạnh nghẹp, hắn nhận như mồ cảm hôi chưa hề ức tới h hoảng Cho ế sợ qua. t nay không thú giáo chiếm cứ long quốc giáng ngoại đó là bởi vì không có người biết bọn hắn không thú giáo tổng đàn ở nơi nào cho dù là vương gia cùng bọn hắn không thú giáo giao dịch địa chỉ cũng không phải tại không thú giáo tổng đàn nếu như không phải có dạng này ưu thế bọn hắn không thú giáo sớm đã bị diệt ma điện người rời đi là không phải là bởi vì bọn hắn đã lấy được các người không thú giáo trưởng khống hung thú công pháp long chủ lại đối quạ ma hỏi ta ta cũng không biết quạ ma ấp nói long chủ là đỉnh phong chiến hoàng q u ả ma tại long chủ dạng này đỉnh phong chiến hoàng trước mặt thật sự là quá nhỏ bé đã ma điện người đã rời đi vậy chúng ta trước hết đem không thú giáo tiêu diệt đi long chủ đối phương vũ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nói không thú giáo phạm vào tội ác tội lỗi trong chất d i ệ t bọn hắn là rất bình thường q u ả ma cùng không thú giáo cấp cao tầng nghe long chủ lời này bọn hắn tất cả đều dọa đến quá sợ hãi vạn phần hoảng sợ chạy bọn hắn biết chỉ có đào mệnh mới có một phần vạn sống suốt khả năng tại quạ ma quắt to một tiếng về sau hắn cùng không thú giáo cấp cao tầng liền bắt đầu phi thân đào vong đáng tiếc bọn hắn lại làm sao có thể đào thoắt đâu chờ đợi bọn hắn ngoại trừ tử vong bên ngoài đã không có khác kết cục À à à a tại bảy vị cao cấp chiến hoàng xuất thủ về sau quả ma cùng khống thu giáo cấp cao tầng nhao nhao ngã trong vũng máu sau đó bảy vị cao cấp chiến hoàng lại nhảy lên một cái đến khống thu giáo tổng đàn trên không đôi khống thu giáo tổng đàn áp dụng hủy diệt tính công kích trong chốc lát khống thu giáo tổng đàn h ó a thân thành một cái b i ể n l ử a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng van g dội tới d i ệ t khống thu giáo tất cả mọi người không có mừng rỡ bởi vì ma điện mới là bọn hắn đối thủ chân chính ma điện có thể hay không ngóc đầu trở lại cái này ai cũng không biết một đoàn người về tới Long thành. long thành có đông đảo quản hạt thành thị những thành thị này nhất lan truyền ra thì là bảy đại thành bảy đại thành vây quanh long thành phân biệt từ bảy vị cao cấp chiến hoàng kiêm đảm nhiệm thành chủ trách nhiệm của bọn hắn cũng là thủ vệ long thành bên ngoài có bảy vị cao cấp chiến hoàng thủ vệ long thành cái này khiến tất cả cư dân đều vô cùng yên tâm một tháng sau long hoàng quyết trực tiếp đ ạ t đến cửa thứ ba nguyên trong sông nguyên khí cũng rốt c ụ c bị phương vũ cho hấp thu đến khô k i ệ t phương vũ đã có cựu tinh chi lực đại biểu cho hắn đã đột phá đến trung cấp chiến hoàng đừng nhìn đột phá tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhưng không nên quên chiến hoàng cấp võ giả muốn đột phá thật sự là khó càng thêm khó mỗi cái tiểu cảnh giới đều có gông cùm xiềng xích nếu muốn đánh phá gông cùm xiềng xích mỗi người cần có điều kiện đều là không giống tựa như phương vũ nếu muốn đánh phá gông cùm xiềng xích liền cần không ngừng hấp thu nguyên khí một tháng từ sơ cấp chiến hoàng đột phá đến trung cấp chiến hoàng cái này đã rất tốt sau đó hắn liền có thể tại hắc cám chi địa hào hào chém giết hung thú dù sao sáu trào huyết long cách sáu trào tử kim huyết long còn cách một đoạn hắc cám chi địa còn có rất lớn một mảnh địa vực phương vũ trực tiếp mở ra sáu trào huyết long giai đoạn thứ hai hắn hóa thân thành vài trăm mét dài huyết sắc tự long hủy thiên diệt địa huyết long cấp thiên phú chiến kỹ phương vũ liền bắt đầu diễn sát hắc ám chi điệu bên trong hung thú sáu trào hết long thăng cấp tiến độ bốn mươi một trăm h thu hoạch được bí cảnh kéo dài dược tế ít một nhìn xem lấy được bí cảnh kéo dài dược tế phương vũ trên mặt mười phần mừng rỡ lại có thể tại hắc ám chi trong đất nghỉ ngơi thật lâu thời gian cái này có thể để hắn chém giết không ít hung thú đúng lúc này một đầu bát dai trung cấp hung thú ánh vào tầm mắt của hắn ngoại trừ tại giang nam phòng tuyến phía trên chém giết qua một lần bát dai trung cấp hung thú bên ngoài hắn liền không có lần nữa chém giết qua bát dai trung cấp hung thú g i n g còn không đợi phương vũ suy nghĩ nhiều đầu này bát dai trung cấp hung thú liền hướng về phương vũ nào tới đinh chém giết một đầu bát gia trung cấp hung thú thăng cấp điểm hai vạn tại bí cảnh bên trong phương vũ là vô địch hung chi chỉ là một đầu bát gia trung cấp hung thú chạm giết thật sự là đơn giản quá phận trải qua nhiều lần như vậy bí cảnh kinh nghiệm hắn biết tại bí cảnh bên trong chém giết đầu này bát gia trung cấp hung thú qua đi tiếp xuống liền sẽ có càng nhiều bát gia trung cấp hung thú xuất hiện hắn tiếp tục hướng về h ắ t cám chi địa chỗ sâu đi đến không bao lâu hắn liền gặp toàn cục lượng bát gia trung cấp bảy hung thú chém giết một đầu bát gia trung cấp hung thú lấy được thăng cấp điểm là hai vạn nhiều như vậy bát gia trung cấp hung thú đạt được thăng cấp điểm tự nhiên là khả quan giống theo những thứ này b á t giải trung cấp hung thú điên cuồng tử vong thăng cấp điểm gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu tinh điểm hai nghìn năm trăm phương vũ đem tất cả tinh điểm tất cả đều thêm tại sáu trào hết long phía trên qua đi hắn tiếp tục tại hát cám chi trên mặt đất tìm kiếm toàn cục lượng bảy hung thú độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun b ạ o chưng ơ nhanh chương hai trăm linh năm hạ thạch khôn cầu phương vũ hỗ trợ có chi này bí cảnh kéo dài dược tề qua đi phương vũ liền có thể tại hát cám chi trong đất tiếp tục nghỉ ngơi thật lâu thời gian hắn diệt đông đảo h u n g thú đem lấy được thăng cấp điểm cũng tất cả đều thêm tại sáu trào huyết long phía trên hắn bây giờ muốn làm chỉ có một điểm cái kia liền làm a u chóng để sáu trào huyết long tăng lên tới sáu trào t ử kim huyết long từ bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài một tên long điện nhân viên công tác xuất hiện ở trước mặt hắn phương vũ chiến hoàng hạ thạch k h ô n chiến vương tới tên này nhân viên công tác cung kính không thôi đối với phương vũ nói phương vũ được nghe lấy tên này nhân viên công tác hắn nao nao trong lòng suy nghĩ hạ lão hẳn là tìm tự mình lại có chuyện gì trật tên này nhân viên công tác mang theo phương vũ đến một chỗ hạ thạch khôn ánh vào tầm mắt của hắn hạ lão ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không phương vũ nghi hoặc nhìn trước người hạ thạch khôn phương vũ ngươi có thể giúp ta một chuyện a hạ thạch khôn đối phương vũ nói hỗ trợ hạ thạch khôn khẽ giật mình hắn tự nhiên là không nghĩ tới hạ thạch khôn tới tìm hắn lại là muốn cho hắn hỗ trợ tên này long điện nhân viên công tác nghe phương vũ cùng hạ thạch khôn ở giữa đối thoại hắn cũng rất t ứ c thời rời đi hỗ trợ cái gì phương vũ đối hạ thạch k h ô n mở miệng hỏi ta có cái lao bằng hưu muốn vào hắc lôi sơn thế giới dưới lòng đất trước kia ta thiếu hắn một cái nhân tình có thể phương vũ còn tưởng rằng là chuyện gì chứ không nghĩ tới là đi thế giới dưới lòng đất ta hắc lôi sơn thế giới dưới lòng đất cũng không tính quá mạnh coi như lấy hạ thạch k h ô n thực lực đi vào cũng là hoàn toàn có thể ứng phó kêu lên mình cũng hẳn là vì phòng ngừa phát sinh đột phát sự kiện đi lúc nào đi hiện tại hạ thạch không nói đi phương vũ trong lòng suy nghĩ dù sao đã từ bí cảnh bên trong g i không bằng liền đi hắc lôi sơn thế giới dưới lòng đất một chuyến đi đi hắc lôi sơn thế giới dưới lòng đất qua đi còn có thể ở bên trong chém giết một chút hung thú cớ sao mà không làm đâu hạ thạch khôn gặp phương vũ đáp ứng hắn mang theo phương vũ hướng về long đi ra ngoài điện cũng không có có thời gian bao lâu phương vũ đã nhìn thấy một vị cùng hạ thạch k h ô n tuổi tác tương tự l ã o nhân l ã o nhân thực lực cũng là cao cấp chiến vương phương Phương vũ chiến hoàng l ã o nhân nhìn xem hướng hắn đi tới phương vũ hắn không khỏi kinh hãi bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới phương vũ vậy mà cũng tới cái này vị l ã o nhân tên là hoàng đồ tại long thành cũng là một vị nổi danh cao cấp chiến vương hoàng đồ chiến vương ngươi tốt phương vũ trước kia tại tin tức phía trên cũng nhìn thấy qua hoàng đồ chiến vương hắn sau khi nói xong trầm ngâm mấy giây lại đối hoàng đồ nói ra không biết hoàng đồ chiến tại ngươi đi hắc lôi sơn thế giới dưới lòng đất là đi tìm cái gì phương vũ có thể sẽ không tin tưởng hoàng đồ đi hắc lôi sơn thế giới dưới lòng đất vẹn vẹn chỉ là vì muốn đi chém giết một chút hung t h ú cái này thực sự có giả thất s ắ c liên hoa tại đối mặt phương vũ thời điểm hoàng đồ tự nhiên không dám có nửa điểm dầu diếm vội vàng đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đó ra phương vũ nghe hoàng đồ hắn hiểu rõ ra nguyên lai、like、lại là muốn đi tìm thất sắc liên hoa sao thất sắc liên hoa đối với chiến vương cấp võ giả đột phá đến chiến hoàng cấp có một chút trợ rút hoa sen chín màu thì là đối với chiến hoàng cấp võ giả mới có tác dụng vương gia cùng không thú giáo giáo chủ quạ ma giao dịch chính là hoa sen chín màu vậy chúng ta lên đường đi phương vũ nghĩ đến việc này không nên chậm trễ vẫn là hiện tại liền lên đường đi hạ thạch khôn cùng hoàng đồ đều nhẹ gật đầu sau đó bọn hắn hướng về hắc lôi sơn mà đi hồi lâu về sau ba người rốt cục đặt tới hắc lôi sơn phương vũ trước kia chưa hề đặt c h â n qua hắc lôi sơn có thể hắn lại là nghe thấy qua hắc lôi sơn thế giới dưới lòng đất bọn hắn cũng đến hắc lôi sơn thế giới dưới lòng đất lối vào chỗ phương vũ để ngươi trợ giút chính là muốn mua cái bảo hiểm gặp phải hung thú chúng ta xuất thủ là được rồi nhưng nếu như vô tình gặp hắn chúng ta không có cách nào giải quyết hạ thạch k h ô n thử nhìn xem phương vũ hắn lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng tiếp xuống ý tứ lại là đã rất rõ ràng ta biết phương vũ đối hạ thạch k h ô n nhẹ gật đầu lập tức ba người tiến vào h á c lôi sơn thế giới dưới lòng đất bên trong h á c lôi sơn thế giới dưới lòng đất cũng không phải là đứng đầu nhất thế giới dưới lòng đất hoàng đồ cùng hạ thạch k h ô n cũng là không dám vào tới ba người tới thế giới dưới lòng đất về sau một chút hung thú cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ bất quá đám hung thú này tại phương vũ trước mặt thật sự là quá yếu ớt mà lại số lượng cũng không phải rất nhiều chạm giết cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ từ hạ thạch k h ô n cùng hoàng đồ động thủ đem đám hung thú này cho đánh chết thời gian trôi qua rất nhanh trong n y mắt mấy canh giờ liền đi qua ta tìm tới thất sắc liên hoa đột ngột hoàng đồ phát ra âm thanh kích động hắn đem thất sắc liên hoa cho nhổ thế nhưng là vừa đem thất sắc liên hoa từ dưới đất rút ra tại t r u n g quanh bọn hắn liền vang lên vô số hung thú giống lên một tiếng sẽ xuất hiện trường hợp như vậy nhưng thật ra là rất bình thường dù sao thất sắc liên hoa thuộc về linh bảo linh bảo bình thường đều là có hung thú bảo vệ cương đại hung thú giống lên một tiếng gây nên phản ứng dây chuyền nói một cách khác hắc lôi sơn thế giới dưới lòng đất xuất hiện thú t r i ề u hạ thạch khôn cùng hoàng đồ trên mặt đều có chút k i n h sợ bọn hắn vội vàng nhìn về phía phương vũ để bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ trên mặt lại có ý cười tựa như là đối với sắp xảy ra thú triều rất là chờ mong đồng dạng phương vũ ngươi nhìn có gì có thể ngạc nhiên không phải liền là thú triều a hạ thạch khôn lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ chỉ lắc đầu cười một tiếng nghe phương vũ nói như vậy hạ thạch khôn cũng không có tiếp tục nói hết chỉ gặp tại bọn hắn bốn phương tám hướng xuất hiện đông đảo hung thú mây đen áp đỉnh lít nha lít nhít số lượng thật sự là nhiều lắm phương vũ nhìn xem xuất hiện ở trước mắt đám hung thú hắn trong lòng suy nghĩ đám hung thú này mặc dù đều m ư ờ i phần nhỏ yếu nhưng ngưng tập hợp một chỗ khí thế lại là hiện thị rõ các ngươi liền sau l ư n g ta đi phương vũ đối hạ thạ c h khôn cùng hoàng đồ nói một tiếng hạ thạch khôn cùng hoàng đồ còn đến không kịp nói chuyện đám hung thú liền đã đ ố i ba người xông lại sáu trào huyết long tại hung thú đánh tới thời điểm phương vũ đã thúc giục sáu trào huyết long trong ố tốc c chiến thuốc dục thắng không thơm tại Phương tại t A Vũ à huyết l o qua đi. Hắn bắt đầu đi, tiên hắn phu bắt dụng sử chốc i giết ế n hướng cùng thuộc tính thần thông chém giết đám hung thú này. thuộc chém thú ký c Trong đám lát một trận tu la địa ngục xuất hiện ở hạ thạch khôn cùng hoàng đồ trước mắt hạ thạch khôn trên mặt ngược lại có tốt hắn tận mắt nhìn thấy phương vũ thi t r i ể n ra kinh khủng chiến lược thế nhưng là hoàng đồ lại là lần đầu tiên trông thấy phương vũ xuất thủ hắn lúc này như là ngũ lôi doanh đ í n h chấn kinh vân phần hắn biết phương vũ rất khủng bố có thể dạng này còn thể công kích hiệu quả là thật sao hoàng đồ vội vàng nuốt vớt ánh mắt của mình hắn cảm thấy hắn nhìn thấy là ảo giác có thể đến được lần vò mắt kết quả lại là nói cho hắn biết đây là sự thực hắn chưa từng xuất hiện ảo giác nhân loại có chừng có mực đi đông nhiên một đạo âm lanh đến cực điểm thanh â m xuất hiện tại ba người bên thai độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương hai trăm linh sáu hát ám của bảo l ệ n h vương long thương đạo này âm lanh thanh â m sau khi xuất hiện phương vũ hạ thạch khôn cùng hoàng k h ô n đều đưa ánh mắt nhìn về phía thanh em chuyển đến chỗ một đầu cựu giai thú g ữ cấp thấp xuất hiện ở trong tầm mắt của bọ đầu này cựu giai thú g ữ cấp thấp là một đầu loại người hình hung thú n hạ ì n cùng qua vô t này, này thạch khôn cùng hoàng đô ồ đều cảm nhận được từ đầu này cựu giai thú d ữ cấp thấp trên thân thể chuyển đến cường đại ba động trên mặt của bọn hắn đều có chút hứa tái nhuận nhưng bọn hắn phát hiện phương vũ trên mặt vẫn như cũ bình thản như nước về sau bọn hắn cũng cố giả bộ chấn định đúng vậy a phương vũ thế nhưng là một thân một mình liền diệt vương g i a tồn tại một đầu kiểu dai thú giữ cấp thấp tự nhiên không thể lại là đối thủ của hắn đây coi như là ngươi lâm trung di ngôn sao phương vũ hướng về phía đầu này kiểu dai thú giữ cấp thấp nhàn nhạt nói đầu này kiểu dai thú giữ cấp thấp khẽ giật mình nó nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà lại nói lời như vậy a nhân loại ngươi ngươi nói đầu này kiểu dai thú giữ cấp thấp lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền một cái dậm chân hướng về đầu này kiểu dai thú g ữ cấp thấp m ặ đi hắn hiện tại coi như không thôi động sáu c h ả o huyết long thiên vũ, đầu này kiểu giai thú giữ cấp thấp cũng tuyệt không khả năng sẽ có đối thủ của hắn dù sao hắn hiện tại thực lực bản thân thế nhưng là trung cấp chiến hoàng a đầu này kiểu giai thú giữ cấp thấp làm sao cũng không nghĩ tới phương vũ tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy khi nó bắt được phương vũ thân ảnh thời điểm phương vũ đã đến nó phụ cận con của nó không khỏi cấp tốc có vào không tại phương vũ huyết long chi c h ả o một chảo trùng đ i ệ p hướng về đầu này kiểu giai thú giữ cấp thấp đánh tới thời điểm đầu này k i u giai thú giữ cấp thấp đều lớn lên không hề nghi ngờ huyết long chi trào trực tiếp đem đầu này c ự ể u dai thú giữ cấp thấp thân thể q u ò n xuyên đinh chém giết một đầu c ự ể u dai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm sáu vạn đem đầu này c ự ể u dai thú giữ cấp thấp chém giết qua đi thăng cấp điểm gia tăng số liệu xuất hiện ở trong đầu của hắn nhìn xem thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ nghĩ đến t ặ m được sau lưng phương vũ hoàng đồ đã trợn mắt hốc mồm cứng họng hắn đã tận khả năng đem phương vũ thực lực nghĩ rất cường đại nhưng chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là một đầu kiểu dai thú g ữ cấp thấp tại phương vũ trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích a phương vũ cũng kinh trụ bởi vì hắn phát hiện đem đầu này cựu g i a i thú giữ cấp thấp chém giết qua đi trong đầu của hắn người ba lô vậy mà lại phát sáng lên hắn vội vàng mở ra trong đầu người ba lô nhìn xem người ba lô khoảng trắng vật phẩm bên trong trên mặt của hắn liền mười phần đặc sắc bí cảnh kéo dài dược tê x ba hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tại trong hiện thực chém giết h u n g thú thế mà cũng sẽ thu hoạch được bí cảnh kéo dài dược t ế a có ba chi bí cảnh kéo dài dược t ế như vậy hắn lại có thể tại hắc cám c h i địa bên trong chém giết càng nhiều h u n g thú chúng ta ra ngoài đi phương vũ nghĩ đến hoàng đô đã được đến hắn muốn thất sắc liên hoa cái kia liền không cần thiết tiếp tục đợi tại hắc lôi sơn thế giới dưới lòng đất bên trong. ba người ra hắc lôi sơn thế giới dưới lòng đất trở lại long thành về sau phương vũ cùng hạ thạch k hôn trào tạm biệt xong về sau hắn cũng là không có đi trực tiếp về tới long điện Bí cảnh thời gian đổi mới sau hắn lại tiến vào số sáu bí cảnh hắc cám chi điện hắn hiện tại hết thể có kim một thủy h ỏ a thổ mưa gió lôi băng quang thập đại thổ tính nếu là sáu trào huyết long tăng lên tới sáu trào từ kim long mở ra toàn thuộc tính dung hợp thần quyết đến lúc đó trong đó uy lực có thể nghĩ đinh chém giết một đầu bát gia trung cấp hung thú thăng cấp điểm hai vạn đinh chém giết một đầu bát gia trung cấp hung thú thăng cấp điểm hai vạn、đinh. c hát é m một giết đầu b dai trung cám ấ p hung thú, h t ă chi địa lập tức liền muốn thăm dò hết số sáu bí cảnh hát ma hải hát cám chi địa ngoại trừ hai địa phương này bên ngoài nhìn còn có những địa phương khác hắn vượt qua rách dưới tường thành về sau một đầu bát giai cao cấp hung thú xuất hiện ở trước mắt của hắn phương vũ cũng không muốn để đầu này b á t dai cao cấp hung thú quá nhiều mạng sống hắn trực tiếp một cái rậm chân hướng về đầu này b á t dai cao cấp hung thú mà đi ẩm một quyền đánh ra đầu này b á t dai cao cấp hung thú vậy mà trực tiếp bị phương vũ nắm đấm cho đánh nổ cùng lúc đó thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng xuất hiện đinh chém giết một đầu b á t dai cao cấp hung thú thăng cấp điểm ba vạn cách đó không xa một cái nhìn qua rất là cổ phát nặng nghề cái dương ánh vào phương vũ tầm mắt trong dương có phải hay không có bảo bối gì phương vũ âm thầm có chút chờ mong hắn bước nhanh đi tới cái dương này trước không có quá nhiều do dự hắn đem cái dương này mở ra một cây trường thương ánh vào phương vũ tầm mắt lạnh vương long thương để phương vũ không nghĩ tới chính là trong đầu của hắn vậy mà xuất hiện lạnh vương long thương tin tức mà lại lạnh vương long thương là có thể trực tiếp dung hợp thiên phú cần thời điểm triệu hắn đi ra không cần thời điểm là nhìn không thấy điểm này liền rất nhân tính hóa phương vũ trong lòng suy nghĩ vận khí của mình thực là không tồi có lạnh vương long thương qua đi như vậy thực lực của hắn lại tăng lên không ít giống phương vũ vừa đem lạnh vương long thương dung hợp tiến thiên phú của mình bên trong đông đảo bát giai cao cấp hung thú liền xuất hiện ở trước mắt của hắn đám hung thú này là để cho mình thử một chút lạnh vương long thương uy là c phương vũ k h ỏ miệm giơ lên trên mặt của hắn lướt qua một vòng ý cười ba ba bá, bá tay hắn cầm lạnh vương long thương xông vào bảy hung thú như vào chỗ không người không gian vỡ nát tắc cảnh nhìn qua thật sự là làm cho người quá rung động vô số hung thú trong nháy mắt bỏ mình lực lượng tuyệt đối lực lượng bây giờ còn có hai tri bí cảnh kéo dài rực tề còn có thể số sáu bí cảnh nghỉ ngơi một chút thời gian rách dưới tường thành về sau địa vực phương vũ hiện tại cũng biết rõ hát cám c ổ bảo nhưng vương vũ ngoại trừ trông thấy rách dưới tường thành bên ngoài cái gọi là cổ bảo lại là không có trông thấy có lẽ cổ bảo ở khu vực này c h ố sâu đi sau đó phương vũ lại tại hắc cám cổ bảo khu vực chém giết đông đảo cực lớn số lượng bảy hung thú cuối cùng một chi bí cảnh kéo dài dược tề phương vũ sử dụng cuối cùng một chi bí cảnh kéo dài dược tề quay đi h ắ n tiếp tục tại hắc cám trong pháo đài cổ tìm kiếm lấy cực lớn số lượng bảy hung thú đinh chém giết một đầu bát dai cao cấp hung thú thăng cấp điểm ba vạn hồi lâu sau bí cảnh thời gian rốt cuộc kết thúc lần này bí cảnh chuyến đi rất không tệ thế nhưng là để phương vũ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là trong đầu người ba lô lại phát sáng lên độc ý n g h ĩ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cỡ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai trăm linh bảy lôi long đan an nguyện thành phố bí cảnh thời gian kết thúc qua đi phương vũ từ bí cảnh về tới trong hiện thực có thể hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là trong đầu của hắn người ba lô â biểu tượng lại sáng lên người ba lô phát sáng lên liền chứng minh lại đạt được đ ộ vật hắn vội vàng mở ra người ba lô muốn nhìn một chút lần này thu được tưởng thưởng gì tốt vừa mở ra người ba lô hắn nhìn xem khoảng trắng vật phẩm bên trong ban thưởng lập tức trên mặt nổi lên nụ cười mừng rỡ lôi long đan làm sao khi dùng qua có thể đem bản thân thực lực tăng lên tới đỉnh phong chiến hoàng h o à n cảnh mà lại không có sử dụng kỳ hạn không giống như trước phương vũ lấy được bạo huyết đan mấy ngày không sử dụng sẽ còn quá thời hạn điểm này là rất trọng yếu hơn nữa còn có đem bản thân thực lực tăng lên tới đỉnh phong chiến hoàng như vậy tăng thêm thiên phú của hắn sáu trào huyết long hắn tại sử dụng lôi long đan thời điểm không hề nghi ngờ chính là lòng chủ cũng không phải là đối thủ của hắn tại thời điểm mấu chốt lôi long đan có thể quá trọng yếu phương vũ trong lòng suy nghĩ nếu như vô tình gặp hắn tình huống khẩn cấp như vậy thì sử dụng lôi long đan phương vũ đột n ộ t một đạo rất là thanh â m quen thuộc xuất hiện ở phương vũ bên t a i ngay đạo thanh â m này phương vũ không khỏi khẽ giật mình hắn cũng không nghĩ tới long chủ sẽ đích thân tới tìm h ắ n vài giây tầm m sau long chủ nói với phương vũ phương vũ khe giật mình hắn không nghĩ tới long chủ tới tìm hắn là để hắn đi an nguyện thành phố an n g u y ệ t thành phố thuộc về long thành còn hạn không thuộc về bảy đa ví thành bảy đa ví thành chính là từ bảy vị cao cấp chiến hoàng làm thành chủ nhưng an n g u y ệ t thành phố không ở trong đám này bất quá an n g u y ệ t thành phố cũng là một cái trung đẳng thành thị nhân khẩu có hơn bảy triệu thực lực mạnh nhất võ giả là một tên cao cấp chiến vương long chủ an n g u y ệ t thành phố đã xảy ra chuyện gì sao phương vũ hơi có vẻ nghi hoặc nhìn long chủ đúng vậy à an n g u y ệ t thành phố tối cao chấp chính quan báo cáo nơi đó phát sinh một số không giống bình thường sự t ì n h cho nên ta liền n g h ị cho ngươi đi nhìn xem được phương vũ không chút suy nghĩ liền gật đầu ứng thanh xuống tới hắn đã từ bí cảnh bên trong da vơi vặn những chuyện này hắn cũng thật cảm thấy hứng thú lúc này không đi chờ đến khi nào hắn cũng không có tiếp tục hỏi lòng chủ an n g u y ệ t thành phố một chút chi tiết hắn biết chỉ cần đến an n g u y ệ t thành phố hết thệ đều có thể biết an n g u y ệ t thành phố phương vũ trải qua ngự không phi hành hắn đã đến an n g u y ệ t thành phố trước mắt hắn an n g u y ệ t thành phố tối cao chấp chính phủ sau đó đi vào dừng lại nơi này là an n g u y ệ t thành phố tối cao chấp chính quan nếu như không có giấy thông hành ngươi là không thể đủ đi vào một tên giữ vững chặn phương vũ đường đi giống tình huống như vậy phương vũ gặp phải đã không phải lần đầu tiên hắn tại rất nhiều nơi đều từng bị dạng này ngăn cản qua chờ một chút tại tối cao chấp chính bên ngoài phủ cái khác thủ vệ trên giới nhìn xem phương vũ bọn hắn cảm thấy phương vũ rất là quen thuộc sau đó trải qua một phen giao lưu về sau bọn hắn đều đã nghĩ đến trước mắt người này đến cùng là ai xin hỏi xin hỏi ngươi có phải hay không phương vũ chiến hoàng trong đó một tên thủ vệ đối phương vũ thận trọng hỏi cái khác bọn thủ vệ nghe lời này bọn hắn cũng tất cả đều hướng về phương vũ nhìn lại Ừm. phương vũ gật đầu đã bọn hắn đã nhận ra tự mình cái kia liền không cần thiết giấu g i ế m phương vũ chiến hoàng bọn thủ vệ nghe phương vũ trả lời khẳng định bọn hắn lập tức đối phương vũ cung kính hành lễ phương vũ một thân một mình tại vương minh núi diệt vương gia chuyện này toàn bộ long thành mọi người đều biết phương vũ dung mạo đã sớm tại trên internet truyền điên phương vũ chiến hoàng ta ta ta ta không phải mới vừa cố ý ngăn trở thật ngươi nhất định phải tin tưởng ta vừa rồi hỏi phương vũ muốn giấy thông hành thủ vệ sợ choáng váng hắn ngay từ đầu cũng không có chú ý nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ là trong truyền thuyết phương vũ chiến hoàng a không có việc gì phương vũ hướng về phía tên thủ vệ này cười một tiếng、Chật. hắn hướng về an nguyện thành phố tối cao c ấ p chính phủ đi đến hắn đến an nguyện thành phố tối cao c ấ p chính phủ về sau còn đi chưa được mấy bước một tên trung cấp chiến vương liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn xin hỏi các người an nguyện thành phố tối cao chấp chính quan ở đâu phương vũ đối tên này trung cấp chiến vương khai miệng hỏi tên này trung cấp chiến vương nhìn qua hơn sáu mươi tuổi bộ dáng vô cùng trầm ổn không giận tự uy hắn nghe phương vũ không khỏi k i n h trụ cũng không nghĩ tới một người trẻ tuổi lại sẽ đối với hắn hỏi ra vấn đề như vậy tới hắn vừa nghĩ nói với phương vũ ra một ít lời đến nhưng lời đến khỏe miệng lại không có nói tiếp bởi vì hắn cảm thấy phương vũ nhìn rất quen mắt giống như là ở nơi nào nhìn thấy qua suy tư vài giây sau t ê nghe này n t r u cấp c i tại tiếng người. sai, người tới chiến Người Chiến ế đến thế n vương nghĩ gần nhất tại Long Thành dành Phương không chính Phương nghĩ tên này trung cấp chiến vương cùng hỉ. Người là Phương vũ chính Hoàng. n Vũ, Vũ, Vũ trước g hỷ. h đây, cấp mắt lửa là là Ừm, nói các ngươi an n g u y ệ t thành phố phát sinh một chút sự tình cho nên long chủ để cho ta tới nơi này nhìn xem tên này trung cấp chiến vương nơi nào sẽ nghĩ đến bọn hắn vừa đem sự tình hợp thành báo lên long thành lập tức tới ngay người a phương vũ chiến hoàng mời nói tên này trung cấp chiến vương nội vàng mời phương vũ hướng về an nguyện thành phố tối cao chấp chính phủ trung tâm trong đại điện đi đến cũng không đến bao lâu phương vũ đã đến tối cao chấp chính phủ trung tâm đại điện bên trong bạch hà chiến vương phương vũ chiến hoàng tới đến trung tâm đại điện về sau tên này trung cấp chiến vương đối một tên nhìn qua tuổi tắc cùng hắn tương tự lao giả nói lao giả chính là an n g u y ệ t thành phố tối cao chấp chính quan bạch hà bạch hà nghe tên này trung cấp chiến vương hắn bị d ạ i ra hắn vừa định hỏi vì cái gì mang theo một vị trẻ tuổi tiến trung tâm đại điện đến đâu nghe trung cấp chiến vương tiểu nói này hắn phát hiện người tuổi trẻ trước mắt quả nhiên là phương vũ chiến hoàng phương vũ chiến hoàng người tốt người tốt bạch hà kích động hắn bước nhanh đến phương vũ trước người vơ tay cùng phương vũ nắm ở cùng nhau người tốt phương vũ cũng đưa tay ra hai tay của người thật c h ặ t nắm cùng một chỗ lẫn nhau nói mấy câu về sau bạch hà lập tức để tên này trung cấp chiến vương đi thông chi an n g u y ệ t thành phố tất cả các cao tầng sau một lát an n g u y ệ t thành phố các cao tầng lần lượt tiến vào trung tâm đại điện bọn hắn biết được là phương vũ chiến hoàng tới sau đều rất vui vẻ đúng rồi bạch hà chiến vương các người an n g u y ệ t thành phố đến cùng sẽ ra chuyện gì kỳ quái sự tình phương vũ nghi hoặc nhìn bạch hà hắn nghĩ đến an n g u y ệ t thành phố những cao tầng này đều là cường đại võ giả có nhiều vấn đề bọn hắn cũng là có thể giải quyết phương vũ chiến hoàng người đi theo ta liền biết ấ rơi bạch hà liền từ trên ghế ngồi đứng dậy hướng về trung tâm lớn đi ra ngoài điện các cao tầng cũng theo sát phía sau phương vũ cũng đi ra ngoài tại bạch hà dẫn đầu dưới phương vũ đến an nguyệt thành phố g i ã ngoại khu vực chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm linh tám an nguyệt thành phố qnlz có ma điện người phương vũ cùng bạch hà cùng các cao tầng đều đến an nguyệt thành phố g i ã ngoại khu vực bọn hắn đến một cái thế giới dưới lòng đất lối vào chỗ chẳng lẽ phương vũ nhìn trước mắt cái này thế giới dưới lòng đất cửa vào hắn trong lòng suy nghĩ không phải là ma điện người ở chỗ này đem người biến thành h u n g thú hắn hiện tại đã biết ma điện đã nắm giữ không thú giáo trưởng khống h u n g thú kỹ thuật nếu là ở chỗ này có một cái đại bản doanh lời nói đây cũng là rất bình thường hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng ma điện đã rút lui long quốc hiện tại xem ra có lẽ không phải như vậy a trong này là không phải nhân loại bạch hà còn chưa mở lời nói chuyện phương vũ ngược lại là xuất nói chuyện trước lời này vừa nói ra bạch hà cùng an n g u y ệ t thành phố cắt cao tầng giật mình bạch hà vội vàng đối phương vũ hỏi phương vũ chiến hoàng ngươi là làm sao mà biết được người bên trong này có phải hay không, không giống như là chúng ta long quốc võ giả phương vũ không có trả lời bạch hà hắn lại đối bạch hà hỏi đúng vậy a bạch hà nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ chiến hoàng thế mà biết nhiều tin tức như vậy phương vũ được nghe lấy bạch hà trả lời hắn âm thầm nghĩ đến như vậy cái này thế giới dưới lòng đất bên trong hẳn là ma đ i ệ n người an n g u y ệ t thành phố gần nhất mất tích rất nhiều người đích thật là mất tích không ít người bạch hà biết phương vũ biết đến tin tức khẳng định so với hắn nhiều hắn không dám có nửa điểm dầu diếm phương vũ chiến hoàng cái này vũ sơn thế giới dưới lòng đất người rốt cuộc là ai a bạch hà nghĩ đến phương vũ hẳn phải biết điều này an nguyệt thành phố các cao tầng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía phương vũ bọn hắn cũng rất muốn biết tại vũ sơn thế giới dưới lòng đất người ở bên trong rốt cuộc là ai là nước khác hát thế lửng ẩm phương vũ trầm dai nói không nói những thứ này chúng ta bây giờ liền đi vào diện bọn hắn đi cứ như vậy đi vào quá qua loa đi bạch hà tự nhiên là biết phương vũ chiến hoàng tới đây là giải quyết vấn đề có thể hắn luôn cảm thấy chuyện trọng yếu như vậy phương vũ chiến hoàng nói đến nhẹ phiêu phiêu giống như quá đơn giản không qua loa phương vũ cười một tiếng âm rơi hắn mở ra bước chân chuẩn bị hướng về vũ sơn thế giới dưới lòng đất cửa vào đi đến có thể hắn còn đi chưa được mấy bước mấy tên nam tử liền từ vũ sơn thế giới dưới lòng đất lối vào đi ra cái này mấy tên nam tử chính là ma điện người phương vũ chiến hoàng chính là bọn hắn bạch hà gặp cái này mấy tên ma điện võ giả từ vũ sơn thế giới dưới lòng đất sau khi ra ngoài hắn vội vàng hướng lấy phương vũ nói phương vũ nhìn trước mắt cái này mấy tên ma điện võ giả cái này mấy tên ma điện võ giả thế mà đều chỉ là võ sư cấp võ giả lấy bọn hắn dạng này cảnh giới võ sư cấp võ giả tại trước mặt bọn hắn thật sự là quá yếu ớt liền như là trên đất sâu kiến nhưng ở chỗ này trông thấy ma điện võ sư cấp võ giả cái này cũng đã chứng minh một điểm. ma điện người đến long quốc cũng không phải là chỉ có cường đại võ giả có lẽ toàn bộ ma điện đến long quốc cũng khó nói cái này mấy tên ma điện võ giả cũng không nghĩ tới bọn hắn mới từ vũ sơn thế giới dưới lòng đất ra liền sẽ gặp phải l o n g quốc võ giả lúc này trên mặt của bọn hắn hoàn toàn t r ắ n g bệnh đã từ bạch hạ cùng an nguyện thành phố các cao t ầ n g trên thân thể chuyển đến kinh khủng bà đậu cái này mấy tên ma điện võ giả biết bọn hắn trước mắt những thứ này l o n g quốc võ giả là vô cùng cường đại tồn tại căn bản không phải bọn hắn có thể trêu t r ọ n ổ i chạy chật cái này mấy tên ma điện võ giả liền chuẩn bị chạy về vũ sơn thế giới dưới lòng đ thế nhưng là mấy tên võ sư cấp võ giả nếu muốn ở phương vũ dưới mí mắt đào thoát cái này không khác so với lên trời còn khó hơn mấy đạo nguyên khí từ phương vũ trong thân thể bên ngoài thả ra trong nháy mắt liền đánh c h ú n g vào cái này mấy tên ma điện võ giả cái này mấy tên ma điện võ giả thậm chí còn tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tính mạng của bọn hắn liền vĩnh viễn kết thúc cái này hát thế lực ngầm gọi ma điện bọn hắn có được đem nhân loại biến thành hung thú kỹ thuật đồng thời bọn hắn hiện tại còn nắm giữ không thú giáo trưởng khống hung thú kỹ thuật chém giết cái này mấy tên ma điện võ giả về sau hắn đôi an nguyện thành phố một các vị cấp cao nhóm、nói. bạch hà cùng An n g u y ệ thành t phố các vị cấp cao nhóm nghe phương vũ trả lời bọn hắn tất cả đều một trận phất hận theo bọn hắn nghĩ ma điện những cao tầng này thật sự là quá ghê thởm may mà chúng ta tại giã ngoại phát hiện ma điện lòng lang dạ thú bằng không thì thật là có khả năng để ma điện âm mưu đạt được nếu là chúng ta an n g u y ệ n thành phố tất cả cư dân đều biến thành hung t h ú vậy coi như là đại sự kiện bạch hà có chút nghĩ mà sợ mà nói đem khí tức của các ngươi đều cho thu liễm một chút đi bằng không thì một chút ma điện võ giả cảm nhận được khí tức của các ngươi liền đã sợ đến tệ ra còn rồi được rồi phương vũ chiến hoàng bạch hà cùng an n g u y ệ n thành phố các cao tầng cùng kêu lên nói về sau bọn hắn bắt đầu hẩn tàng tự thân phát tán ra t i n t ứ c vậy chúng ta bây giờ liền tiến vũ sơn thế giới dưới lòng đất đi ầ rơi phương vũ một đoàn người liền tiếp tục hướng về vũ sơn thế giới dưới lòng đất cửa vào đi đến các ngươi những thứ này lê tẩm long quốc võ giả lại dám chạm giết chúng ta vĩ đại ma điện võ giả thật sự là không thể tha thứ l i ê n tại bọn hắn tiến một bước tiếp cận vũ sơn thế giới dưới lòng đất cửa vào lúc một đạo thanh â m tức giận xuất hiện ở một đoàn người bên h a i phương vũ cùng an nguyện thành phố c ấ p cao tầng nghe đạo thanh â m này bọn hắn lần nữa dừng lại bước chân ánh mắt hướng về vũ sơn thế giới dưới lòng đất lối vào chỗ nhìn sang chỉ gặp lại là một tên ma điện võ giả á so với vừa rồi cái kia mấy tên võ sư cấp ma điện võ giả tới nói muốn mạnh hơn quá nhiều là một tên cao cấp đại t ô n g sư cao cấp đại tông sư tại phương vũ cùng an nguyệt thành phố cấp cao tầng t r o n g mắt cũng là yếu như kẻ như r u n dế nhưng bọn hắn đều ẩn giấu đi khí tức của mình để tên này ma điện cao cấp đại tông sư căn bản không cảm giác được bọn hắn cường đại tăng thêm chém giết cái này mấy tên ma điện võ giả đều chỉ là võ sư cấp võ giả cái này để tên này cao cấp đại tông sư càng thêm không cảm giác được phương vũ một đoàn người mạnh lớn dẫn đường phương vũ đ ố i tên này ma điện đại tông sư nói một tiếng về sau hắn bước chân tiếp tục hướng về vũ sơn thế giới dưới lòng đất cửa vào đi đến dẫn đường tên này ma điện cao cấp đại tông sư căn bản không biết phương vũ là có ý gì hắn tr n g u xuân long quốc v õ giả người ma điện cao cấp đại tông sư nguyên bản còn muốn nói với phương vũ ra một ít lời đến có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong một đạo kinh khủng đến cực điểm y áp liền hướng về hắn quét sạch mà ra lập tức tên này ma điện cao cấp đại tông sư cảm nhận được chưa bao giờ có sợ hãi trong chốc lát tên này ma điện cao cấp đại tông sư như lâm địa ngục toàn thân hắn tại rừng run dày không ngừng giống như là sợ hãi đến linh hồn chỗ s â u nhất giờ ta đi gặp các người ma điện ở chỗ này cường đại nhất vó giả phương vũ trầm rãi nói độc ý gì, có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cự tốt chuyện đã phun bạo trưng t r ư ơ n g hai trăm linh chín ma điện hắc cựu tên này ma điện đại tông sư đã sợ cho váng hắn ngay từ đầu vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy đại nhân phía dưới có thể là có chúng ta ma điện hắc cựu đại nhân hắc cựu đại nhân thế nhưng là cực kỳ cường đại võ giả ma điện tên này đại tông sư vạn phần hoảng sợ nói với phương vũ phương vũ được nghe lấy tên này ma điện đại tông sư hắn trước kia chém giết qua ma điện từng người từng người gọi hắc cựu là có nhất định liên quan hắc cựu cảnh giới là cái gì phương vũ đối trước người ma điện đại tông sư mở miệng hỏi Cấp chiến tướng. Tên này ma được i đại ệ n tông s căn bản không d á n có bất ấ kỳ rồi dẫn đường đi phương vũ không muốn cùng tên này ma điện đại tông sư có quá nhiều nhiều lời hắn nói Ma mắt một một của Điện Đại tông sư biết hắc cửu tên gọi của đại đường đành đoàn đường. đất đất, biết gọi giả, rơi phải người giới dưới lòng đất cũng không phải là một cái cỡ lớn thế giới dưới Tông tên nhân không những này lòng cùng hắn Phương dẫn Sơn lòng cũng không lớn lòng trước thứ thế thế Sư sợ hắc hụ cho cửu có quốc vào là võ Vũ Vũ cỡ ở tên này ma điện đại tông sư dẫn đầu dưới phương vũ một đ o à n người rất nhanh liền đến vũ sơn thế giới dưới lòng đất tầng cuối cùng ở chỗ này phương vũ một lần nữa nhìn thấy hình tròn tế đàn cùng đem nhân loại biến thành hung t h ú khoa học kỹ thuật một tên mặt mũi tràn đầy âm chầm hắc bảo nam tử cũng xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn tên này hắc bảo nam tử cảnh giới là cao cấp chiến tướng p h ư ơ n g vũ cùng an n g u y ệ t thành phố các cao tầng đều biết trước mắt tên này hắc bảo nam tử chính là hắc cựu các ngươi là ai tại hình tròn tế đàn t r u n g quanh ngoại trừ hắc cựu bên ngoài còn có đông đảo ma điện võ giả bất quá những thứ này ma điện võ giả đều là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại ở trước mặt bọn họ thật sự là không đáng chú ý hắc cựu đại nhân bọn hắn là long quốc võ giả bọn hắn mục đích tới nơi này là tiêu diệt chúng ta tên này bị khống chế lại đại tông sư vội vàng hét lớn lên tiếng lời này vừa nói ra hình tròn tế đàn chung quanh ma điện chúng võ giả tất cả đều kinh ngạc bọn hắn cũng không nghĩ tới thế mà phát sinh đột nhiên như vậy g i a n g giác, tên này ma điện đại tông sư vừa r ứ t lời dưới bạch hà liền dùng tay h ố n néo tên này ma điện đại tông sư cổ trong nháy mắt liền bị vật gãy các ngươi các ngươi nhưng biết chúng ta ma điện cường đại hắc cựu nhìn t r ò n g chọc vào phương vũ một đ o à n người các ngươi phải biết tương lai toàn bộ long quốc đều sẽ bị chúng ta ma điện chỗ thống trị các ngươi sẽ không thật cho rằng có thể đánh bại chúng ta ma điện đi phương vũ cũng không thèm để ý hắc cựu nói những lời này hắn đ ôi hắc cựu chậm rãi mở miệng h m t m ơ i cùng ngươi là quan hệ như thế nào bất quá một cái số hiệu mà thôi mặt trên còn có h tám h bảy hắc cựu khỏe miệm tràn đầy cười lạnh phương vũ nhìn xem hắc cựu trên mặt cười lạnh hắn không khỏi lắc đầu không rõ hắc cựu vì cái gì đến lúc này còn có thể cười được hắn từng bước một hướng về hắc cựu đi qua hắc cựu nhìn xem c ả n h này vội vàng q u á t trừ hắn ra những người khác là cường đại võ giả chúng ta cùng một chỗ đem người này cầm xuống liền có thể thành công bước lui bọn hắn tại phương vũ cách hắc cựu đến khoảng cách nhất định về sau hình tròn tế đàn khu vực tất cả ma điện võ giả tất cả đều đối phương vũ vây công mà lên an n g u y ệ t thành phố các cao tầng nghe hắc cựu bọn hắn tất cả đều lắc đầu trong lòng suy nghĩ những thứ này cái này hắc cựu sợ là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới hắn cho là người trẻ tuổi nhưng thật ra là một tên chiến hoàng a ầm ầm tại hình tròn tế đàn khu vực ma điện chúng võ giả hướng về phương vũ vây công thời điểm một đạo mãnh liệt nguyên khí phi t ố c quyết tán trong không khí có một trận lại một trận sóng nhiệt cả cái khu vực đều xuất hiện kịch liệt bạo tạc lúc này ngoại trừ hắc c ử u bên ngoài còn lại ma điện đám võ giả đã không có hoàn chỉnh thi thể toàn bộ trang diện nhìn qua thật sự là có chút vô cùng thê thảm hắc c ử u nhìn xem trường hợp như vậy hắn đã sợ đến thần hồn tách rời vốn cho rằng phương vũ là một cái nhỏ yếu võ giả đem phương vũ bắt lấy làm con tin có thể bước lui trước mắt những lao gia hòa này có thể hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ thực lực đúng là mạnh mẽ như vậy ngươi ngươi chớ làm loạn tại an nguyện thành phố g i ã ngoại khu vực có chúng ta ma điện đại nhân nếu như ngươi làm loạn ngươi nhất định sẽ chết đều đã đến lúc này hắc cựu vẫn không quên uy hiếp phương vũ hắc cựu cũng không n ố c hắn biết ở thời điểm này chỉ có cái này một cái biện pháp có thể làm cho tự mình mạng sống ma điện đại nhân phương vũ trên mặt nổi lên một vòng chơi giấu chi sắc hắn hiện tại thân phụ lôi long đan sử dụng lôi long đan qua đi có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên tới đỉnh phong chiến hoàng cấp độ hắn thật đúng là nghĩ mở mang kiến thức một chút ma điện cái gọi là đại nhân vậy ngươi nói cho ta các ngươi ma điện đại nhân tại an nguyện thành phố giã ngoại chỗ nào phương vũ đối hắc cửu hỏi chúng ta ma điện đại nhân hành tung há lại người như ta biết được hắc cửu lắc đầu phương vũ được nghe lấy hắc cửu đã ngươi đã đem ngươi biết nói ra vậy ngươi liền lên đường đi nói xong phương vũ liền ra tay với hắc cửu a hắc cửu vốn cho rằng phương vũ sẽ kiên kỵ tại bọn hắn ma điện đại nhân có thể vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ sẽ trực tiếp ra tay với hắn một đạo kêu thảm rơi xuống hắc cửu ngã xuống trong vũng máu ánh mắt của hắn trận trứng lên đã là chết không nhắm mắt chúng ta ra ngoài đi phương vũ đối an n g u y ệ t thành phố các cao tầng nói an n g u y ệ t thành phố các cao tầng cũng đều nhẹ gật đầu lập tức bọn hắn liền hướng về vũ sơn thế giới dưới lòng đất đi ra ngoài đến vũ sơn thế giới dưới lòng đất bên ngoài qua đi phương vũ cùng an n g u y ệ t thành phố các cao tầng chuẩn bị trở về an n g u y ệ t thành phố chờ một chút tại an n g u y ệ t thành phố các cao tầng bước chân thời điểm phương vũ nói chuyện an n g u y ệ t thành phố một các vị cấp cao nghe phương vũ bọn hắn đều nghi hoặc nhìn phương vũ không rõ còn có chuyện gì phương vũ chiến hoàng còn có chuyện gì sao bạch hà không hiểu nhìn qua phương vũ hỏi có người đến phương vũ nói có người bạch hà cùng an nguyệt thành phố các cao tầng đều hơi kinh ngạc bọn hắn bốn phía nhìn một chút phát hiện cũng không có người đến à. ha ha nói đến là đến nói đi là đi đem chúng ta m a điện xem như cái gì đột ngột một đạo cực kỳ âm lãnh thanh â m xuất hiện an nguyệt thành phố các cao tầng nghe thanh â m như vậy bọn hắn tất cả đều đột nhiên giật mình một giây sau lại là một tên thân mang hắc bảo võ giả ánh vào tầm mắt của bọn họ nhìn xem tên này háo bảo đen võ giả an nguyệt thành phố các cao tầng trên mặt toàn đều nổi lên hoảng sợ thân sắc chỉ vì tên này á o bảo đen võ giả thân bên trên chuyển đến ba động thật sự là thật là đáng sợ độc ý, ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun b ạ o trưng ơ nhanh chương hai trăm m ư ơ i miểu s á t h một tham dò an n g u y ệ t thành phố giã ngoại khu vực an n g u y ệ t thành phố các cao tầng sắc mặt toàn đều có chút thương bạch khởi đến bọn hắn hoảng sợ nhìn xem tên này mới xuất hiện áo b à o đen võ giả bạch hà là an n g u y ệ t thành phố tối cao chấp chính quan đồng thời là an n g u y ệ t thành phố cường đại nhất võ giả hắn là cao cấp chiến vương trước mắt tên này áo bảo đen võ giả từ trên thân thể phát ra khí t ứ c hắn rất khẳng định tên này áo bảo đen võ giả là chiến hoàng cấp võ giả bạch hà cùng an nguyện thành phố cái khắc các cao tầng nội vàng hướng về phương vũ nhìn lại bọn hắn biết nếu như phương vũ chiến hoàng trên mặt không có giống bọn hắn dạng này ba động vậy liền chứng minh phương vũ chiến hoàng cũng không sợ tên này háo bảo đen võ giả bọn hắn phát hiện phương vũ chiến hoàng trên mặt không chỉ có không có trên mặt bọn họ hãi nhiên ba động ngược lại còn có một vòng ý cười nhìn đến đây bọn hắn cứ yên tâm đến đây ta là ma điện h một tên này háo bảo đen võ giả hướng về phía phương vũ một đoàn người lạnh lùng nói phương vũ nghe tên này háo bảo đen võ giả hắn phát hiện tên này háo bảo đen võ giả giống như hắn đều là trung cấp chiến hoàng chớ nhìn hắn thiên p h rất cường đại nhưng đến chiến hoàng cấp vượt cấp khiêu chiến khả năng hầu như không t một tên trung cấp chiến hoàng muốn chiến thắng một tên cao cấp chiến hoàng là tuyệt không có khả năng chỉ bất quá phương vũ có được hệ thống thiên phú cũng không thuộc về lam tinh có thiên phú cho nên hắn hiện tại là có thể lấy trung cấp chiến hoàng thực lực khiêu chiến đến gần vô hạn tại đỉnh phong chiến hoàng cao cấp chiến hoàng nhưng chân chính đỉnh phong chiến hoàng vẫn là có khoảng cách chỉ có thể nói phương vũ bây giờ tại đỉnh phong chiến hoàng phía dưới là tuyệt đối vô địch tồn tại các người long quốc võ giả tự nhận là rất cường đại thế nhưng là tại chúng ta ma điện trước mặt chẳng là cái thá gì h m ộ mở miệng lần nữa nói chuyện an nguyện thành phố các cao tầng nghe h một r ê n mặt của bọn hắn đều lướt qua một vòng thần sắc tức gi nhưng bọn họ cũng đều biết tự mình cũng không phải là hát một đối thủ cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi phương vũ chiến hoàng mở miệng nói chuyện an nguyệt thành phố dã ngoại khu vực còn có ma điện những người khác sao phương vũ đ ố i lên trước mắt hát nói chuyện ngươi cảm thấy ta cần cần hồi đắp vấn đề của ngươi sao hát một cực kỳ khinh thường nhìn qua phương vũ trong mắt hắn phương vũ chính là một con d u n dế hắn tiện tay liền có thể c h é m giết nguyên bản còn muốn để ngươi sống lâu một chút thời gian nhưng hiện tại xem ra người cũng không cần phương vũ nói hát nghe xong lấy lời này hắn đột nhiên giật mình làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại nói với hắn ra lời như vậy ngươi ngươi nói cái gì hát giật mình kinh ngạc vạn phần mà hỏi phương vũ nghe h một hắn lại là không chuẩn bị trả lời sáu chào huyết long c h ậ t phương vũ trực tiếp thi triển sáu chào huyết long thiên phú lập tức hắn biến thành một tôn sáu chào huyết long nhân nay thiên phú hát xem xét lấy phương vũ thi triển ra thiên phú hắn không khỏi kinh trụ chỉ vì hắn chưa hề nhìn thấy qua thiên phú như vậy hưu phương vũ bản thân thực lực đã là trung cấp chiến hoàng tăng thêm thúc giục sáu chào huyết long như vậy muốn, muốn đánh giết h một liền thật sự là đơn giản quá mức hắn một cái dậm chân hướng về hát b a phủ lại mà đi tốc độ nhanh đến mức độ không còn gì hơn h một cảm nhận được phương vũ tốc độ hắn phát phát hiện mình căn bản không thể bắt được phương vũ thân ảnh đồng thời h một trong lòng xuất hiện trước nay chưa từng có hoảng sợ người người n g ư h một nghĩ nói với phương vũ ra một ít lời đến thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền đã xuất hiện ở trước người hắn huyết long chi c h à o h một con mắt trợn t r ừ n g lên giờ phút này hắn vóng mặt bên trong ngoại trừ có thể trông thấy huyết long chi c h à o bên ngoài đã nhìn không thấy cái khác bất cứ vật gì tại huyết long chi c h à o dưới h một thân thể trực tiếp chặn ngang c á c đ ứ c không có bất luận cái gì s i n cơ t an nguyện thành phố các cao tầng nhìn xem phương vũ lại miễu sát h một bọn hắn cũng nhìn không được hít vào một n g u ồ khí lạnh bọn họ cũng đều biết phương vũ thực lực rất mạnh có thể làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy một tên chiến hoàng cứ như vậy bị m i ệ n s á t rồi phương vũ về tới bản thể hắn quay người trở lại nhìn xem như tượng gỗ an n g u y ệ t thành phố các vị cấp cao nhóm hắn mở miệng nói ra các ngươi về trước an n g u y ệ t thành phố đi ta tại g i ã ngoại nhìn xem còn có hay không cái khác ma điện v õ giả được rồi phương vũ chiến hoàng an n g u y ệ t thành phố các cao tầng nghe phương vũ nói như vậy bọn hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ dị nghị để ứng thanh nhẹ gật đầu về sau bọn hắn nhanh nhanh rời đi dã ngoại khu vực gặp an nguyện thành phố các cao tầng rời đi về sau phương vũ bắt đầu ở g i ã ngoại khu vực tìm kiếm ma điện võ giả hắn chỉ chém giết h 1 0 hq cựu cùng h 1 còn có h 8 đến h 2 không có đánh giết nhưng bọn hắn không nhất định tại an nguyệt thành phố g i ã ngoại khu vực phương vũ tại g i ã ngoại tìm kiếm ma điện võ giả cũng chỉ là nghĩ thử thời vận mà thôi có thể để phương vũ rất là không nghĩ tới chính là hắn thật đúng là tại an nguyệt thành phố g i ã ngoại khu vực tìm được ma điện võ giả hắn phát hiện một chút ma điện võ giả ngay tại hướng về một cái thế giới dưới lòng đất cửa vào mà đi chẳng lẽ nơi này cũng là ma điện một cái doanh đ i ệ phương vũ nhìn trước mắt thế giới dưới lòng đất cửa vào hắn tự lầm、bầm. các loại xác định những thứ này ma điện võ giả đi vào cái này thế giới dưới lòng đất cửa vào về sau phương vũ cũng đi theo đi vào cái này thế giới dưới lòng đất so vũ sơn thế giới dưới lòng đất còn nhỏ hơn tới một chút tại vũ sơn thế giới dưới lòng đất thời điểm bên trong ngoại trừ ma điện võ giả bên ngoài là không có những người khác nhưng ở tên này không biết tên thế giới dưới lòng đất bên trong phương vũ vậy mà nghe thấy được cầu cứu thanh âm phương vũ định thần nhìn lại phát hiện tại hình tròn tế đàn chung quanh ngoại trừ ma điện võ giả bên ngoài còn có hơn trăm người cái này hơn trăm người đều là sắp biến thành hung thú nhân loại ma điện hiện tại bất quá là thí điểm vừa mới bắt đầu chờ về sau thế tất sẽ đại quy mô sản xuất hàng loạt chờ lúc kia đã lạc thì đã trễ hắn dựng lên một ngón tay ngay tại người kế tiếp loại chuẩn bị đi đến hình tròn tế đàn thời điểm một đạo nguyên khí chỉ mang từ trên ngón tay của hắn quét sạch mà ra trực kích hình tròn tế đàn v ớ i a n h trong nháy mắt hình tròn tế đàn phát sinh kịch liệt bạo tạc chuyện gì xảy ra ma điện chúng đám võ giả đều k i n h trụ làm sao cũng không nghĩ tới hình tròn tế đàn sẽ bỗng nhiên phát sinh bạo tạc sắp biến thành hung thú hơn trăm người bọn hắn cũng ngây mẩn cả người trong lúc nhất thời trong đầu của bọn họ xuất hiện đông đảo ý nghĩ tại ma điện chúng võ giả không rõ ràng cho lắm thời điểm phương vũ chậm b Có n bị bị bước, bước, loại này bộ pháp tựa như là ma quỷ bộ pháp từ phương vũ trên dưới quanh người phát ra khí thức càng làm cho bọn hắn như lâm mười tám tầng địa ngục quá kinh khủng ngươi ngươi đến cùng là ai một tên ma điện sơ cấp chiến vương đối phương vũ vô cùng kinh hãi mà hỏi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm mười một hạo long thành ma điện định phong chiến hoàng tên này ma điện sơ cấp chiến vương chính là h tám hắn vạn phần hoảng sợ đối phương vũ hỏi cái khác ma điện đám v õ giả đã sớm hồn kinh phép rơi toàn thân đều tại rừng không ngừng run r à y ta gọi phương vũ là người giết các ngươi phương vũ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động hắn tại nói xong câu đó qua đi chấn động toàn thân lập tức từ trong thân thể của hắn xuất hiện đông đảo lợi kiếm đồng dạng nguyên khí ba động những nguyên khí này ba động hướng về ma điện đám võ giả quét sạch mà đi ma điện võ giả chỗ nào có thể ngăn cản được công kích như vậy à bọn hắn n h a o n h a o bị dạng này nguyên khí ba động đánh trúng tất cả đều bạo thể mà chết h tám nhìn thấy này hình hắn hồn kinh phách rơi lên vạn phần hoảng sợ nhìn xem phương vũ hắn vốn cho rằng phương vũ chính là một cái bình thường long quốc võ giả có thể quả quyết không nghĩ tới chính là vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy ngươi đến cùng là ai h tám kinh hãi không thôi nhìn xem phương vũ ta là ai không trọng yếu h trọng yếu là tại an nguyệt thành phố giã ngoại khu vực còn có hay không cái khác ma điện người không có không có thật h tám nơi nào còn dám dấu diếm a hắn vội vàng hướng lấy phương vũ nói phương vũ biết h tám cũng không có dấu diếm trên mặt của hắn nổi lên một vòng ý cười ma điện tại an nguyệt thành phố giã ngoại khu vực lực lượng rất nhỏ yếu nhưng nếu như một mực tồn ở đây cũng là thật phiền thoái vậy ngươi có thể chết rồi phương vũ nói h tám nghe phương vũ lời này con ngươi của hắn không khỏi cấp tốc co vào vạn phần hoảng sợ nhìn xem phương vũ、ngươi. người h tám còn nghĩ nói với phương vũ ra một ít lời đến thế nhưng là phương vũ đã không muốn cùng h tám có cái khác đối thoại một đạo nguyên khí ba động từ phương vũ trong thân thể quét sạch mà ra trong nháy mắt liền đánh trúng vào h tám chém giết h tám qua đi phương vũ liền từ nơi này không biết tên thế giới dưới lòng đất ra hạo long thành đây là long thành bảy david thành một trong từ bảy vị cao cấp chiến hoàng bên trong lôi sơn chiến hoàng gánh đảm nhiệm t h à n h chủ phủ thanh chủ lôi sơn chiến hoàng cùng một các vị cấp cao đều tại mở ra hội nghị gần nhất ma điện người xuất hiện rất tấp nập không biết bọn hắn đến cùng có tính toán gì không rõ ràng à tóm lại ma điện thuộc về nước khác hát thế lực lập tức lôi sơn chiến hoàng cáo chi hạo long thành các cao tầng cái gì làm hạo long thành các cao tầng biết được dạng này tin tức qua đi bọn hắn tất cả đều kinh ngạc ở t h à n h chủ có thể hạo long thành các cao tầng còn đến không kịp nói ra một chút chấn kinh lời nói một đạo rất là hốt hoàng thanh â m liền xuất hiện ở đại điện bên ngoài lôi sơn chiến hoàng cùng các cao tầng đều lập tức hướng về bên ngoài nhìn sang bọn hắn phát hiện phủ thành chủ một tên võ giả chính bước nhanh hướng về đại điện đi tới chuyện gì xảy ra tên này phủ thành chủ võ giả đi vào đại điện qua đi lôi sơn chiến hoàng dẫn đầu đ ố i tên võ giả này hỏi t h à n h chủ tại tây giang khu trên không có chút không giống bình thường giống như muốn đạn n ư ớ a tên này phủ thành chủ võ giả nói muốn đạn n ư ớ a trong đại điện hạo long thành các cao tầng tất cả đều kính cũng không nghĩ tới tên này phủ thành chủ võ giả sẽ nói lời như vậy xé rách không gian đây là đ ỉ n h phong chiến hoàng mới có thể làm được sự tình a hẳn là tại tây giang khu trên không có một vị đ ỉ n h phong chiến hoàng trong đại điện các cao tầng đều hai mặt nhìn nhau thế nhưng là tại long quốc ngoại trừ long Chủ là đ ỉ n h phong chiến hoàng bên ngoài đã không có những người khác là đ ỉ n h phong chiến hoàng a tây giang khu thuộc về hạ o long thành nhất bắc một cái khu nhân khẩu cũng không nhiều đ ỉ n h phong chiến hoàng có thể xé mở không gian nhưng cũng không có dựng thời không lỗ sâu năng lực chỉ có thể cự li ngắn chuẩn bị chúng ta đi xem một chút lôi sơn chiến hoàng thân là hạ long thành, thành chủ đây là chức trách của hắn ở tại trong đại điện hạo long thành các cao tầng nghe lôi sơn chiến hoàng nói như vậy bọn hắn cũng lập tức nhẹ gật đầu lập tức lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng tất cả đều đi ra đại điện tiếp theo bọn hắn hóa thân thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về tây giang khu mà đi tây giang khu lúc này tây giang khu các cư dân toàn đều nhìn lên bầu trời bên trong bọn hắn cũng không nghĩ tới tây giang khu sẽ bỗng nhiên phát sinh biến hóa như thế chỉ gặp tây giang khu trên không rất là âm t r ầ m có đông đảo vết nước không gian nhìn qua rất là r u n động chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào a không biết ta ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này dị tượng không biết thế nào nhìn xem đi chúng ta hạo long thành các đại nhân nhất định sẽ tới nơi này tây giang khu các cư dân tất cả đều nghị luận ở mỹ chúng ta hạo long thành các đại nhân đến rồi đột ngột một đạo tiếng thốt kinh ngạc xuất hiện tất cả mọi người nghe đạo này tiếng thốt kinh ngạc bọn hắn tất cả đều hướng lên bầu trời một chỗ khác nhìn sang bọn hắn phát hiện đông đảo kim sắc lưu quan g hướng về một cái vết nứt không gian địa phương của tới làm kim sắc lưu quan g hóa thân thành bản thể thời điểm tây giang khu các cư dân tất cả đều kích động và phần là thành chủ cùng các cao t ầ n tây giang khu các cư dân biết trên bầu trời xuất hiện dạng này dị tượng như vậy hạo long thành các đại nhân khẳng định sẽ tới đây điều tra nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là tới lại là bọn hắn hạo nhiên thành tất cả cao tầng ngay cả thành chủ lôi sơn chiến hoàng đều tới lôi sơn chiến hoàng thứ minh chiến hoàng đông nhiên trên mặt đất những thứ này tây giang khu các cư dân tất cả đều nhảy cấm hoan hô đối với những cư dân này tới nói thành chủ cùng hạo long thành các cao tầng đó chính là tồn tại trong truyền thuyết một chút liền gặp được nhiều như vậy c ơ g i ả bọn hắn đương nhiên rất là hư vấn lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng toàn đều nhìn trước mắt vết n ư ớ không gian trên mặt của bọn hắn rất là ngưng trọng những thứ này vết n ư ớ không gian rõ ràng là người khác làm ra không phải là ma điện người a chỉ có thể là ma điện võ giả toàn bộ long quốc ngoại trừ long Chủ là đình phong chiến hoàng bên ngoài đã không có những người khác ngoại trừ là ma điện võ giả còn có thể là ai đâu hạo long thành c ấ p cao tầng lần nữa nghị luận lên thế nhưng là lôi sơn chiến hoàng nhìn xem hạo long thành các vị cấp cao nhóm ma điện đình phong chiến hoàng làm ra nhiều như vậy vết nước không gian đây là vì cái gì đây hạo long thành c ấ p cao tầng nghe lôi sơn chiến hoàng bọn hắn tất cả đều nhìn lẫn nhau đều không rõ ràng cho lắm cũng may ma điện đình phong chiến hoàng cũng không ở nơi này nếu không có thể liền có chút phiền phức lôi sơn chiến hoàng mở miệng lần nữa hắn chỉ là cao cấp chiến hoàng tại đối mặt đỉnh phong chiến hoàng là không phải là đối thủ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hạng ngư xuất phẩm mời nhảy hố hạng thời ngư ấ u c h ố t p h ư ơ n g vũ h i ệ n t h â n hạ o long thành các cao tầng nghe lôi sơn chiến hoàng bọn hắn cũng cảm thấy lôi sơn chiến hoàng rất có đạo lý nếu như m a điện đỉnh phong chiến hoàng tại nơi này như vậy bằng mượn bọn hắn thực lực muốn đánh lui một tên đỉnh phong chiến hoàng cái này thật sự là quá khó khăn tây giang khu các cư dân vẫn như cũ trên mặt đất quan sát cái này t h n h thế một màn đối với những cư dân này tới nói chỉ cần hạ long thành các cao tầng đến nơi đây như vậy vô luận là chuyện gì đều có thể giải quyết trên mặt của bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì kinh hãi ba động chuyện gì xảy ra thiên làm sao đột nhiên trở tối có thể một giây sau nguyên bản minh lượng bầu trời trợt lấy tốc độ cực nhanh đang trở nên lờ mờ toàn bộ tràng diện có một loại làm cho người không nói ra được cảm giác đẻ nén giờ phút này tây giang khu tất cả các cư dân tất cả đều kinh trụ bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên xuất hiện dạng này dị tượng không biết những cư dân này tính cả hạo long thành các cao tầng bọn hắn cũng không nghĩ tới làm sao b ỗ n nhiên có thể như vậy a hạo long thành các cao tầng đều kinh ngạc không thôi long quốc đám vó giả các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm một điểm đột n ộ t một đạo xuyên qua tâm linh thanh â m xuất hiện ở không gian bên trong tây giang khu các cư dân nghe thanh â m như vậy toàn thân bọn họ trên dưới cũng không khỏi đến run dày lên trên mặt nổi lên đủ loại hoảng sợ bọn hắn chưa từng nghe qua như thế âm thanh k h ủ n g bố phản phất nghe thanh â m như vậy tính mạng của bọn hắn liền đã không thuộc về mình ở trên không hạo long thành các cao tầng trên mặt của bọn hắn cũng là ngạc nhiên không thôi đều không nghĩ tới lại đột nhiên biến dạng này là ai lôi sơn chiến hoàng dẫn đầu kịp phản ứng về sau hắn lạnh lùng mở miệng ngay tại lôi sơn chiến hoàng nói âm vừa hạ xuống xong một đoàn hắc vụ ánh vào tất cả mọi người tầm mắt tất cả mọi người nhìn xem cái này đoàn hắc vụ bọn hắn tất cả đều mờ mịt e ngại mặc dù bọn hắn không rõ ràng cái này đoàn trong hắc vụ đến cùng là cái gì nhưng bọn hắn biết hắc xương mù đồ vật bên trong nhất định rất đáng sợ lạc lạc lạc lạc khanh khách đẫu nhiên một đạo tiếng cười quái dị từ trong hắc vụ chuyển ra hạo long thành các cao tầng cùng trên mặt đất các cư dân bọn hắn chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu đến cùng là sinh vật gì mới có thể phát ra cởi như vậy âm thanh ngay tại tất cả mọi người hãi nhiên không thôi thời điểm Cái lại này đoàn là hát vụ một dãi tiêu tán, m tên áo bào đen lão nhân xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong áo bào đen lão nhân thân hình vô cùng gầy yếu nhìn qua liền là một bộ khâu lâu nhưng không biết vì cái gì tên này á o bào đen lão nhân lại có thể cho người ta một loại cao lớn không cách nào nhìn thẳng cảm giác đ ỉ n h phong chiến hoàng hạo long thành các cao t ầ n g nhìn trước mắt tên này á o bào đen lão nhân bọn hắn lúc này liền khẳng định tên này á o bào đen cảnh giới của ông lão ma đ i ệ n đ ỉ n h phong chiến hoàng trên mặt đất tây giang khu các cư dân bọn hắn biết tất cả mức độ nghiêm trọng của sự việc bọn hắn cũng không phải là đồ đần đều biết trên không vị này áo bào đen lão nhân rất cường đại mà lại còn không là bình thường cường đại các ngươi áo bào đen lão nhân cười lạnh nhìn xem lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long tầng các cao tầng muốn chết như thế nào trên mặt đất tây giang khu các cư dân bọn hắn nghe tên này áo bào đen l ờ i của lão nhân trên mặt tất cả đều h ã i nhiên đến thực h ạ n bọn hắn mặc dù không rõ ràng tên này áo bào đen lão nhân thực lực cụ thể nhưng bọn hắn chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra tên này áo bào đen lão nhân là muốn so với bọn hắn hạo long thành các cao tầng thực lực mạnh bằng không tên này áo bào đen lão nhân lại thế nào dám nói lời như vậy đâu lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng được nghe lấy tên này á o bào đen lời của lão nhân bọn hắn một trận nghiến răng n g h i ế n lợi thế nhưng là bọn hắn biết lấy bọn hắn thực lực đối mặt một tên cao cấp chiến hoàng thật sự là không phải là đối thủ bọn hắn chiến tử như vậy toàn bộ hạo long thành liền sẽ hóa thành vô g i a n địa ngục lôi sơn chiến hoàng gắt gao cắn chặt hầm răng hắn trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ ma điện đã có thể sản xuất hàng loạt rồi toàn bộ hạo long thành người đều đem biến thành hung thú nghĩ tới đây lôi sơn chiến hoàng liền sinh ra một trận cảm giác bất lực nơi này là long quốc lôi sơn chiến hoàng chỉ có thể đối tên này á o bào đen lão nhân nói ra lời như vậy ha ha ha ha áo bào đen lão nhân nghe lôi sơn c h í n hoàng hắn n h ị n không được cười to lên giống như là nghe thấy được cái gì trên thế giới buồn cười nhất cho cười long quốc áo bào đen lão nhân miệng mai không thôi nhìn xem lôi sơn c h í n hoàng chúng ta ma điện không xa vạn dặm đến các ngươi long quốc chính là muốn đem các ngươi long quốc tất cả mọi người biến thành h u n g thú trên mặt đất tây giang khu các cư dân nghe áo bào đen lão nhân l ờ i này bọn hắn đã sợ đến hồn bất phụ thể liền coi như bọn họ không muốn hại sợ nhưng thân thể kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được run dày loại này sợ hai đã tới từ ở sâu trong linh hồn thế nhưng là nếu như ngươi làm như vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được rời đi long quốc sao lôi sơn chiến tướng biết hắn hiện tại chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian chờ đợi trợ giúp đến nhưng hắn biết trợ giúp đến khả năng tới cực kỳ bé nhỏ thời gian quá ngắn ngủi được rồi lão phu không có có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi nói những lời nhảm nhí này áo bào đen lão nhân cười lạnh nhìn qua lôi sơn chiến hoàng tất cả mọi người biết áo bào đen lão người lập tức muốn xuất thủ ngươi đến chúng ta long quốc nói lời như vậy là thật làm chúng ta long quốc không ai rồi sao ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thanh niêm xuất hiện ở tất cả mọi người bên、thai. trên không trung hạo long thành các cao tầng cùng tây giang khu các cư dân bọn hắn nghe thanh â m như vậy thân thể tất cả đều đột nhiên run lên đều hướng về một chỗ nhìn sang chỉ gặp một người trẻ tuổi chậm rãi đi tới là phương vũ chiến hoàng tất cả mọi người lập tức nhận ra phương vũ chiến hoàng phương vũ lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới phương vũ ở thời điểm này sẽ đến thế nhưng là trước mắt tên này áo b à o đen lão nhân thế nhưng là một tên đỉnh phong chiến hoàng a x i u phương vũ từ trên mặt đất nhảy lên một cái đến lôi sơn chiến hoàng bên người phương vũ ngươi làm sao lại bỗng nhiên tới đây ta tại an n g u y ệ t thành phố giã ngoại khu vực xử lý một ít chuyện phương vũ nói lôi sơn chiến hoàng nghe phương vũ hắn hiểu rõ ra an n g u y ệ t thành phố cách hạo long thành cũng không xa hắn biết phương vũ là nhìn thấy tây giang khu trên không vết nứt không gian cho nên mới đến nơi này có thể ngươi có biết hay không đối diện là một vị đ ỉ n h phong chiến hoàng a ngươi mau rời đi đi lôi sơn chiến hoàng tự nhiên là biết phương vũ là một vị cường đại võ giả thế nhưng là đối mặt một tên đ ỉ n h phong chiến hoàng chỉ có thể là có lòng không đủ lực ta biết là đình phong chiến hoàng phương vũ hướng về phía lôi sơn chiến hoàng c ư ờ một tiếng bất quá đình phong chiến hoàng thì thế nào khó nói chúng ta long quốc liền phải sợ hắn câu nói này phụ thuộc lấy nguyên khí vô luận là trên không còn có trên mặt đất bọn hắn đều nghe rõ ràng phương vũ câu nói này trong chốc lát tất cả mọi người như sấm sét giữa trời quang t ự a g ô giống như cương tại nguyên châu áo b à o đen lão nhân cũng bị dại ra thân là một tên đỉnh phong chiến hoàng còn chưa từng nghe gặp qua như vậy lời nói chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm mười ba sử dụng lôi long đan miểu sát áo bảo đen lão nhân áo bảo đen lão nhân kinh ngạc vạn phần nhìn xem phương vũ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thân là đ ỉ n h phong chiến hoàng hắn có một ngày vậy mà lại nghe thấy như vậy lời nói ngươi là ai áo b à o đen lão nhân đối phương vũ tới một tia hưng thú ánh mắt của hắn nhìn thẳng phương vũ phương vũ phương vũ cảm thấy không cần thiết dịch cất giấu tóm lại tên này áo b à o đen lão nhân hôm nay là tuyệt không có khả năng mạng sống Nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g chính là phương vũ a áo b à o đen lão nhân l ạ n h cười một cái ta nghe quạ ma nói qua gần nhất khống thú giáo bị diện chắc hẳn liền có công lao của ngươi a áo bảo đen lão nhân khẩu bên trong quạ ma chính là khống thú giáo giáo chủ、ừ. phương vũ nhẹ gật đầu ở một bên lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng bọn hắn nhìn xem dạng này một màn toàn đều có chút ngộng ở phương vũ đối mặt thế nhưng là một tên đỉnh phong chiến hoàng A, hắn vì sao lại như thế không sợ đâu chẳng lẽ nói phương vũ thực lực so đỉnh phong chiến hoàng còn cường đại hơn không có khả năng cái này là tuyệt đối không thể nào lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng bọn hắn tất cả đều âm thầm lắc đầu đều cho rằng cái này là căn bản không thể nào phương vũ đã ngươi hiện tại xuất hiện ở đây vậy ta cũng mất đi một phen công phu áo bào đen lão nhân cười lạnh nhìn xem phương vũ ngươi là lam tinh cường đại nhất thiên tài ta có thể cho ngươi một lựa chọn tử vong phương thức tây giang khu trên mặt đất các cư dân cũng đang nghe áo bào đen lão nhân cùng phương vũ ở giữa đối thoại bọn hắn đều nuốt nước bọn đối với bọn hắn tới nói cái này thật sự là rất hãi nhiên lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng nghe áo bào đen lời của lão nhân bọn hắn đều nhìn về phương vũ muốn nhìn một chút phương vũ sẽ trả lời như thế nào nhìn phương vũ lạnh nhạt nhìn xem trước người áo bào đen lão nhân ngươi rất tự tin áo bào đen lão nhân híp mắt lại hắn không rõ phương vũ ở thời điểm này vì cái gì còn có thể dạng này bình tĩnh ra tay đi áo bào đen lão nhân không có chủ động xuất kích hắn ngược lại là muốn nhìn một chút phương vũ đến tột cùng bằng vào là cái gì cho nên mới kiêu ngạo như vậy sáu t r ả o huyết long phương vũ cũng không có tiếp tục cùng tên này áo bào đen lão nhân đối thoại hắn trực tiếp mở ra sáu t r ả o huyết long thiên phú trong chốc lát phương vũ biến thân làm một tôn sáu t r ả o huyết long nhân cái này chính là của ngươi thiên phú a áo bào đen lão nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ mặc dù trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa có thể ẩn trốn tại bộ mặt biểu lộ phía dưới là có vẻ kinh ngạc bất luận kẻ nào trông thấy phương vũ thiên phú đều sẽ nhịn không được chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn dù sao phương vũ thiên phú trừ hắn ra toàn bộ lam tinh đã không có người thứ hai có được vài giây sau áo bào đen lão nhân lấy lại tinh thần hắn hướng về phía phương vũ lạnh lùng mở miệng phương vũ mặc dù thiên phú của ngươi rất không tệ có thể ta thân là đ ỉ n h phong chiến hoàng ngươi sẽ không coi là bằng vào ngươi cái này không biết tên thiên phú liền có thể chiến thắng ta đi lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng bọn hắn nghe áo bào đen lời của lão nhân bọn họ cũng đều biết phương vũ thực lực mặc dù phi thường cường đại có thể tại đối mặt một tên đình phong chiến hoàng thời điểm thật sự là có lòng không đủ lực á hoàn toàn chính xác phương vũ coi như thúc giục sáu t r ả o hết u y long thiên phú tăng thêm thực lực bản thân tại đỉnh phong chiến hoàng trở xuống hắn là tuyệt đối vô địch nhưng đối mặt bên trên một tên đỉnh phong chiến hoàng vẫn là có khoảng cách mà lại trên lệnh còn không nhỏ nhưng tên này á o bảo đen lão nhân như thế nào lại nghĩ đến lôi long đan đâu sử dụng lôi long đan qua đi phương vũ thực lực liền có thể đạt tới đỉnh phong chiến hoàng hoàn cảnh mà lại đây là không tính thiên phú tăng thêm sử dụng lôi long đan tăng thêm sáu trào hết long thiên phú tuy tiện chém rết áo bảo đen lão nhân không đáng kể trên mặt đất các cư dân nhao nhao đều nín thở bọn hắn biết một hồi đại chiến kinh thiên lập tức liền m u ố tới sử dụng lôi long đan phương vũ trực tiếp sử dụng lôi long đan tại sử dụng lôi long đan qua đi h à n toàn thân cao thấp đều xuất hiện một loại cường đại đến cực hạ n khí tức dạng này khí tức sinh ra một đạo vòng sáng trắng vòng sáng đem sáu trào huyết long nhân cho b a phủ nhìn qua cho người ta rất sâu cảm giác chấn động lập tức toàn bộ trong không gian đều có thể rõ ràng cảm nhận được phương vũ cường đại phương vũ chiến hoàng đây là lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng tất cả đều khiếp sợ không thôi bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ chiến hoàng khí thế lại sẽ b ỗ n nhiên phát sinh lớn như thế chuyển biến dạng này khí tức cho dù là bọn hắn phản phất chỉ phải coi trọng phương vũ một nhãn đã sinh không nổi bất luận cái gì sống sót hy vọng tóm lại giờ khác này phương vũ cho bọn hắn một loại kinh khủng như vậy cảm giác chính là loại kia không cách nào chiến thắng làm người tuyệt vọng ngạt thở giống như cảm giác ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cùng phương vũ rằng có áo bào đen lão nhân đương nhiên cũng cảm nhận được trên mặt của hắn hiện lộ ra trận trận vẻ n g ư n g trọng phương vũ không nghĩ tới ngươi còn lưu có hậu thủ à ta nói ngươi làm sao dám ở trước mặt ta phách lối như vậy đâu áo bào đen nhân cắn răng hướng về phía phương vũ lạnh lùng nói Phương vũ đang thúc giục động sáu t r à o huyết long thiên phú qua đi đích thật là để hắn bị khiếp sợ bởi vì hắn chưa hề nhìn thấy qua thiên phú như vậy nhưng hắn biết cho dù phương vũ có được cái này kỳ quái thiên phú cũng tuyệt không có khả năng sẽ là đối thủ của hắn dù sao hắn là đ ỉ n h phong chiến hoàng điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có nhưng là bây giờ hắn tại đối mặt phương vũ thời điểm vậy mà cảm nhận được một cỗ thật sâu hoảng sợ cảm giác phương vũ được nghe lấy áo b à o đen lời của lão nhân trên mặt của hắn nổi lên một vòng ý cười ta giết người như đồ heo chó thoại âm rơi xuống còn không đợi tên này áo bảo đen lão nhân phản ứng hắn một cái dậm chân liền hướng về tên này áo bào đen lão nhân quét sạch mà đi tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n như là thuấn gian di động đây tuyệt đối là phương vũ tốc độ nhanh nhất một lần nhanh đến tất cả mọi người ở đây đều không thể bắt được phương vũ thân ảnh làm sao có thể áo bào đen lão nhân gặp phương vũ tốc độ nhanh như vậy hắn không khỏi kêu to lên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng bọn hắn thì là trận tròn mắt chỗ nào nghĩ đến sẽ là như vậy một mặt a chết ngay tại áo bào đen lão nhân còn tại bắt giữ phương vũ thân ảnh thời điểm Phương vũ đã đến áo bào đen phía sau l ã o nhân đồng thời đối hắn nói ra một cái chết c h ữ áo bào đen l ã o nhân từ phía sau cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm hắn vội vàng quay người trở lại hắn phát hiện huyết long chi c h ả o đã đột nhiên hướng hắn đánh tới không muốn áo bào đen lão nhân vạn phần hoảng sợ hắn kêu lớn lên thế nhưng là vô luận lúc này áo bào đen lão nhân như thế nào gọi hắn cũng cũng không thể mạng sống Và anh, huyết long chi chảo điệp đánh Vào vào long chảo áo bào lão anh, trùng đánh đen thân thể của nhân bên trên. Phốc, một ngụm huyết chi thể một của điệp Phốc, chương hai trăm một mươi bốn toàn diện thanh trừ ma điện bộ chỉ huy lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng tất cả đều khiếp sợ đến cực hạ bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới áo bào đen lão nhân vậy mà liền dạng này bị phương vũ cho chém giết bọn hắn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc vạn phần nhìn xem phương vũ trên mặt đất tất cả mọi người đầu tiên là như ngũ lôi doanh đính trận mắt hốc mồm sau đó toàn bộ tây giang khu đều bạo phát kịch liệt đến cực điểm tiếng hoan hô phương vũ chiến hoàng ngư bức tây giang khu những cư dân này vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ chiến hoàng cư nhiên như thế cường hành lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng đều biết phương vũ là sử dụng một chút vật gì khác cho nên mới trở nên cường đại như thế nhưng dù cho như thế tùy tiện miểu s á t một tên đ ỉ n h phong chiến hoàng cái này nếu như nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói là tuyệt đối không thể tin được phương vũ chiến hoàng ngươi ngươi quá cường đại lúc này lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phương vũ dám ở á o b à o đen trước mở cờ tờ của lao nhân phách lối như vậy vẫn tốt chứ phương vũ nhìn xem lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng ta nghĩ các ngươi đã đã nhìn ra cái này căn bản không phải thực lực của chính ta lôi sơn chiến hoàng cùng hạo long thành các cao tầng nghe phương vũ bọn hắn đều nhẹ gật đầu bọn hắn tự nhiên là đã nhìn ra bất quá cho dù là dạng này phương vũ thực lực cũng không phải bọn hắn có thể so sánh tức chúng ta đi về trước đi phương vũ nói tức lôi sơn chiến hoàng nặng nề gật đầu trước kia hắn đối với phương vũ hắn chỉ biết là chỉ cần cho phương vũ một chút thời gian như vậy phương vũ tại về sau khẳng định sẽ trở thành toàn bộ lam tin h cường đại nhất võ giả nhưng bây giờ hắn s á c s á c thật thật coi phương vũ là thành nhân nhân cứu mạng hôm nay nếu không phải phương vũ không chỉ là bọn hắn tính cả toàn bộ hạ o long thành đều lại biến thành vô g i a n địa ngục một đoàn người về tới phủ t h à n h chủ phương vũ chiến hoàng mời ngồi lôi sơn chiến hoàng đối phương vũ nói hạ o long thành các cao tầng cũng đều vô cùng cảm kích nhìn phương vũ phương vũ cũng không từ chối hắn trực tiếp ngồi xuống phương vũ chiến hoàng hôm nay may mắn mà có ngươi nếu là ngươi không coi ở đây ta cũng không biết phải làm gì lôi sơn chiến hoàng đối phương vũ nói phương vũ được nghe lấy lôi sơn chiến hoàng trên mặt của hắn nổi lên một vòng ý cười không có việc gì ta cũng là long quốc người hắn chuẩn bị từ an n g u y ệ t thành phố về long thành thời điểm phát hiện bên này bầu trời dị tượng không nghĩ tới tới qua đi lại có ma điện đ ỉ n h phong chiến hoàng còn tốt hắn có lôi long đan nếu không hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi thành chủ long chủ đến rồi đội một phụ thành chủ một tên nhân viên công tác bước nhanh đi vào đại điện bên trong hắn nối trong đại điện một loại các cao tầng nói lôi sơn chiến hoàng cùng trong đại điện các cao tầng nghe nhân viên công tác bọn hắn tất cả đều từ trên ghế ngồi đứng dậy Chính khi bọn hắn chuẩn Chủ khi hắn hướng bọn lớn đi ra ngoài điện nên đón Long đi bị ra trong h phát hiện、long、Chủ ờ i điểm, lại đại điện đã đến là Long t bên Long Trong Chủ. đại điện tất cả mọi người lập tức đối long chủ hành lễ phương vũ may mắn mà có ngươi long chủ bước nhanh đi tới phương vũ trước người hắn cảm động đến rơi nước mắt đối với phương vũ nói phương vũ nghe long chủ hắn biết long chủ đã biết tại hạo long thành tây giang khu phát sinh sự tình không có việc gì đây là ta phải làm phương vũ nói long chủ nghe vậy mừng rỡ vô vô phương vũ b à vai trên mặt của hắn có trận trận ý cười p h ư ơ n g vũ à, ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới dạng này hoàn cảnh long chủ tại nói với phương vũ ra một chút nói qua đi hắn vừa nhìn về phía trong đại điện hạo long thành các cao tầng nói ra nguyên bản còn tưởng rằng ma điện đã rời đi long quốc nhưng là bây giờ xem ra ma điện là quyết tâm muốn đối với chúng ta long quốc xuất thủ ta đã hạ lệnh các t r ư ớ c thành hướng giã ngoại tìm kiếm toàn diện thanh trừ ma điện võ giả võ giả lấn ta long quốc quả đáng trong đại điện tất cả mọi người nghe long chủ bọn hắn tự nhiên là ủng hộ long chủ cách làm ma điện thuộc về nước khác hát thế lực ngầm tiến vào bọn hắn long quốc qua đi liền bắt đầu làm sàng làm bậy bọn hắn thân là long quốc cừng như thế nào lại bỏ mặc ma đ i ệ n dạng này thế lực tại bọn hắn long quốc gây sóng gió đâu phương vũ nếu như có thể mà nói long chủ nhìn qua trước người phương vũ chuyện này ta muốn cho ngươi làm tổng chỉ huy trong đại điện tất cả mọi người được nghe lấy long chủ bọn hắn lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía phương vũ rất muốn biết phương vũ có thể đáp ứng hay không nếu là tại hôm qua bọn hắn chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy bởi vì long chủ tại long quốc chính là đệ nhất nhân nhưng là hôm nay phát sinh chuyện như vậy bọn hắn đã trong lòng đem phương vũ cùng long chủ xem như một cái cấp bậc không có vấn đề phương vũ đối long chủ nhẹ gật đầu hắn thân là long quốc người vì long quốc làm một chút việc tự nhiên là không gì đáng trách sau đó long chủ lại ở trong đại điện mặt nói ra rất nhiều nói về sau phương vũ cùng long chủ cùng rời đi hạo long thành bọn hắn về tới long thành sau đó mấy ngày tại long thành g i ã ngoại phát sinh mấy chỗ ma điện cứ điểm những thứ này cứ điểm bị nổ tận gốc long thành đám dân mạng cũng đều biết ma điện sự tình trong lúc nhất thời tại trên internet đều là liên quan tới ma điện t i ế p mời ma điện cũng quá can rỡ cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào lại dám đến chúng ta long quốc đúng đấy chúng ta long quốc có thể là có cực kỳ cường đại võ giả à, căn bản không phải bọn hắn ma điện có thể so sánh trước mấy ngày phương vũ chiến hoàng tại hạo long thành tây giang khu hắn chém giết một tên ma điện cường đại v õ giả long thành những thứ này đám dân mạng bọn hắn đều không rõ ràng cho lắm cho rằng ma điện bất quá là một cái đồng dạng thế lực tăng thêm mấy ngày nay tại g i ã ngoại khu vực bị n ổ tận gốc ma điện cứ điểm càng làm cho đám dân mạng cho rằng ma điện không gì hơn cái này mấy ngày nay phương vũ cũng tự mình đi g i ã ngoại mấy chuyến bất quá hắn phát hiện tại long thành g i ã ngoại ma điện cứ điểm đều chỉ là một chút nhỏ cứ điểm mạnh nhất cũng bất quá cấp chiến tướng vó giả căn bản không đáng giá nhắc tới đương nhiên bí cảnh hắn cũng là không có chậm trễ bây giờ hắn đã tại số sáu bí cảnh hắc cám trong pháo đài cổ thăm dò một đoạn thời gian tuy nói vẫn không có trông thấy c ổ bảo nhưng sáu trào huyết long thăng cấp tiến độ lại tăng lên một cái cấp bậc hắn biết sáu trào huyết long muốn muốn tăng lên đến sáu trào t ử kim huyết long đã không cần thời gian bao nhiêu lâu rồi mà lại mấy ngày nay tại bí cảnh bên trong hắn thường xuyên thu hoạch được bí cảnh kéo dài rực tề hắn thấy có lẽ hắc cám trong pháo đài cổ c ổ bảo hắn liền muốn nhìn thấy phương vũ chiến hoàng tại toàn diện thanh trừ ma điện trong bộ chỉ huy một tên võ giả tìm được phương vũ nói phương vũ nhìn trước mắt tên võ giả này chúng ta tại dã ngoại phát hiện một cái ma điện lớn cứ điểm Ở đâu? t chương hai trăm một mươi năm long thành dã ngoại lớn cứ điểm lệnh lâm thế giới dưới lòng đất h h là một hạng trung thế giới dưới lòng đất ma điện lớn cứ điểm phương vũ trên mặt nổi lên một tia cười lạnh chi ý đã tại long thành dã ngoại khu vực phát hiện ma điện lớn cứ điểm như vậy hắn đương nhiên phải đèm cái này lớn cứ điểm rút ra hắn không có nói tiếp những lời khác đi ra bộ chỉ huy về sau liền hóa thân thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về long thành g i ã ngoại khu vực mà đi long thành g i ã ngoại phương vũ lấy tốc độ cực nhanh đạt tới long thành g i ã ngoại khu vực hắn đang hướng về lạnh lâm thế giới dưới lòng đất phương hướng mà đi phương vũ chiến hoàng đột ngột một đạo ngạc nhiên thanh â m xuất hiện ở phương vũ bên hai phương vũ nghe đạo thanh â m này hắn phát hiện mấy võ giả đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn cái này mấy tên võ giả đều là cấp chiến tướng võ giả bọn hắn đã bước nhanh đến phương vũ trước người lập tức tiếp lấy nói với phương vũ phương vũ chiến hoàng chúng ta ngay từ đầu là tại lệnh lâm thế giới dưới lòng đất bên ngoài t r a n thủ không nghĩ tới ma điện người từ bên trong ra chúng ta bạo phát đại chiến thế nhưng là ma điện người thật sự là quá mạnh rất nhiều người đều bị c h é m giết chỉ có chúng ta mấy cái trốn thoát muốn trở về đưa tin liền gặp ngươi phương vũ nghe cái này mấy tên cấp chiến tướng võ giả hắn không khỏi cười lạnh một tiếng bọn hắn còn không có chủ động xuất thủ không nghĩ tới ma điện người thế mà chủ động đánh ra chúng ta đi thôi không có nhiều lời phương vũ liền hướng về lệnh lâm thế giới dưới lòng đất phương hướng phi thân mà đi cái này mấy tên cấp chiến tướng võ giả nhìn xem cảnh này bọn hắn cũng liền bận bịu đi theo lạnh lâm thế giới dưới lòng đất cửa vào phương vũ đã đến lạnh lâm thế giới dưới lòng đất lối vào chỗ đông đ ả o thi thể ánh vào tầm mắt của hắn những thi thể này đều là long quốc võ giả thi thể tử trạng của bọn họ vô cùng thê thảm khanh khách một đạo tiếng cười quái dị tại phương vũ bên t h á i v ă n dội tới không nghĩ tới lại người đến long quốc võ giả đều là như thế không sợ tử vong sao phương vũ nhìn sang phát hiện cách hắn cách đó không xa có mấy ma điện võ giả trong đó cường đại nhất là một tên trung cấp chiến vương đang lúc phương vũ chuẩn bị kể một ít nói đến thời điểm vừa rồi cái kia mấy tên cấp chiến tướng võ giả cũng đến đây không phải vừa rồi mấy cái kia chạy trốn long quốc võ giả à, thời điểm chạy trốn dọa đến ke gia quần hiện tại lại trở về thật là muốn chết ta tên này trung cấp chiến vương trên mặt khinh thường tới cực điểm mấy tên cấp chiến tướng võ giả đến phương vũ thanh â m bọn hắn cười lạnh nhìn xem tên này nói chuyện trung cấp chiến vương bọn hắn không nói gì chỉ bởi vì bọn hắn biết trước mắt những thứ này ma điện võ giả tại phương vũ chiến hoàng trước mặt không chịu nổi m ộ t kích dù sao ngay cả ma điện đ ỉ n h phong chiến hoàng đều không phải là phương vũ chiến hoàng đối thủ thống chi là những người ở trước mắt đâu nói chuyện ma điện trung cấp chiến vương gặp cái này mấy tên cấp chiến tướng võ giả không sợ hã hẳn là trước mắt tên này người trẻ tuổi rất cường đại đúng rồi đúng nhiên tên này ma điện trung cấp chiến vương nghĩ đến một điểm đó chính là bọn họ ma điện mễ lạp kỳ đại nhân cũng là bị một người thanh niên chém giết hẳn là chính là người tuổi trẻ trước mắt người ở trước mặt ta như thế bình tĩnh ngươi sẽ không cho là ngươi là chém giết mễ lạp kỳ đại nhân người a tên này ma điện trung cấp chiến vương hướng về phía phương vũ cười lạnh m ở miệng ngươi nói mễ lạp kỳ đại nhân chính là cái k i a tại hảo long thành bị ta chém giết áo bào đen lao nhân phương vũ chơi giấu nhìn xem tên này ma điện trung cấp chiến vương ngươi ngươi nói cái gì lời này vừa nói ra không chỉ là tên này ma điện trung cấp chiến vương tính cả những người khác tất cả đều kinh trụ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt phương vũ thế mà thật là chém giết mễ lạp kỳ đại nhân long quốc võ giả ta đã cùng các ngươi nói quá nhiều nhiều lời tiếp xuống liền chịu chết đi thoại âm rơi xuống còn không đợi những thứ này ma điện võ giả kịp phản ứng phương vũ liền đối lấy bọn hắn xuất thủ ầm ầm trong nháy mắt tại những thứ này ma điện võ giả khu vực xuất hiện một trận lại một trận kịch liệt bạo tạc, bạo tạc kết thúc qua đi những thứ này ma điện võ giả ngay cả hoàn chỉnh thi thể cũng không thể lưu lại đang lúc phương vũ cùng cái này mấy tên cấp chiến tướng võ giả chuẩn bị tiến vào l ạ n h lâm thế giới dưới lòng đất thời điểm lại là một thanh âm xuất hiện ở phương vũ bên hai một tên ma điện sơ cấp chiến hoàng xuất hiện h 1 là trung cấp chiến hoàng phương vũ nhìn xem tên này sơ cấp chiến hoàng hắn nghĩ đến tên này sơ cấp chiến hoàng hẳn là h 2 người là h 2 a tên này ma điện sơ cấp chiến hoàng còn chưa mở lời nói chuyện phương vũ liền đối với tên này ma điện sơ cấp chiến hoàng nói làm sao ngươi biết tên này ma điện sơ cấp chiến hoàng k ẽ giật mình hắn thật sự là không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại biết tên của hắn bởi vì h 1 là trung cấp chiến hoàng ngươi là sơ cấp chiến hoàng cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi phương vũ đ ố i tên này ma điện sơ cấp chiến hoàng nói tên này ma điện sơ cấp chiến hoàng đích thật là h 2 hắn nghe phương vũ nói như vậy không khỏi bị d i i ra vài giây sau h 2 lúc này mới đối lấy phương vũ mở miệng hỏi ý của ngươi là nói h 1 là ngươi chém giết Ừm. phương vũ nhẹ gật đầu qua đi hắn liền hướng về h 2 chậm rãi đi tới h 2 nhìn thấy này hình hắn nghiến răng nghiến lợi đối phương vũ quát ngươi không nên quá h h lời nói vẫn chưa nói xong hắn chỉ thấy phương vũ đã đối hắn thúc giục công kích h 2 thấy công kích như vậy hướng về tự mình của tới con người của hắn không khỏi cấp tốc có vào hắn muốn ngăn cản thế nhưng là bằng hắn sơ cấp chiến hoàng thực lực lại làm sao có thể có thể ngăn cản được phương vũ công kích đâu lập tức phương vũ thôi động ra nguyên khí sóng x u n g kích trực tiếp quán xuyên h 2 thân thể chém giết h 2 phương vũ cùng mấy tên chiến tướng lại tiến vào l ạ n h lâm thế giới dưới lòng đất tại l ạ n h lâm thế giới dưới lòng đất bên trong còn có không ít ma điện võ giả bọn hắn đem l ạ n h lâm thế giới dưới lòng đất ma điện võ giả tất cả đều đánh rết về sau liền rời đi lệnh lâm thế giới dưới lòng đất phương vũ về tới long thành làm toàn diện thanh trừ ma điện tổng chỉ huy, việc hắn vẫn phải làm. s sắc sắc. theo hung thu không quyết tử vong thăng cấp điểm gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu bí cảnh kéo dài dược t một phương vũ nhìn xem trong đầu người ba lô lấy được đồ vật trên mặt của hắn nổi lên ý cười không nghĩ tới lại đạt được bí cảnh kéo dài dược t đúng lúc này một đầu kiểu giai t r u n g cấp hung thú xuất hiện phương vũ đem lạnh vương long thương nắm trong tay ngay tại đầu này kiểu giai t r u n g cấp hung thú muốn nghị xuất thủ thời điểm phương vũ đem lạnh vương long thương trùng điệp ném ra ngoài lập tức lạnh vương long thương lấy tốc độ cực nhanh hướng về đầu này kiểu giai t r u n g cấp hung thú mà đi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm mười sáu đột phát diện quốc chi chiến phương vũ còn chưa từng có chém giết qua k i u giai trúng cấp hung thú đâu không biết chém giết một đầu k i u giai trúng cấp hung thú sẽ đạt được bao nhiêu thăng cấp điểm đầu này k i u giai trúng cấp hung thú còn chưa kịp phản ứng. lãnh vương long thương trùng điệp đánh vào đầu này cựu giai trung cấp hung thú trên thân thể đông nhiên đầu này cựu giai trung cấp trực tiếp bị lãnh vương long thương xuyên qua đã mất đi sinh cơ đinh chém giết một đầu cựu giai trung cấp hung thú thăng cấp điểm mười hai vạn nhìn xem trong đầu gia tăng thăng cấp điểm phương vũ nhịn không được bật cười tăng thêm nhiều như vậy thăng cấp điểm cựu giai trung cấp hung thú không hổ là cựu giai trung cấp hung thú a tiếp tục hắn biết hiện tại đã gặp cựu giai trung cấp hung thú như vậy tiếp xuống hắn liền sẽ gặp phải rất nhiều cựu giai trung cấp hung thú giống giống giống phương vũ tiếp tục hướng về h ắ cám cổ bảo khu vực chỗ sâu đi đến Còn không có ò n không c có thời gian bí a o lâu, lấy đầu một một tiếp đ ầ cảnh kéo dài dược tề qua đi phương vũ còn có thể tại hắc cám cổ bạo khu vực nghỉ ngơi thật lâu thời gian hắn đem những n à y cựu giai trung cấp hung thú tất cả đều cho diệt s á t qua đi hắn tiếp tục thăm dò hắc cám cổ bảo khu vực sau đó hắn diệt cái này đến cái khác cực lớn số lượng bảy hung thú sáu trào huyết long thăng cấp tiến độ chín mươi một trăm phương vũ nhìn xem sáu trào huyết long thăng cấp tiến độ trên mặt của hắn không khỏi nổi lên ý cười sáu trào huyết long rốt cục nhanh thăng cấp đến sáu trào từ kim huyết long c ổ bảo ngay tại bí cảnh thời gian lập tức sẽ lúc kết thúc phương vũ rốt cục nhìn thấy cổ bảo đây là một cái cổ lão mà trang nghiêm cổ bảo không biết có bao nhiêu năm lịch sử phương vũ hướng về cái này cổ bảo đi đến hắn muốn nhìn một chút trong pháo đài cổ có cái gì bảo tàng hắn liền nói đi hát ám cổ bảo khu vực nếu như không có cổ bảo như vậy cái tên này cũng quá không có gì hay nhưng lại tại hắn lập tức sẽ bước vào cái này cổ lão cổ bảo thời điểm bí cảnh thời gian lại là kết thúc hắn l à qua mười hai điểm liền tiến vào bí cảnh bí cảnh thời gian trôi qua cùng trong hiện thực căn bản không giống trong hiện thực bất quá đi qua mười mấy phút mà thôi phương vũ chiến hoàng đột ngột một đạo cực kỳ khẩn cấp thanh em xuất hiện ở ngoài cửa phương vũ mở cửa long điện một tên võ giả xuất hiện ở trước mắt của hắn có chuyện gì hắn đôi tên võ giả này mở miệng hỏi long chủ cho ngươi đi long điện có quân tình khẩn cấp quân tình khẩn cấp. phương vũ giật mình hắn tự nhiên là không nghĩ tới bỗng nhiên sẽ xuất hiện quân tình khẩn cấp đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hắn không có nhiều lời vội vàng hướng một cái long điện mà đi cũng không có có thời gian bao lâu phương vũ liền đi vào đại điện bên trong trong đại điện chỉ có long chủ một người cái khác long thành các cao tầng cũng không tại long chủ đến cùng chuyện gì xảy ra phương vũ nghi hoặc nhìn long chủ phương vũ ngươi có nghe nói qua vân quốc long chủ đối phương vũ mở miệng hỏi vân quốc phương vũ giật mình có phải hay không long quốc bên cạnh quốc gia phương vũ nhớ kỹ t ư n g tại trong sách vợ mặt nhìn thấy qua dạng này tin tức vân quốc cũng là một cái cực kỳ cường đại quốc gia hắn không rõ bạch long chủ vì sao lại đ ỗ n g nhiên nói lên vân quốc không sai chính là long quốc bên cạnh quốc gia hiện tại đã được đến tin tức xác thực vân quốc tất cả mọi người bị ma điện biến thành h u n g thú trước đó tin tức một mực tại phong tỏa đến mức chúng ta không có đạt được vân quốc bất cứ tin tức gì hiện tại tin tức p h o n g xuất phương vũ được nghe lấy long chủ hắn có chút bị giải ra hắn nơi nào sẽ nghĩ đến ma điện ngoại trừ tại long quốc hoạt động bên ngoài thế mà còn tại vân quốc hoạt động hiện tại xem ra ma điện tại vân quốc hoạt động đã thành công vân quốc tất cả mọi người biến thành hùng thú phải biết vân quốc tổng nhân khẩu hàng trăm triệu a phương vũ tại bí cảnh bên trong thật là nhìn thấy qua vô số h u n g thú có thể cái kia cũng không phải chân thực h u n g thú chém giết qua đi lại sẽ lập tức đổi mới cho nên hắn mới có thể một lần thu hoạch được nhiều như vậy tinh điểm chân chân thật thật hàng trăm triệu h u n g thú cho dù là hắn đều là có chút không dám nghĩ hiện tại ma điện đã liên hợp vân quốc tất cả thế giới dưới lòng đất h u n g thú tăng thêm vân quốc tất cả mọi người biến thành h u n g thú vô số h u n g thú ngay tại hướng về chúng ta long quốc cảnh nội ra lần này là diệt quốc chi chiến nói xong lòng chủ nhắm mắt lại thân là long quốc quốc chủ cũng là long quốc cường đại nhất võ giả thấy qua sóng to gió lớn vô số nhưng trường hợp như vậy hắn lại là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy phương vũ trong lòng cũng rất có xúc động mặc dù hắn tại hạo long thành tây giang khu trên không chém giết ma điện đỉnh phong chiến hoàng nhưng hắn cũng không biết ma điện người mạnh nhất đến cùng là cái gì cấp bậc nếu như tại đỉnh phong chiến hoàng chi lên như vậy hắn tuyệt sẽ không là đối thủ toàn bộ long quốc cũng không có người sẽ là loại kia cấp bậc đối thủ đỉnh phong chiến hoàng phía trên vì chiến đế chiến bên trong đế giả toàn bộ long quốc chưa hề xuất hiện qua loại này cấp bậc cừng giả phương vũ cũng không bài trừ ma điện sẽ có được loại này cấp bậc cừng giả long chủ vậy chúng ta cách vân quốc gần nhất phòng tuyến là ở đâu lập tức phương vũ đối long chủ hỏi ta đã hạ lệnh để nơi đó trong phòng tuyến tất cả võ giả toàn bộ rút lui nơi đó lực lượng phòng ngự quá bằng ư ợ c nếu như cưỡng ép phòng thủ không biết sẽ chết bao nhiêu người cái kia chuẩn bị ở nơi nào phòng thủ phương vũ đối long chủ hỏi tiếp hắn biết long chủ cũng đã nghĩ đến ở nơi nào phòng thủ tây long phòng tuyến long chủ nói tây long phòng tuyến phương vũ trầm ngâm mấy giây tây long phòng tuyến hắn chưa từng có đi qua nhưng danh tự lại là như sấm bên thai đây là lòng quốc cường đại nhất phòng tuyến vì chính là chống cự ngoại địch xâm lấn mà lại tây long phòng tuyến xây dựng thời gian rất sớm chỉ là không nghĩ tới về sau tại long quốc cảnh nội sẽ xuất hiện nhiều như vậy thế giới dưới lòng đất long quốc cảnh nội xuất hiện đông đảo thế giới dưới lòng đất qua đi tây long phòng tuyến phía trên võ giả lực lượng liền rất yếu đi dù sao tây long phòng tuyến là vì chống cự ngoại địch long quốc tự thân cảnh nội hung thú là không có cách nào chống cự ta đã hạ mệnh lệnh để long quốc cao tầng đi đầu một bước đi tây long phòng tuyến bọn hắn đều mang tới riêng phần mình bộ đội tinh nhuệ long chủ trên mặt có trận, trận vẻ mặt nghiêm trọng phương vũ người ý nghĩ là cái gì nói xong long chủ lại đối phương vũ mở miệng hỏi Ta p h ư ơ n g hai trăm t một chút, mươi r bảy tây long phòng tuyến lần trước phương vũ tại tây giang khu trên không chém giết ma điện đỉnh phong chiến hoàng là bởi vì hắn sử dụng lôi long đan nếu như không có sử dụng lôi long đan thực lực của hắn chỉ là tại đỉnh phong chiến hoàng phía dưới vô địch đỉnh phong chiến hoàng hắn hiện tại còn không phải là đối thủ mà lại hắn còn không có từ trung cấp chiến hoàng đột phá đến cao cấp chiến hoàng cảnh giới càng cao muốn đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy hiện tại sáu trào huyết long tăng lên tiến độ đã rất cao phương vũ tin tưởng không bao lâu thời gian sáu trào huyết long liền có thể tăng lên tới sáu trào t ử kim huyết long dù sao hắn đã tại hắc cám cổ bảo khu vực bên trong nhìn thấy c ổ bảo lần trước chuẩn bị đi vào thời điểm đáng tiếc là bí cảnh thời gian đã kết thúc long chủ nghe phương vũ trả lời hắn không khỏi có chút ngây ngẩn cả người lòng、so、chủ, chủ các h ngươi h nhất g rõ định u y ệ n gì phải chấn thủ tốt tây long phòng tuyến chờ ta đến tây long phòng tuyến thời điểm hẳn là có thể cải biến chiến trường cục diện phương vũ đối lòng chủ nói l o n g chủ được nghe lấy phương vũ lời này hắn bị dại ra dạng này tự tin tốt đột ngột lần này có thể là khảo nghiệm chân chính chúng ta long quốc hy vọng chúng ta long quốc võ giả có thể ngăn cản được đi Tiên tâm đi, n c h ú giờ ta Long g Quốc võ ả cũng c là rất ư n hung thú này mặc dù khí thế hung hung, nhưng chúng Long g đại, đám mặc thú khí thế ta Tây dù phút n tuyến cũng là cực kỳ kiên cố. Ta tin tưởng, lần này g Ta cực cố. c là kỳ h n g a l o này g cường giả sẽ để cho những ghê hung thú biết cái gì gọi Quốc cho cái cái kia biết sẽ để tẩm thú l chân chính kinh khủng. â t Long Phòng tại u y này, ế n Giờ phút t tây long phong tuyến phía trên ngoại trừ có bảy vị cao cấp chiến hoàng bên ngoài còn có đông đảo võ giả những võ giả này đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bọn hắn đều đã biết hung thú quân đoàn hướng về long quốc tiến vào sự tỉnh lần này bọn hắn chính là muốn tại tây long phong tuyến chống cự hung thú tiến công b ọ tại toàn bộ long quốc cũng chỉ có long chủ mới có thể tản mát ra dạng này qua mang long chủ tây long trong phòng tuyến đám võ giả cũng bắt đầu hoan hô lên long chủ chính là long quốc kình thiên tri trụ chỉ cần long chủ tới vậy bọn hắn liền có chủ tâm cốt trên bầu trời bao phủ kim sắc quan g mang dần dần biến mất long chủ cũng xuất hiện ở tây long phòng tuyến phía trên long chủ bảy vị cao cấp chiến hoàng dẫn đầu đối long chủ kêu một tiếng Ừm! long chủ đối cái này bảy vị cao cấp chiến hoàng nhẹ gật đầu phương vũ chiến hoàng đâu cái này bảy vị cao cấp chiến hoàng nhìn chung quanh một lần bọn hắn cũng không có phát hiện phương vũ thân ảnh lập tức bọn hắn toàn đều nhìn về long chủ h i ệ n nhiên là muốn từ long chủ trong miệng đạt được đáp án phương vũ tạm thời sẽ không đến hắn có một ít đặc biệt chuyện quan trọng một chút đặc biệt chuyện quan trọng bảy vị cao cấp chiến hoàng đâu ngây n g ẩ n cả người bọn hắn thực sự là nghĩ không ra có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng thế mà bị c h ấ n thủ tây long phòng tuyến còn trọng yếu hơn ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì hắn chỉ nói là khi hắn xuất hiện tại tây long phòng tuyến phía trên thời điểm như vậy toàn bộ chiến trường cục diện liền sẽ bị sửa l o n g chủ nói bảy vị cao cấp chiến hoàng nghe thấy lời ấy bọn hắn hai mặt nhìn nhau bọn hắn biết rõ phương vũ là một cái t h â m bất khả chắc người có rất nhiều bọn hắn không cách nào biết rõ sự t ì n h nghe l o n g chủ nói như vậy cái này bảy vị cao cấp chiến hoàng biết phương vũ đi làm sự tỉnh khẳng định rất trọng yếu vô cùng trọng yếu h ù n g thú ước chừng còn cần mấy ngày mới có thể đến tây long phòng tuyến mấy ngày nay các ngươi để các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức một trận chiến này đối với chúng ta long quốc thực sự quá trọng yếu long chủ đối bảy vị cao cấp chiến hoàng nói bảy vị cao cấp chiến hoàng nặng nề g h gật đầu Trận, bọn hắn liền đi ra lệnh phương vũ vẫn tại bên trong tòa long điện bí cảnh thời gian bây giờ còn chưa có đổi mới phương vũ để phương vũ rất là không có nghĩ tới là hạ thạch k h ô n thanh âm lại là xuất hiện ở bên thai của hắn nghe hạ thạch k h ô n thanh âm phương vũ nhìn sang phát hiện hạ thạch k h ô n đang theo lấy chỗ hắn ở đi tới hạ lao sao ngươi lại tới đây phương vũ cũng không nghĩ tới hạ thạch khôn sẽ đến đây không phải diện quốc chi chiến bắt đầu sao ta tới nhìn ngươi một chút có hay không đi tây long phòng tuyến không có đi ta liền cùng đi với ngươi bây giờ tại tây long trong phòng tuyến là bảy vị cao cấp chiến hoàng đợi qua đi bộ đội tinh nguyện tại bên trong tòa long thành mạnh đại võ giả đều chỉ là hiện đang lục tục tiến về tây long phòng tuyến phương vũ nghe hạ thạch khôn hắn hiểu rõ ra ta tạm thời không đi tây long phòng tuyến phương vũ đối hạ thạch khôn mở miệng nói ra vì cái gì hạ thạch khôn nghi hoặc nhìn phương vũ hắn không rõ phương vũ là có ý gì bởi vì còn có một số những chuyện khác phương vũ nói chuyện khác hạ thạch khôn nhìn xem phương vũ hắn đối phương vũ hiểu rõ rất sâu hắn biết rõ phương vũ là một cái dạng gì người vậy thì tốt ta đi trước tây long phòng tuyến hạ thạch khôn biết việc này không nên chậm trễ hắn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ phương vũ sau đó cùng phương vũ cùng đi tây long phòng tuyến、tốt. phương vũ nhẹ gật đầu hạ thạch khôn sau khi nói xong hắn liền quay đầu chuẩn bị hóa thành lưu quang hướng thương khung mà đi hạ lão đ n g nhiên phương vũ gọi lại hạ thạch khôn còn có chuyện gì sao hạ thạch khôn dừng lại thân thể hắn nghi ngờ nhìn qua phương vũ sống thật khỏe chờ ta đến tây long phòng t u y n phương vũ cười một tiếng Tiên hạ thạch khôn cũng cười ta có thể là cao cấp chiến vương a ấm rơi hạ thạch khôn liền hóa thân thành một đạo kim sắc lưu quang hắn hướng lên bầu trời bên trong mà đi phương vũ gặp hạ thạch khôn rời đi về sau hắn độc từ trở lại gian phòng hiện tại hắn chính là một cái mục đích đó chính là để sáu trào hết u y long tăng lên tới sáu trào t ử kim hết u y long một bí cảnh thời gian đổi mới độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo chương nhanh. trương nhanh hắn điểm kích trong đầu số sáu bí cảnh ô biểu tượng đinh xin hỏi phải t r ă n g tiến vào số sáu bí cảnh tiến vào đinh thành công tiến vào số sáu bí cảnh hệ thống thanh â m rơi xuống về sau phương vũ tiến vào số sáu bí cảnh h ắ cám cổ bạo khu vực hắn nhìn trước mắt của bạo trên mặt nổi lên một vòng trơ mong hắn nghĩ đến đem cái này cổ bạo thăm dò tốt qua đi số sáu bí cảnh chỗ có địa phương hẳn là liền bị hắn thăm dò hết đi không có có mơ tưởng hắn hướng lên trước mắt cái này cổ bạo bước nhanh mà đi cũng không có, có thời gian bao lâu phương vũ đã đến cổ bạo chỗ cửa lớn giống hắn đang chuẩn bị đánh đẩy ra cổ b ả o đại m ô n lúc một đạo hung thú giống lên một tiếng xuất hiện ở bên thai của hắn cựu g a i cao cấp hung thú phải biết một đầu cựu g a i cao cấp hung thú thế nhưng là tương đương với nhân loại cao cấp chiến hoàng a nếu là võ giả bình thường đối mặt với một đầu cựu g a i cao cấp chiến hoàng đây tuyệt đối là sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng thế nhưng là phương vũ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động thậm chí còn có chút ít ý cười dù sao đây là tại bí cảnh bên trong tại bí cảnh bên trong đừng nói là một đầu cựu g a i cao cấp hung thú liền xem như thập g a i hung thú vậy thì thế nào đâu vẫn như cũng chạy không thoát bị hắn miều sát vận mệnh giống đầu này kiểu giai cao cấp hung thú lần nữa hướng về phía hắn gầm rú một tiếng tiếp lấy không nói lời gì liền hướng về phương vũ đánh tới không thể không nói một đầu kiểu giai cao cấp hung thú khí thế vẫn là rất đáng sợ ẩm ngay tại đầu này kiểu giai cao cấp hung thú lập tức đến phương vũ phụ cận thời điểm phương vũ một quyền hướng về đầu này kiểu giai cao cấp hung thú đánh tới lập tức phương vũ nắm đấm trực tiếp đem đầu này kiểu giai cao, cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai mươi vạn chém giết một đầu k i u giai cao cấp hung thú lấy được thăng cấp điểm bất quá là mười hai vạn không nghĩ tới một đầu cựu giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm lại là hai mươi vạn thực là không tội a phương vũ trên mặt xuất hiện một trận đặc sắc t h ầ n s ắ c chém giết đầu này cựu giai cao cấp hung thú bên ngoài hắn không có tiếp tục tại cổ b ả o ngoài cửa lớn lưu lại mà là tiến vào cổ b ả o mới vừa đi vào cổ b ả o phương vũ liền kinh trụ hắn vốn cho là cái này cổ b ả o chính là một cái kiến trúc vật nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là nguyên lai cái này cổ b ả o vậy mà có động tiên khác hắn phát hiện hắn hiện tại thân ở đúng là một cái giả lập không gian định thần nhìn lại hông thú thật là nhiều hứng thú phương vũ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là thế mà lại có nhiều như vậy cựu giai cao cấp hung thú hung thú số lượng không khỏi cũng quá là nhiều một điểm phải biết đây đều là thuần một sắc cựu giai cao cấp hung t h ú à, mở ra sáu trào huyết long giai đoạn thứ hai hình thái chưa nói phương vũ trực tiếp thúc giục sáu trào huyết long giai đoạn thứ hai hình thái một đầu dài đến vài trăm mét huyết long h i ệ n thân giống có thể bí cảnh bên trong hung thú cũng không có cái gì linh trí bọn chúng cũng mặc kệ phương vũ cường đại đến mức nào trực tiếp hướng về phương vũ v ọ t mạnh mà tới hủy thiên diệt đ ị a phương vũ nhìn xem vô số như là mây đen áp đỉnh cựu giai cao cấp bảy hung thú vào tới hắn trực tiếp sử dụng huyết long cấp chiến kỹ hủy thiên diệt hủy thiên diện địa chỉ có thể là sáu trào huyết long giai đoạn thứ hai hình thái mới có thể sử dụng làm phương vũ thi triển hủy thiên diện địa qua đi một trận vô tình giết chóc như vậy xuất hiện cái này giả lập trong không gian cũng biến thành vô gian địa ngục đ i nhìn xem điên cuồng xuất hiện trong đầu thăng cấp điểm phương vũ trên mặt xuất hiện ý cười tiếp tục như vậy như vậy sáu trào huyết long muốn muốn tăng lên đến sáu trào tử kim huyết long liền sẽ càng thêm đơn giản tiến độ đã đạt đến chín mươi lăm chỉ kém cuối cùng năm sáu trào huyết long liền có thể tăng lên tới sáu trào tử kim huyết long chỉ bất quá cuối cùng n à y năm cần tinh điểm số lượng tự nhiên là khổng lồ bí cảnh thời gian kết thúc phương vũ trong phòng h ắ n cầm điện thoại di động chú ý long quốc mới nhất động thái đến từ vân quốc hung t h ú quân đoàn hiện tại còn chưa tới nơi tây long phòng tuyến chỉ cần đến tây long phòng tuyến qua đi một hồi đại chiến kinh thiên liền sẽ triển khai điểm này là không thể nghi ngờ ngày thứ hai ngày thứ ba chỉ cần bí cảnh đổi mới qua đi phương vũ liền sẽ trước tiên tiến vào bí cảnh bên trong cổ bảo diễn sinh ra không gian nào bên trong hung thú số lượng đến cùng có bao nhiêu hắn cũng không biết đông đảo cựu giai cao cấp hung thú hướng về hắn đột nhiên đánh tới những thứ này cựu giai cao cấp hung thú đương nhiên cũng đã trở thành t h ă n g cấp điểm chín mươi bảy tiến độ càng ngày càng tiếp cận còn kém sau cùng ba tốc độ vẫn là quá chậm đến càng nhanh một chút mới được vân quốc hung thú quân đoàn cũng nhanh muốn đến tây long phòng tuyến phương vũ âm thầm cán răng hắn chưa hề giống như bây giờ lo lắng khẩn trương qua nếu như tại tây long phòng tuyến phía trên võ giả lực lượng toàn quân bị diện như vậy bằng vào hắn một người cũng không thể làm được ngăn cơn sóng g ữ chín mươi tám chín mươi chín lại qua hai ngày sau c h ả o huyết long tăng lên tiến độ rốt cục đi tới chín mươi chín còn kém sau của một chính là cái này một cần tinh điểm số lượng là cực kỳ khổng lồ tây long phòng tuyến hôm nay thời tiết là vô cùng trầm muộn tại tây long trong phòng tuyến đám võ giả bọn hắn đều không hiểu cảm nhận được một trận bất an long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nhìn về phương xa bọn hắn đều trầm mặc không nói nhìn vân quốc hung t h ú quân đoàn lập tức liền muốn đến tây long phòng tuyến long chủ t h ì thảo nói bảy vị cao cấp chiến hoàng nghe long chủ bọn hắn cũng đều nhẹ gật đầu rất rõ ràng hung thủ quân đoàn sắp đến nửa giờ sau tại tây long phòng tuyến bên ngoài nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên trên bầu trời tất cả đều lấy tốc độ cực nhanh t ố i xuống trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít phi cầm loại h u n g thú trên mặt đất cũng khắp nơi đều là h u n g thú một nhãn nhìn không thấy bờ h u n g thú số lượng thực sự quá nhiều quá nhiều h u n g thú đến rồi từng đạo kinh hô xuất hiện ở tây long phòng tuyến bên trên tây long trong phòng tuyến tất cả v õ giả bọn hắn đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy h u n g thú nhìn xem hướng tây long phòng tuyến ra những thứ này nhiều hông thú bọn hắn trong lúc nhất thời cũng lang t ầ n rốt cuộc đã đến a long chủ trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng tại long chủ bên người khai u ô n mặt c ủ bọn b họ ể u lộ chiến ũ n n g là ư thế. t Chuẩn bị ạ Tây、long、trong t Long phòng tuyến đám đoàn điểm, xem võ giả kinh, phức tạc, khó có thể tin nhìn xem hung kinh, tin thời chấn phức có khó thể nhìn thú quân tạp, long chủ thanh â m x u ấ trung hiện ở bên thai hắn. Khai chiến.、Long、chủ thanh bên bọn Long ở t của âm khí mười phần hùng hậu không thôi thanh â m như vậy lập tức làm cho cả tây long phòng tuyến phía trên võ giả cũng vì đó chấn động vừa mới xuất hiện đủ loại biểu lộ hiện tại cũng đã biến mất đúng vậy ai chỉ có khai chiến mới là đường ra duy nhất vì có hy sinh nhiều trí khí dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai trăm m ư ơ i chín long chủ chém giết cựu giai định phong cấp hung thú tây long phòng tuyến phía trên đám v õ giả bọn hắn nhìn xem nhiều như vậy hung thú phô thiên cái địa tới bọn họ đích xác chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy hung thú nhưng bọn hắn cũng biết chỉ có cùng đám hung thú này là một vô lớn lúc này mới có thể quyết định cuối cùng vận mệnh hung thú quân đoàn tiếp tục hướng về tây long phòng tuyến tiến vào trên bầu trời phi cầm loại hung thú thật sự là nhiều lắm để cho người ta có loại không nói ra được cảm giác sợ hãi long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng bọn hắn đã đến trên không bọn hắn muốn làm ngươi chính là trấn áp không chung lĩnh vực nét mặt của bọn hắn đều rất là ngưng trọng một trận chiến này thế nhưng là quyết định lòng quốc tương lai vận mệnh à, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó giống đ ỗ n g nhiên một đầu cựu giai đ ỉ n h phong cấp hung thú phát ra một trận kịch liệt tiếng gào thét tiếng gào thét đem không gian đều chấn động phải vỡ vụn n g h e dạng này tiếng gào thét tây long trong phòng tuyến tất cả mọi người trong lòng tất cả đều đột nhiên run lên giống lên một tiếng rơi xuống qua đi hung thú quân đoàn hung thú bắt đầu hướng về tây long phòng tuyến đánh tới giết l o n g chủ hét lớn lên tiếng khi thế đột nhiên bộc phát long quốc tất cả mọi người biết hung t h ú quân đoàn đã đi tới tây long phòng tuyến bọn hắn đều chú ý tới tây long phòng tuyến một trận chiến này đông đảo chiến trường phóng viên đem thời gian thực hình tượng chuyển đến trực tiếp ở giữa bên trong long quốc các cư dân nhìn xem hung t h ú quân đoàn tiến công tây long phòng tuyến hình tượng lòng của bọn hắn tất cả đều nâng lên cổ họng bên trên cố lên long quốc văn phần các ngươi là t u y ệ t nhất nhất định phải ngăn chở a trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng là điên cuồng chuyển động đại chiến tiếp tục một ngày một đêm hung t h ú quân đoàn mặc dù vô cùng kinh khủng có thể long quốc đám võ giả cũng không phải ăn g ấ m bọn hắn ra sức ngăn cản song phương mỗi bên đều có thương vong ở trên không có long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng trấn thủ cái này khiến trên không trung hung thú từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng tuyến quan sát trực tiếp long quốc các cư dân bọn hắn biết ngoại trừ cho tại tây long trong phòng tuyến đám võ giả cố lên bên ngoài bọn hắn cũng không có biện pháp nào khác long chủ thụ thương đ ồ n g nhiên tại trực tiếp hình tượng bên trong long chủ phun ra một n g ụ m lớn máu tươi quan sát trực tiếp long quốc các cư dân bọn hắn trong nháy mắt như ngũ lôi hoành đính trên mặt đều viết đầy chấn kinh bi thương vẻ phức tạp lúc này long chủ đang cùng một đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú đối chiến đang đối chiến quá trình bên trong long chủ bị đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú đả thương cũng may long chủ trong miệng mặc dù phun ra một ngụm lớn máu tươi nhưng vẫn tại cùng đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú đối chiến phanh phanh phanh trực tiếp hình tượng bên trong xuất hiện l ĩ n h kịch liệt đánh nhau hình tượng long quốc các cư dân đều gắt gao cầm n ắ m đấm móng tay đều đâm vào lòng bàn tay lại cảm giác không thấy chút nào đau đớn、Và、anh cuối cùng long chủ thành công chém giết đầu này cựu gia đình phong cấp hung thú nhìn đến đây long quốc các cư dân tất cả đều hoan hô Thế nhưng là tiếp nhưng n là x u ố vậy vì cao h lần n phun ra một ngụm lớn màu tươi. Hung Thú ngụm lớn ra rút một tươi. lui.、Có、lẽ màu là bởi Có vì cấp chiến hoàng trạng thái ngược lại là có tốt bọn hắn biết long chủ thủ thường trở lại phòng tuyến trải qua về sau liền tra xét long chủ thường thế l o n g chủ thương thế cũng không phải là rất nặng nhưng có một chút rất trọng yếu nếu là hung t h ú quân đoàn lần nữa tiến công tây long p h ò n g tuyến l o n g chủ chiến lược khẳng định là không bằng thụ thương trước đó như vậy nếu là hung t h ú trong quân đoàn xuất hiện lần nữa cựu giai đ ỉ n h phong cấp hung t h ú trong bọn họ không ai có thể có thể ngăn cản một đầu cựu giai đ ỉ n h phong cấp hung t h ú a hung t h ú rút lui qua đi long quốc các cư dân quan tâm nhất tự nhiên là l o n g chủ thương thế bọn hắn biết được l o n g chủ thương thế không quan trọng hơn về sau liền yên tâm lại đối với l o n g chủ bọn hắn là trăm phần trăm tôn kính đây chính là bọn hắn long quốc chủ của ta thời gian kế tiếp bên trong long quốc các cư dân đều là một trận nơm nớp lo sợ bọn hắn không biết hung thú vẫn sẽ hay không tiếp tục tiến công tây long p h ò n g tuyến nếu như tiếp tục tiến công tây long p h ò n g tuyến vậy bọn hắn còn có thể hay không thể ngăn cản được bí cảnh phương vũ cảm giác được sáu trào huyết long lập tức liền nếu có thể tăng lên tới sáu trào từ kim huyết long giống một đạo hung thú giống lên một tiếng xuất hiện ở phương vũ bên hai hắn thuận thanh e m nhìn sang phát hiện là một đầu cựu giai đ ỉ n h phong cấp hung thú phương vũ h u t miệng lên trên mặt nổi lên một vòng ý cười xuất hiện một đầu cựu giai đình phong cấp hung thú Cái này mang ý nghĩa ý tại i ế p xuống xuất sẽ n nhiều rất giai đầu n phong hung Phương h thú. cấp trực Tới tiếp đi. đối đ Vũ này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú lập tức sẽ bổ nhào vào phương vũ trước người lúc phương vũ một quyền liền đối đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được phương vũ thế công quyền, đầu n phải biết nếu h phong cấp như chỉ là đơn thuần năm mươi vạn thăng cấp điểm vậy dĩ nhiên là không có gì đáng giá hưng phấn có thể đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú xuất hiện qua về sau như vậy tiếp súng sẽ xuất hiện vô số cựu gia đình phong cấp hung thủ à cái này mới là trọng yếu nhất quả nhiên vừa đem đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú chém giết liền đổi mới ra vô số cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú nhìn xem nhiều như vậy cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú phương vũ trên mặt một trận mừng rỡ h ắ n tự nhiên là biết đem những này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú tất cả đều chém giết qua đi sẽ thu hoạch được không ít tinh điểm các loại những thứ này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú đánh tới thời điểm phương vũ cũng đối với những thứ này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú ra tay ầm ầm lập tức toàn bộ tràn diện xuất hiện một trận lại một trận kịch liệt bạo tạc tinh điểm năm vạn nhìn xem nhiều như vậy tinh điểm phương vũ vội vàng đem những thứ này tinh điểm tất cả đều thêm tại sáu trào huyết long phía、trên. Hắn biết lại giết kim huyết long đi. một bên khác tại tây long trong phòng tuyến nào đó cái đại sành bên trong có long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng bọn hắn ngay tại mở ra long quốc tối cao hội nghị độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cỡ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương hai trăm hai mươi ba đầu cựu gia đình phong cấp hung thú hiện thân trong đại sành l o n g chủ nhìn xem bảy vị cao cấp chiến hoàng các ngươi cho rằng vân quốc tới hung thú vẫn sẽ hay không tiếp tục tiến công bảy vị cao cấp chiến hoàng nghe l o n g chủ bọn hắn tất cả đều nghị luận ta cho rằng sẽ mặc dù lần trước bọn chúng một đầu kiểu gia i đình phong cấp hung thú bị l o n g chủ cho đánh chết nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp vẫn còn ở đó ta cũng cảm thấy là như thế này chỉ hy vọng hung thú bên trong không có cái khác kiểu gia i đình phong cấp hung thú đi nếu không coi như gặp đúng vậy a ta cũng hy vọng không có cái khác kiểu gia i đình phong cấp hung thú trong đại sành bảy vị cao cấp chiến hoàng đô biểu hiện ra tự mình lo nghĩ l o n g chủ cân nhắc tự nhiên cũng là điều này lần trước hắn tốn sức toàn lực mới cuối cùng đem đầu k i a cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú chém giết nếu như hung thú bên trong còn có cái khác cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú như vậy hắn đem không phải là đối thủ dù sao lần trước tại cùng cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú đối chiến thời điểm cái này khiến hắn nguyên khí đại thương không biết phương vũ lúc nào sẽ tới trong đó một vị cao cấp chiến hoàng thở dài một hơi còn lại cao cấp chiến hoàng nhóm nghe tên này cao cấp chiến hoàng bọn hắn cũng là n h a nhau nghĩ đến phương vũ lòng chủ nói phương vũ chỉ cần đến tây long phòng tuyến như vậy tây long phòng tuyến chiến cuộc sẽ phát sinh cả biến bảy vị cao cấp chiến hoàng nói một chút nói qua đi bọn hắn đều đưa ánh mắt nhìn về phía long chủ muốn nhìn một chút long chủ tiếp xuống sẽ nói thế nào các ngươi cảm thấy phương vũ là một cái dạng gì người đột ngột long chủ đối bảy vị cao cấp chiến hoàng nói trong đại s ả n h bảy vị cao cấp chiến hoàng khẽ giật mình bọn hắn tự nhiên là không nghĩ tới long chủ sẽ bỗng nhiên nói lời như vậy phương vũ là một cái dạng gì người long chủ ý của ngươi là nói trong đó một tên cao cấp chiến hoàng minh bạch long chủ ý tứ hắn thăm dò tính nhìn xem long chủ tiếp lấy nói ra chúng ta phải tin tưởng phương vũ tên này cao cấp chiến hoàng nói tiếp ừng long chủ nhẹ gật đầu phương vũ nói hắn có chuyện quan trọng hắn mặc dù không biết đến cùng là chuyện trọng yếu gì tình nhưng hắn là nguyện ý tin tưởng phương vũ bảy vị cao cấp chiến hoàng nhìn xem long chủ trên mặt kiên định tấn sắc bọn hắn cũng đều minh bạch long chủ ý nghĩ đúng vậy a phương vũ chậm chạp không có tới trong lòng của bọn hắn nếu là nói không có ý khác vậy khẳng định là giả cái này bảy vị cao cấp chiến hoàng cũng biết loại này chiến cuộc liền xem như phương vũ tới cũng không thể thay đổi cái gì đi hiện tại chỉ hy vọng phương vũ có thể mau chóng tây long phòng tuyến như vậy chúng ta long quốc liền được cứu rồi long chủ mở miệng lần nữa nói trong đại s ả n h bảy vị cao cấp chiến hoàng sửng sốt bọn hắn cũng không nghĩ tới l o n g chủ thế mà ký thác phương vũ như thế kỳ vọng cao bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì l o n g chủ như thế tin tưởng phương vũ đâu kỳ thật bảy vị cao cấp chiến hoàng bên trong ngoại trừ l o n g chủ bên ngoài còn có một người là tin tưởng phương vũ vị này cao cấp chiến hoàng chính là hạ o long thành thành chủ lôi sơn chiến hoàng lần trước tại hạ o long thành tây giang khu trên không xuất hiện một vị ma điện đình phong chiến hoàng n h ư n ế u không phải phương vũ xuất hiện như vậy toàn bộ hạ long thành không thể nghi ngờ gặp phải một trường hạ kiếp trong đại s ả n h long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nghe thanh â m như vậy bọn hắn lập tức đứng lên bởi vì bọn hắn biết khẳng định là xuất hiện quân tình khẩn cấp một tên võ giả tiến vào đại s ả n h qua đi hắn vội vàng hướng lấy long chủ mở miệng nói ra bẩm báo long chủ xuất hiện quân tình khẩn cấp vân quốc hung t h ú quân đoàn lần nữa hướng tây long phòng tuyến tiến vào long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng đã nghĩ đến tên võ giả này sẽ nói cái gì dễ thân thai nghe gặp như vậy lời nói bọn hắn vẫn là không nhịn được một trận bất lực như trời đất sụp đổ ta đã biết ngươi đi xuống trước đi long chủ đối trước người tên võ giả này nói tên võ giả này rời đi đại điện qua đi l o n g chủ n h ì n một c h ú t trước mắt bảy vị cao cấp chiến hoàng hắn nói ra kỳ thật trong lòng ta là biết vân quốc hung t h ú quân đoàn sẽ tiếp tục tiến công có thể ta làm sao cũng không có nghĩ tới là bọn chúng tấn công lần thứ hai sẽ đến đến nhanh như vậy long chủ biết chỉ cần thương thế hắn khôi phục lời nói như vậy lần nữa cùng một đầu cựu giai đình phong cấp hung t h ú đ ố i chiến hắn cũng là hoàn toàn không sợ nhưng bây giờ cách hung t h ú lần trước tiến công bất quá đi qua mấy ngày tuy nói thương thế của hắn cũng không nặng có thể mấy ngày thực sự không cách nào làm cho hắn hoàn toàn khôi phục lại trong đại sành bảy vị cao cấp chiến hoàng nghe long chủ trên mặt của bọn hắn cũng là một trận ngưng trọng hiện tại long chủ thương thế còn không có khôi phục nếu như hung thú bên trong còn có cái khác cựu giai đ ỉ n h phong cấp hung thú nếu là trên không lĩnh vực nếu thủ không được như vậy toàn bộ tây long phòng tuyến phòng ngự hệ thống liền sẽ sụp đổ nên tới trước sau sẽ tới coi như lần này tình huống rất tồi tệ chúng ta cũng muốn toàn lực ứng phó long chủ cắn răng nói nói xong long chủ liền dẫn đầu hướng về đại s ả n h đi ra ngoài bảy vị cao cấp chiến hoàng thay thế bọn hắn cũng lập tức đi theo ra ngoài làm long quốc các cư dân biết được vân quốc hung thú quân đoàn lần nữa hướng về tây long phòng tuyến tiến vào quay bọn hắn tất cả đều kinh ngạc bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến vân quốc hung thú quân đoàn thế mà nhanh như vậy lại tiến công tây long phòng tuyến a lần trước long chủ thật vất v ả mới đánh chết một đầu cựu gia i đình phong cấp hung thú lần này long quốc các cư dân đã không dám nghĩ tới không phải bọn hắn không tin long quốc võ giả mà là thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng đã đến riêng phần mình c h ấ n thủ vị trí bọn hắn nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lấy hung thú đến hung thú đến rồi sau một hồi một đạo tiếng hô to xuất hiện ở toàn bộ tây long phòng tuyến bên trên tây long phòng tuyến phía trên đám võ giả lập tức hướng về phía trước nhìn lại phát hiện lít nha lít nhít như mây đen áp đỉnh đồng dạng hung thú chính hướng phía tây long phòng tuyến phi tốc mà tới hung thú như vậy số lượng tạo thành quân đoàn thật sự là quá có cảm giác c áp bách mọi người chuẩn bị kỹ càng long chủ thanh âm cũng xuất hiện ở tây long phòng tuyến phía trên lần trước chúng ta có thể đem hung thú đánh rút lui lần này chúng ta đồng dạng có thể long chủ thanh âm để tây long trong phòng tuyến đám võ giả khí thế phóng đại đều chuẩn bị kỹ càng cùng hung thú lần nữa khai chiến g i n g giống giống thế nhưng là tại trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến mấy đạo lệnh người ra đầu tê dạy hung thú giống lên một tiế giống lên một tiếng rơi xuống qua đi tùy theo xuất hiện là ba đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú tây long phòng tuyến phía trên đám võ giả nhìn xem xuất hiện cái này ba đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú lập tức lâm vào một mảnh yên l ặ n ngoại trừ tây long phòng tuyến phía trên đám võ giả tính cả quan sát trực tiếp long quốc đám võ giả cũng giống như vậy bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại có ba đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú phải biết đây chính là ba đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung t h ú à, ở trên không trấn thủ l o n g chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng trên mặt của bọn hắn càng là lâm vào tuyệt vọng ba đầu cựu gia đình phong cấp hung thú bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản đồng ý ý. có thể hồi máu có thể kèm đ ộ c trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai trăm hai mươi mốt phương vũ hiện thân chấn áp hết thảy long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng lúc trước đều tại nhằm vào hung thú có thể hay không lần nữa tiến công mà mở ra long quốc tối cao hội nghị bọn hắn đều đoán được những thứ này vân quốc hung thú sẽ lần nữa tiến công tây long p h ò n g tuyến nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là lần này tiến công tây long p h ò n g tuyến hung thú quân đoàn vậy mà lại có ba đầu cựu gia đình phong cấp hung thú ba đầu cựu gia đình phong cấp hung thú bọn hắn thực sự không phải là đối thủ nhân loại hôm nay chúng ta liền muốn tiêu diện các ngươi trong đó một đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú đối long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nói long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nghe đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú bọn hắn gắt gao cắn chặt hẳn r ă n g nghĩ muốn đáp lại đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú lời nói có thể bọn họ cũng đều biết lúc này vô luận cái gì đáp lại đều chỉ sẽ có vẻ tái n h ậ n bất lực chỉ bằng các ngươi cũng muốn tiêu diệt chúng ta nghe thanh em như vậy tây long phòng tuyến phía trên tất cả võ giả tất cả đều là khẽ giật mình bọn hắn quá biết đây là ai thanh â m long chủ phương vũ tới phương vũ đến rồi Trên không chung 7 vị sai h ế n hoàng tất cả sáu trào huyết long đã tăng lên tới sáu trào từ kim huyết long hoàn cảnh sáu trào huyết long tăng lên tới sáu trào t ử kim huyết long qua đi cái này khiến thực lực của hắn tăng nhiều hắn cũng từ trung cấp chiến hoàng đột phá đến cao cấp chiến hoàng cao cấp chiến hoàng tăng thêm sáu trào t ử kim huyết long muốn muốn chém giết ba đầu đỉnh phong cấp chiến hoàng thực sự không phải việc khó gì nhân loại ngu xuân một đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú cười l ạ n h nhìn xem phương vũ ngươi sẽ không cho là ngươi đến có thể làm cho chiến cuộc phát sinh cái gì cả b i ế n a phương vũ ánh mắt nhìn thẳng trước mắt ba đầu cựu gia đình phong cấp hung thú hắn tại số sáu bí cảnh hắc á m trong pháo đài cổ chém giết quá nhiều cựu gia đình phong cấp hung thú hắn bây giờ nhìn trước người cái này ba đầu cựu gia đình phong cấp hung thú Như là nhìn là sáu â u kiến s trào t ử kim huyết long phương vũ cũng không muốn để cái này ba đầu cựu gia i đình phong cấp hung thú quá nhiều mạng sống hắn trực tiếp thúc giục sáu trào t ử kim huyết long thiên phú lập tức một tôn sáu trào t ử kim huyết long xuất hiện ở không gian bên trong sáu trào t ử kim huyết long cùng sáu trào huyết long hình thể tương đương trên thân thể ngoại trừ các loại thuộc tính khí tức bên ngoài còn có t ử kim sắc sáu trào huyết long tuyệt không phải sáu trào t ử kim huyết long có thể so sánh phải biết sáu trào từ kim huyết long thế nhưng là hệ thống bình phán cấp ss thiên phú a cái này ba đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú nhìn trước mắt sáu trào t ử kim huyết long người bọn chúng tất cả đều mậu b ớ c nơi nào sẽ nghĩ đến lam tinh phía trên vậy mà lại có thiên phú như vậy à không chỉ là cái này ba đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú tính cả tây long trong phòng tuyến đám võ giả bọn hắn cũng toàn đều kinh hãi bởi vì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới phương vũ chiến hoàng thiên phú vậy mà lại biến long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nhìn nhau bọn hắn giống như là minh bạch cái gì nhân loại ngươi rất mạnh đống nhiên một đầu cựu gia đình phong cấp hung thú đối phương vũ cảnh g i n nói phương vũ nhìn xem đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú hắn nghĩ đến trước hết dùng đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú thử một chút thức tỉnh thiên phú chiến kỹ đi từ kim ma c h ả o đội một phương vũ đối đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú thi t r i ể n ra thiên phú chiến kỹ từ kim ma c h ả o thi t r i ể n ra qua đi tại đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú chung quanh xuất hiện vô số từ kim huyết long c h ả o ngay sau đó từ kim huyết long c h ả o bắt đầu đối đầu này cựu gia đình phong cấp hung thú tiến hành vây rết giống trong chốc lát đầu này cựu gia đình phong cấp hung thú phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết trong chốc n h ó này vô luận là tây long trong phòng tuyến đám võ giả vẫn là tiến công tây long phòng tuyến hung thú quân đoàn bọn hắn tất cả đều khiếp sợ đến cực hạn bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới một đầu kiểu giai đình phong cấp hung thú vậy mà liền dạng này bị c h é m giết mà lại cái này là dạng gì công kích bọn hắn vừa mới nhìn rõ trên bầu trời đông đảo t ử kim huyết long trào những thứ này t ử kim huyết long trào thực sự quá làm cho người ta rung động bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra làm tinh phía trên vậy mà lại có công kích như vậy long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng giờ phút này còn g hỉ lên bọn hắn kích động và phần phương vũ vậy mà cho thấy chiến lược như vậy vậy lần này vân quốc hung thú quân đoàn còn dám cuồn vọng sao sáu trào huyết long tăng lên tới sáu trào t ử kim huyết long qua đi hết thể lĩnh ngộ hai đại thiên phú chiến kỹ ngoại trừ t ử kim m à t r ả o bên ngoài khắc một thiên phú chiến kỹ thì là vô cực giết chóc vô cực giết chóc là sáu trào t ử kim huyết long giai đoạn thứ hai hình thái mới có thể mở ra xem như hủy thiên diệt địa gia cường phiên bản quan sát trực tiếp long quốc các cư dân bọn hắn lúc này cũng là một trận nhiệt huyết sôi t r ả o bọn hắn gặp được chống đi hiện ba đầu k i ự u gia i đình phong cấp hung thú qua đi bọn hắn tất cả đều tuyệt vọng nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là tại thời khắc mấu chốc nhất phương vũ vậy mà lại xuất hiện bọn hắn chúng ũ n n g giai biết kiểu đầu đ ỉ p h chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ thực lực vậy mà cường hoành đến tình trạng như vậy nhân loại ngươi ngươi làm sao có thể mạnh như vậy ta làm sao không có khả năng mạnh như vậy đâu phương vũ đối đầu này cựu gia đình phong cấp hung thú hỏi lại đầu này cựu gia đình phong cấp hung thú được nghe phương vũ lời này nó không biết nên trả lời như thế nào cái này hai đầu còn lại cựu gia đình phong cấp hung thú hồn kinh phép rơi bọn chúng đều rất rõ ràng tự mình tuyệt không có khả năng sẽ là phương vũ đối thủ nhân loại chúng ta bây giờ liền từ tây long phòng tuyến rút lui ngươi trong đó một đầu cựu gia đình phong cấp hung thú đối phương vũ nói nó biết chỉ có rút lui mới có thể mạng sống có thể để nó không nghĩ tới chính là nó lời nói vẫn chưa nói xong liền bị phương vũ cắt đứt phương vũ hướng về phía đầu này cựu gia đình phong cấp hung thú thản nhiên cười một tiếng ngươi cảm thấy ta sẽ để các ngươi an toàn rút lui sao trên không trung cái này hai đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú nghe thấy lời ấy bọn hắn tất cả đều kinh trụ bọn hắn không nghĩ tới phương vũ càng như thế kiên quyết nhân loại cái k i u ý của ngươi chính là nhất định phải đánh chết chúng ta không sai biệt l ắ m chính là cái này ý tứ phương vũ hướng về phía đầu này nói chuyện cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú một sau khi cười xong hắn liền đối với đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú xuất thủ b ạ c h lập tức trên bầu trời xuất hiện một đạo làm cho người rung động từ kim huyết long v ế t cạo độc ý ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cự tốt chuyện đã phun Bạo chương chương ư ơ nhân g n h Chương loại à n n p van cầu ngươi đừng có giết ta nếu không đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú vội vàng hướng lấy phương vũ cầu xin tha thứ thân là một đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú nó chưa hề gặp qua dạng này nhân loại cường giả vùng thang ngươi Phương vũ chơi giấu nhìn xem đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú ngươi tại sao lại như thế ngây thơ đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú nghe thấy lời ấy nó đương nhiên biết phương vũ là sẽ không bỏ qua cho nó nhân loại ta l i ề u mạng với ngươi đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú nghĩ đến đã phương vũ không muốn b u ô n g tha nó nó chỉ có cùng phương vũ l i ề u mạng chỉ tức l đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú lại làm sao lại là phương vũ đối thủ đâu ngay tại đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú đối nó xuất thủ thời điểm phương vũ cũng đối với nó xuất thủ Từ kim huyết kim không không làm tây long phòng tuyến phía trên võ giả cùng trên mặt đất hung thú quân đoàn tất cả đều kinh sợ thời điểm long chủ mở miệng nói chuyện long chủ thoại âm rơi xuống về sau lúc này tây long phòng tuyến người ở phía trên mới hồi phục tinh thần lại ngay sau đó tây long trong phòng t i ế n đám võ giả đối mặt đất bên trên hung thú quân đoàn tiến hành toàn diện p h ả n kích ba ba ba phương vũ trực tiếp mở ra sáu trào tử kim huyết long giai đoạn thứ hai hình thái một đầu dài đến hơn ngàn mét sáu trào tử kim huyết long xuất hiện ở không gian bên trong vô cực giết chóc phương vũ đối mặt đất bên trên vân quốc hung thú quân đoàn thôi động ra vô tận giết chóc vô cực giết chóc thôi động sau khi rời khỏi đây tiếp x u ố n g mới thật sự là giết chóc bắt đầu trên mặt đất vô số hung thú ngã xuống trong v ũ máu toàn bộ tràng diện tuyệt đối đã vô cùng thê thảm tất cả mọi người nhìn xem phương vũ bày ra chiến lực bọn hắn tất cả đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. nội tâm của bọn hắn bên trong hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là phương vũ thật sự là thật là đáng sợ không hề nghi ngờ ba đầu cựu gia i đình phong cấp hung thú bị phương vũ cho đánh chết qua đi chiến trường tình thế đã thiên về một bên đám hung thú này tuyệt không có khả năng lại có bất kỳ phản kích khả năng quan sát trực tiếp long quốc các cư dân bọn hắn nhìn xem trường hợp như vậy tất cả đều mừng rỡ vạn phần đối với bọn hắn tới nói trường hợp như vậy thực sự quá rung động khi tất cả người sau khi tính hùn lại trong lúc nhất thời tiếng hoan hô nổi lên một phía chỉ vì t â y long phòng tuyến một trận chiến này bọn hắn long quốc thắng chiến tranh kết thúc khi đó hắn là nguyện ý tin tưởng phương vũ tại tây long phòng tuyến trên không xuất hiện ba đầu cựu gia đình phong cấp hung thú qua đi hắn tuyệt vọng hắn thấy coi như phương vũ trong mấy ngày nay thu được nhiều ít kỳ ngộ cũng không thể đồng thời đối mặt ba đầu cựu gia đình phong cấp hung thú đi h ư ớ n g chi phương vũ còn chưa xuất hiện ngay tại hắn cho rằng phương vũ còn đến không kịp đến tây long phòng tuyến phía trên thời điểm kỳ tích phát sinh phương vũ không chỉ có kịp thời xuất hiện tại tây long phòng tuyến phía trên đồng thời còn miễu sát ba đầu cựu giai định phong cấp hung thú chiến lược như vậy đã là chiến đế bảy vị cao cấp chiến hoàng cũng là cực kỳ vui mừng nhìn xem phương vũ bọn hắn không rõ bạch long nước đến cùng là làm nhiều ít chuyện tốt cho nên mới xuất hiện phương vũ loại tồn tại này chúng ta đi địa phương khác nói đi phương vũ đối long chủ nói long chủ nghe vậy nhẹ gật đầu hắn mang theo phương vũ hướng về tây long trong phòng tuyến đại sảnh mà đi cũng không đến bao lâu Phương đến Vũ đã đến Tây long trong â y Long t phòng tuyến trên đại sành long, long, long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nghe phương vũ bọn hắn lúc này mới nghĩ đến điểm này đúng vậy à ma điện người đâu những ngày này có quá nhiều chuyện tràn ngập tại trong đầu của bọn hắn hiện tại sau khi chiến tranh kết thúc nghe phương vũ nói như vậy bọn hắn mới nhớ tới ma điện phương vũ cái nhìn của ngươi là cái gì long chủ nhìn xem phương vũ hắn biết phương vũ hiện tại đã là long quốc cường đại nhất võ giả như vậy hết thệ tự nhiên có thể phương vũ trong vòng đã hung thu tiến công chúng ta tây long phòng tuyến ta suy đoán ma điện người ngay tại tây long phòng tuyến bên ngoài tây long trong rừng rậm không biết các vị thấy thế nào phương vũ đối lớn sảnh mọi người bên trong nói trong đại sảnh người nghe lời này bọn hắn đều lẫn nhau nhìn một chút sau đó gật gật đầu biểu thị tán đồng phương vũ ý nghĩ cái kia đã như vậy không bằng chúng ta liền đi tây long trong rừng rậm nhìn xem Long sao nghĩ đến dù sao Phương chủ dù Vũ trong h mạnh như ự lực c bây vậy, giờ điện ma ở t ư ớ c của mặt t hắn hẳn là không là ạ ổ i s ó n gió gì mới đúng. Tốt. Trong đại ú n Trong g Tốt! đ s ả n h bảy vị cao cấp chiến hoàng đôi nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía phương vũ muốn nhìn một chút phương vũ ý nghĩ là cái gì đi rèn sắt sắn còn nóng đây là cũ dích đạo lý cũng là chân lý vĩnh hằng không đổi phương vũ thoại âm rơi xuống qua đi hắn liền đứng dậy hướng về đại s ả n h đi ra ngoài long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng thấy thế bọn hắn cũng vội vàng đi theo bọn hắn đến đại sành bên ngoài qua đi n a o n a o hóa thành một đạo kim sắc lưu quang Im sắc lưu quan hướng quang có có vẫn, vẫn là cùng một chỗ đi dù sao chúng ta bây giờ còn không biết ma điện cuối cùng thực lực mạnh mẽ đến đâu phương vũ nói long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng đô gật gật đầu bởi vì vạn nhất ma điện người rất mạnh lời nói bọn hắn lại là chia ra tìm kiếm liền sẽ bị từng cái đánh tan chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm hai mươi ba ma điện cao tầng tại tây long thế giới dưới lòng đất bên trong phương vũ cùng lòng chủ một đoàn người bắt đầu ở tây long trong rừng rậm tìm kiếm ma điện thân ảnh mặc dù bọn hắn không biết ma điện có hay không tại tây long trong rừng rậm có lẽ trước đó tại nhưng theo tiến công tây long phòng tuyến hung thu quân đoàn tác ma điện người đã rời đi cũng có nói một giờ hai giờ ba giờ thời gian mấy tiếng rất nhanh liền đi qua nhưng bọn hắn cuối cùng không thu hoạch được gì cũng không có tại tây long trong rừng rậm tìm tới ma địa người ngay tại phương vũ một đoàn người chuẩn bị từ bỏ thời điểm một tên cao cấp chiến hoàng giống như là phát hiện cái gì hắn vội vàng đối phương vũ mấy người mở miệng nói ra nơi đó có phải hay không ma địa người phương vũ cùng những người khác lập tức thuận tên này cao cấp chiến hoàng con mắt nhìn sang bọn hắn phát hiện tại cách đó không xa có mấy hắc bảo nam tử chỉ một cái l ê t mắt phương vũ liền khẳng định bọn hắn chính là ma địa người không sai bọn hắn chính là ma địa người nói xong phương vũ một cái lắp mình liền biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm Phương vũ đã tại cái này mấy tên ma điện võ giả trước người cái này mấy tên ma điện võ giả đều chỉ là cực kỳ nhỏ yếu võ giả bất quá là tông sư cấp bọn hắn nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện phương vũ trên mặt đều hiện lộ ra hoảng sợ t h ầ n s á c còn đến không kịp đối phương vũ mở miệng nói chuyện tại trong tầm mắt của bọn họ lại xuất hiện tám người tám người này chính là long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng cái này mấy tên ma điện tông sư cấp võ giả nhìn xem tình hình như vậy mặt của bọn hắn trong nháy mắt hoàn toàn chắng bệnh đã dọa đến thần hồn c á c rời nói cho ta ma điện những người khác đâu phương vũ đổi lên trước mắt cái này mấy tên ma điện tông sư cấp võ giả mở miệng hỏi Hán đương nhiên đương i b ế trong đó một tên ma điện tông sư cấp võ giả đối phương vũ một đoàn người thận trọng hỏi có chuyện gì phương vũ cười long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng cũng cười phương vũ ánh mắt nhìn thẳng trước mắt tên này ma điện tông sư cấp võ giả hắn nói ra chúng ta là long quốc võ giả ngươi nói chúng ta tới tìm các ngươi ma điện có chuyện gì cái này mấy tên ma điện tông sư cấp võ giả nghe thấy lời ấy bọn hắn như sấm sét giữa trời quang vạn phần hoảng sợ vân quốc hung thu quân đoàn bất quá vừa mới kết thúc tiến công tây long p h ò n g tuyến bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới long quốc võ giả liền dám ở chỗ này tìm bọn hắn ma điện người cái này mấy tên ma điện tông sư cấp võ giả cũng không phải đồ đần bọn hắn đương nhiên biết chỉ có chạy trốn mới có thể mạng sống chật bọn hắn bắt đầu phi thân đào phanh phanh phanh trong nháy mắt cái này mấy tên ma điện tông sư cấp võ giả liền ngã xuống trong vũng máu ánh mắt của bọn hắn đều trận t r ừ n g lên diện mục dữ tợn giống là thế nào cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà cứ như vậy b ỏ mình chém giết cái này mấy tên ma điện tông sư cấp võ giả qua đi hắn nhìn về phía long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nói ra chúng ta đi tây long thế giới dưới lòng đất đi tốt long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nặng nề gật đầu bọn hắn đến nơi này chính là vì tìm kiếm ma điện tung tích hiện tại đã được đến ma điện tung tích bọn hắn lại như thế nào sẽ từ bỏ đầu bọn hắn bắt đầu hướng về tây long thế giới dưới lòng đất mà đi Sau một lát, phương vũ một đoàn người liền đã đến tây long thế giới dưới lòng đất lối vào chỗ nhìn xem tây long thế giới dưới lòng đất lối vào phương vũ trong lòng suy nghĩ đây cũng là hắn thấy qua lớn nhất thế giới dưới lòng đất cửa vào chúng ta đi vào đi nói câu nói này về sau phương vũ hướng về tây long thế giới dưới lòng đất cửa vào đi đến long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng theo sát phía sau một tầng hai tầng bọn hắn một mực hướng về tây long thế giới dưới lòng đất chỗ sâu nhất đi đến cùng bọn hắn trước đó nghĩ tây long thế giới dưới lòng đất bên trong đã không có cái gì hứng thú mười tầng tầng hai mươi ba mươi tầng bọn hắn đã nhanh đến tây long thế giới dưới lòng đất tầng dưới chót nhất tây long thế giới dưới lòng đất hết thẻ bốn mươi tầng liền tại bọn hắn đến ba mươi lăm tầng thời điểm bọn hắn chuẩn bị tiếp tục hướng xuống lúc lại là gặp ma điện người ra hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong chính là mấy chục tên ma điện võ giả những thứ này ma điện thực lực võ giả đều không phải là rất mạnh bọn hắn trông thấy phương vũ một đoàn người thời điểm đều rõ ràng n g ẩ n ra ngây người h i ệ n nhiên là không nghĩ tới tại tây long thế giới dưới lòng đất bên trong sẽ gặp phải không thuộc về bọn hắn ma điện người các ngươi là ai mấy chục tên ma điện võ giả bên trong cường đ tên này cao cấp chiến tướng đối phương vũ một đoàn người mở miệng hỏi chúng ta là long quốc võ giả tới đây là diệt các ngươi ma điện phương vũ đối tên này nói chuyện cao cấp chiến tướng nói tên này cao cấp chiến tướng nghe thấy lời ấy con ngươi của hắn cấp tốc có vào nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà lại nói lời như vậy à ha ha ngươi cho rằng tên này cao cấp chiến tướng lấy lại tinh thần rất rõ đang chuẩn bị nói với phương vũ ra một chút ngoan t h o ạ i đến nhưng hắn đã không có cơ hội đem câu nói này nói chuyện ầm ầm đông nhiên ở tên này cao cấp chiến tướng khu vực xuất hiện một trận kịch liệt tiếng nổ làm tiếng nổ kết thúc qua đi không chỉ là tên này ma điện cao cấp chiến tướng Tính tất những người khác bọn hắn khác cả cả đúng ề u tiêu. thân tử đạo tiêu. Ai như thế giết như chỗ chảm cùng vọng, này đạo Ai dám ở chỗ này chảm giết chúng ta ma điện võ giả. Đúng giả. võ lúc này một đạo tiếng cười lạnh xuất hiện ở phương vũ một đoàn người bên hai phương vũ một đoàn người nghe vậy nhìn chăm chú nhìn sang bọn hắn phát hiện một tên cao cấp chiến hoàng ánh vào trước mắt của bọn hắn cao cấp chiến hoàng thực lực tự nhiên là rất không tệ nhưng ở trước mặt bọn họ một tên cao cấp chiến hoàng liền có vẻ hơi tái nhận bất lực chớ nhìn bọn họ bên trong cũng có bảy vị cao cấp chiến hoàng nhưng phải biết là bảy vị cao cấp chiến hoàng đô là rất tiếp cận đỉnh phong chiến hoàng h o à n cảnh trước mắt tên này ma điện cao cấp chiến hoàng tuyệt không khả năng sẽ có bảy vị cao cấp chiến hoàng đối thủ ta gọi phương vũ phương vũ đối tên này ma điện chiến hoàng nói n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì thân là ma điện cao cấp chiến hoàng có thể tiếp xúc đến tin tức tự nhiên là so những võ giả khác hơn rất nhiều tên này ma điện cao cấp chiến hoàng đương nhiên biết phương vũ là ai hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn à. vài giây sau tên này ma điện cao cấp chiến hoàng ổn ổn tâm thần của mình hắn tiếp lấy nói với phương vũ mặc dù các ngươi long quốc võ giả rất mạnh bất quá chúng ta ma điện cường đại căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn tự mình chuốc lấy cửa cổ phương vũ vui vẻ sáu t r ả o huyết long đều đã tăng lên tới sáu t r ả o tử kim huyết long hắn cũng không tin ma điện người cái này có lợi hại như vậy hắn hôm nay còn liền cuộc vọng chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm hai mươi bốn d i ệ t ma điện cao tầng ma điện chỉ là một cái chi nhánh tại bí cảnh thời điểm phí hết chín châu hai hồ chi lực mới khiến cho sáu t r ả o huyết long tăng lên tới sáu t r ả o tử kim huyết long hắn cũng không tin ma điện người đã cường đại đến tình trạng như vậy hắn không có tiếp tục cùng tên này ma điện cao cấp chiến hoàng nói chuyện mà là từng bước một đi tới tên này ma điện cao cấp chiến hoàng gặp phương vũ hướng về tự mình đi tới hắn biết uy hiếp phương vũ là không có bất kỳ cái gì làm dùng chiến hắn lại tuyệt không có khả năng sẽ là phương vũ đối thủ ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta ma điện là địch tên này ma điện cao cấp chiến hoàng lần nữa đối phương vũ nói phương vũ nghe lời này hắn lại cười hắn dừng lại bước chân chỉ bất quá hắn vẫn không có cùng tên này ma điện cao cấp chiến hoàng nói chuyện mà là dựng lên một ngón tay tên này ma điện cao cấp chiến hoàng nhìn xem phương vũ đối với hắn dựng thẳng lên ngón tay trên mặt của hắn nổi lên vẻ kinh ngạc ngươi đây là ma điện cao cấp chiến hoàng chuẩn bị hỏi phương vũ đây là đang làm gì có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong một đạo kinh khủng như vậy chỉ mang chi lực liền hướng về hắn c u ộ tới cái này tên này m a điện cao cấp chiến hoàng nhìn xem dạng này chỉ mang chi lực đánh tới con ngươi của hắn đột nhiên có vào hồn kinh phách rơi cường đại như vậy chỉ mang chi lực hắn tuyệt không có khả năng ngăn cản được a trong nháy mắt chỉ mang chi lực liền xuyên thủng tên này m a điện cao cấp chiến hoàng thân thể sâu kiến thôi phương vũ nhìn xem tên này m a điện cao cấp chiến hoàng thi thể hắn chậm rãi mở miệng sau đó bọn hắn tiếp tục hướng về tây long thế giới dưới lòng đất chỗ sâu nhất mà đi rốt cục bọn hắn đến tây long thế giới dưới lòng đất chỗ sâu nhất. bọn hắn vừa đặt chân tây long thế giới dưới lòng đất thứ bốn mươi tầng đã nhìn thấy mấy trăm tên ma điện võ giả mấy trăm tên ma điện võ giả cũng ngay đầu tiên phát hiện bọn hắn những thứ này ma điện đám võ giả đều có chút ngạc nhiên cũng không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên xuất hiện những người khác nếu như ta không có đ o á n sai các ngươi hẳn là long quốc võ giả a một tên ma điện võ giả đối phương vũ một đoàn người nói ngoại trừ những thứ này bên ngoài chúng ta vẫn là giết các ngươi võ giả thoại âm rơi xuống phương vũ liền trực tiếp đối lên trước mắt m ấ y trăm tên ma điện võ giả xuất thủ những thứ này ma điện võ giả cũng không cường đại tuyệt không có khả năng có thể ngăn cản được phương vũ công、kích. trong khoảnh khắc ma điện những võ giả này liền tất cả đều ngã xuống trong vũng máu long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng trên mặt của bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì chấn kinh t h ầ n sắc bọn hắn biết do phương vũ thực lực chém giết những thứ này nhỏ yếu ma điện võ giả thật sự là quá dễ dàng một điểm có thể để long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng làm sao cũng không có nghĩ tới là phương vũ vừa chém giết cái này mấy trăm tên ma điện võ giả ma điện cao tầng lại là xuất hiện ba vị đỉnh phong chiến hoàng bảy vị đến gần vô hạn đỉnh phong chiến hoàng cao cấp chiến hoàng dạng này thực lực tổng hợp cần phải so long quốc cao tầng mạnh hơn nhiều phương vũ tại ba vị đỉnh phong chiến hoàng bên trong một lao giả phẫn nộ đến cực điểm tên này mặt m ũ i ông lão âm lánh đến cực điểm thân hình gầy còm như hình thi nhìn qua cực kỳ đáng sợ lao giả chính là ma điện điện chủ lôi khả phu phương vũ ngươi thật cho là ngươi có thể đối kháng chúng ta ma điện a ma điện điện chủ lôi khả phu gắt gao nhìn chằm chằm phương vũ ngươi đ ừ n g tưởng rằng thực lực của ngươi thật rất mạnh ta biết ngươi tại tây long phòng tuyến chém giết ba đầu cựu giai đ ỉ n h phong cấp hung thú thế nhưng là ngươi nói nhảm luôn luôn đều là nhiều như vậy a lôi khả phu lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền đánh gậy hắn nói chuyện ngươi lôi khả phu nơi nào sẽ nghĩ đến p ư ơ n g vũ vậy mà còn vọng đến tình trạng như vậy a hắn trận mắt tròn xoe phẫn nộ đến cực điểm còn lại ma điện cao tầng cũng là tức giận không thôi vẫn là câu nói kia lôi khả phu coi như tiếp cận với chiến đế cũng cuối cùng chỉ là đ ỉ n h phong chiến hoàng nhưng vương vũ hiện tại thực lực chân thật thế nhưng là tương đương với sơ cấp chiến đế a long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nghe phương vũ cùng ma điện điện chủ lôi khả phu đối thoại bọn hắn tự nhiên đều lựa chọn tin tưởng phương vũ đúng rồi phương vũ ngươi còn không biết ta là ai a lôi khả phu nhìn chòng chọc vào p ư ơ n g vũ nếu như ta cho ngươi biết ta là ma điện điện chủ đâu theo lôi khả phu p ư ơ n g vũ ở trước mặt hắn như thế của vọng là bởi vì không biết thân phận chân thật của hắn ta chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay kết quả của các ngươi liền là tử vong phương vũ đương nhiên sẽ không bỏ mặc những thứ này ma điện các cao tầng rời đi phải biết những thứ này ma điện các cao tầng từ nước khác đi vào bọn hắn long quốc vọng tưởng để bọn hắn long quốc tất cả mọi người biến thành hung t h ú còn tốt bọn hắn long quốc có chỗ ứng đối nếu không hạ c h à n g sẽ chỉ cùng vân quốc đồng dạng đây chính là cả quốc gia đều biến thành hung t h ú à, hạ c h à n g thật sự là quá khốc liệt lôi khả phu cùng ma điện các cao tầng nghe thấy lời ấy bọn hắn tất cả đều tức giận không thôi phương vũ ta muốn mạng của ngươi bỗng nhiên một tên ma điện cao tầng phẫn nộ gầm hét lên hắn hướng về phía phương vũ có tới Phương vũ nhìn xem tên này hướng về hắn đánh tới ma điện cao tầng hắn trong lòng suy nghĩ c ứ như vậy không giữ được bình tĩnh á cười cười về sau hắn một quyền đánh về phía tên này đánh tới ma điện cao tầng tên này ma điện cao tầng bất quá cao cấp chiến hoàng ở trước mặt của hắn thật sự là quá yêu đất không hề nghi ngờ tên này ma điện cao tầng không thể chống đỡ được phương vũ một quyền mà khiến người khác làm sao cũng vô pháp nghĩ tới là một quyền này vậy mà trực tiếp đem tên này ma điện cao cấp chiến hoàng đánh nổ Mở ra, 6 trảo tử kim ra, chảo huyết long hình th long tử hắn hóa thân thành một đầu dài đến hơn ngàn mét sáu trào từ kim huyết long t ma điện các cao tầng nhìn xem như thế khổng lồ c ự vật bọn hắn trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc vật phẩn vô cực giết chóc ngay sau đó phương vũ lại thi triển ra vô cực giết chóc hắn bắt đầu đối ma điện những cao tầng này xuất thủ thúc giục vô cực giết chóc qua đi ma điện những cao tầng này tại phương vũ trước mặt giống như sâu kiến căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào trong nháy mắt chứ ma điện điện chủ lôi khả phu bên ngoài còn lại ma điện cao tầng liền tất cả đều bị phương vũ cho đánh chết mà long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng vẫn không có xuất thủ bọn hắn nhìn trước mắt c h à n diện đành phải hít sâu mấy cái khí phương vũ vốn cho rằng ma điện điện chủ lôi khả phu như thế c u n g vọng nhất định là có cái gì thủ đoạn cuối cùng có thể hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều a phương vũ ngươi cũng đã biết chúng ta ma điện chỉ là hắc cám điện đường một cái chi nhánh nếu như ngươi dám chạm giết ta vậy chúng ta hắc cám điện đường nhất định sẽ không bỏ qua ngươi lôi khả phu hướng về phía phương vũ lạnh lùng mở miệng phương vũ khẽ g i ậ mình hắc cám điện đường cái này là dạng gì thế lực long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng cũng lẫn nhau nhìn một chút bọn hắn cũng không có nghe thấy qua hắc cám điện đường dạng này thế lực bất quá ma điện đã cường đại như thế lại chỉ là hắc cám điện đường một cái chi nhánh đen tối như vậy điện đường đến cường đại cỡ nào bọn hắn đã có chút không dám suy nghĩ nơi này dù sao không phải hắc cám điện đường a phương vũ đối lôi khả phu lắc đầu về sau hắn đối lôi khả phu xuất thủ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm hai mươi lăm biến mất thanh sơ tuyết lôi khả phu vốn cho là hắn nói ra ma điện là hát cám điện đường chi nhánh qua đi phương vũ sẽ suy tính một chút nên như thế nào động thủ với hắn có thể để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là phương vũ vậy mà trực tiếp ra tay với hắn lôi khả phu nhìn xem phương vũ thôi động ra công kích con người của hắn cấp tốc có rút lại không tại phương vũ thôi động ra công kích lập tức liền chặn đánh tại lôi khả phu trên thân thể lúc lôi khả phu lớn kêu ra tiếng ầm ầm ngay sau đó lôi khả phu ở tại khu vực xuất hiện một trận bạo t ạ c làm bạo t ạ c kết thúc qua đi lôi khả phu ngã trên mặt đất đã tử vong sau lưng phương vũ long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nhìn xem dạng này một màn bọn hắn cũng là thở phào một cái trong lòng suy nghĩ ma điện sự tình cuối cùng là kết thúc về phần hắc cám điện đường bọn hắn hiện tại còn không muốn cân nhắc nhiều như vậy ma điện nếu thật là hắc cám điện đường chi nhánh đây cũng không phải là chuyện ghê bấm gì hắc cám điện đường không nhất định sẽ tới long quốc mà lại phương vũ trưởng thành tốc độ nhanh như vậy nói không chừng coi như đến lúc đó hắc cám điện đường tới long quốc bọn hắn cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ chúng ta đi thôi phương vũ đối long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nói long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng biết Bọn hắn hiện tại tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không còn tác dụng gì nữa, đến chỗ tại tiếp đợi tục tác ở gì về lập o n Thành. Lần này bọn hắn có thể thành công ngăn cản đến g thể từ có vân tức bọn hắn rời đi tây long thế giới dưới lòng đất đến trên mặt đất qua đi bọn hắn liền hướng về tây long phòng tuyến mà đi đến tây long sau phòng tuyến long chủ hạ đạt mệnh lệnh rút lui chỉ để lại một chút cần thiết võ giả lực lượng tại tây long phòng tuyến bên trên trấn thủ long thành phương vũ về tới long thành số sáu bí cảnh đã bị hắn tham g i xong hiện đã đóng muốn muốn lần nữa thăm dò bí cảnh phải đợi đến lần tiếp theo bí cảnh mở ra sau một ngày long chủ cùng đông đ ả o võ giả cũng về tới long thành phương vũ dậy thật sớm hắn đơn giản rửa mặt một phen chuẩn bị ra ngoài đi một chút phương vũ chiến hoàng đột ngột một tên võ giả đi tới phương vũ trước người nhìn qua tìm phương vũ là có chuyện gì có chuyện gì không phương vũ nghi hoặc nhìn tên này long điện võ giả bên ngoài tới một vị tự xưng là long thanh đại học nữ đạo sư gọi tiêu minh vượng nàng nói có chuyện gấp muốn gặp ngươi tên này long điện võ giả đối phương vũ nói tiêu minh vượng phương vũ khé giật mình đây không phải thanh sơ tuyết đạo sư à chẳng lẽ là thanh sơ tuyết đã xảy ra chuyện gì nàng ở đâu nói tên này long điện võ giả liền dẫn phương vũ hướng về một chỗ mà đi cũng không đến bao lâu ở tên này long điện võ giả dẫn đầu dưới phương vũ liền nhìn thấy tiêu minh phượng phương vũ chiến hoàng tiêu minh phượng trông thấy phương vũ qua đi nàng cung kính đối phương vũ thi lễ một cái ngươi tìm ta có chuyện gì không phương vũ nhìn xem tiêu minh phượng là có liên quan sơ tuyết sự tỉnh nàng thế nào phương vũ lập tức hỏi hắn vừa rồi liền đã đ o á n được tiêu minh phượng tới đây tìm hắn rất có thể là thành sơ tuyết sự tỉnh không nghĩ tới vẫn thật là là chỉ là thanh sơ tuyết một mực đợi tại bên trong tòa long thành hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng à nàng đi đi rồi phương vũ không hiểu nhìn xem tiêu minh phượng nàng đi nơi nào các ngươi còn tại tây long phòng tuyến t r ô n g c ự hung t h ú thời điểm sơ tuyết nàng đông nhiên tìm được ta sau đó nàng còn nói cho ta nàng đã thức tỉnh rất nhiều ký ức nàng nói cho ta nàng muốn rời đi ta khi đó cũng không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng là về sau trước người của nàng xuất hiện một cái màu lam cửa nàng đi vào màu lam phía sau cửa liền biến mất không thấy nàng còn nói để ngươi không muốn tìm nàng phương vũ hắn nghe tiêu minh phượng trực tiếp một mặt một ớ c màu lam cửa đi vào liền biến mất hơn nữa còn đã thức tỉnh rất nhiều ký ức cha nờ dê l ã lại thanh sơ tuyết cũng không phải là l à m tinh người là cái nào đó cao cấp văn minh tinh cầu sau đó thất lạc ở l à m tinh bây giờ đi về rồi phương vũ khuôn mặt có chút ngưng trọng mặc dù hắn không có cùng thanh sơ tuyết xác định quan hệ có thể hắn lại là biết mình đối thanh sơ tuyết là cái gì tình cảm khi đó thật sự là hắn nghĩ chỉ là tu luyện mạnh lên thế nhưng là nếu như thanh sơ tuyết đều không thấy như vậy hết thể cũng biến thành có chút quá kẻ nhạt vô vị đi t r o n g ngâm vài giây sau hắn cảm thấy phải trở về hỏi một chút thanh sơ tuyết người nhà ta đã biết phương vũ đối tiêu minh vượng gật gật đầu người trả lại đi được rồi phương vũ c h i n hoàng tiêu minh vượng không dám có quá nhiều dừng lại nàng vội vàng bước nhanh rời đi nơi đây phương vũ hướng về long điện đại điện đi đến không bao lâu hắn đã đến trong đại điện long chủ chính ở trong đó phương vũ sao ngươi lại tới đây long chủ nhìn thấy phương vũ tới qua đi hắn đối phương vũ hỏi ta muốn về giang nam thành phố một chuyến có đại sự long chủ nghi ngờ nhìn qua phương vũ giang nam thành phố cũng là long quốc hạt địa trí nhất hắn thân là long quốc quốc chủ tự nhiên muốn quan tâm một phen không có cái gì đại sự liền là đơn thuần trở về cái kia tốt long chủ ứng thanh nhẹ gật đầu phương vũ không có tiếp tục ở trong đại điện mặt cùng long chủ đối thoại hắn ra đại điện sau liền hướng về giang nam thành phố mà đi giang nam thành phố phương vũ về tới giang nam thành thị đằng long võ quán phương vũ lặng yên không một tiếng động liền đạt tới đằng long võ quán bên trong đến đằng long võ quán về sau không bao lâu hắn liền nhìn thấy thanh chiến thanh chiến là phụ thân của thanh sơ tuyết hiện tại đã là một tên sơ cấp đại tôn g sư thanh thúc ngay tại thanh chiến chuẩn bị hướng phía một chỗ mà đi thời điểm một thanh âm đông nhiên xuất hiện ở thanh chiến bên hai thanh chiến được nghe lấy thanh âm như vậy hắn đột nhiên giật mình thanh âm này nghe làm sao quen thuộc như vậy đâu hắn có chút một b ớ c ngay tại thanh chiến muốn nhìn một chút là ai bảo hắn thời điểm phương vũ đã xuất hiện ở trước mắt của hắn phương Phương vũ chiến hoàng thanh chiến làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại ra hiện tại trước mắt của hắn thanh thúc dẫn ta đi gặp đại quán chủ phương vũ nói thanh chiến lấy lại tinh thần quân h ỉ không thôi nhìn xem phương vũ vội vàng hướng phương vũ mở miệng nói ra tốt tốt tốt nói thanh chiến liền dẫn phương vũ hướng đằng lòng võ quán trung tâm đại điện mà đi đến trung tâm đại điện qua đi phương vũ nhìn thấy đằng lòng võ quán đại quán chủ thanh khôn phương vũ chiến hoàng thanh khôn hưng phấn và phần hắn nơi nào sẽ nghĩ đến vương vũ vậy mà lại đ ố n g nhiên về giang nam thành phố a hắn vội vàng đến vương vũ trước người ngay sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì vội vàng một trận lắc đầu không không không không phải phương vũ chiến hoàng hẳn là phương vũ chiến đế phương vũ tại tây long phòng tuyến phía trên m i ệ u sát ba đầu cựu gia i đình phong cấp hung thú cái này đã có chiến đế thực lực chỉ là rất nhiều người trong lúc nhất thời còn không có đem s ư n g hô sửa đổi đến mà thôi đúng rồi phương vũ chiến đế ngươi đột nhiên về giang nam thành phố là đơn thuần đến xem vẫn là có chuyện gì đại quán chủ thanh khôn đối p ư ơ n g vũ nói trung tâm trong đại điện thanh chiến cũng tỏ mò nhìn p ư ơ n g vũ là liên quan tới sơ tuyết sự tình chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm hai mươi sáu thế giới dưới lòng đất bên trong bà quang thanh chiến cùng thanh khôn nghe phương vũ bọn hắn đều ngây ngẩn cả người bởi vì bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ về giang nam thành phố đến lại là vì sơ tuyết sự tình phương vũ chuyển đế sơ tuyết sao rồi thanh khôn đối phương vũ mở miệng hỏi lập tức phương vũ đem tiêu minh p ư ợ n g nói cho hắn biết nói cho thanh khôn cùng thanh chiến thanh khôn cùng thanh chiến nghe lời này b thanh chiến. Thanh chiến sau đó thanh chiến đem hắn tại lam tin gặp phải thanh sơ tuyết sau đó đem nàng báo dưỡng sự tình báo cho phương vũ phương vũ biết được qua đi hắn cũng trở mặc như vậy thanh khôn cùng thanh chiến cũng không biết thanh sơ tuyết là tới từ cái nào cái hành tinh Có chút thanh tứ, bất ý quá đã sau đó hắn lại cùng thanh khôn cùng thanh chiến nói ra rất nhiều lời hắn liền rời đi tại giang nam thành phố nhìn người nhà cùng vài bằng hữu về sau phương vũ lần nữa bước lên tiến về long thành đường đi vừa trở lại long điện một tên long điện võ giả liền lập tức đối phương vũ nói ra phương vũ chiến hoàng không đúng phương vũ chiến đế long chủ nói nếu như ngươi trở lại liền đi đại điện một chuyến được phương vũ hướng về phía tên này long điện võ giả nhẹ gật đầu hắn hướng về đại điện mà đi cũng không đến bao lâu hắn đã đến đại điện bên trong phương vũ ngươi trở về long chủ gặp phương vũ sau khi trở về trên mặt của hắn tự nhiên là xuất hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng long chủ có chuyện gì không phương vũ nghi ngờ nhìn qua long chủ hắn không rõ lúc này còn sẽ có chuyện quan trọng gì phương vũ ngươi bây giờ là long quốc cường đại nhất võ giả ta cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng thương lượng một chút từ ngươi tiếp nhận chỗ ngồi của ta ngươi xem coi thế nào long chủ thăm dò tính nhìn xem phương vũ phương vũ khe giật mình hắn nơi nào sẽ nghĩ đến long chủ để hắn đến đại điện lại là vì cái này a long chủ ngươi không phải nói đùa sao không có a ta là chăm chú l o n g chủ biểu lộ cũng theo đó nghiêm túc lên ta đối vị trí này không có hứng thú phương vũ nghĩ đến nếu là nhận thực sự như vậy hắn cũng chăm chú trả lời đi thế nhưng là về sau long quốc có chuyện gì ta từ sẽ ra tay phương vũ cười một tiếng l o n g chủ gặp phương vũ nói như vậy hắn cũng không tốt nói nó hắn đúng rồi phương vũ chúng ta quyết định toàn diện thanh trừ long quốc cảnh nội tất cả thế giới dưới lòng đất ngươi cảm thấy thế nào l o n g chủ lại đối phương vũ nói có thể phương vũ gật gật đầu hắn âm thầm nghĩ đến cũng là thời điểm dặn này đem long quốc cảnh nội tất cả thế giới dưới lòng đất thanh trừ về sau như vậy long quốc liền sẽ không còn có hứng thú như vậy long quốc các cư dân liền đạt tới chân chính an cư lạc nghiệp long chủ gặp phương vũ cũng không có phản ứng hắn để cho người ta bắt đầu bắt đầu áp dụng kế hoạch này hắc ám điện đường sự tình ta tìm người điều tra qua long chủ trầm ngâm mấy giây hắc ám điện đường trước kia vẫn giấu kín tại lam tinh bên trong gần nhất vừa xuất hiện ở thế giới chi thành liên quan tới hắc ám điện đường tư liệu có rất nhiều hắc ám điện đường rất mạnh phương vũ đối long chủ hỏi hắn cũng rất muốn biết hắc ám điện đường đến cùng là một cái dạng gì thế lực chính xác tới nói hắc ám điện đường là hiện tại cường đại nhất hắc thế lực n m thậm chí bọn chúng tầm cao nhất là từ hung thu tạo thành cũng k ó nói hiện tại hắc ám điện đường đang cùng thế giới chi thành tác chiến không qua thế giới chi thành có ba đại cự đầu sẽ không có vấn đề gì cũng không biết hắc ám điện đường người có thể hay không tới chúng ta long quốc long chủ đem hắn biết đến tất cả mọi thứ tất cả đều nói ra phương vũ nghe long chủ hắn âm thầm nghĩ đến nguyên lai、like、hắc ám điện đường vậy mà l à như vậy một cái thế lực a ba đại cự đầu đều là đ ỉ n h phong chiến đê a nhìn thực lực của hắn bây giờ còn còn thiếu rất nhiều a chỉ là không biết số bảy b í cảnh lúc nào mở ra làm toàn diện thanh trừ long quốc cảnh nội hung thú tin tức ban bố qua đi long quốc các cư dân tất cả đều nhảy cơn hoan hô một ngày hai trước i c ngày như ba ngày một tháng rất nhanh liền đi qua một tháng này bên trong long quốc các thành phố lớn võ giả lực lượng phối hợp với nhau bọn hắn tại thanh trừ long quốc cảnh nội thế giới dưới lòng đất hiện tại long quốc cảnh nội thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú đã bị cơ bản thanh trừ tin tưởng chỉ cần lại nhiều một chút thời gian long quốc cảnh nội liền lại không hung thú chỉ là một tháng này số bảy bí cảnh vẫn là không có mở ra phương vũ ngay tại phương vũ có vẻ hơi không có việc gì thời điểm một thanh âm xuất hiện ở bên thai của hắn đây là l o n g chủ thanh âm hắn nhìn sang phát hiện long chủ chính b ư ớ c nhanh hướng về hắn đi tới long chủ có chuyện gì không phương vũ nhìn xem long chủ hắn âm thầm nghĩ đến không phải là hắc cám điện đường người đến long quốc rồi tại thanh trừ long thành bên ngoài thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất thời điểm phượng á t h vũ tại long thành giã ngoại khu vực cũng đợi qua thời gian khá lâu hắn đương nhiên biết thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất ở nơi nào long chủ gặp phương vũ nói như vậy hắn cũng yên lòng dù sao thế giới này quá hữu y hiểm ai cũng không biết phát ra bảo quan g rốt cuộc là thứ gì v ạ nhất n là cái gì không biết sinh vật vậy nhưng liền p h i ề n thoái l a m tinh phía trên xuất hiện hung thú cái này đã để l a m tinh đám võ giả bể đầu sức chán nếu là lại xuất hiện cái gì những sinh vật khác đây thật là không tương h nổi thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất phương vũ đã đến thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất lối vào chỗ giờ phút này tại thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất lối vào chỗ ngoại trừ phương vũ bên ngoài còn có một số những võ giả khác những võ giả này gặp phương vũ tới về sau bọn hắn vội vàng hướng lấy phương vũ hành lễ phương vũ chỉ đế bên trong tình huống như thế nào phương vũ đối trước người những võ giả này mở miệng hỏi sau đó một tên cấp chiến tướng võ giả bắt đầu vì phương vũ giới thiệu thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất tình huống bên trong độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai trăm hai mươi bảy hơn trăm vạn người tử vong từ tên này cấp chiến tướng võ giả trong miệng phương vũ đạt được thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất sự t ì n h tại thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất bên trong có dị dạng bảo quang bảo quang đem một phiến khu vực đều cho ba phủ không có ai biết bảo quang rốt cuộc là thứ gì phát ra tới phương vũ hiểu rõ ra các người rời đi trước đi phương vũ đ ố i trước người những võ giả này nói những võ giả này nghe phương vũ bọn hắn nào dám không nghe phương vũ à vội vàng hướng lấy phương vũ một trận sau khi gật đầu bọn hắn liền rời đi nơi đây đám võ giả rời đi về sau phương vũ tiến vào thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất bảo quang rốt cuộc là thứ gì phát ra tới hắn cũng có chút mong đợi cũng không đến bao lâu phương vũ liền đạt tới thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất ở trong lại một lát sau hắn rốt cuộc nhìn thấy bảo quang đây là kim sắc bảo quang kim sắc bảo quang thực sự quá mức đầm đem cả khu vực đều cho báo phủ hắn tự nhiên là không sợ hãi hướng về bảo quang khu vực trung tâm đi tới mấy phút về sau phương vũ liền đặt tới bảo quang trung tâm hắn nhìn xem bên trong hết thệ cảnh tượng cái này một một phương vũ ngây ngẩn cả người bởi vì hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là dạng này nồng đậm bảo quang lại là một cái bình nhỏ phát ra tới nhỏ trong bình có chất lỏng màu vàng giống như là huyết dịch đang ở bên trong xôi trào nhìn qua cực kỳ bá đạo hùng thú máu phương vũ nghi hoặc nhìn trước mắt bình nhỏ hắn đương nhiên biết trước mắt cái này bình nhỏ nếu như chỉ là phổ thông hung thú máu như vậy là tuyệt không có khả năng tản mát ra như thế quang mang tới mặc dù hắn hiện tại còn không thể xác định cái này nhỏ trong bình đến cùng phải hay không hung t h ú máu thế nhưng là hắn có thể xác định một điểm bình nhỏ bên trong chất lỏng tuyệt đối không đơn giản phương vũ nội tâm rất là mong đợi hắn hiện tại liền muốn cầm lấy cái này bình nhỏ sau đó đem nhỏ trong bình chất lỏng màu vàng áo uống một hơi cạn sạch hắn liền đứng tại kim sắc quang mang bao phủ khu vực bên trong hắn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào hắn không rõ ở cái địa phương này vì sao lại có dạng này bình nhỏ đây cũng quá kỳ quái bất quá hắn cũng không quản được nhiều như vậy lập tức hắn đi tới bình nhỏ trước sau đó cầm lấy trên đất bình nhỏ mở ra uống một hơi cạn sạch chính là làm Phương vũ vốn cho rằng uống b ì n h nhỏ bên trong chất lỏng màu và nóng khẳng định lại biến thành vô cùng thống khổ có thể hắn hiện tại mới phát hiện cũng không có cái gì thống khổ ngược lại thể nội còn có một dòng nước ấm để hắn rất là sảng khoái chờ chút bỗng nhiên phương vũ con người không khỏi phóng đại mấy phần lực lượng của hắn chính đang điên cuồng gia tăng cái này rất rõ ràng hắn chưa hề cảm nhận được qua dạng này rõ ràng chiến lược gia tăng cái này thật sự là có chút khó tin một phút hai phút ba phút thời gian nửa tiếng rất nhanh liền đi qua chạy xuôi tại phương vũ thể nội dòng nước cấm cũng biến mất không thấy đỉnh phong chiến hoàng vẹn vẹn một bình không biết có phải hay không là hung t h ú máu chất lỏng hắn liền từ cao cấp chiến hoàng đột phá đến đỉnh phong chiến hoàng rồi phương vũ rất là ngạc nhiên có thể để hắn rất là không có nghĩ tới là ngay tại hắn ngạc nhiên sau khi trong đầu của hắn vậy mà nhiều hơn một chút nó trí nhớ của hắn thiên lôi tinh hồi lâu sau hắn hiểu rõ ra nguyên lai cái này nhỏ trong bình chất lỏng màu vàng nóng chính là hung t h ú máu chỉ bất quá hung t h ú không thuộc về lam tinh mà là tới từ thiên lôi tinh thiên lôi tinh là một cái cao đẳng văn minh tinh cầu r ấ ô phương như vậy, như vậy i vũ nhẹ nhõm nôn thở mở hơi hắn nơi nào sẽ nghĩ đến bất quá là đến một chuyến thanh huyết ít thế giới dưới lòng đất liền để hắn từ cao cấp chiến hoàng đột phá đến đỉnh phong chiến hoàng a như vậy thực lực của hắn bây giờ liền tiến hơn một bước hắn từ thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất ra long thành đại điện phương vũ đem thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất sự tình báo cho long chủ long chủ biết được thanh huyết núi thế giới dưới lòng đất bên trong cũng không có cái gì những sinh vật khác qua đi hắn cũng an lòng phương vũ long q u ố c nhờ có có n g ư ơ i nếu không cũng không biết nên làm gì bây giờ long chủ rất là vui mừng nhìn xem phương vũ long chủ bảy vị cao tầm tới đội một một tên long điện võ giả đi vào đại điện bên trong hắn đối long chủ cung kính nói ừ m long chủ khẽ giật mình hắn cũng không có triệu gặp bọn họ a chán l dê lẽ lại là đã xảy ra chuyện gì nhanh đ ẩ bọn hắn vào rõ tên này long điện võ giả sau khi rời khỏi đây không bao lâu bảy vị cao cấp chiến hoàng liền tiến vào đại điện bên trong long chủ phương vũ chiến đế bảy vị cao cấp chiến hoàng tiến vào đại điện bên trong qua đi bọn hắn đối phương vũ cùng long chủ hành lễ xảy ra chuyện gì sao long chủ nghi ngờ nhìn qua trong đại điện bảy vị cao cấp chiến hoàng phương vũ cũng nhìn về phía bảy vị cao cấp chiến hoàng hắn cũng rất muốn biết vì cái gì bọn hắn sẽ cùng đi nơi này long chủ chúng ta vốn là tụ tại a n công chúng thế nhưng là chúng ta đạt được một tin tức sông an thành phố biến thành hắc ám trí đ i ệ hơn trăm vạn cư dân mất mạng toàn bộ sông an thành phố như là nhân gian lợi ngục trong đó một vị cao cấp chiến hoàng nói long chủ được nghe lời này hắn trực tiếp kinh trụ phương vũ cũng lăng thần bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế sông an thành phố lệ thuộc vào long thành q u ò n hạn là một cái tiểu thành thị nhưng bên trong vẫn như cũ có hơn trăm vạn người hơn trăm vạn người tử vong hắc ám tri địa không phải là long chủ đẫu nhiên nghĩ tới điều gì hắn phun ra bốn chữ đến hắc ám điện đường bảy vị cao cấp chiến hoàng cũng nhao nhao nhẹ gật đầu chúng ta cũng cảm thấy là hắc ám điện đường làm long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng đang nói xong nói qua đi bọn hắn đều rơi vào trầm tư sông an thành phố a phương vũ thoại âm rơi xuống qua đi hắn liền bước chân hướng về lớn đi ra ngoài điện long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nhìn xem này hình bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau làm phương vũ hoàn toàn đi ra đại điện qua đi long chủ lúc này mới từ trên ghế ngồi đứng dậy b ả y vị cao cấp chiến hoàng thấy thế tự nhiên cũng là từ trên ghế ngồi đứng dậy bọn hắn hướng về lớn đi ra ngoài điện sưu sưu sưu bọn hắn nhao nhao hóa thân thành lưu quang hướng về thương khung mà đi trong lúc nhất thời long thành trên không xuất hiện đông đảo kim sắc lưu quang nhìn xem cảnh này long thành các cư dân tất cả đều trấn kinh phi thường các đại nhân cái này là muốn đi đâu bọn hắn biết thành tây phòng tuyến chiến tranh đã kết thúc toàn diện thanh trừ long quốc cảnh nội hung thú cũng cơ bản kết thúc độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã full. bạo chương nhanh chương hai trăm hai mươi tám hát cám điện đường hát thiên hạc sông an thành phố phương vũ một đoàn người đã đạt tới sông an thành phố trên không bọn hắn phát hiện lúc này sông an thành phố đã bị một mảnh hắc vụ bao phủ bọn hắn căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra đồng thời những thứ này hắc vụ còn có cực kỳ khủng bố lực sát thương long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng ánh mắt đều nhìn về phía phương vũ bọn hắn biết ở thời điểm này tự nhiên là đến nghe phương vũ chúng ta đi vào phương vũ không có quá nhiều suy tư hắn trực tiếp hướng về hắc vụ bên trong mà đi hát vụ mặc dù có sắc khí thế nhưng là cũng phải nhìn đối mặt h a i bọn hắn loại này cường đại võ giả là sẽ không thụ hát vụ ảnh hưởng cũng không có có thời gian bao lâu bọn hắn đều đạt tới sông an thành phố mặt đất thi thể đến cùng đều là thi thể thi số vị mùi huyết tinh trùng thiên thảm hoặc là nói trước mắt trang diện đã không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nhìn xem dạng này một màn bọn hắn tất cả đều đau lòng như góc phương vũ cũng trầm mặc không nói hắn tự nhận là thấy qua giết chóc quá nhiều có thể cảnh tượng trước mắt thật sự là để hắn có loại không nói ra được bi thương hương vị trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi thi thể trồng chất như núi t h ự trạng tất cả đều là vô cùng thê thảm trường hợp như vậy nói là vô gian địa ngục cũng không đủ đi lại n g ư ờ i đến ngay lúc này một đạo tiếng cười âm lãnh lại là xuất hiện ở bên thai của bọn hắn phương vũ một đoàn người nghe đạo này âm lãnh thanh âm bọn hắn đều lập tức hướng về thanh âm chuyển đến chỗ nhìn sang trong n y mắt một tên mặt mũi tràn đầy âm lãnh nam tử trung niên á n h vào tầm mắt của bọn họ cương đại long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nhìn xem cái này người đàn ông tuổi trung niên thời điểm nội tâm của bọn hắn lập tức liền xuất hiện hai chữ này bọn hắn biết trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên rất cường đại hơn nữa còn không phải một chút điểm cái chủng loại kia cường đại phương vũ nhìn trước mắt nam tử trung niên hắn nghĩ đến người này hẳn là hắc cám điện đường võ giả đi hắn còn tưởng rằng hắc cám điện đường cao tầng là hung thú đâu nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy á vẫn là nói hắc cám điện đường cao tầng ngoại trừ hung thú bên ngoài còn có nhân loại ta nghĩ mọi người cũng không nhận ra ta đi ta gọi hát thiên hạt là hắc cám điện đường thứ thập trường lão cái này người đàn ông tuổi trung niên hướng về phía phương vũ mấy người âm lánh cửa nói phương vũ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động hắn biết trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên mặc dù phi thường cường đại có thể thực lực của hắn bây giờ còn có thể c h é m giết sông an thành phố người đều là n g ư ờ i giết ngay tại h ắ c thiên hạt còn chuẩn bị nói ra một ít lời đến thời điểm phương vũ đối h ắ c thiên hạt mở miệng nói chuyện không sai h ắ c thiên hạt nhẹ gật đầu ta đem cái thành nhỏ này người ở bên trong c h é m giết mục đích đúng là vì dẫn long quốc cao t ầ n g tới ta nghĩ các ngươi hẳn là long quốc cao t ầ n g a h ắ c thiên hạt nói tiếp long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng đô sau l ư n g phương vũ bọn hắn biết đã phương vũ tại đối mặt hát thiên hạt thời điểm như thế không sợ như vậy hôm nay cái này hát thiên hạt liền tuyệt không có khả năng mạng sống Chết đi phương vũ đã không muốn để cho h ắ c thiên hạt tiếp tục sống sót hắn trực tiếp hướng về h ắ c thiên hạt vị trí đi tới h ắ c thiên hạt khẽ giật mình hắn cũng không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại hướng về hắn đi tới đây là có nhiều gan to à. ha ha các n g ư ơ i đừng nghĩ đến đám các n g ư ơ i diệt ma điện liền có thể tại chúng ta h ắ c c á m điện đường trước mặt nói mạnh miệng n g ư ơ i cũng đã biết ma điện chỉ là chúng ta h ắ c c á m điện đường một cái chi nhánh h ắ c thiên hạt nhìn xem phương vũ hướng hắn đi tới hắn hướng về phía phương vũ c ư ờ i lạnh thành tiếng chết đột nhiên phương vũ hướng về phía hát thiên hạt nói ra cái chữ này chết chữ sau khi ra phương vũ cũng thuận thế thúc giục sáu trào t ử kim huyết long thiên phú b ạ c h t ử kim huyết long trào hướng về cách đó không xa hát thiên hạt đột nhiên chính là một móng vớt lập tức không gian bên trong xuất hiện một cái khe nước to lớn nhìn qua thật sự là quá rung động cái gì hát thiên hạt làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ một cái phổ công liền có uy lực như thế hắn chấn kinh và phần hát thiên hạt là sơ cấp chiến đế nếu là tùy ý một k í c h liền c h ắ m giết vậy chỉ có thể nói sơ cấp chiến đế quá yếu đớt một điểm né tránh phương vũ thôi động ra công kích về sau hát thiên hạt vốn là muốn phản kích thế nhưng là hắn nghĩ quá nhiều ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm phương vũ lại là một cái lắc mình hướng về hắn mà đến tốc độ thực sự quá nhanh long quốc làm sao có thể có dạng này cường giả h á c thiên hạt kêu lớn lên ầm ầm ngay sau đó tại phương vũ cùng h á c thiên hạt khu vực xuất hiện một trận lại một trận tiếng nổ làm tiếng nổ kết thúc qua đi h á c thiên hạt đã vết thương chồng chất lúc này trên mặt của hắn tuyệt đối không có trước đó cười l ệ n h chi ý thay thế chính là vạn phần hoảng sợ biểu lộ long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng đô biết rõ phương vũ hiện tại cường đại trên mặt của bọn hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc bởi vì vị bọn họ cũng đều biết phương vũ còn không có thể hiện ra thực lực chân chính người còn n ư u bước sao phương vũ nhàn nhặt nhìn trước mắt hát thiên h h ắ c thiên hạt đã sợ đến hồn kinh phép rơi hắn nuốt số nước bọn lúc này trong lòng của hắn ngoại trừ sợ hai bên ngoài vẫn là sợ hãi nói không hối hận là giả phàm là hắn phải biết long quốc lại có như thế cơn giả hắn định sẽ không tới long quốc ngươi ngươi có thể không nên quên ta là h ắ c cám điện đường người nếu như ngươi dám làm gì ta ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sao h ắ c thiên hạt dùng cực kỳ run dậy ngữ khí đối phương vũ nói chuyện này sau này hay nói hiện tại trọng yếu nhất chính là chém giết ngươi phương vũ cười một tiếng hắn dựng lên tử kim huyết long trào bỗng nhiên hắn hướng về hát thiên hạt chính là một trào một đạo tử kim huyết long khí tức phi tóc quyết tán nhìn qua thực sự quá kinh khủng không muốn nay đã vết thương chồng chất hát thiên hạt hắn tuyệt không có khả năng có thể ngăn cản được công kích như vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong làm tử kim huyết long c h ả o đánh vào hát thiên hạt trên thân thể qua đi hát thiên hạt lập tức phân thành hai nửa long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng gặp phương vũ chém giết hát thiên hạt bọn hắn đều có chút kích động không thể không nói hát thiên hạt thật sự là quá ghê tởm thế mà chạm giết bọn hắn long quốc nhiều người như vậy hiện tại cũng coi là tự thực các quả chúng ta đi thôi phương vũ đối long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nói hắn trong lòng suy nghĩ h á cám điện đường có lẽ không chỉ là một người tới long quốc vẫn là về t r ư ớ c long thành thương nghị một phen lại nói bọn hắn về tới long thành long điện phương vũ tin tức mới nhất hắc ám điện đường người bại lui thế giới chi thành bất quá thiên vương cự đầu để chúng ta cẩn thận một chút giống như có mấy vị hắc ám điện đường người đến chúng ta long quốc long chủ trở lại long điện qua đi hắn liền được tin tức mới nhất hắn lập tức đem tin tức báo cho phương vũ binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn phương vũ nghĩ đến đã hắc ám điện đường người muốn tới lời nói vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào hắn chỉ có thể để bọn hắn có đến mà không có về long chủ gặp phương vũ có tự tin như vậy hắn cũng ăn lòng độc ý, ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cự tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương hai trăm hai mươi chín thiên vương cự đầu hát ám điện đường người lại tới thời gian lại qua nửa tháng số bảy bí cảnh còn có chưa hề mở ra bất quá phương vũ cảm giác số bảy bí cảnh cũng nhanh mở ra đi phương vũ ngay tại phương vũ tại long điện quảng trường thời điểm long chủ thanh âm xuất hiện ở phương vũ bên hai phương vũ nghe long chủ thanh âm hán thuận thanh âm nhìn sang phát hiện long chủ đã hướng về hắn bước nhanh tới long chủ ngươi có chuyện gì không phương vũ nhìn xem hướng mình đi tới long chủ thiên vương cự đầu tới l o n g chủ trên mặt rất là mừng rỡ phương vũ nghe l o n g chủ trên mặt của hắn nao nao tự nhiên là không nghĩ tới thiên vương cự đầu sẽ bỗng nhiên đến long quốc thiên vương cự đầu là đỉnh phong cấp t h i ế n đế thực lực không phải hắn hiện tại có thể so sánh chuyện của hắn phát ra cự đầu khẳng định cũng biết điều này cũng không có gì tốt kinh ngạc lập tức l o n g chủ mang theo phương vũ hướng về một cái phương hướng mà đi cũng không đến bao lâu tại l o n g chủ dẫn đầu dưới phương vũ đã đến một chỗ hắn nhìn thấy một tên giáng người vĩ nạn lao giả Lao giả nhìn qua một phần ba khí trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vương bá khí t ứ c để cho người ta một nhãn liền biết lao giả này không phải thường nhân lão giả không là người khác chính là lam tinh ba đại cự đầu thiên vương cự đầu thiên vương cự đầu phương vũ cùng long chủ đều đối thiên vương cự đầu kêu một tiếng trước kia phương vũ tại tin tức bên trên tự nhiên là nhiều lần trông thấy thiên vương cự đầu ngươi chính là phương vũ đi thiên vương cự đầu trên mặt có một vòng c h ấ n kinh thần sắc hắn là biết phương vũ phi thường trẻ tuổi có thể hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là phương vũ vậy mà tuổi trẻ đến tình trạng như vậy đúng vậy thiên vương cự đầu phương vũ hướng về phía trước người thiên vương cự đầu nhẹ gật đầu phương vũ ta lần này đến long quốc chính là tới nhìn ngươi một chút thiên vương cự đầu rất là vui mừng nhìn xem phương vũ ta lần đầu tiên nghe nói ngươi thời điểm thật sự là c h ấ n kinh quá lâu thời gian bởi vì khi đó ta làm sao cũng không nghĩ tới chúng ta làm tinh vậy mà xuất hiện ngươi dạng này lịch tiên nhân vật phương vũ nghe thiên vương cự đầu những lời này hắn không phải lần đầu tiên nghe nói trên mặt của hắn cũng rất bình thản cũng không có bởi vì thiên vương cự đầu khích lệ mà hương phấn đồng thời hắn cũng biết thiên vương cự đầu từ thế giới chi thành đi vào long quốc cũng không chỉ là đơn thuần muốn gặp hắn một chút đi thiên vương cự đầu vậy ngươi và phương vũ h ả o h ả o trò chuyện ta liền rời đi trước long chủ đối thiên vương cự đầu nói nói xong hắn đối thiên vương cự đầu thi lễ một cái qua đi liền rời đi nơi đây gặp long chủ rời đi qua đi thiên vương cự đầu lúc này mới nhìn về phía phương vũ tiếp tục mở miệng nói ra phương vũ hiện tại long quốc cảnh nội mấy hồ đã không có hứng thú ta nghĩ ngươi cái sẽ không một mực đợi tại long quốc ca phương vũ được nghe thiên vương cự đầu lời nói hắn lập tức liền hiệu thiên vương cự đầu đến long quốc mục đích nguyên lai là hỏi hắn lúc nào đi thế giới chi thành sao hắn đương nhiên sẽ không một mực đợi tại long quốc hiện tại long quốc cơ hồ không có đại sự trong khoảng thời gian này hắn vốn cho rằng hắc cám điện đường người còn sẽ tới long quốc nhưng hiện tại xem ra có lẽ là sẽ không tới hắn đã nghĩ kỹ đến tìm cái thời gian rời đi long quốc đi hướng thế giới chi thành chỉ là không có nghĩ đến cái này thời điểm thiên vương cự đầu liền đến đúng vậy ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền tiến về thế giới chi thành phương vũ nói thiên vương cự đầu nghe phương vũ hắn âm thầm yên tâm lại mặc dù phương vũ thực lực đã rất khủng bố mà dù sao hắn còn rất trẻ nếu như ngay tại long quốc a n vu hiện trạng đó chính là một chuyện rất đáng sợ tình hiện tại chúng ta thế giới chi thành chủ yếu địch nhân chính là hát cám điện đường cùng hung thú theo tin tức đáng tin l a m tinh toàn cảnh hung thú đều thuộc về hát cám điện đường tiết chế đây cũng chính là nói chỉ cần chúng ta diện hát cám điện đường khoảng cách như vậy tiêu diệt làm tinh phía trên tất cả hung thú cũng không xa đoạn thời gian trước chúng ta cùng hắc cám điện đường tiến hành bỏ sức bất quá chúng ta biết cũng không phải là hắc cám điện đường thực lực chân chính thiên vương cự đầu nói đến đây hắn nhìn thoáng qua phương vũ bất quá chúng ta làm tinh hiện tại có ngư ờ i dạng này tân sinh lực lượng tương lai khẳng định có thể tiêu diệt hắc cám điện đường triệt để thanh trừ làm tinh toàn cảnh hứng thú kỳ thật thiên vương cự đầu không nói phương vũ cũng sẽ làm như vậy thân là làm tinh người nếu như một chút việc cũng không vì làm tinh làm như vậy cũng quá phát rồ một điểm đ ó lấy thiên vương cự đầu lại cùng phương vũ nói rất nhiều lời nói cái này cũng làm phương vũ càng thêm hiểu do bây giờ làm tinh cục diện phương vũ ta ở thế giới chi thành chờ ngươi thiên vương cự đầu đối phương vũ nói được rồi phương vũ cười một tiếng thiên vương cự đầu rời đi về sau long chủ liền lần nữa tiến đến phương vũ đối long chủ nói ra một phen về sau hắn cũng rời đi long chủ tự nhiên là biết giống phương vũ dạng này người là tuyệt đối không có khả năng một mực lưu tại long quốc tương lai của hắn còn có quá lâu đường muốn đi thời gian lại qua ba ngày ngày này một phần báo cáo đưa đến long chủ trong tay long chủ nhìn trong tay phần báo cáo này hắn không khỏi một trận cắn răng hắc ám điện đường người cuối cùng còn có lại tới a hắn vốn cho rằng hắc cám điện đường người đã sẽ không tới long quốc không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian lâu như vậy hắc cám điện đường người lại đến long quốc gây sóng gió đồng thời còn chạm giết bọn hắn long quốc rất nhiều người hắn biết việc này không nên chậm trễ hắn bước nhanh tìm được phương vũ phương vũ hắc cám điện đường người lại tới hiện tại ngay tại hà nguyên khu vực long chủ đối phương vũ khẩn cấp nói phương vũ cũng không nghĩ tới hắc cám điện đường người thế mà lại còn tới nhìn không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn nhìn phương vũ trên mặt lướt qua một vòng lệ ý bọn hắn là cảm giác cho chúng ta long quốc dễ khi dễ thoại âm rơi xuống phương vũ n ả y lên hắn đến giữa không trung trong nháy mắt liền hướng về hà nguyên khu vực mà đi hà nguyên khu vực tại long quốc nam bộ cái kia là có đông đảo thành thị khu vực hắn nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết h á c ám điện đường khẳng định tại hà nguyên khu vực tiêu diệt không ít long quốc cư dân long chủ thấy thế cũng lập tức đi theo hắn cũng không để cho người đi gọi bậy cũng là cao cấp chiến hoàng bởi vì hắn biết loại kia cấp bậc chiến đấu bọn hắn đi cũng chỉ có thể là cản trở hồi lâu sau phương vũ cùng long chủ liền đạt tới hà nguyên khu vực bọn hắn ở trên không nhìn xem phía dưới hà nguyên khu vực cục bộ phát hiện rất nhiều nơi đã bị khói đen che phủ Lần trước mắt của bọn hắn xuất hiện mấy nam tử bất quá cái này mấy nam tử đều chỉ là chiến vương cấp võ giả chiến vương cấp võ giả tại võ giả bình thường trước mặt tuyệt đối là trần nhà tồn tại thế nhưng là ở trước mặt bọn họ chiến vương cấp võ giả liền soi như sâu kiến thực sự yếu đến đáng thương các ngươi là ai trong đó một tên chiến vương cấp võ giả hỏi chuyện quân sự đã hoàn thành mấy chiến vương cấp võ giả nghe phương vũ lời này bọn hắn toàn đều nhịn không được bật cười ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta sẽ nói cho người bê ta tên này chiến vương cấp võ giả miệng mai không thôi nhìn xem phương vũ như vậy vậy ta cũng chỉ có thể cho các ngươi một cái không cách nào lý do cự tuyển nói xong phương vũ nhìn xem mặt khác mấy tên chiến vương cấp võ giả phanh phanh phanh mấy đạo nguyên khí chi lực từ phương vũ trong thân thể bên ngoài thả ra chỉ là trong nháy mắt liền đánh c h ú n g vào cái này mấy tên chiến vương cấp võ giả chiến vương cấp võ giả lại làm sao có thể có thể ngăn cản được phương vũ công kích đâu thân thể của bọn hắn trong nháy mắt liền bị xuyên thủng giờ phút này liền chỉ còn lại mới vừa rồi cùng phương vũ đối thoại chiến vương cấp võ giả tên này chiến vương cấp võ giả đã bị dọa đến hồn kinh p h á c rơi hắn vạn phân hoảng sợ nhìn xem phương vũ nơi nào sẽ nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà như thế cường hành người người người người đến cùng là ai phương vũ phương vũ trực tiếp đ ố i tên này chiến vương cấp võ giả nói ra tên của mình cái gì tên này chiến vương cấp võ giả nghe phương vũ nói ra tên của hắn hắn không khỏi hồn kinh phép rơi ngươi chính là phương vũ Ừm. phương vũ hướng về phía tên này chiến vương cấp võ giả nhẹ gật đầu ta nghĩ ngươi bây giờ có thể nói cho ta ta muốn biết sự tình a tên này chiến vương cấp võ giả nghe thấy lời ấy hắn nơi nào còn dám có bất kỳ dấu dếm nào à vội vàng đem biết đến tất cả mọi thứ tất cả đều báo cho phương vũ lần này chúng ta hắc cám điện đường đến long quốc là từ ba vị sơ cấp chiến đế dẫn đội tên này chiến vương cấp võ giả vội vàng nói sau khi nói xong tên này chiến vương cấp võ giả còn đến không kịp cầu xin tha thứ phương vũ liền đã đối hắn xuất thủ với anh lập tức tên này chiến vương cấp võ giả khu vực bên trong phát sinh một trận bạo tạc làm tiếng nổ sau khi xuất hiện tên này chiến vương cấp võ giả hóa thành bụi phấn đem cái này mấy tên hắc cám điện đường chiến vương cấp võ giả chém giết qua đi phương vũ cùng lòng chủ liền tiếp tục hướng về thành thị phía dưới mà đi bọn hắn vừa đến thành thị phía dưới còn không có thời gian bao lâu phương vũ liền gặp hắc á m điện đường một tên sơ cấp chiến đế tên này hắc á m điện đường sơ cấp chiến đế cười lạnh nhìn xem phương vũ cùng lòng chủ ta gọi hát thạch là hắc cá phương vũ nghe hát thạch hắn nhớ k ỹ lần trước chém giết hát thiên hạt cũng là hát cám điện đường thập trường lão nhìn hát cám điện đường thập trường lão không chỉ là một vị a ta nghĩ các ngươi là long quốc cường g i ả a hát thạch cười lạnh nhìn xem phương vũ cùng long chủ hắn thấy phương vũ cùng long chủ tại đối mặt hắn thời điểm còn có thể bình tĩnh như thế là bởi vì hoàn toàn không biết thực lực của hắn nếu là biết hắn thực lực chân thật chỉ sợ sớm đã sợ đến k ệ gia còn rồi vì cái gì các ngươi hát cám điện đường người luôn luôn đến chúng ta long quốc đâu phương vũ không hiểu nhìn trước mắt hát thạch long chủ nghe vậy cũng nhìn về phía hát thạch hiển nhiên là muốn từ hát thạch trong miệm đạt được đáp án bởi vì các ngươi long quốc diệt ma điện ma điện thế nhưng là chúng ta hát cám điện đường chi nhánh ngươi nói nếu như chúng ta không diệt các ngươi long quốc vậy chúng ta hát cám điện đường mặt mũi để vào đầu đầu hát thạch cười lạnh nói hắn thấy phương vũ hỏi ra vấn đề này đến thật sự là quá mức buồn cười cái này rõ ràng sự tình thế mà còn có thể hỏi ra được phương vũ nghe hát thạch hắn hiểu rõ ra nhìn hát cám điện đường đến long quốc không có nguyên nhân khác chỉ là đơn thuần nghĩ tiêu diệt long quốc mà thôi ngươi nghĩ kỹ như thế nào t ử v o n g a đột n ộ t phương vũ đối hát thạch nói hát thạch giật mình nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà lại nói lời như vậy hắn trợn mắt hắn không nghĩ tới phương vũ cùng long trục không chỉ có không sợ hắn hơn nữa còn hỏi hắn chuẩn bị như thế nào tử vong đây quả thực là gan to bằng trời a tiểu tử hát thạch lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ nếu như ta cho ngươi biết ta là một tên sơ cấp chiến đ ế y đâu theo hát thạch phương vũ hoàn toàn là không biết thực lực của hắn cho nên mới như thế cuộc vọng hắn chỉ cần đem thực lực của mình báo cho phương vũ phương vũ lập tức liền sẽ bị dọa đến thần hồn tách rời có thể để hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là khi hắn đem thực lực của mình báo cho phương vũ qua đi phương vũ trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì ba động thật giống như căn bản cái gì cũng không có nghe thấy đồng dạng hắn không sợ tự mình đúng lúc này hát thạch đông nhiên nghĩ tới điều gì hắn vội vàng hướng lấy phương vũ hỏi đoạn thời gian trước hát thiên hạt vẫn lạc tại long quốc có phải hay không là ngươi làm phương vũ nghe hát thạch hắn nở nụ cười đối hát thạch nói ra nhìn ngươi còn không tính quá đần hát thạch được nghe lấy phương vũ hắn rốt cuộc minh bạch phương vũ vì cái gì tại đối mặt hắn thời điểm còn có thể dạng này bình tĩnh n g u y ê n lai là hoàn toàn không sợ hắn a ngươi lường tưởng rằng ngươi có thể chém giết hát thiên hạt liền có thể chém giết ta ngươi không cảm thấy mình quá ngây thơ rồi a hát thạch đối phương vũ cười lạnh một tiếng ngươi cũng đã biết lần này chúng ta hết thể tới ba vị s hai đạo bóng đen bỗng nhiên hiện hiện h i á t cám khí tức đem cả khu vực đều cho ba phủ nhìn qua thật sự là làm cho người kinh hãi run sợ không hề nghi ngờ hát cám điện đường còn lại hai tên sơ cấp chiến đế xuất hiện hiện tại hết thảy có ba vị sơ cấp chiến đế long chủ nhìn xem tình huống như vậy trong lòng của hắn cũng không khỏi giật mình lần trước phương vũ tuy nói lấy ưu thế áp đảo chém giết hát thiên hạ nhưng bây giờ dù sao cũng là ba vị sơ cấp chiến đế thực lực như vậy long chủ vội vàng hướng phương vũ trên mặt nhìn lại nhưng phương vũ vẫn như c ũ lặn h ư thế không có chút d ù n đồng nào nhìn đến đây long chủ đã minh bạch hết thảy hẳn n ê n lặng thối lui đến một cái khoảng cách an toàn bởi vì hắn biết nếu như là treo lên nữa, như vậy lấy hắn đ ỉ n h phong chiến hoàng thực lực hoàn toàn chính là vương hữu h á cám điện đường ba tên sơ cấp chiến đế gặp long chủ lũi cách bọn hắn biết phương vũ là muốn lấy lực lượng một người đối phó bọn hắn ba người thế nhưng là bọn hắn thế nhưng là ba vị sơ cấp chiến đế a phương vũ ngươi sẽ không thật cho rằng có thể một người đối giao ba người chúng ta a h á c thạch cười lạnh nhìn qua trước người phương vũ hai gã khác sơ cấp chiến đế cũng nhìn xem phương vũ người còn vọng bọn hắn kiến thức nhiều có thể giống phương vũ còn vọng như vậy bọn hắn còn lần thứ nhất gặp phải ba người các ngươi bất quá là sơ cấp chiến đế chẳng lẽ rất mạnh a p hát ư ơ n n g Vũ nít miệng lên, thạch r n nổi lên mặt bọn hắn. Bọn hắn t cắn đ i chặt hàm răng hắn gắt gao đối phương vũ nói chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố Trường một i ra m chết á i t giới dưới lòng dưới đ ấ thoại e hát h c c h o như phương âm rơi xuống hát thạch ba người nhao nhao thôi động ra thiên phú của mình ba người đều là hát cám loại thiên phú lập tức toàn bộ không gian đều bị bóng tối bao trùm nhìn qua đủ để khiến người tê cả ra đầu l o n g chủ mặc dù biết phương vũ khẳng định là có thể đánh bại h á t cám điện đường cái này ba tên sơ cấp chiến đế có thể hắn nhìn xem h á t cám điện đường cái này ba tên sơ cấp chiến đế thôi động thiên phú qua đi con ngươi còn có n h ị n không được phóng đại mấy phần h á t cám điện đường cái này ba tên sơ cấp chiến đế tại thúc d ụ c thiên phú qua đi bọn hắn liền bắt đầu ra tay với phương vũ â m ầm một trận lại một trận tiếng nổ tại phương vũ ở tại khu vực đống nhiên hiện hiện cả vùng cũng bắt đầu run rẩy lên như là địa c h ấ n l o n g chủ tâm đã nâng lên cổ họng bên trên hắn căn bản thấy không rõ khu vực nổ đến cùng là tình huống như thế nào ha hắc thạch cười lạnh một tiếng nguyên bản còn tưởng rằng người này có chút thực lực có thể hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi h i ệ n nhiên hát ám điện đường cái này ba tên sơ cấp chiến đế đều cho rằng phương vũ đã thân tử đạo tiêu các ngươi thật giống như rất vui vẻ đúng lúc này một tôn sáu trào t ử kim huyết long người từ bạo tạc bên trong đi ra t hát ám điện đường cái này ba tên sơ cấp chiến đế nhìn thấy này hình bọn hắn không khỏi hít vào một ngụ m khí lạnh vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà không có chết n g ư ờ i không chết hát thạch đối phương vũ vô cùng kinh ngạc mà hỏi long chủ gặp phương vũ an nhiên vô sự treo tại cổ họng bên trên tâm cũng coi là rơi xuống trong a phía ba ma chảo, ngay tại hắn vừa dứt lời xuống bề sau, ba ma nói, ngươi chiến Phương hướng người hắn xuống hắn liền đối với người này sử dụng thiên phu chiến tử kim tại lời đối với kim các chỉ cấp thạch chảo, chảo. sơ hát phu là lắt sử đế. đầu. Vũ về bề Tử dứt tử kỹ chốc lát toàn bộ trong không gian liền xuất hiện vô số t ử kim ma c h ả o những thứ này ma c h ả o hướng về hắc cám điện đường cái này ba tên sơ cấp chiến đế quét sạch mà ra tốc độ nhanh đến mức độ không còn gì hơn hắc cám điện đường cái này ba tên sơ cấp chiến đế vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại thôi động ra công kích kinh khủng như thế đến bọn hắn đều hồn kinh phép rơi vạn phần hoảng sợ tránh mau tránh tại sửng sốt trong n y mắt những thứ này t ử kim ma c h ả o liền đã đến bọn hắn phụ cận xuất trước lấy lại tinh thần hát thạch vội vàng lên tiếng kêu to lên hai gã khác sơ cấp chiến đế kịp phản ứng lúc đã không còn kịp rồi a a a a làm t ử kim ma c h ả o đánh vào thân thể bọn họ trải qua về sau cái này hai tên sơ cấp chiến đế phát ra kinh động như gặp thiên nhân tiếng kêu thảm thiết giờ phút này chỉ còn lại hát thạch đang n h á y tránh trong không gian t ử kim ma c h ả o thế nhưng là hát thạch bất quá là sơ cấp chiến đế mà thôi lại làm sao có thể có thể ngăn cản được từ kim ma trào công kích đâu không bao lâu hát thạch cũng bị đông đảo từ kim ma trào đánh trúng bị tử kim ma c h ả o đánh chúng qua đi h ắ c thạch liền ngã xuống trong vũng máu ánh mắt của hắn trận đến từ trước tới nay nhanh nhất một lần đã không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói phương vũ trên mặt rất là bình thản hắn biết lấy thực lực của hắn chém giết hắc cám điện đường cái này ba tên sơ cấp chiến đế cũng không phải là việc khó gì chúng ta đi thôi phương vũ đối long chủ nói một tiếng long chủ nghe phương vũ hắn n h ẹ gật đầu ngay từ đầu phương vũ tại đối mặt ba tên hắc cám điện đường sơ cấp chiến đế lúc hắn còn thực vì cái gì lau một vệ mồ hôi có thể hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều chật phương vũ cùng long chủ hai người hướng về long thành vị trí mà đi long thành long điện phương vũ cùng long chủ đã về tới bên trong tòa long điện phương vũ mặc dù lời đã nói rất nhiều lần thế nhưng là nên nói vẫn là phải nói long chủ cảm động đến rơi nước mắt nhìn xem phương vũ ta thật rất cảm kích ngươi xuất hiện tại chúng ta long quốc kỳ thật ta một lần cho rằng ngươi cũng không phải chúng ta long quốc người mà là từ khác cao đẳng sinh mệnh tình cầu xuất hiện tại chúng ta làm tinh chúa cứu thế long chủ tiếp lấy nói với phương vũ phương vũ nghe long chủ hắn cũng không có nhiều lời bởi vì hắn biết long chủ lời nói ra là đến từ nội tâm lời nói đúng rồi phương vũ ta nghĩ hiện tại hắc cám điện đường hẳn là sẽ không tới nơi này đi ngươi hẳn là có thể đi thế giới chi thành long chủ cũng không phải là một cái đồ đần hắn biết phương vũ không có khả năng một mực đợi tại long quốc sớm muộn sẽ đi thế giới chi thành Ừm. phương vũ nhẹ gật đầu hắn biết hắn khẳng định là sẽ đi thế giới chi thành dù sao người thường đi chỗ cao nước hướng thập lưu đây là hàng cổ không đổi đạo lý sau đó lại qua số ngày tại long quốc mở ra số bảy bí cảnh phương vũ hiện tại đã không yêu cầu xa vời hắn nghĩ đến đi thế giới chi thành mở ra số bảy bí cảnh ngược lại là rất có thể hắn tìm được long chủ chỉ vì hắn hôm nay liền muốn hướng long chủ cáo biệt đến đại điện bên trong về sau hắn phát hiện ngoại trừ long chủ bên ngoài còn có long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng trong đại điện long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng toàn đều nhìn về đi tới phương vũ phương vũ chiến đế bọn hắn tất cả đều đối phương vũ thi lễ một cái ta khả năng hai ngày này liền muốn rời khỏi long quốc phương vũ đối trong đại điện tất cả mọi người mở miệng nói ra lớn điện mọi người bên trong nghe phương vũ bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người cũng không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại nói lời như vậy phương vũ chiến đế ngươi muốn rời đi bảy vị cao cấp chiến hoàng đều biết phương vũ sớm muộn là muốn rời khỏi nhưng bọn hắn không nghĩ tới phương vũ rời đi tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng đúng vậy ta muốn rời đi phương vũ đối cái này b ả y vị cao cấp chiến hoàng nói trong đại điện b ả y vị cao cấp chiến hoàng nghe phương vũ bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì vì bọn họ cũng đều biết đối với phương vũ chiến đế quyết định bọn hắn là không thể đủ phản bác trong đại điện tất cả mọi người t r ẳ n g m ặ t không nói long chủ nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là ngay lúc này một đạo thất kinh thanh em xuất hiện ở trong đại điện tất cả mọi người bên hay chỉ gặp một tên long điện võ giả xuất hiện ở đại điện bên trong nhìn xem xuất hiện võ giả tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đầu tới đều muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra long chủ tại long thành giã ngoại mới ra một cái thế giới dưới lòng đất trong đại điện tất cả mọi người nghe tên võ giả này bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người làm sao cũng không nghĩ tới long thành giã ngoại vậy mà lại xuất hiện mới thế giới dưới lòng đất mới ra một cái thế giới dưới lòng đất phương vũ cười hắn đều chuẩn bị lập tức rời đi long thành hiện tại đã long thành giã ngoại xuất hiện thế giới dưới lòng đất vậy làm sao cũng phải diện cái này thế giới dưới lòng đất tại đi thế giới chi thành a ở nơi nào phương vũ đối tên này long điện võ giả hỏi chuyện quân sự đã hoàn thành Cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến xuất hiện tranh thế giới tại dị giới. Hàng ngư xuất phẩm nhảy hố. dài đại đại, giới tại giới. mời đến Ngư Trưng kéo từ quái thạch vùng núi vực hồi phương vũ chiến đế đang quái thạch vùng núi vực tên này long điện võ giả nói phương vũ nghe tên này long điện võ giả hắn hiểu rõ ra quái thạch vùng núi vực hắn tự nhiên là có nghe thấy long chủ cùng trong đại điện bảy vị cao cấp chiến hoàng nhìn xem phương vũ long chủ đối phương vũ nói ra phương vũ chiến đế ngươi nhìn long chủ lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng tiếp xúc ý tứ đã rất rõ ràng ta đi một chuyến đi đem cái này thế giới dưới lòng đất phá hủy qua đi ta liền có thể đi thế giới chi thành phương vũ đối long chủ nói trong đại điện long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng nghe phương vũ bọn hắn tất cả đều yên tâm lại trong lòng suy nghĩ như vậy thật sự là quá tốt rồi lập tức phương vũ cũng không có ở trong đại điện mặt quá nhiều dừng lại hắn đi ra đại điện long chủ cùng bảy vị cao cấp chiến hoàng cũng không có muốn đi theo dời đi ý tứ bởi vì bọn hắn biết bọn hắn cùng phương vũ cùng đi nói chỉ là vương hữu kết hợp mấy lần trước bọn hắn liền đã nhìn ra điểm này quái thạch vùng núi vực phương vũ đã đến quái thạch vùng núi vực long quốc cảnh nội hung thú đã cơ bản thanh trừ nhưng cũng không phải là toàn bộ thanh trừ bây giờ còn có hứng thú đó cũng không phải cái gì kinh ngạc sự tình hắn vừa tới quái thạch vùng núi vực chỉ nghe thấy một chút thanh âm ai đến cứu lấy chúng ta phương vũ nghe những âm thanh này hắn hướng về thanh âm chuyển đến chỗ nhìn sang phát hiện mấy tên võ giả đã bị đông đảo hùng thú bao vây cái này mấy tên võ giả đều chỉ là đại tông sư cấp võ giả đại tông sư cấp võ giả tại võ giả bình thường trước mặt đã là rất cường đại võ giả có thể tại cường giả chân chính trước mặt một tên đại tông sư cấp võ giả cũng không tính là gì những thứ này vây quanh cái này mấy tên đại tông sư cấp đám võ giả hứng thú bọn chúng tất cả đều nợ đủ n ư ờ i lạnh theo chúng bị bọn chúng vây quanh đám hung thú này đã không có bất luận cái gì sống suốt khả năng nhân loại ngu xuẩn các ngươi còn không nhận mệnh sao trong đó một tên chiến vương cấp hung thú khinh thường nhìn trước mắt cái này mấy tên đại tông sư cấp võ giả nó tiếp lấy nói ra còn muốn để cho người ta tới cứu các ngươi các ngươi không cảm thấy cái này thật sự là quá mức buồn cười sao ở tên này chiến vương cấp hung thú xem ra trước mắt cái này mấy tên đại tông sư cấp võ giả chính là l à m tinh bên trên buồn cười nhất người cái này mấy tên đại tông sư cấp võ giả nghe tên này chiến vương cấp hung thú trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên một vòng hãi nhiên thân sắc bọn hắn rất rõ ràng tại đối diện với mấy cái này hung thú thời điểm là không có bất kỳ cái gì mạng sống khả năng thế nhưng là bọn hắn ngoại trừ cầu cứu bên ngoài cũng không có biện pháp tốt hơn ngay tại cái này mấy tên đại tông sư cấp võ giả lâm vào lúc tuyệt vọng một thanh â m lại là xuất hiện ở không gian bên trong các ngươi là hung thú bọn hắn là nhân loại các ngươi sẽ không cho là thật không ai cứu bọn họ a ngay tại những ngày hung thú dương dương đắc ý thời điểm bọn chúng nghe thanh â m như vậy tất cả đều ngây n g ẩ n cả người bọn chúng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại nghe thấy thanh em như vậy Chật, bọn chúng lập tức hướng về thanh em chuyển đến khu vực nhìn sang trong n g a y mắt bọn chúng liền phát hiện hướng về bọn chúng đi tới phương vũ đây là bị hung thú vây quanh đại tông sư cấp đám võ giả bọn hắn nhìn xem đi tới phương vũ trên mặt tất cả đều hưng phân tới cực điểm phương vũ c h ỉ đế cái này mấy tên đại tông sư vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tại sống còn thời khắc phương vũ vậy mà lại đi vào trước mặt của bọn hắn bọn hắn đương nhiên biết phương vũ đi vào trước mặt bọn hắn qua đi như vậy đám hung thú này đem không có bất luận cái gì sống sót khả năng đám hung thú này lạnh lùng nhìn c h ầ m chằm đi tới phương vũ tên này chiến vương cấp hung thú lần nữa đối phương vũ nói ra nhân loại ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta thật sự là không biết m ụ i vị ở tên này chiến vương cấp hung thú xem ra phương vũ thật sự là quá buồn cười một điểm lúc này xuất hiện tại trước mặt của bọn nó như vậy chờ đợi phương vũ ngoại trừ tử vong bên ngoài đã không có nó kết cục của hắn phương vũ nghe tên này chiến vương cấp hung thú hắn tự nhiên là không muốn cùng tên này chiến vương cấp hung thú từng có nhiều lời chết đi đâu rơi hắn liền đối với tên này chiến vương cấp hung thú xuất thủ tên này chiến vương cấp hung thú nơi nào sẽ nghĩ đến p ư ơ n g vũ vậy mà lại bỗng nhiên xuất thủ a nó nguyên bản còn muốn né tránh nhưng khi nó nhìn xem, phương khi xem trong mình thôi động thôi a lúc công kích, c của nó liền cấp tốc có rút lại. Nó chính c nó liền Nó nằm n lại. là rút mơ ũ sẽ k h ô nháy g muốn c í kích n phương động công đến khủng bố như hoàn cảnh. À, trong h thôi thế là, mà vũ vậy đạt ra bố mắt tên này chiến vương cấp hung thú liền bị phương vũ cho c h é m giết chiến vương cấp hung thú bị phương vũ miệu s á t qua đi còn lại hung thú cũng là hồn kinh phép rơi bọn chúng nơi nào sẽ nghĩ đến đường đường một đầu chiến vương cấp hung thú vậy mà lại bị miệu s á t bị hung thú vây quanh đại tông sư cấp đám võ giả trên mặt của bọn hắn tự nhiên là hiện ra thần sắc mừng rỡ bọn hắn biết rõ phương vũ chiến đế kinh khủng đám hung thú này tại phương vũ chiến đế trước mặt thật sự là quá yếu nhỏ một chút giống giống giống nhưng lại tại phương vũ đánh giết đầu này chiến vương cấp hung thú thời điểm còn lại hung thú nhao nhao đối phương vũ gầm rú một tiếng bọn chúng lại là tiếp tục đối với phương vũ xuất thủ nhìn xem những thứ này đánh tới hung thú phương vũ không khỏi âm thầm lắc đầu hắn trong lòng suy nghĩ đám hung thú này vì cái gì chính là không rõ đâu hoành đám hung thú này đánh tới qua đi phương vũ cũng đối với đám hung thú này xuất thủ không hề nghi ngờ đám hung thú này căn bản không có khả năng ngăn cản được phương vũ công kích lập tức tại đám hung thú này khu vực bên trong xuất hiện một trận lại một trận bạo tạc làm bạo tạc kết thúc qua đi đám hung thú này liền tất cả đều bị phương vũ cho c h é m giết phương vũ truyền đế cảm ơn ngươi những thứ này đại tông sư cấp võ giả như nhặt được tân sinh bọn hắn vội vàng đối với phương vũ nói lời cảm tạ bọn hắn đương nhiên biết nếu như không có phương vũ như vậy bọn hắn là không có bất luận cái gì mạng sống khả năng không có việc gì tại giã ngoại cứu vớt những võ giả khác phương vũ cũng không phải là lần một lần hay hắn nhìn trước mắt những thứ này đại tông sư cấp võ giả trong đó một tên đại tông sư cấp võ giả nói cho phương vũ tân sinh thế giới dưới lòng đất ở nơi nào biết được thế giới dưới lòng đất vị trí qua đi phương vũ không có quá nhiều dừng lại hắn hướng về tân sinh thế giới dưới lòng đất vị trí mà đi sau một lát p h ư ơ n g Vũ đã đến thế giới dưới lòng đất lối vào chỗ hắn nhìn trước mắt thế giới dưới lòng đất cửa vào âm thầm nghĩ đến chỉ xem cái này thế giới dưới lòng đất cửa vào hẳn không phải là cái gì cường đại thế giới dưới lòng đất không có có mơ tưởng hắn hướng lên trước mắt cái này thế giới dưới lòng đất cửa vào đi tới độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo chưng nhanh. trương giới lòng t nhanh à vừa đi vào cái này thế giới dưới lòng đất phương vũ cũng cảm giác được có chút không đúng bởi vì hắn vậy mà tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong cảm nhận được hắc cám khí t ứ c loại này hắc cám khí t ứ c cùng hắn từ hắc cám điện đường đám võ giả trên thân cảm nhận được đồng dạng chẳng lẽ cái này thế giới dưới lòng đất bên trong có hắc cám điện đường võ giả phương vũ ám tự suy đoán vẫn là nói cái này thế giới dưới lòng đất chính là hắc cám điện đường người mở ra tới giống phương vũ vừa định đối cái này thế giới dưới lòng đất tìm kiếm một phen kết quả còn chưa đi mấy phút hung thú cầm rú thanh â m liền xuất hiện ở bên t a i của hắn nghe hung thú giống lên một tiế phương vũ hướng về thanh em chuyển đến chỗ nhìn ngươi đi qua ở trước mặt của hắn xuất hiện một đầu thất giai thú d ữ cấp thấp thất giai thú d ữ cấp thấp tương đương với nhân loại võ giả sơ cấp chiến tướng tại võ giả tầm thường trước mặt một đầu thất giai thú d ữ cấp thấp đã rất mạnh thế nhưng là tại phương vũ trước mặt một đầu thất giai thú d ữ cấp thấp liền không tính cái gì trong nháy mắt liền có thể chém giết trăm ngàn lần nhân loại ngươi thế mà dám ở chỗ này đến thất giai thú d ữ cấp thấp tự nhiên là có thể miệng nói tiếng người nó hướng về phía phương vũ cười lạnh nói phương vũ được nghe đầu này thất giai thú g ữ cấp thấp sự tình trên mặt của hắn nổi lên một vòng ý cười hắn cho rằng đầu này thất giai thú giữ cấp thấp thật sự là có chút ý tứ tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong có hắc cám điện đường người a phương vũ hướng về phía trước người đầu này thất giai thú giữ cấp thấp hỏi không sai để phương vũ có chút không nghĩ tới chính là đầu này thất giai thú giữ cấp thấp vậy mà trực tiếp điểm đầu ứng thanh cũng không có chút nào nghĩ phải ẩn dấu ý tứ coi như ngươi biết cái này thế giới dưới lòng đất bên trong có hắc cám điện đường người vậy thì thế nào đâu dù sao ngươi lập tức liền không thể m ạ sống đầu này thất giai thú g ữ cấp thấp đối phương vũ cười lạnh nói phương vũ được nghe lấy đầu này thất gia i thú giữ cấp thấp hắn hiểu rõ ra nguyên lai là dạng này a i trách không được đầu này thất gia i thú giữ cấp thấp đối với hắn không có bất kỳ cái gì d i u d i ế m nguyên lai là cho là mình không phải là đối thủ của nó đâu đây thật là có chút ý tư a hắn không có tiếp tục cùng đầu này thất gia i thú giữ cấp thấp nói nhảm m u ố n từ trong miệng của nó đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng như vậy thì đến thể hiện ra một chút thực lực tới ngay tại đầu này thất gia i thú giữ cấp thấp còn chuẩn bị nói với phương vũ ra một ít lời đến thời điểm một đạo kinh khủng cảm giác á c bách trùng điệp tập tại đầu này thất gia thú g ữ cấp thấp trên thân thể cái gì lập tức đầu này thất giai thú giữ cấp thấp chỉ cảm thấy ra đầu m u ố nổ n nó vạn phần hoảng sợ nhìn xem phương vũ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt tên này nhân loại lại có thể thôi động ra công kích đáng sợ như thế tới người người người đầu này thất giai thú giữ cấp thấp nghĩ nói với phương vũ ra một ít lời đến có thể ngữ khí của nó thật sự là quá run run đã không thể nói ra một câu đầy đủ tới nói cho ta cái này thế giới dưới lòng đất bên trong hắc cám điện đường võ giả ở nơi nào ta ta ta ta không biết thất giai thú giữ cấp thấp kinh hãi lắc đầu nhìn xem dạng này một màn phương vũ trên mặt âm thầm thất vọng hắn nguyên bản còn tưởng rằng đầu này thất giai thú giữ cấp thấp biết một ít chuyện hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều a hắn biết đầu này thất giai thú giữ cấp thấp cũng không có lừa hắn chết đã đầu này thất giai thú giữ cấp thấp cái gì cũng không biết như vậy thì không cần thiết tiếp tục để đầu này thất giai thú giữ cấp thấp mạng sống đi xuống thoại âm rơi xuống về sau phương vũ phóng thích ra h uy áp lại một lần nữa tăng cường tập tại đầu này thất giai thú giữ cấp thấp trên thân thể qua đi đầu này thất giai thú giữ cấp thấp liền bạo thể mà chết chém giết đầu này thất giai thú g ữ cấp thấp liền bạo thể mà chết chém giết đ này t h ấ giai thú i ữ cấp t ấ p qua đi p n g vũ liền bắt đầu t i cái này thế gi Theo h p ư ơ ngươi Vũ xâm n h là, là, là ai tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến vương đối phương vũ mở miệng hỏi phương vũ phương vũ nói ha ha trung cấp chiến vương nghe tên phương vũ hắn cười lạnh một tiếng ngươi có thể nói cho ta ngươi mục đích tới nơi này sao phương vũ khe giật mình hắn vốn cho rằng tên này hắc cám điện đường trung cấp chiến vương hẳn là biết tên hắn có thể hiện tại xem ra cũng không biết ta bất quá cũng rất bình thường dù sao hắc cám điện đường cũng không phải là long quốc thế lực không phải tất cả mọi người nghe nói qua tên của hắn là có thể lý giải ta đến nơi này chính là muốn nhìn một chút vì cái gì các ngươi hắc cám điện đường liên tiếp tại long quốc tổn binh hào tướng lại còn dám tới phương vũ đều chuẩn bị đi thế giới chi thành có thể nghe nói tại long thành g i ã ngoại mới ra một cái thế giới dưới lòng đất cho nên mới tới nơi này hắn vốn cho rằng chính là một cái bình thường thế giới dưới lòng đất nhưng tại thế giới dưới mặt đất bên trong xuất hiện hắc ám điện đường người như vậy sự t ì n h cũng không phải là đơn giản như vậy vấn đề này rất đơn giản à cũng là bởi vì chúng ta hắc ám điện đường người tại các ngươi long quốc liên tiếp tổn binh hào tướng cho nên chúng ta mới sẽ tiếp tục lựa chọn đến long quốc chúng ta đem ẩn nút tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong sau đó tùy thời trả thù tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến vương đối phương vũ nói phương vũ nghe tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến vương hắn hiểu rõ ra nguyên lai lại là như thế này à cái theo ý của ngươi chính là nói cái này thế giới dưới lòng đất bên trong cũng không chỉ là người một tên hắc ám điện đường người lạc không sai tên này trung cấp chiến vương cười lạnh giống rất là đắc ý vậy cái này thế giới dưới lòng đất cũng hẳn là các ngươi m ở a nhìn ngươi rất thông minh tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến vương lần nữa đối phương vũ nợ nụ cười lạnh phương vũ được nghe lấy tên này trung cấp chiến vương hắn bây giờ nghĩ biết đến hết t h ầ cũng đã biết tác dụng của ngươi đã không có tiếp xuống liền tử vong đi Đột nột, tên này, câu nói này hẳn là ta tới nói mới đúng phương vũ đổi tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến vương cười nói thoại âm rơi xuống phương vũ liền một quyền đối trước người tên này hát cám điện đường trung cấp chiến vương manh đánh tới trong n h á y mắt nguyên khí ngưng tụ ra to lớn quyền cương quyền cương thực sự quá lớn đem tên này hát cám điện đường trung cấp chiến vương trước người khu vực đều cho báo phủ tên này hát cám điện đường trung cấp chiến vương nhìn xem dạng này một màn con ngươi của hắn tất cả đều cấp tốc có rút lại à hắn căn bản không kịp nói ra cái gì lâm trung di nôn chờ đợi hắn chỉ có thể là tử vong tên này h á cám điện đường trung cấp chiến vương không hề nghi ngờ bị phương vũ cho đánh chết chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại d hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm ba mươi bốn lại gặp hắc cám điện đường v õ giả từ tên này hắc cám điện đường trung cấp chiến vương miệng bên trong biết được cái này thế giới dưới lòng đất bên trong còn có cái khác hắc cám điện đường v õ giả phương vũ tiếp tục tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm cái khác hắc cám điện đường v õ giả giống giống giống đúng lúc này hung thú giống lên một tiếng lại một lần xuất hiện ở phương vũ bên hai n g h e hung thú xuất hiện giống lên một tiếng phương vũ không khỏi lắc đầu hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới hắc á m điện đường vó giả đồng thời diện bọn hắn vì cái gì đám hung thú này cuối cùng sẽ xuất hiện trước mặt mình đâu hắn phát hiện trước mắt hắn đã xuất hiện đông đảo hung thú chuẩn bị mà nói hắn bốn phương tám hướng đều có đông đảo hung thú nhìn xem đám hung thú này phương vũ biết đám hung thú này sinh mệnh lập tức liền phải kết thúc chỉ là bọn chúng không biết mà thôi đám hung thú này bên trong cường đại nhất là một đầu kiểu giai thú giữ cấp thấp một đầu kiểu giai thú giữ cấp thấp thế nhưng là tương đương với nhân loại võ giả sơ cấp chiến hoàng vô luận là đối với nhân loại quán vẫn là hung thú mà nói kiểu giai thú g ữ cấp thấp đều là cực kỳ cường h ã n tồn tại nhân loại có chừng có mực đi đầu này cựu dai thú giữ cấp thấp tự nhiên là một đầu loại người hình hung thú nó hướng về phía phương vũ cười lạnh mở miệng phương vũ hiện tại mục tiêu chủ yếu đã không phải là đám hung thú này đám hung thú này ra hiện tại hắn bốn phương tám hướng sẽ chỉ làm hắn cảm thấy r ư ờ m già l i ê n tại hung thú khác cười lạnh nhìn xem phương vũ lúc hắn trực tiếp một cái dậm chân liền hướng về nói chuyện cựu dai thú giữ cấp thấp mà đi tốc độ này cựu này, dai thú giữ cấp thấp trực tiếp trận cho mắt nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy ẩm làm đầu này cựu dai thú g ữ cấp thấp bắt được phương vũ thời điểm phương vũ đã một quyển hướng về đầu này cựu dai thú g ữ cấp thấp thấp lúc này tại phương vũ bốn phương tám hướng hung thú còn chưa kịp phản ứng giống làm phương vũ nắm đấm đem đầu này kiểu dai thú giữ cấp thấp xuyên q u a lúc đầu này kiểu dai thú giữ cấp thấp liền phát ra một trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu thảm thiết nghe thực sự quá khốc liệt ngay lúc này còn lại hung thú cái này mới phản ứng được bọn chúng bạn phần h o ả n g sợ như bị xét đánh nơi nào sẽ nghĩ đến một đầu kiểu dai thú giữ cấp thấp vậy mà liền dạng này bị chém giết ta phải biết đây chính là kiểu dai thú giữ cấp thấp a bị m i ệ sát tại phương vũ bốn phương tám hướng hung thú hồn kinh phách rơi một đầu kiểu dai thú g ữ cấp thấp đều bị miệ sát vậy liền chứ đừng nói là bọn chúng ngay sau đó tại phương vũ t r u n g quanh hung thú bắt đầu điên cuồng đặc mệnh chỉ bất quá phương vũ như thế nào lại để đám hung thú này đào tàu đâu tuy nói hắn hiện tại chủ yếu mục tiêu chính là vì tìm đến thế giới dưới lòng đất hắc cám điện đường v õ giả có thể cũng không có nghĩa là hắn liền không chém giết hung thú hung thú vẫn là phải chém giết cơ hội chỉ là trong nháy mắt những thứ này đào tàu hung thú liền bị phương vũ cho đánh chết chém giết đám hung thú này qua đi phương vũ liền tiếp theo tại thế giới dưới mặt đất bên trong tìm kiếm hung thú hồi lâu sau phương vũ vẫn không có tại thế giới dưới mặt đất bên trong tìm tới hắc á m điện đường vó giả theo càng lúc càng thâm nhập hắn có thể cảm giác được cái này thế giới dưới lòng đất đã nhanh muốn tới cuối cùng mà vừa lúc này hắn lần nữa cảm nhận được hắc cám khí tức dạng này hắc cám khí tức phương vũ niết miệng lên hắn tự nhiên là biết cách đó không xa khẳng định có lấy hắc cám điện đường võ giả hắn tiếp tục hướng về chỗ càng sâu đi đến mười mấy phút sau một tên hắc cám điện đường võ giả liền xuất hiện ở trước người hắn hắn trông thấy tên này hắc cám điện đường võ giả thời điểm tên này hắc cám điện đường võ giả cũng nhìn thấy hắn người là long quốc võ giả rất hiển nhiên tên này h ắ cám điện đường võ giả cũng không nghĩ tới long quốc võ giả cũng dám tới này cái tân sinh thế giới dưới lòng đất bên trong phương vũ đánh ra trước mắt tên này hắc cám điện đường võ giả hắn phát hiện tên này hắc cám điện đường võ giả là một tên trung cấp chiến hoàng trung cấp chiến hoàng thực lực thế nhưng là vô cùng cứng hãn tên này trung cấp chiến hoàng trên giới quanh người tản mát ra đáng sợ khí thức lệnh người nhìn m à phát khiếp cái này thế giới dưới lòng đất bên trong cường đại nhất võ giả là cảnh giới gì phương vũ đối tên này hắc cám điện đường trung cấp chiến hoàng hỏi ta tại sao muốn trả lời ngươi đây tên này trung cấp chiến hoàng nghe phương vũ hắn hướng về phía phương vũ cười lạnh một tiếng chẳng lẽ liền vẹn vẹn bởi vì ngươi là một kẻ hấp hối sắp chết? ở tên này hắc cám điện đường trung cấp chiến hoàng xem ra phương vũ tiếp x u ố n g là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mạng sống khả năng nếu như ở cái địa phương này bọn hắn hắc cám điện đường để một vị long quốc võ giả còn sống như vậy chỉ có thể nói rõ bọn hắn hắc cám điện đường thực sự quá hơi yếu một chút người sắp chết a phương vũ cười đúng vậy a hắn k ỳ thật không cần thiết hỏi rõ ràng như vậy biết cái này thế giới dưới lòng đất cường đại nhất hắc cám điện đường võ giả lại như thế nào không biết lại như thế nào có thể làm được gì đâu dù sao hắn cũng sẽ ở cái này thế giới dưới lòng đất bên trong triển khai một trường giết chóc hắn hướng về tên này h ắ cám điện đường trung cấp chiến hoàng đi tới tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến hoàng nhìn xem dạng này một màn nó ngây ngẩn cả người làm sao cũng không có nghĩ tới là phương vũ lại còn dám hướng về hắn đi tới cái này đích sắc là để hắn làm sao cũng không ngẫm lại đến nhìn ngươi đã không kịp chờ đợi muốn phó chết rồi tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến hoàng cười lạnh một tiếng đã là như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi đi thoại âm rơi xuống hắc ám điện đường trung cấp chiến vương liền ra tay với phương vũ â m ầm đống nhiên đông đảo hắc ám khí tức từ tên này trung cấp chiến hoàng trong thân thể quét sạch mà ra trực kích phương vũ trung cấp chiến hoàng dù sao cũng là trung cấp chiến hoàng thôi động ra công kích chính là đáng sợ nhưng cũng muốn phân đối mặt chính là ai đối mặt phương vũ tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến hoàng thôi động ra công kích liền q u á yếu một điểm liền ở tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến hoàng thôi động ra công kích lập tức liền chặn đánh tại phương vũ trên thân thể lúc phương vũ tiện tay vung lên những thứ này hắc ám khí tức ba động lại là trong nháy mắt biến mất không thấy phản phất chưa hề xuất hiện qua t nhìn xem dạng này một màn tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến hoàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nghẹn họng nhìn chân chối như bị xét đánh hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tự mình thôi động ra công kích vậy mà tại phương vũ trước mặt như thế không chịu nổi một ích người trước mắt này rốt cuộc mạnh cỡ nào người trẻ tuổi chẳng lẽ người này là cho đến lúc này tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến hoàng rốt cuộc h i ể u rõ ra hắn hận tự mình vì tại sao không sớm điểm nhớ tới người là phương vũ tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến hoàng đối phương vũ lạnh lùng hỏi đúng vậy ta là phương vũ phương vũ cảm thấy điều này cũng không có gì tốt dầu diếm hắn đối tên này hắc ám điện đường trung cấp chiến hoàng nhẹ gật đầu phương vũ trung cấp chiến hoàng sau một hồi mới hồi phục tinh thần lại hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phương vũ q u á ta biết ngươi rất mạnh thế nhưng là ngươi không nên quên đây là địa phương nào